trong ư ớ c câu cá. lại t r mật thư vương hổ đối với chính mình thế nào lừa gạt quá quan một năm một m ư ờ i nói ra đồng thời còn đối với bại lộ phương viên bộ phận tin tức tiến hành t ị n h tội nhìn thấy cái này một bộ phận thời điểm phương viên cười cười vương hổ bại lộ bộ phận này tin tức chỉ có thể cho thiên ma tông cung cấp một nhân vật đơn giản giới thiệu đối với hắn mà nói loại trừ biết được có hắn người này bên ngoài không có bất kỳ tác dụng khác lại nói coi như vương hổ không chủ động nói thiên ma tông cũng có thể điều tra đi ra vương hổ hành vi này ngược lại thì để thiên ma tông đối với hắn thân phận không thể xác nhận là chuyện tốt tiếp tục nhìn xuống đại nhân hiện tại thiên ma tông công tử không dừng không biết rõ vì cái gì một mực sốt ruột suy nghĩ muốn đột phá không muốn phức tạp giao trách nhiệm thủ hạ không thể đi t r e o trọng đại nhân nguyên cớ đại nhân ngươi không cần lo lắng nói đều là không quá quan trọng đồ vật bộ phận này tin tức đối với phương viên tới nói không có nghiêm túc nghiên cứu ý nghĩa h ắ n đại khái nhìn lướt qua đi tới cuối thư đại nhân đối với vạn người h ố sự tình ta địa vị bây giờ quá thấp tiếp xúc không đến bất quá ta nghe lén đến phó chiều nói sẽ đem gần đây bắt được một nhóm người vận chuyển đến ngoài thành nhân số không nhiều đại khái khoảng năm mươi người đã đả thông cửa thành thủ vệ bất quá ta không biết rõ lộ tuyến cùng bít tích chỉ biết là đại khái ra khỏi thành thời gian cùng địa điểm ngày mai thành tây phương viên đem nội dung trong thư sau khi xem xong mỉm cười biết những cái này đã đủ dựa theo vương hổ nội dung trong thư cái này mấy chục người sẽ bị mê t r o á n g phía sau thông qua phương pháp đặc thù áp chế nó khí t ứ c lặng lẽ áp chuyên trở ra ngoài một lần năm mươi người lại thêm áp giải thành viên tương đương với ta mấy ngày coi như không tệ bất quá như thế vẫn chưa đủ phương viên trong ánh mắt lộ ra một vòng tàn nhẫn không lâu thành tây phía trước phương viên dựa theo vương hổ trên thư viết t cùng trên thư nói đồng dạng đệ tử thiên ma tông đã thông cửa thành thủ vệ không tốn sức chút nào đem nó trở ra ngoài đồng thời nhân số không nhiều thực lực đồng dạng núp trong bóng tối người nhiều nhất cũng bất quá võ sư tần bốn phương viên một thân phổ thông hóa trang đem tu vi khí tức cẩn giấu ở võ giả tầng năm tà hữu xa xa theo đội ngũ sau lưng qua đại khái nửa canh giờ phía trước đệ tử vạn ma tông rõ ràng phát hiện một mực theo phía sau bọn họ phương viên một tên võ sư nhanh chóng tới gần phương viên võ giả tầng năm ngươi là thế lực nào một mực đi theo chúng ta làm cái gì ta là tàn tu vừa vặn cùng đường không cùng lấy các đại nhân ý nghĩ ta biết sai ta lúc này đi phương viên túi đầu quay người làm bộ như muốn rời đi ta để ngươi đi rồi sao ngươi muốn đi thì đi người võ sư kia lại không vui đánh giá trên giới phương viên hai mắt phía sau đột nhiên đánh ra một trường đại nhân phương viên cố tình hét lớn một tiếng phun ra một mũ máu ứng thanh n ã xuống đất chật chật phái diễn kỹ toàn bộ hắn n h ư ỡ n g chính là phái d i ễ n kỹ trong thân kiếm tô vân nhìn thấy toàn bộ đi qua sau đó cảm thán một câu lại là chấp pháp câu cá võ sư đi tới phương viên trước người nhìn một chút bị phương viên ngụy trang sau đó mang kiếm lại lộ ra dâu tay sở mạch đập khi tức cực kỳ m ỏ n g manh mạch đập cũng m ỏ n g manh bất quá vẫn là cái người sống có lẽ có thể tiến hành huyết tế dứt lời cả người mang kiếm một chỗ gánh về tới đội ngũ bên trong dẫn đầu võ sư nhịu nhữ m ả y vương sư đệ ngươi thế nào kháng trở về người lý sư h u n h tiểu tử này một đường đi theo chúng ta ta suy nghĩ chúng ta không phải ít người ư l i ê n xuất thủ đem hắn bị thương nặng ta hỏi qua là cái tán tu trên lưng chỉ c o n đem có chút tà khí phổ thông phạm khí không có chuyện gì lần này tính là ngươi hảo vận nhưng mà lần tiếp theo vạn nhất người đang xuất thủ thời điểm gặp được bất ngờ làm thế nào hết thể muốn ổ n trọng lấy công tử kế hoạch làm trọng đã biết đã biết lý sư huynh ngươi yên tâm đi tuyệt đối không có lần sau lần này ta cảm thấy ổn thỏa cho nên mới xuất thủ vạn nhất lần này xảy ra chuyện đây vương sư đệ tiện tay đem phương viên bức trên mặt đất chỉ vào nói lần này ta nếu là xảy ra chuyện lý sư h u n h ngươi đem đầu của ta chặt đi xuống làm một i ề u lý sư h u n h không nói gì nữa để vương sư đệ đem phương viên mê choáng sau đó cùng những người khác một chỗ đã tốt tiếp tục hướng tây vương sư đệ ngoài miệng liên tục đáp ứng nhưng liếc nhìn bồi hồi tại đường danh sinh t ử phương viên lẩm bẩm một tiếng đều nhanh chết cũng là không nổi cái gì b ọ nước dùng thuốc gì ta nhìn lý sư huynh liền là quá lo ngại ghét bỏ đem phương viên ném đến trên xe ngựa trong không gian kín sau đó liền không tiếp tục quản trong không gian kín phương viên mở mắt ra khoe môi n ế c lên v ẻ tươi cười cá đã mắc câu trong thất kiếm quả nhiên lại là một cái lão lục ậ u sợ không đại biểu không dám to gan thử nghiệm đi giết người n h ư n tới lần này kiếm chủ động lực rất đủ Tô vân đã trải qua bắt đầu mơ hồ chờ mong phương viên trưởng thành sau này biểu hiện hắn mơ hồ có loại dự cảm cái này phương viên sẽ cho hắn mang đến không tưởng tượng được kinh hỷ trong không gian kín đen kịt một màu phương viên tại yên lặng tính toán thời gian bây giờ cách ta đi vào đại khái đã qua một cái nửa canh giờ nhìn tới không dừng vạn người hố khoảng cách biên cảnh thành có khoảng cách nhất định chỉ là không biết do khoảng cách có bao xa trong biên cảnh thành một chỗ trong mặt thất bẩm báo công tử vạn người đã chuẩn bị sẵn sàng bẩm báo công tử hiện tại chỉ kém đem người vận ra biên cảnh thành, liền có thể bắt đầu chuẩn bị chật pháp không dừng nghe lấy các vị trưởng lao báo cáo khỏe miệng từ từ d ư n g lên vạn người hố trải qua thời gian dài như vậy ta cuối cùng sắp thành công chuyên mệnh lệnh của ta tại thời điểm then chốt này nhất định đ ừ n g ra bất luận cái gì nhiễu loạn bảo đảm hết u y tế hoàn thành không dừng kích động dị thường võ hoàng hắn chờ đợi ngày này phải đợi quá lâu từ nhỏ được khen là thiên tài hắn thật sớm đạt tới võ vương đình p h o n g thế nhưng bởi vì một lần nào đó ra ngoài bị người đả t h ư ơ n g căn cơ võ hoàng vô vọng chuyện này hắn chưa bao giờ đối với người ngoài nói qua nguyên cơ rất nhiều người đều không rõ ràng hắn tại sao muốn dạng n à y mạo hiểm bởi vì không dạng n à y mạo hiểm h ắ trong không gian kín phương viên phát giác được phía ngoài xe ngựa rừng mở mắt ra như thế có thể bắt đầu một mươi ba tu chân thế giới tồn tại yêu ma quỷ nhân tộc ngự kiếm đặc không thu phục linh sủng sóng gió gia tộc nữ nhi tình trưởng âm mưu quỷ tế phản đồ diễn môn toàn dân chu sát mời đọc tại cơ hội săn xạ lễ sắm đ ồ tết cuối cùng của năm t r ư ơ n g năm mươi tám sau đến tô vân minh bạch hiện tại cá đã mắc câu phương viên chuẩn bị bắt đầu thu lưới cũng không biết nơi này tụ tập bao nhiêu người nếu như nhân số nhiều lời nói vậy ta điểm tiến hóa ngược lại có thể phi t ố c nâng cao nhìn vương lão lục địa bộ này khẳng định sẽ là đem cái này vạn người trong hầm người đều xáo đi không vội vã từ từ đi ngoài xe ngựa vang lên đệ tử thiên ma tông âm thanh nhanh lên một chút mau đem người đều rời xuống tới và không thuốc mê thời gian đã đến nắm chắc điểm nắm chắc điểm vạn nhất xảy ra chuyện gì công tử trách tội xuống chúng ta cũng gánh không nổi rất nhanh bên ngoài liền chuyển đến từng trận vận chuyển âm thanh phương viên nhìn xem ma kiếm nghe phía bên ngoài tiếng bước chân đánh giá ra thành viên của đối phương c h í ít có ba mươi người vận chuyển c h í ít ba mươi người chắc hẳn nơi này bị bắt tới sẽ càng nhiều phương viên mặt lộ vẻ vui mừng vương hổ đã nói với hắn lần này không dừng là tại thiên ma tông tông chủ không biết dưới tình huống lựa chọn huyết tế loại trừ trưởng lão bên ngoài còn lại đều là võ sư đồng thời mang trưởng lão cũng không nhiều chủ yếu đều tại trong biên cảnh thành vạn người hố đề phòng năng lực rất thấp chỉ có mấy tên võ sư tầng chín chấp sự tòa trấn có ma kiếm, mấy đối đầu tên vậy õ sư như tầng coi h là k ô được n lại, n g v i ê cuối cùng mấy người chúng ta sư huynh đệ hai một chỗ kiểm tra một lần tốt lần này ngươi dù sao vẫn có thể yên tâm đi vương sư đệ trong lời nói tràn ngập không vui lý sư huynh biết chính mình cái sư đệ này tính tình không thể làm gì khác hơn là đi theo hắn hai người tới phương viên chỗ tồn tại xe ngựa phía trước vương sư đệ một cái xốc lên xe ngựa rèm bên trong lộ ra một khối từ sắt lá chế tạo phong bế không gian lý sư huynh ta nhìn ngươi chính là lo ngại chúng ta đều đưa nhiều lần người không phải một điểm tình huống cũng không có xuất hiện lại nói cho dù có tình huống như thế nào bọn hắn đều là một nhóm thấp nặng v õ giả có gì phải sợ nếu là thật sự có vấn đề gì để công tử trách tội xuống ta đem đầu lấy xuống cho ngươi làm cái bô vương sư đệ một bên nói một bên từ trong ngực lấy ra chìa khóa chuẩn bị đem sắt lá mở ra nhưng vừa mới mở ra người trực tiếp ngốc tại chỗ trên xe ngựa này thế nào đứng đấy một người còn một chút việc đều không có vương sư đệ sửng sốt một chút nhớ tới đây là lúc trước bị chính mình đánh tối tên tán t u kia lập tức n ố i lỏng một hơi nghiêng đầu sang chỗ khác ngượng ngùng cười một tiếng lý sư minh ngươi đừng coi là thật ta liền xuất thủ đem hắn b ắ t lại ngay sau đó một mặt n ộ khí nghiêng đầu sang chỗ khác tiểu tử ngươi hại ta mất mặt hôm nay ta trước hết chơi chết ngươi đang chuẩn bị xuất thủ đông nhiên một đạo như tia chớp màu đen kỳ quang đem nó g ậ đầu phát g i á c được phương viên trên mình phát ra tầng sáu võ sư khí thế lý sư huynh quả thực đều muốn chửi mẹ cả người đều không kèm được vương sư đệ la hét muốn đem đem đầu xem như cái bô xem như nói được thì làm được nhưng mà hắn không mạng đi tiểu hắn a ai mà thèm cầm đầu của ngươi phá cái bô chết tiệt lý sư huynh nghiến răng nghiến lợi giờ phút này là hận thấu vương sư đệ trên nửa đường làm gì nhất định muốn xuất thủ hiện tại tốt đi ngọn tại đây đi bất quá hắn hiện tại cũng không có đ o á n trách ý niệm liều mạng là không có khả năng liều mạng khẩn yếu nhất vẫn là thế nào thoát hơn lý sư huynh vừa cắn răng chỉ vào phương viên sau lưng hô to trưởng lão ngươi tới trưởng lão ngươi tranh thủ thời gian xuất thủ bắt lại người này cứu ta phương viên như nhìn t h ằ n g nốc đồng dạng nhìn xem lý sư m i n h một kiếm đem nó chém thế nào liên loại trình độ này còn muốn làm lão lục đã trưởng lão tới vì cái gì trên mặt biểu tình là căng thẳng mà không phải kinh hỉ biểu tình quản lý quá không tới vị kiếm chủ chém giết một tên tầng ba võ sư ban thưởng ba trăm bốn mươi điểm tiến hóa kiếm chủ chém giết một tên tầng bốn võ sư ban thưởng ba trăm sáu mươi điểm tiến hóa phản hồi linh lực x ô i theo thân kiếm chạy vào đến phương viên thể nội để hắn cảm nhận được một cỗ tràn đầy lực lượng khoảng cách võ sư tầng bảy không xa phương viên ánh mắt dần dần xuyên thấu qua ánh sáng nhìn xem còn lại đệ tử thiên ma tông cái khác đệ tử thiên ma tông nhìn thấy chấp sự bị dễ dàng như vậy rất lập tức đưa mắt nhìn nhau loạn cả một đoàn phương viên lách mình mà đi kiếm quang hóa thành từng đạo màu đen d à y lưới đem nó bao phủ những cái này phổ thông đệ tử trung bình xuống chỉ có cao trọng võ giả trình độ lại cao cũng bất quá võ sư tầng một tả h ư u kiếm quang sơ sơ chạm vào lập tức huyết nhục tách rời têu trên khắp nơi phương viên đem nó từng cái bổ đao sau đó có ma kiếm phản hồi tu vi thuận theo tự nhiên đi tới võ sư tầng bảy lầng đầu nhìn tới chỉ thấy tại một cái trận pháp màu đỏ tươi bên trong hơn nghìn người đang thống khổ kêu rên bọn hắn đều bị trận pháp có hạn chế không thể động đậy chỗ cổ tay có một đạo không sâu không cạn vết thương huyết dịch xuôi theo đầu ngón tay nhỏ xuống ở bên trong đại trận đây chính là huyết tế trận pháp này là huyết tế đại trận thế nhưng thế nào chỉ có hơn nghìn người không phải trên vạn người sao tại phương viên sơ sơ ngây người thời gian bên hai đột nhiên chuyển đến một tiếng q u á t lớn dám xông vào chúng ta thiên ma tông địa bàn tự tìm cái chết hai tên tầng chín võ sư b ộ c phát ra cường đại khí trảng hướng thẳng đến phương viên nghiền ép tới đao trong tay hóa thành từng trận đạo ảnh hướng vệ phương viên tấu trời đánh tới hai tên võ sư tầng chín vừa v ậ n thí nghiệm một thoáng ta hiện tại chiến l ự c phương biên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng không có chút do dự nào toàn lực bạo phát trực tiếp nên đón một tên tầng chín võ sư một kích toàn lực mà đi ha ha võ sư tầng bảy liền dám đón đỡ ta một kích toàn lực thật là tự tìm cái chết tên k i a tầng chín võ sư cười lạnh một tiếng khí thế lại lần nữa bạo phát chỉ trong nháy mắt hai người thế công lẫn nhau tiếp xúc trong tích tắc tên k i a tầng chín võ sư trên mặt viết đầy trần kinh làm sao có khả năng hắn mở to hai mắt cái cổ ra hiện lên một đạo huyết quang Mặt khác một khác ê ngay t ầ n võ viên viên sư sớm phương Nhưng phương thấy thế, xuất thủ, giết. xuất thu giết. bách nhân hội chém phòng, cấp này kiếm, kiếm, cơ có chém muốn đem đem đối nó có đề phòng, xuất kiếm, thu kiếm, gọn gàng đem nó n đã đề g sau đó thân hình như mị không ngừng mà chuyên r a còn thừa đệ tử thiên ma tông tiếng kêu thang thiết Chốc chấp cánh của mảnh hôn Phương hắn. hỏi như lát! lấy lời, một đột, trên mặt đất Nơi tràn viên bắt lấy một tên vạn ngươi tươi. ngươi đây, trả màu đầy nếu gây bắt sư sự, tay Ta nơi này là không lâm tiến đi vạn người hố huyết tế địa phương hồi đại nhân nơi này không phải nơi này chỉ là công tử á không đây chỉ là không dừng huyết tế thí nghiệm t r ư ợ cái kia thật chính giữa huyết tế địa phương ở đâu hồi đại nhân chúng ta chỉ phụ trách nơi này cái khác địa điểm đều là bảo mật trạng thái ta ta không biết đại nhân ta có thể đi rồi sao vậy ngươi nhất định cần phát thệ bảo đảm không đem chuyện này nói ra đại nhân ta phát thệ chấp sự trong miệng không ngừng dùng ác độc nhất ngôn ngữ phát thệ nói xong vừa nhìn về phía phương viên đại nhân lần này có thể ư không được nhất định cần tại d ư ớ i đất viết lên phụ thành chủ tốt tốt tốt đại nhân ta viết chấp sự bị sợ vỡ mật đánh lấy run run vội vã đáp ứng run run dày dày viết xuống mấy chữ tại viết đến thành chủ chủ chữ còn không có viết xong phương viên một đạo k i ế m quang chém qua đem chỗ này địa điểm một tên sau cùng đệ tử thiên ma tông lồng ngực đ â m xuyên theo sau đem nó bàn tay xảo r ư ợ u bao trùm tại không viết xong chủ chữ bên trên mười ba toàn tông vì một miếng ă n mà lâm vào điên cùng cơ hội săn xạ lệ sắm đổ tết cuối cùng của năm 59, cướp đoạt thiên cấp công pháp. trong thân kiếm tô vân nhìn thấy một màn này đối phương chọn lại sinh ra một cái ấn tượng tỉ mị à đây là đem vung nổi bắt chẹt gắt gao còn cố ý để đệ tử thiên ma tông viết một nửa lại giết thật sự chi tiết nhỏ không biết là cái gì trải qua để kiếm chủ học cẩn thận như vậy cẩn thận bất quá tô vân nhìn thấy trong trận pháp hơn nghìn người trong lòng một trận thích thú mặc dù nói không có tìm được vạn người hố thế nhưng hơn nghìn người cũng có mấy vạn điểm tiến hóa một đợt này phòng chứng giết hết một đợt này có thể xoay sở đủ một trăm l i n điểm tiến hóa chỉ là đáng tiếc hiện tại thăng cấp đẳng cấp cần hai trăm l i n điểm tiến hóa tô vân nhìn thấy phương viên ngay tại nhìn chăm chú lên trong trận pháp người trong mắt lóe lên một chút dầu dỉ nói chẳng ra vẫn là có một tia thì ra tại bên trong Mà trong trận pháp người ràng rõ tất ạ cả mọi người tại khàn cả dọn gào k h é t muốn gây nên phương viên chú ý đem bọn hắn cứu ra ngoài phương viên ngầm đầu nhìn xem những người này người có biết hay không chỗ rửa của ta là ai là các ngươi phủ thành chủ đại tổng quản người mau đem ta thả ra đi và không đợi đến các ngươi đại tổng quản đã biết chuyện này nhất định sẽ không để qua ngươi ta thế nhưng đẩy nguyện hoàng hướng thái tử mẫu thượng di tổ mẫu thân ngoại sinh ông ngoại tô tử tranh thủ thời gian thả ta bằng không để ngươi chịu không nổi mẹ nó ngươi đem cái này ma tông người g i ế t còn không thả chúng ta ra ngoài là có ý gì chẳng lẽ muốn xem chúng ta chết ở chỗ này ma lưu tích hồi lâu phương viên trên mặt cuối cùng lộ ra một chút biểu tình khoe miệng của hắn dần dần vạch ra một đạo đường cong ngầm đầu ánh mắt dần dần phát sáng lên hắn còn là lần đầu tiên muốn một lần giết nhiều người như vậy có chút hưng phấn hắn vừa mới giàu gì cũng không phải mềm l ò n g mà là xúc động không biết từ nơi nào bắt đầu tô vân ta vừa mới có vẻ như hiểu lầm một chút cái gì kiếm chủ có vẻ như giàu gì không phải có rết hay không vấn đề mà là rết thế nào vấn đề sơ xuất sơ xuất phương viên nhìn một chút trận pháp phía tây vừa mới là thuộc nơi này mắng hung hăng nhất như vậy thì đem bọn hắn lưu tại cuối cùng a sợ hai chờ đợi là so tử vong càng đáng sợ đồ vật mặc dù nói bên trong trận pháp này có người thường nhưng mà phương viên không cảm thấy bọn hắn vô tội biên cảnh thành là địa phương nào ba không khu vực tại địa phương khác giết người phóng hỏa sau đó đều sẽ hướng biên cảnh thành chạy cái này hơn nghìn người cơ hồ đều là cường tráng nam tử trên mình phủ đầy sắc khí không ít trên thân thể đều gánh vác lấy mấy cái nhân mạng cho nên đối với đám người này phương viên không có bất kỳ do dự cùng g i u gì một cốc bước vào trong đại trận Vô số huyết không í h ư h nghĩ viên gào tới ta không có bị ma tông người chơi chết ngược lại là chết đến người của phụ thành chủ trên tay còn sống chết ta không có cam lòng a ma tông người các người tranh thủ thời gian trở về a liên la chính là trước đây là ta sai rồi ta không hiểu ma tông dụng tâm lương khổ hiện tại gặp được các ma này ta mới biết được hắn ngưỡng ma tông quả thực liền là tới hạng người lương thiện a kiếm chủ chém giết một tên nam tử bình thường ban thưởng ký chủ mười điểm tiến hóa kiếm chủ chém giết một tên chuẩn v õ giả ban thưởng ký chủ hai mươi điểm tiến hóa kiếm chủ chém giết một tên tầng năm v õ giả ban thưởng ký chủ một trăm điểm tiến hóa tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác phương viên không hề bị lay động trên mặt bị máu tươi nhiễm đỏ khí thế trên người liên tục tăng lên tô vân nhìn về phía hệ thống giới diện điểm tiến hóa cũng tại từ từ hướng lên nâng cao không bao lâu tăng thêm lúc trước điểm tiến hóa trung quy điểm tiến hóa liền đã nâng cao đến mười vạn lần này điểm tiến hóa tăng tốc đã vượt qua dự liệu của ta tô vân nhìn một chút trong đại trận còn lại người có lẽ còn có thể gia tăng gần tới một vạn điểm tiến hóa kích thích trong đại trận phương viên vẫn tại càng không ngừng giết chóc phía tây vừa mới mắng hung hăng nhất một đám người hiện tại đã hoàn toàn dọa cho bể mật gần chết hận không thể từng bước từng bước mạnh mẽ hút lên chính mình trên trăm cái t á t mạch tử nếu không phải thân thể động đậy không được khẳng định lập tức quỳ xuống dập mấy trăm khẩu đầu cầu xin tha thứ mặt mũi mặt mũi nào có mệnh trọng yếu đại nhân đại nhân vừa mới chúng ta chỉ là nhất thời mở ra một trò đùa ngươi liền bỏ qua chúng ta à chúng ta biết sai van cầu ngươi à đừng giết ta đại nhân ta có một bản công pháp chính là thiên cấp chỉ cần đại nhân không giết ta ta liền nói cho đại nhân một cái khôi ngô nam nhân nhìn thấy phương viên chậm chậm hướng hắn đi tới nhịn không được lớn tiếng gào thét thiên cấp phương viên cười cười n g ư ơ i chắc chắn chứ xác định ta trăm phần trăm xác định nghe nói ta thái g i a ra nói ta tổ tiên đi gia đình cấp võ tôn bảng t i ê công pháp là ta tổ tiên truyền xuống tới ta tới bây giờ còn tại tu luyện vậy ngươi thi triển một chút quyển công pháp này diệu dụng cường tráng nam nhân lập tức lộ ra một cái mặt khổ qua đại nhân ngươi nhìn ta mới võ giả tầm ba sao có thể đem thiên cấp công pháp rượu dụng thi triển đi ra bất quá đại nhân yên tâm chỉ cần đại nhân thả ta ta nhất định đem nó giao ra quyết không nuốt lời phương biên nhìn một chút cường tráng nam nhân đem nó gạt tại m ộ t bên đợi đến đem còn lại tất cả mọi người giải quyết sau đó mới chậm rãi đi tới cường tráng trước người nam nhân cường tráng nam nhân một mặt hưng phấn đại nhân ngươi yên tâm q u y ề n công pháp này tại trong tay ngươi nhất định có thể phát triển đại nhân ngài xuất thủ đem nhỏ bông ra a nhỏ đổ máu sắp phải chết đại nhân chương viên lạnh lùng nhìn cường t sáu mươi tiến hóa đỉnh cấp linh khí ma kiếm đại nhân cho ta truyền thống công pháp phương viên khiếp sợ nhìn xem ma kiếm tỉ mỉ nghĩ lại lại cảm thấy không đúng v ừ a m ớ i cái k i a cường tráng nam nhân nói chính là mình có thiên cấp công pháp chính mình tại giết hắn sau đó thu được thương long cựu biến chẳng lẽ là ma kiếm đại nhân đem người này công pháp cướp đoạt tiếp đó lại chuyển cho chính mình như vậy phương viên ánh mắt dần dần sáng lên đây là ma kiếm đại nhân mặt khác một thần kỵ a tên này kiếm chủ lần đầu tiên cướp đoạt tới cũng quá muộn đoán chừng là đẳng cấp lên cao đối với võ giả bình thường cướp đoạt sát xuất giảm mạnh trong t h â n kiếm tô h vân âm thầm quan sát phương viên thu về ánh mắt cảm thụ được trong cơ thể mình võ vương tầng một lực lượng mỉ c ư i không nghĩ tới ta dĩ nhiên nhanh như vậy liền đột phá đến võ vương Cũng không biết còn lâu ạ đại trận hắn giấu vết lưu lại, i người cái Nói viên vội vàng rời đi nơi mấy làm đem làm cấp dấu ngụy ngàn đến xong. Phương trong trận hắn sơn trang, vàng gì lưu có cho thể ta đột vết phá độ. đ y Không l â trong biên cảnh thành một chỗ trong mặt tất không lâm hàn n h ư m ặ t nhìn về phía cái khác mấy tên thiên ma tông trưởng lão nói một chút đi lần này đến cùng là chuyện gì xảy ra bình thản trong giọng nói tràn ngập hàn ý một lão g i à đứng ở một bên ra hiệu lao hầu nói chuyện lao hầu vẻ mặt đau khổ túi đầu rõ ràng không muốn có nổi nhưng vẫn là câm lấy cổ họng m ầ miệng công tử lần này ta tự mình đi tra xét là người của phụ thành chủ xuất thủ nhưng mà không biết rõ vì cái gì không có đem người cứu ra mà là ngụy trang thành ma tông người đem tất cả mọi người dệt i khẩu phủ thanh chủ có chứng cứ ư có ta đi nghiêm túc tra xét thời gian nhìn thấy có một chấp sự tại trước khi lâm trung viết xuống thanh chủ đồng thời còn không có viết xong nguyên cớ lao hầu suy đoán là phủ thanh chủ làm người xuất thủ hẳn là thấp nặng võ vương thực lực không dừng hơi n h ị nhữ mày phủ thanh chủ phủ thanh chủ là làm sao tìm được bọn hắn địa điểm vẫn chỉ là một tên thấp nặng võ vương liền làm rối loạn kế hoạch của hắn không dừng có chút ảo não không có từ tiên ma tông mang nhiều chút ít trưởng lão đệ tử đi ra ưu ám loe lên một cái rồi biến mất trước điều tra rõ ràng đến cùng là ai đi lọt tiếng gió thổi đồng thời nắm chắc thời gian đem nhân số bù đắp huyết tế không thể kéo dài được nữa n g h e được không dừng bất lệnh các trưởng lao khác vội vã đáp ứng trong mặt thất phương viên nghiên cứu lấy trong đầu thương long cửu biến quyền công pháp này không phải tu luyện công pháp mà là một bản biến hóa công pháp có thể thay đổi người khí t ứ c ngũ quan tướng mạo thậm chí có thể bắt chước người khác căn cơ thiên phú đến trình độ nhất định thậm chí có thể thay đổi chính mình căn cơ cùng thiên phú cái này thương long cửu biến tu luyện điều kiện liền là võ vương chẳng trách cái kia cường tráng tráng hắn nói thiền không ra một tháng có thửa bên cạnh thanh bên trong một gia đình bên trong một tên tiểu thụy phụ nhân nhìn xem chính mình cường tráng nam nhân đứng ở cửa ra vào dùng sức rủi rủi con mắt cha hắn ngươi trở về thế nào ngươi cái này tiện nhân không muốn để cho ta trở về cường tráng nam nhân mạnh mẽ giúp phụ nhân một bàn tay cho láo tử nấu ăn đi tốt tốt tốt phụ nhân vội vã lao đi khỏe miệng vết máu hướng phòng bếp đi thỉnh thoảng trả về đầu chú n g ý hai mắt đợi đến trọn vẹn xác nhận đây chính là chính mình nam nhân phía sau lòng như trong ngôi ánh mắt nháy mắt ngốc c h ạ y xuống một lát sau cha hắn trong nhà không có gạo phụ nhân khẩn trương từ phòng bếp đi ra tìm không gặp cường tráng nam nhân đầu tiên là giật mình sau đó vui vẻ ảo giác quả nhiên là ảo giác chỗ không xa phương viên nhìn xem trong viện phụ nhân phản ứng khe cười cười nhìn tới ta cái này thương long kiểu biến cũng coi là n h ậ môn đã như vậy đây cũng là không cần thiết tiểu đà tiểu nháo phương viên đi thẳng về phía trước khí tức bắt đầu từng bước biến âm lãnh trên mặt dung mạo cũng bắt đầu biến hóa nếu là có thiên ma tông người tại đây nhất định có thể nhận ra biến hóa này trở thành liền là thiên ma tông trưởng từ không dừng khoảng thời gian này phương viên một mực để vương h ầ nghe nóng g cùng thu thập có liên quan với không dừng tướng mạo cùng khí tức đặc thủ thậm chí có một lần hắn còn tại vương hồ nơi nào đạt được không dừng ra ngoài tin tức lặng lẽ đi theo khoảng cách gần quan sát cho tới hôm nay hắn thương long k i ự u biến có chút thành k i ự u hắn cũng có thể thử nghiệm c ả n cấp tiến biện pháp lực lượng tu vi phương viên trên mình mơ hồ hiện ra một vòng sát ý thân ảnh dần dần biến mất lại là một tháng đi qua trong mặt thất phương viên nhìn xem vương hổ trong tay mật thư đại nhân đi qua cái này mấy lần nhỏ đối với nơi g ư nơi ở tin tức cung cấp hiện tại đã đã được đến trưởng lão coi trọng địa vị muốn so phó chiếu hơi cao có cơ hội tiếp xúc đến hạch tâm sự tỉnh huyết tế nhân số đã đủ rồi thậm chí còn thêm ra tới một ngàn dự phòng nhân số đại nhân huyết tế thời gian ngay tại gần mấy ngày không dừng đã chuẩn bị xong huyết tế chuẩn bị hoàn thành phương viên đứng lên phóng xuất ra chính mình võ vương tầng bốn k h í thế linh lực đem mật thư bao khoả xé vỡ nát đợi lâu như vậy huyết tế cuối cùng hoàn thành trong một tháng này hắn một mực tại xuất thủ t u vi cuối cùng tăng lên tới võ vương tầng năm đồng thời vì để cho vương h ộ địa vị đạt được tăng lên đem vị trí của mình chủ động cung cấp sau đó biến mất mục đích đúng là đạt được càng nhiều có liên quan với thiên ma tông tin tức dựa theo ta thực lực bây giờ đối phó đồng dạng võ vương tầng tám còn có thể đối đầu võ hoàng tầng chín miễn cưỡng có thể nhưng mà nếu là cùng không dừng chém giết e rằng còn kém một chút bất quá còn có mấy ngày thời gian đủ phương viên trực tiếp biến ảo thành thành chủ phụ tổng quản g i á n g dấp đi tới cấm vệ quân tiểu chủ đ i ệ thủ vệ hai tên binh sĩ nhìn thấy người tới là tổng quản lập tức khách khi nói tổng quản không biết do đại giá ngươi q u a n l ầ m ta liền đi thông c h i đại thống lĩnh không cần phương viên mặt không đ ổ i sắc kiếm quang vây quanh thủ vệ rơi xuống những người còn lại khi nhìn đến hai tên thủ vệ bị tổng quản giết chết sau đó khí thế hung hăng s ô n g lên trước lý luận tổng quản ngươi đây là ý gì phương viên không có nói chuyện tiếp tục xuất kiếm kiếm quang màu đen hóa thành từng cái dệt lưới đem những thủ vệ này một mực co vào vây chết kiếm chủ chém giết một tên tầng hai võ sư ban thưởng ký chủ ba trăm hai mươi điểm tiến hóa kiếm chủ chém giết một tên tầng ba võ sư ban thưởng ký chủ ba trăm bốn mươi điểm tiến hóa liên tục không ngừng mà chém giết nhắc nhở xuất hiện tại hệ thống trên màn sáng cho đến người cuối cùng chúc mừng ký chủ điểm tiến hóa đạt tới hai mươi vạn phải t r ă n g bắt đầu tiến hóa hai điểm tiến hóa tô h vân sắc mặt vui vẻ tiến hóa hắn còn muốn nhìn một chút chính mình tấn thăng đến đỉnh cấp linh khí sẽ có biến hóa gì thân kiếm rung động phương biên nhìn xem ma kiếm biến hóa trong ánh mắt dần dần hiện ra một vòng c h â n kinh ts dương nhưng không hoàn toàn l dương ta còn có thể chịu đựng mười ba tu chân thế giới tồn tại yêu ma quỷ nhân tộc ngự kiếm đặc không thu phục linh sủng sóng gió gia tộc nữ nhi tình trưởng âm mưu quỷ kế phản đồ diện môn t o chương sáu mươi mốt tiềm nhập thiên ma tông ma kiếm thân kiếm theo màu đen chuyển hóa thành màu đỏ tươi thân kiếm từng bước phát nhiệt đạt tới một loại trình độ khủng bố phương viên nắm chặt chuỗi kiếm bàn tay bị in dấu màu đỏ bừng trên mặt không ngừng có m ồ hơi nhỏ xuống ma kiếm đại nhân ngài đây là thế nào phương viên có chút khó nhọc không biết rõ ma kiếm đây là phát sinh biến hóa gì đồng thời cũng là ma kiếm biến hóa cảm thấy chấn kinh hắn hiện tại đã là võ vương thân thể cường độ không cần nói cũng biết nhưng mà trên trôi kiếm chuyển đến nhiệt độ dĩ nhiên để hắn đều cảm giác được khó nhọc trên bàn tay xúc cảm phán g phất là bị h ò a tan thời gian kéo dài đến gần tới một phút đồng hồ tiến hóa hoàn thành phương viên cảm nhận được ma kiếm chuyển lên tới khí thế trong lòng c h ấ n kinh ma kiếm đại nhân có thể bản thân tiến hóa xứng đáng là ma kiếm đại nhân dĩ nhiên có thể bản thân tiến hóa nho nhỏ, nhỏ vớt đuôi định b ỡ sau đó phương viên trong lòng cũng càng chấn động mấy phần hiện tại hắn biết có liên quan với ma kiếm thần kỹ liền có ba cái kiếm pháp năng lực lĩnh nộ thông tin cước đoạt công pháp còn có uống máu bản thân tiến hóa a không đúng là bốn cái trong đó còn có một cái nghịch thiên nhất linh lực phản hồi ở trong đó bất luận cái nào đặt ở bên ngoài e rằng cũng có thể làm cho người khác điên d ạ i à. cái này cũng thật là thương tiên chiếu c ố ta phương viên nhịn không được cười ha ha một tiếng trong thân kiếm tô vân không kịp chờ đợi nhìn về phía ma kiếm bảng thuộc tính hy vọng lần này tiến hóa thăng cấp có khả năng mang đến cho hắn kinh hỷ kiếm chủ phương viên đẳng cấp đỉnh cấp linh khí 2 3 5 n g 0 0 n b h a n kỹ năng bạn ma ma chạm kiếm pháp mát cấp cấp lĩnh lộ khát máu ma kiếm lĩnh vực có thể thăng cấp kỹ năng bạn ma ma chạm khát máu kỹ năng mới sắc ý nhập thể cùng lúc đó phương viên ngay tại cha xét mạnh này tiểu chú địa còn có người sống hay không gặp được liền bổ cái đao liên đem hắn toàn bộ bổ đao hoàn thành thân hình lần nữa biến hóa thành một cái tạ vương tông trưởng lão tận lực lộ một mặt rời đi nơi đây lại qua ba ngày trong nó hẻm phương viên đánh mất xịu một cái tàn tật đê trọng v õ giả đem vương hổ mật thư theo nó trong ngực lấy ra trở lại mật thất phía sau đem nó mở ra đại nhân đoạn thời gian gần nhất bề ngoài như có chút không thích hợp nghe chúng ta ma tông trưởng lão cùng chấp sự nói gần mấy ngày có tạ vương tông cùng mãn nguyện hoàng triều người điên cùng nhằm vào phủ thanh chủ đồ sắt cấm vệ quân hư hư thực thực đại biểu đạt đối với yêu vương hướng bất mãn nhìn thấy câu này phương viên cười, cười. biên cảnh thành thành chủ chính là yêu vương hướng người hắn hóa thân tả vương tông cùng mãn n g u y ệ t hoàng triều người đ ồ sát cấm vệ quân khẳng định sẽ để cho người khác cho là đây là mãn n g u y ệ t hoàng triều cùng tả vương tông đối nó bất mãn nói thật cái này nổi lớn hắn liền là cố tình để mãn n g u y ệ t hoàng triều cùng tả vương tông lưng mãn n g u y ệ t hoàng triều tả vương tông nghe ta nói tiếp tục nhìn xuống số dưới mạc lâm cảm thấy đây là một lần cơ hội tuyệt hảo đoạn thời gian t r ư ớ c p h ủ thành chủ cùng thế lực khác không ngừng mà nhằm vào thiên ma tông để nó không cách nào thoát thân hiện tại ra chuyện này sau đó thế lực khắp nơi loạn cả một đoàn nguyên cơ hắn muốn mượn cơ hội này mau chóng đột phá thời gian liền định tại ngày mai khoảng thời gian này nhỏ mượn đại nhân ánh sáng đến trưởng lão coi trọng nguyên cớ lần này cũng biết mang lên nhỏ đại nhân trở xuống là thời gian cùng địa điểm phương v i ê n không có tiếp tục xem tiếp đem mật thư tiêu hủy phía sau thân ảnh biến mất tại t r o n g mật thất sau đó không lâu một chỗ trong nó g hẻm vương hổ mơ mơ màng màng tỉnh lại tại xem ở phương v i ê n sau đó cả người đầu tiên là sức sở tiếp lấy chấn kinh tại phương v i ê n khí thế trên người võ vương như vậy mạnh khí thế e rằng muốn so trưởng lão còn mạnh hơn a rất giật mình phương biên lãnh đạm âm thanh cắt ngang vương hổ suy tư vương hổ theo ngây người trạng thái bên trong tỉnh táo lại mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh lập tức quỷ trên mặt đất đại nhân thực lực nâng cao nhanh như vậy nhỏ kinh ngạc tại đại nhân thiên phú n g ư ờ t h i ê n cũng đội phục mình lúc trước ánh mắt đi theo đại nhân là nhỏ đời này làm nhất đối quyết định nguyên lai bị vớt mông ngựa là loại cảm giác này không tệ chính mình cũng muốn nhiều học một ít đi chụp ma kiếm đại nhân mông ngựa phương viên lấy lại tinh thần nhìn về phía vương hổ quan sát một lát sau đem mình muốn thay thế hắn đi theo trưởng lao tiến vào ý nghĩ của huếp tế đại trận nói ra vương hổ vốn là còn chút ít do dự nhưng khi thấy phương viên dĩ nhiên có thể đem chính mình tay đứt tay cụ tất cả đều bắt t r ư ớ c được tới sau đó càng là giật này mình đại nhân công pháp này quả thực là không gì s á n h kịp tuyệt học này chỉ sợ cũng chỉ có đại nhân tài có khả năng học được chắc hẳn đại nhân liền là thiên phú này dị bằng người nhất định có thể t h ô t im miệng phương viên bị vương hổ ở mỹ đến có chút phiền lúc này cũng minh bạch nếu như vớt mông ngựa t r ụ p không đúng chỗ còn có thể sẽ dẫn tới ma kiếm đại nhân phản cảm thế là lặng lẽ đi xuống tiếp theo phương viên để vương hổ đem một chút chính mình trọng điểm sự tình không rõ chi tiết nói ra tới đồng thời coi trọng nói mấy ngày gần đây phát sinh sự tình còn c sơ sơ tiếp, tiếp theo hắn đem vương hổ đưa đến trong mặt thất chính mình hóa thành vương hổ dáng dấp tiềm nhập vào trong thiên ma tông ngày mới một hơi sáng liền có người đẩy ra cửa nhìn thấy ăn mặc chỉnh tề vương hổ càng không ngừng thúc giục vương hổ đi đi trưởng lão đệ cho ta tới gọi ngươi nói là có chuyện trọng yếu gì ngươi mau chóng tới a nhìn trường lão bộ dáng cực kỳ nghiêm túc vạn nhất đi trễ nói không chắc sẽ phải chịu trừng phạt đã biết đã biết phương viên học vương hổ ngữ khí lờ mờ trả lời một câu không lâu cùng đi theo đến một chỗ trong đại viện phương viên nhìn thấy vương hổ nói lao h ổ phía sau lập tức đi tới lao h ổ không có nói chuyện ánh mắt ra hiệu phương viên tại một bên trở lấy sau một lát m ặ c lâm từ trong nhà đi ra trên mặt mang theo từng tia từng tia vui mừng phương viên mỉm cười trong thất kiếm tô vân minh bạch chương sáu mươi hai thành công vạn ngươi hố thay thế vạn ma tông trưởng tử vụ trộm sử dụng thiên ma tông công tử thân phận đối ngoại chém giết thăng cấp một chiêu này đích thật là khéo bất quá kèm theo phương viên tu vi tăng lên đê cấp võ giả cung cấp linh lực phản hồi sẽ rất thấp đối với hắn mà nói khẳng định là không tiếp thu được mà võ sư là mỗi cái thế lực lực lượng trung t i ê n chắc chắn sẽ không mặc cho phương viên chém giết đồng thời thiên ma tông không có thực lực mạnh như vậy trong bóng tối cướp đoạt nhiều như vậy võ sư cung cấp cho phương viên tu luyện phương viên muốn tăng thực lực lên nhất định cần muốn tiến hành càng nhiều cướp giết đồng thời thực lực của đối phương cũng muốn cường hành lúc này mới là tô vân muốn nhìn thấy cũng là hắn một mực chờ mong trưởng thành kiếm chủ nói không chắc lúc này có thể nhìn thấy mấy đại thế lực v ỡ lạc đến lúc đó liền xem kiếm chủ biểu hiện tô vân đối với phương viên tên này kiếm chủ nhìn cực kỳ thấu triệt điên cồn muốn tăng lên tu vi của mình nhưng mà không sử dụng thủ đoạn đặc thù khẳng định là không thể nào tựa như là đời thứ nhất kiếm chủ đồng dạng giết gà không thỏa mãn được hắn khát vọng liền nghĩ giết người phương viên cũng là như thế người thường cùng đê chọn v õ giả hiện tại đã nhanh muốn không thỏa mãn được hắn hiện tại khả năng còn không quá rõ ràng nhưng chờ đến vạn người hố sau đó loại này khát vọng sẽ bị vô hạn khuyết đại đồng thời hắn tu luyện vẫn là ma tuân quyết nhanh nhanh đợi đến hỏa hầu đến thời điểm lại tiến hành một phen dẫn dụ còn thiếu không nhiều lắm tô vân m ỉ m cười trong lòng yên lặng tính toán trong đại viện mặc lâm hơi nho mắt đảo qua nắng người đem chính mình vui mừng thu lại không có nói chuyện ánh mắt ra hiệu một bên trưởng lão dựa theo kế hoạch làm việc t r ư ở n g l a o đi tới cái khác đệ tử thiên ma tông trước mặt từng cái kiểm tra hoàn tất phía sau lại giao cho mỗi người một cái túi đựng đồ không lâu hết thể an bài thỏa đáng lão giả đi tới trước người mặc lâm hơi hơi không người công tử có thể xuất phát ừm mặc lâm khẽ gật đầu sau hai canh giờ mọi người đi tới một chỗ trong núi sâu từ bên ngoài nhìn không ra bất kỳ khác thường nhưng mà tiến vào thâm sơn sau đó có thể rõ ràng phát giác được chỗ này thâm sơn gần nhất có người tại dọn dẹp bên trong yêu thu cấp thấp đồng thời ngoại vi có nhàn nhạt mùi máu tươi p h u cận phương viên mấy chục dặm không có bóng người lại là một tòa lẻ loi chơi trọi núi lớn nhìn tới m ặ c lâm vì lần này huyết tế làm đủ chuẩn bị phương viên trong lòng lầm nhầm lấy theo lão h ổ sau lưng lão h ổ đối với vương hổ rõ ràng có đặc thù chiều cố chuyện này vương hổ cũng nhắc qua cùng hắn nói thời điểm còn có chút ngượng ngủng ban đầu là tên này lão h ổ t r ư ở n g lao đang tìm kiếm hắn lần kia đồ sát đệ tử thiên ma tông manh mối bởi vì vương hổ nhiều lần cung cấp manh mối bị lao h ầ chú ý tới lại về sau vương hổ thông qua giải lão h ầ yêu thích vớt môn ngựa chi kỷ ấm áp dĩ nhiên vụ trộm cùng tên này lão có nhất định liên lụy. Đây cũng là vì cái gì? Lão hổ đối v tùy tùng cái thủ cấu này g n không tệ đã giảm mất đi rất nhiều phiền thoái phương viên ứng phó lao hầu mừng thầm trong lòng huyết tế đại trận phía trước mặc lâm nhìn xem huyết tế đại trận trong lòng một trận thư sướng đầy người lỗ chân lông đều tại mở ra tham lam hấp thu trong đại trận huyết khí c u ố vương hồ o à không được không được ta cảm thấy vẫn là phó chiếu thích hợp dù sao lấy phía trước công tử liền tán dương qua hắn phó chiếu tranh thủ thời gian đi theo công tử cùng nhau tiến vào hết u y trận Phó chiếu c ũ như g k ô n g đ ợ c công thế ử ta n ì mạc lâm liền sẽ trở thành võ hoàng trở thành chuyện đương nhiên thiên ma tông người thừa kế bọn hắn an bại thần tín của mình đi vào đó cũng là vì sau đó suy nghĩ mạc lâm nhìn ra bọn hắn tiểu tâm tư huyết tế sắp đến hắn cũng lười phải đến quản ánh mắt liếc nhìn một chút nhìn về phía phương viên liền ngươi đi cùng ta đi vào lao hẩu cấp bách cho phương viên máy mắt đa tạ công tử cho nhỏ một cái cơ hội như vậy lần này huyết tế công tử nhất định có thể tốt đừng nói nữa vào đi mặt lâm một chân bước vào huyết tế đại trận bên trong phương viên trong lòng xúc động cũng đi theo một cước đạp tiến vào theo sau huyết tế đại trận khép lại huyết khí nháy mắt đem tầm mắt đó nỡ bao phủ lại toàn bộ đại trận mấy tên trưởng lao bên ngoài chờ lợi vương bà trước đây cũng không thấy ngươi đối đệ tử nào để ý như vậy a ngươi sẽ không phải là lão giả đáng chết ta nhưng cảnh cáo ngươi không cho phép ở trước mặt công tử nói lung tung m ở miệng nói chuyện lão giả chính là phía sau phó chiếu trưởng lão mặt lâm ở thời điểm hắn không dám nói đi sau đó nhịn không được bắt đầu đối vương bà tiến hành khiêu khích vương bà lúc này cùng lão giả dùm beng mấy người trưởng l ã o khát vội vàng đem nó ngăn lại chẳng phải là một cái thân tín à, ai đi theo vào không đều như thế nha lại nói cũng đều là chúng ta đệ tử thiên ma tông suy nghĩ đừng đặt ở phía trên này vẫn là quan tâm quan tâm công tử có thể hay không biết tế thành công a không biết rõ các ngươi lăn tăn cái gì công tử nếu là huyết tế thất bại chúng ta toàn bộ chơi xong vẫn là nhiều chú ý có người hay không chơi phá hoại à? nói như thế nào đây ta trung quy cảm thấy lần này mơ hồ có chút không thích hợp nhưng là lại nói không ra vì cái gì không thích hợp loại cảm giác này các ngươi thạo à? đừng nói ta còn thực sự có mơ hồ có một loại rất kỳ quái cảm giác được rồi được rồi đừng nghĩ nhiều đừng nghĩ nhiều công tử nhất định thành công đúng đúng đúng mấy tên trưởng lão canh giữ ở bên ngoài đại trận đi đến nhìn chỉ có một mảnh màu đỏ huyết khí hoàn toàn mơ hồ mấy người không hẹn mà cùng liếp nhau một cái trung quy cảm thấy có chỗ nào không đúng kình lúc này huyết tế đại trận bên trong phương viên theo sau lưng mặc lâm trong ánh mắt dần dần hiện ra một vòng s á t ý một ư ơ i ba toàn tông vì một miếng ngăn mà lâm vào điên c u ồ n g cơ hội săn xạ lệ sắm đổ tết cuối cùng của năm chương sáu mươi ba đến học được đúng không mặc lâm hình như có phát giác dừng một chút bước chân theo sau lại lắc đầu một cái nho nhỏ võ sư có thể đối với hắn có cái uy hiếp gì không lâu mặc lâm đi tới trung ương trận pháp nhìn xem trận pháp vây khốn vào người cuối cùng nhịn không được cười lớn chúng ta lâu như vậy rốt cuộc đã đợi được huyết tế đại trận khi tức c m lanh theo mặc lầm trên mình từng trận đánh tới phương viên hơi nhữ nhữ mày tiếp xúc gần gũi có thương long c ử u biến hắn có thể cảm nhận được mạc lâm căn cơ có chút vấn đề không trách trước kia thiên phú tốt như vậy lại chậm chạp không đột phá nổi võ hoàng nguyên lai là căn cơ xảy ra vấn đề mặt lâm tiếng cười kéo dài chỉ chốc lát trong đại trận bị trói bột người không phải tại chửi ầm lên liền là đang khổ cực cầu xin tha thứ mặt lâm trong ánh mắt không có bất kỳ biến hóa cái gì đều không ngăn cản được hắn đối với chữa trị bản thân căn cơ cùng đột phá võ hoàng khát vọng hắn cuối cùng có thể thành công vương hổ công tử nhỏ tại người tại nơi này tự xa ta huyết tế đại trận cần t r ư ớ c tế người mới có thể mở ra m ặ c lâm lãnh đạo ngữ khí vang lên phản phất đây là thiên đại ban ân tự sát thế nhưng các trưởng lão không có nói qua muốn tự sát ta công tử ta không muốn chết phương viên ra vẻ khủng hoảng đưa tay lặng lẽ đắp lên ma kiếm bên trên bọn hắn không có nói là bởi vì ta không cần nói cho bọn hắn ngươi cho rằng ngươi dùng võ sư thực lực lại tăng thêm một thanh phổ thông huyền khí liền có thể chống lại ta m ặ c lâm nghiêng đầu sang chỗ khác tựa hồ đối với phương viên loại này không có nghe hắn ra lệnh lập tức tự sát mà là lựa chọn phản kháng dị thường phất nộ d ơ tay lên lòng bàn tay ngưng kết một đoàn màu đen ma khí thẳng đến phương viên đầu cốt mà đi phế vật ta cũng dám chống lại phanh a ngươi ngươi là ai mạc lâm bàn tay cùng ma kiếm đụng chạm n é y mắt lập tức bị cắt xuống nhìn t r ò n g chọc vào phương viên trong ánh mắt tràn ngập t r ấ n kinh phương viên không có nói chuyện tiếp tục xuất kiếm bởi vì mạc lâm chịu tay đứt trọng thương thực lực giảm đi nhiều rất nhanh liền rơi vào thế bất lợi lập tức lấy sắp trở thành vong hồn dưới kiếm không khỏi đến quát to một tiếng cha ta không hai sông chính là thiên ma tông tông chủ ngươi giết ta nhất định sẽ bị hắn truy sát phương viên biểu tình vẫn như c ũ không thay đổi sắc mặt mạc lâm không ngừng biến hóa từ trong ngực lấy ra trận bài đang muốn chuẩn bị đem nó bóp nát ra hiệu đại trận ngoại trưởng lao giải cứu trận bài hơi hơi vỡ vụn đại trận bắt đầu điên cuồng chấn động huyết khí dần dần tàn lui nhưng vào lúc này phương viên trên mình đột nhiên b ộ c phát ra một cỗ cực mạnh sắc khí thực lực nháy mắt tăng lên mạc lâm mở to hai mắt điên cuồng gào thét không đừng có giết ta chết chỉ một chữ kiếm lên đầu người vừa ra trận bài rơi xuống tại một bên đại trận lại bắt đầu lại từ đầu củng cố huyết khí lần nữa dần dần ngưng kết bao phủ lại trận phương viên đi lên trước nhấc lên đầu mạc lâm quan sát sau một lát dung mạo cùng khí tức bắt đầu phát sinh thay đổi căn cứ vừa mới giao thủ hắn thông qua thương long t i u biến đã đem mạc lâm khí tức căn cơ ma khí các loại phương diện rõ thám biết tám chín phần m ộ ư ơ i hiện tại chỉ kém đối ký ức của mạc lâm bất quá cái này không trọng yếu có thiên ma tông trưởng từ thân phận là đủ rồi phương viên l ầ m n h ầ m m ộ t câu đem đầu mạc lâm chém nát dùng bản thân khí tức bao trùm đến trên thi thể đi cười cười không hai sông không phải cha ngươi từ giờ trở đi hắn là cha ta làm xong đây hết thảy phương viên ngẩng đầu nhìn về phía trong đại trận và người k h ỏ miệng hơi hơi dâng lên khiến hắn rung động thời khắc lại đến hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể mình huyết dịch đang hoan hô sôi trào đại nhân cứu mạng cứu lấy chúng ta a ha ha ha cuối cùng có người tới cứu chúng ta ha ha ha ta thả rằng rơi vào địa ngục thiên đ a u v ạ n quả cũng không muốn lại chịu phần này tội đại nhân đại nhân tới trước ta chỗ này một tên vóc dáng vũ mị tướng mạo cực đẹp nữ tử ngay tại hết sức thi triển chính mình vũ mị phương viên mỉm cười hướng nó đi đến nữ tử ánh mắt sáng lên quả nhiên sắc đẹp của ta vẫn hữu dụng cuối cùng cũng là hốt bổ hơn ba mươi nam nhân ma tông lại như thế nào còn không phải sắc mê tâm khiếu một cái dạng đại nhân đại nhân nơi này nữ tử nũng nịu âm thanh làm đến người khác một trận chửi mắng nhưng mà nàng một chút cũng không quan tâm ngược lại càng ra sức muốn hấp dẫn phương viên lực chú ý đợi đến phương viên đi đến trước người thời gian càng là lộ ra một c ố kiểu mị đại nhân nô ra đau t i ê n tâm một hồi liền hết đau nữ tử trong lòng vui vẻ còn không có chờ phản ứng lại chỉ thấy ma kiếm thẳng đến mặt của nàng mà tới đại nhân chết tất nhiên liền hết đau nghe lời này những người còn lại đều là giật mình nhìn xem cái này so với ma tông càng nam nhân đáng sợ bắt đầu sợ hãi các n h đệ ta sai rồi ra hỏa này s、so、a ma tông hung áp gấp trăm lần a đừng đừng giết ta cơ mờ nờ ma tông ngươi trở về à trước đây là ta không biết rõ cô mà c h â n quý hiện tại đã biết đã hối hận không kịp Ô ô ô đại trận bên ngoài thiên ma tông mấy tên trưởng lão trên mặt viết đầy lo lắng mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra công tử thế nào đột nhiên phát ra cảnh báo lại đột nhiên biến mất không biết rõ a nếu không chúng ta vào xem một chút người con mẹ nói đến rồi hiện tại đi vào vạn nhất q u ấ y giày công tử đột phá làm sao bây giờ mới vừa nói không chừng chỉ là công tử trong nháy mắt có việc không thấy đột nhiên lại không có việc gì nhà chẳng lẽ bên trong còn có người đối công tử xuất thủ không cho công tử phát động trận bài cũng là cũng đúng nghe nói như thế mọi người an tâm rất nhiều nhưng cũng đều là có chút mơ hồ b ấ t a n vạn nhất thật con mẹ nó có lao lục tại bên trong huyết tế đại trận đây mấy tên trưởng lao thở phào mấy hơi thở bản thân ă n ủi sẽ không sẽ không chắc chắn sẽ không xuất hiện loại chuyện như vậy huyết tế đại trận bên trong kèm theo ánh kiếm màu đen như d à y mưa tại trong đại trận rơi xuống xuất hiện đến không hết g ầ m thét tại vô số tiếng mắng chửi bên trong phương viên dần dần trầm mê tại t ứ k h á i cảm này bên trong nhìn tới cái này kiếm chủ trong xương liền là thích giết chóc đó a cái này đều lên nghiện rất tốt đ ố i ta có lợi tô vân lại đem ánh mắt đặt ở bảng của hệ thống bên trên kiếm chủ chém giết một tên tầng năm v õ giả ban thưởng ký chủ một trăm hai mươi điểm tiến hóa kiếm chủ chém giết một tên tầng ba v õ giả ban thưởng ký chủ tám mươi điểm tiến hóa kiếm chủ chém giết một tên tầng hai v õ giả ban thưởng ký chủ sáu mươi trong hệ thống chém giết nhắc nhở liên miên không ngừng hai n g à n bốn n g à n một vạn năm vạn điểm tiến hóa rất nhanh liền đi tới mười vạn phòng chừng không đạt được hai mươi vạn điểm tiến hóa tô vân nhìn một chút còn lại huyết tế nhân số vậy trước tiên thăng cấp ma chạm a tiến hóa kỹ năng ma chạm ma chạm l v sáu cũng ó hóa, thể tiến tự phút, thời phút. tăng tố thích thú, nhưng khi thấy thời thời tờ nhưng chủ hành hồi chiêu Chọn nhưng khi hồi chiêu không khỏi điểm, điểm điểm, kiếm đôi, giải. đến động ngày. vẹn lên vân ma gấp c không biết cái này hồi chiêu thời điểm cần tăng lên tới đẳng cấp gì mới có thể giảm thiểu nếu như hồi chiêu thời điểm ngắn lời nói như vậy thì có thể không thế nào ỉ lại kiếm chủ lại chờ chút cùng lúc đó phương viên ngay tại hưởng thụ cái này ma kiếm mang cho hắn linh lực phản hồi trong tay hắn nắm thật chặt ma kiếm trên mặt mồ hôi nhỏ xuống linh lực trong cơ thể hội tụ vào một chỗ chuyển đến một tiếng văng giòn chương v i sáu mươi bốn g là thời điểm dụ hoặc kiếm chủ v õ mông ngựa hơi quá cũng sẽ có không kiên nhẫn tô vân hiện tại liền là thuộc về loại trạng thái này đông nhiên phương viên như là nghĩ tới cái gì sửng sốt một chút đỉnh chỉ lại tiếp tục vớt mông ngựa sau đó chậm chậm cười một tiếng ma kiếm đại nhân ta cũng là kìm lòng không được đến nghĩ tới vớt mông ngựa điều kiện huyết tế đại trận bên trong lúc này còn có đại khái chừng một ngàn người à n n g phương viên đột phá võ hoàng hậu một đạo kiếm quang hiện lên liên tục chém giết vài trăm người phía sau không nhịn được hơi nhịu nhĩ mày đột phá võ hoàng sau đó lại giết người thường phản hồi lực lượng hình như quá nhỏ ngầm đầu nhìn về phía còn lại vài trăm người phương viên lại đưa tay vạch ra một đạo kiếm quang cảm nhận được đến từ thân kiếm linh lực phản hồi phương viên thở g i i nhìn tới lúc trước ý nghĩ là sai muốn mượn một cái thế lực trong bóng tối cấp g i ế t võ giả bình thường cung cấp ma kiếm phản hồi loại hiệu suất này quá chậm hơn ngàn tên đê trọng võ giả cũng không có để ta tăng lên tới võ hoàng tầng hai muốn dùng võ giả bình thường tăng thực lực lên hiện tại xem ra là không thể nào phương viên trong mắt lóe lên một vòng sắc ý bóp nát trợ bài chậm dài theo huyết tế đại trận bên trong đi ra đại trận bên ngoài mấy tên trưởng lao đã sớm chờ x u ấ t ruột vừa nhìn thấy hóa thành mạc lâm phương viên đi ra lập tức vây lại cảm giác được võ hoàng khí tức sau đó nháy mắt hưng phấn lên chúc mừng công tử đột phá võ hoàng đợi lâu như vậy thế nhưng không biết do công tử phải t r ă n g nhớ đến trong mặt thất ngươi đối với chúng ta nói qua ra đại trận phía sau ám ngữ phương viên võ hoàng khí thế trực tiếp đệ ở nói chuyện trưởng lao trên mình sắp mặt l ạ n h giá cái gì ám ngữ công tử ta biết sai rồi nói chuyện trưởng lão vội vã cúi đầu các trưởng lao khác thấy thế cũng giữ im lặng loại tình huống này bọn hắn đã sớm nghĩ đến nói là có ám ngữ nhưng mà đối với công tử tới nói chính hắn nói ra liền là có không nói như thế ngươi cũng không cần âng bằng không liền có nếm mùi đau khổ chính mình công tử liền là cái tính cách này không sai được tại các trưởng lao khác đều sinh lòng vui vẻ thời điểm chỉ có lao hầu một mặt lo lắng khi nhìn đến phương viên sắp rời đi n h ị n không được cẩn thận từng ly từng tí lên tiếng đại nhân không biết rõ vương hổ ân phương viên lạnh lùng nhìn lao hầu một chút trong lòng cũng là đang nghĩ lao hầu này đối vương hổ là chân ái a biết rõ mạc lâm tính cách còn dám hỏi lao hầu thấy thế c ấ p bách túi đầu không dám nói lời nào những người khác nhìn về phía huyết tế đại trận phảng phất là đoán được cái gì cũng không dám nói thêm cái gì vội vàng mấy ngày đi qua trong mặt thất phương viên thở dài nhìn tới võ giả bình thường thật không có cách nào tăng thực lực nữa những ngày gần đây hắn để thiên ma tông người tìm đến tầng một võ giả đến võ sư tà tu từng cái thí nghiệm phát hiện võ sư cấp bậc trở xuống đối với hắn mà nói chỉ có thể cung cấp một chút linh lực thậm chí đến có cũng được không có cũng được tình trạng cho nên nói cấp dết đê cấp võ giả con đường này đích thật là đi không thông suốt thế nhưng hắn lại m u ố n cầu lo lắng sẽ dẫn tới thế lực khác rào sát dưới loại tình huống này kéo dài mấy ngày tô vẫn minh bạch phương viên hiện tại muốn bước ra một bước kia chính mình cần đẩy một cái kiếm chủ đã trưởng thành là đến chính mình thu hoạch thời điểm một ngày trong mặt thất phương viên nhìn kỹ ma kiếm l ầ m b ầ m l ầ u bầu đem chính mình buồn rầu nói ra tiếp lấy vừa tiếp tục nói ma kiếm đại nhân ngươi cảm thấy ta phải làm gì thời điểm đến tô vân l ầ m nhẩm n g ư ơ i đạo là cái gì tô vân tại trong thân kiếm đem ý niệm truyền đặt cho phương viên âm thanh rộng rãi không ngừng vang vọng tại phương viên trong đầu n g ư ơ i nào ai tại nói lời nói phương viên đột nhiên đứng dậy khiếp sợ nhìn m ộ n phía cũng không có người tại chẳng lẽ là phương viên nhìn ma kiếm run dậy thân thể ma kiếm đại nhân là người sao ma kiếm đại nhân người đạo là cái gì đạo của ta đạo của ta là cầu trường sinh phương viên đứng thẳng lên thân thể âm thanh kiên định tô vân gặp dụ hoặc thành công liền không tiếp tục mở miệng phương viên chậm chạp không gặp lại có âm thanh lại liên tục thăm dò hỏi mấy câu ma kiếm đại nhân chậm chạp không có đợi đến đáp lại phương viên trên mặt có chút hệt vải nhưng đồng thời cũng kiên định ý nghĩ của mình truy tìm chính mình đạo một mực cầu lấy tăng lên thực lực của mình có ý nghĩa gì hắn muốn là truy cầu trường sinh võ sư không có khả năng lén lút đại quy mô đồ sát vậy liền quang minh chính đại võ vương võ hoàng thậm chí võ tông cũng không phải không thể phương viên lách mình đi tới ngoài mật thất đại nhân có gì phân phó vương h ổ đứng ở trước cửa không lưng cung kính nói thần tình hưng phấn hắn đã biết mạc lâm liền là phương viên biến hóa m à t h à n h đồng thời cũng nhận được phương viên trọng dụng những ngày này địa vị có thể nói là nước lên thì thuyền lên không chỉ rết phó chiếu đồng thời liền một đám trưởng lao đều đến nhìn mặt hắn s á t rất có hoàng cung đại tổng quản c h i tư v â phấn lúc trước tại huyết tế bên trong vì cái gì chưa từng xuất hiện hắn tùy tiện biên một cái lý do công tử thưởng ta tại huyết trận bên trong hấp thu huyết khí bổ dưỡng bản thân ngược lại những trưởng lao kia đã xác định mạc lâm thân phận loại giải thích này chỉ cần biên hợp lý chủ yếu không có vấn đề quá lớn vương hồ cúi đầu một mặt ninh hỏi thăm một chút gần nhất mỗi đại thế lực ở giữa có cái gì ma sát còn có điều tra một thoáng trong biên cảnh thành mỗi đại thế lực thực lực phân bố đại nhân tiểu nhân đi luôn làm vương hồ vội vàng rời đi ngay kế tiếp trong biên cảnh thành thực lực phân bố điều tra đi ra năng suất còn rất cao nói một chút đi tốt đại nhân vương hồ cung kính nói hiện nay trong biên cảnh thành từ tà vương tông mãn nguyện hoàng triều cùng yêu hoàng hướng tam đại thế lực không chế trong đó yêu hoàng hướng đối với biên cảnh thành năng lực trưởng không tối cường lấy phủ thành chủ làm đại biểu mãn nguyện hoàng triều cùng tà vương tông đại biểu theo thứ tự là trăng trọn các cùng tà vương điện trước đó không lâu tà vương tông cùng mãn nguyện hoàng t r i ề u mọi người đối với phủ thành chủ cấm vệ quân tiến hành trắng trận đổ sát gặp phải phủ thành chủ bất mãn tam đại thế lực cân bằng quan hệ tràn ngập nguy hiểm hết sức căng thẳng thế nhưng phủ thành chủ chậm chạp không có chứng cứ một mực không có quá lớn quyết liệt va chạm đối với những cái này phương viên đã hiểu rõ cắt ngang vương hổ lời nói giới thiệu một chút liên quan tới cái này mấy phương thực lực cụ thể tốt đại nhân vương hổ cấp bách gật đầu bởi vì biên cảnh thành bên trong tam đại thế lực an ý muốn cân bằng thế lực khắp nơi thực lực không kém nhiều trong đó phủ thành chủ, thành chủ võ hoàng t ầ n ba trang trọn các các chủ võ hoàng t ầ n hai tả vương điện điện chủ võ hoàng tầng hai trong đó võ vương nhân số nghe lấy vương h ổ báo cáo phương viên trong ánh mắt ánh sáng càng ngày càng sáng trong biên cảnh thành cao nhất tu vi chỉ là võ hoàng tầng ba a cái kia ngược lại là có thể thử xem trong mặt thất phương viên cầm trong tay ma kiếm không ngừng mà qua lại ma sát khỏe miệng hơi hơi dâng lên biên cảnh thành là của ta đêm dài phương viên khí tức biến hóa hóa thành một tên tả vương tông trường lão trực tiếp hướng tả vương điện mà đi cựa điện bên ngoài một tên giữ cựa đệ tử phát giác được phương viên trên mình võ hoàng khí tức lại liếc mắt nhìn tả vương tông tiêu chí không lưng cung kính nói trường lão điện chủ có đây không hồi trưởng lão điện chủ ở trong đại điện cùng hắn trưởng lão bàn bạc gần nhất liên quan công việc cần đệ tử thông báo một tiếng ư không cần phương viên trực tiếp hướng trong tả vương điện đi những nơi đi qua tất cả đệ tử tả vương tông châu cổ đều xuất hiện một đạo màu xám cho vết kiếm một lát sau phương viên đi tới trước đại điện lần nữa hóa thành ngay từ đầu giữ cửa đệ tử vội vã vọt vào trong đại điện hướng ấy ngồi tại thủ vị trung niên nam nhân lớn tiếng la hét điện chủ không tốt bên ngoài tới một vị võ vương cường giả không biết là ai tại chúng ta tả vương điện trắng trợn n ư ợ c sát cái gì Lại có người i có trực dám t ế không vào ta, tà Vương Tà ta đúng người nhân lách mình đi tới o i Đại Điện. Cảm giác c trong đ Điện đệ tử, tà Vương Tông một tên nho nhỏ võ sư làm sao có khả năng tại võ hoàng trong tay sống sót người không thích hợp phương viên hơi nhỏ mắt chương t sáu mươi năm Trưng 65, một mẹ hốt gọn trung niên nam nhân tà vương điện điện chủ tại trước khi chết thậm chí đều không có phát ra một tiếng không cam lỏng gầm thép kiếm chủ chém giết một tên tầng hai võ hoàng ban thưởng ký chủ một sáu trăm n h điểm tiến hóa kèm theo hệ thống nhắc nhở chém giết võ hoàng linh lực thông qua thân kiếm phản hồi đến phương viên thể nội để hắn nhịn không được phát ra một tiếng gầm nhẹ sảng khoái võ hoàng linh lực phản hồi so với võ giả bình thường mạnh hơn quá nhiều phương viên trong ánh mắt lộ ra một cỗ khó nói lên lời khát vọng nhìn về phía còn lại tả vương điện các trưởng lão các trưởng lão đều bị ánh mắt này hù dọa giật mình ngươi ngươi là ai ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta tả vương điện sau lưng là tả vương tông đi ngươi giết điện chủ chúng ta tông môn nhất định sẽ không tha qua ngươi các trưởng lão khác nghe được tên trưởng lão này nói xong nhịn không được rút hắn một cái tắt mạch tử quả thực đều muốn bị làm tức chết nhân ra là võ hoàng còn giết điện chủ rõ ràng biết lai lịch của ngươi liền chứng minh không sợ hiện tại còn nói loại lời này không phải thật tốt làm nổi giận người khác cả quả nhiên vô luận là người thường vẫn là tu v i cao thâm người cũng không thiếu loại này theo đồng đội còn lại trưởng lão lời đến nghe ra hỏa này tất tất trong lòng cũng muốn thừa dịp thời gian này tranh thủ thời gian chạy trốn mấy tên trưởng lão lướt nhau đột nhiên một cước đem nói chuyện trưởng lão đạp ra ngoài hướng về chạy tứ tán m ộ n phía phương viên cười lạnh một tiếng hiện tại mới nghĩ đến muốn chạy trốn đáng tiếc đã chậm bước t i ế n quăng màu đen giữa đêm khuya khoát lạc nhiên không một tiếng động x ạ qua chỉ nghe mấy đạo phốc phốc cơm thanh tại bên thai hơi hơi vang lên mấy tên trưởng lao thi thể từ không trung rơi xuống phương viên cảm nhận được mấy cỗ dư giả chạy vào thân thể huyết dịch nhịn không được bắt đầu sôi trào ma kiếm đại nhân ngươi nói đúng ta có lẽ đi chủ động truy tìm và không cũng l i n h hội không đến loại này truy cầu trên đường khoái hoạt trong thân kiếm tô vẫn phát giác được phương viên tâm lý rõ ràng phát sinh cải biến cực lớn nhìn tới ta đây là dụ hoặc thêm tẩy nao thành công không tệ không tệ kiếm chủ trưởng thành sau đó có đôi khi vẫn là cần nhất định đ ẩ y tay mới có thể tốt hơn làm công cụ người hiện tại phương viên đã trải qua bắt đầu trưởng thành hy vọng có thể trở thành một cái không tệ công cụ tô vân dưới đáy lòng suy tư lúc này vừa mới tên kia uy hiếp phương viên trưởng lão đã sợ mất mật nhìn xem phương viên hướng hắn đi ra tới trong ánh mắt không cầm được sợ hãi b ị một tiếng trực tiếp té ủy trên đất vị đại nhân này mới vừa rồi là bột vương ốc không không không, là nhỏ không đúng ta dập đầu cho người nhận sai phương viên nhìn xem tên trưởng lão này không có nói chuyện đồng dạng loại này ý thế hiếp người tông môn đệ tử biết chính mình không có hậu trường gặp phải nguy hiểm so với người khác những người này sẽ càng thêm trước tiên cầu xin tha thứ phương viên d ỗ tay ra nắm lấy tên trưởng lão này đỉnh đầu đem mặt của hắn cùng khí tức nhận biết một lần theo sau đúng tay quay người thời điểm tên trưởng lão này đã không có bất kỳ khí tức phương viên từng bước một đi ra mặt của hắn cũng thay đổi đ ổ i thành tên trưởng lão này gián dấp tà vương điện phía trước bởi vì gần nhất tam đại thế lực cân bằng rất có thể bị đánh vỡ các phương đều phái ra đệ tử lính gác đứng ở vị trí kín áo nhìn kỹ còn thừa song phương thế lực phù cận theo dõi đệ tử chú ý tới tà vương điện tình huống thế là lập tức chạy trở về thông báo trong màn đêm phương viên nhìn chăm chú lên những cái này lính gác đứng ở vị trí kín áo đem thân ảnh của mình chậm dai ẩn giấu ở chỗ tối một mẹ hốt gọn miễn đến thiệt t h á i vo hoàng tầng hai khí tức chậm chậm thu lại phủ than lính gác đứng ở vị trí kín đáo thủ vệ cấp bách sợ xông vào đến phủ thành chủ cấp tốc cấp tốc thành chủ không tốt có đại sự phát sinh lính gác đứng ở vị trí kín đáo thủ vệ không để ý tới thông báo đi thẳng tới thành chủ trước cửa điên cồn gào thét biên cảnh thành thành chủ vu không treo lên cái bụng lớn nạo nhấc nhấc quần từ trong nhà đi ra không nhịn được nhìn một chút lính gác đứng ở vị trí kín đáo thủ vệ chuyện gì để ngươi hơn nửa đêm gấp gáp như vậy vội vàng chạy tới bờ báo nếu là không có gì quan trọng sự tình b ụ n thành chủ nhất định t r á n ngươi phát giác được thành chủ xác ý thủ vệ điên cồn nuốt nước miếng một lát sau mới thở mạnh một cái vội và nói thành chủ đại nhân thật sự có đại sự nói điểm chính thủ vệ đem vừa mới đêm khuya phát sinh tại tạ vương điện một màn vội vội vàng vàng nói ra vu k h u n g hơi nhữ nhữ mày ngươi nói là sự thật có tạ vương tông trưởng lao tiến vào tạ vương điện sau đó đem toàn bộ tạ vương điện người tiêu diệt thật thiên chân v ạ n s á c thủ vệ một mặt khẩn trương nhìn vũ khung vu k h u n g ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc phất phất tay để thủ vệ ra ngoài l ĩ n h thưởng ngay sau đó đi vào trong nhà lúc này một bên mới nhập mỹ tiếp không vui đại nhân ngươi mới vừa tiến hành đến một nửa liền rút đi ngươi không trở lại không được đại nhân ngươi gấp gáp như vậy làm gì ngươi mới vừa rồi còn nói thích nhất ta đây mỹ thiếp nhìn thấy vu k h u n g một mực tại tự mình nhìn không được lên trước còn muốn nũng nịu ngăn cản tự tìm cái chết vu k h u n g một bàn tay đem mỹ thiếp đập bay thân thể nát một chỗ vu k h u n g biết tả vương điện chuyện này vô cùng khẩn cấp căn bản dung không được nửa điểm qua loa hắn là h à o sắc nhưng mà cứu mạng cùng h à o sắc hắn vẫn là biết cái kia trọng yếu chuyện này hắn một người xử lý không được khẳng định phải tìm trăng tròn các cắt chủ nói chuyện cùng lúc đó chuyện giống vậy cũng tại trăng tròn các phát sinh khi nghe đến lính gác đứng ở vị trí kín đáo lời nói sau đó trên mặt của lý p ư ợ n g lộ ra c h ứ n kinh người nào cũng giam trực tiếp đi sông tà vương điện đồng thời đem người ở bên trong toàn bộ giết lý vợ n g minh bạch ở trong đó sự tình không đơn giản hai người mang theo võ vương cấp bậc trưởng lão nhanh chóng tại tà vương điện phía trước tụ hợp cảm giác được trong tà vương điện huyết tinh khí thức hai người l i ế t nhau cùng nhau đạp đi vào tìm tới tà vương điện điện chủ thi thể đây là bị người từ phía sau lưng một kiếm xuyên tim hẳn là bị quen biết người giết chết này lại không phải là trong tà vương tông tranh đấu có khả năng có thể hai người ngay tại cha xét đến cùng là chuyện gì xảy ra đ ố n nhiên phát giác bản thân xung quanh hiện đầy màu đen khí tức đặc thù Vua chương n con người g co lại. Có lại. mai rụt p ụ c cái Đây là cái gì? Lý gì? cũng kinh ngạc kinh kêu to, p sáu t thực hiện lực c mươi ì n nhận lấy nhất h lấy sáu để thiên ma tông cóng nổi ngay được chen chữ vu không cùng lý phượng toàn lực chống lại nhưng vẫn là bị một kiếm chặt đứt cánh tay hai người khiếp sợ nhìn xem phương viên sắc mặt khó coi tại cái này khí tức màu đen bên trong bọn hắn có thể rõ ràng phát giác được thực lực của mình nhận lấy nhất định áp chế mà đối phương hình như rất nhẹ nhàng liền có thể áp chế bọn hắn khiến hai người lập tức ý thức được không ổn đây chính là nhằm vào bọn họ một cái bẫy hai người minh bạch hiện tại biết những cái này đã chậm bọn hắn lúc này h á m sâu ma kiếm trong lĩnh vực căn bản thoát đi không được chết t i ệ t đây rốt cuộc là cái quỷ gì lại có thể hạn chế thực lực của chúng ta đồng thời thứ này có vẻ như đem thực lực của đối phương tăng lên không ít lý phượng lần này chúng ta nhất định cần liên thủ mới có thể thoát thân vu khung h a mắt ân cũng chỉ đành như vậy lý phượng hơi nghiêng một chút t r i n h trọng gật đầu hai người khoa tay m u ố i chân một cái thủ thế ba hai một hai người c ắ t c h i ề u một phương đều muốn làm cho đối phương xuất thủ thay mình thoát đi làm bia đỡ đạn đáng tiếc hai người tâm tư đều như thế lý phượng ngươi không giữ chữ tín ha ha tại b à n tử ngươi không phải cũng là như vậy hai người bị ma kiếm lĩnh vực ngăn lại phía sau lẫn nhau chỉ trích p h ư ơ n g viên mặt không thay đổi nhìn xem một màn này trực tiếp bước ra một bước tại ma kiếm trong lĩnh vực thực lực của hắn đạt được tăng vọt tuy là cùng dai nhưng giết chết hai tên võ hoàng đối với hắn mà nói dễ như trở bàn tay vu khung cùng lý phượng nhìn thấy phương viên hướng về bọn hắn mà tới ý thức đến chính mình khẳng định không chạy được liền là lập tức cầu xin tha thứ v ị tiền bối này hai chúng ta không biết là địa phương nào đắc tội tiền bối còn mời tiền bối thứ lỗi tiền bối tiền bối chỉ cần ngươi không giết ta có yêu cầu gì cứ việc nói hai người giờ phút này trọn vẹn h o à n hồn giờ này khác này chỉ muốn có thể sống sót phương viên bước chân rừng Trong tay cũng không a không. không không, không ngươi Chém. Mà không thể giết chúng ta chúng ta cùng vu không còn có lý phượng không có bất kỳ quan hệ chúng ta cũng nguyện ý đi theo tiền bối chỉ cầu tiền bối có khả năng thả chúng ta một con đường sống đại nhân mà kiếm lĩnh vực phong thích phương viên tiện tay từng kiếm một ánh sáng bao trùm bộ phận lĩnh vực đem mười mấy tên võ vương t r ư ở n g lao chém giết kiếm chủ chém giết một tên võ hoàng tầng hai ban thưởng ký chủ hai điểm tiến hóa ma kiếm lĩnh vực bổ trợ kiếm chủ chém giết một tên võ vương tầng một ban thưởng ký chủ tám trăm điểm tiến hóa liên tục chém giết mưa đạn để trong lòng tô vân vui vẻ lần này phương viên nhằm vào trong biên cảnh thành tam đại thế lực cao tầng để hắn trực tiếp thu hoạch được một đợt nhân số không nhiều điểm tiến hóa không ít nhiều như vậy người đã cho hắn cung cấp ba vạn điểm tiến hóa nếu là kiếm chủ có thể một mực dạng này năng suất cao như heo mẹ như thế tất yếu tiếp tục thúc giục phát giác được linh lực phản hồi đến thể nội phương viên thân thể đột nhiên run lên hồi lâu mới chậm rãi mở mắt khó khăn lắm đạt tới võ hoàng tầng ba có chút chậm bất quá cái này ma kiếm lĩnh vực phương viên ánh mắt một trận tỏa ánh sáng ma kiếm lĩnh vực là hắn tại chuẩn bị đem phủ thành chủ cùng trăng tròn các người một mẻ hốt gọn thời điểm bất ngờ đang thi triển ma kiếm bên trong lĩnh ngộ không nghĩ tới lúc sử dụng ra dĩ nhiên mạnh như vậy hắn mơ hồ có loại cảm giác tại ma kiếm trong lĩnh vực hắn dùng võ hoàng tầng ba thực lực giao đấu võ hoàng tầng sáu cũng không chút nào hư thậm chí còn nói còn có thể càng mạnh võ hoàng tầng sáu cũng có thể miễn cưỡng bị hắn giết chết. đây đã là ma kiếm đại nhân mở khóa thứ năm thần ký đi cũng không biết ma kiếm đại nhân là cái gì cấp độ cường giả thế nào sẽ xuất hiện tại ma kiếm bên trong phương viên lắc đầu không có tiếp tục suy nghĩ chỉ là đối với tương lai có một cái mục tiêu rõ rệt ngay kế tiếp thiên ma tông trong mật thất công tử tối hôm qua biên cảnh thành phát sinh đại sự đầu tiên là tả vương đ i ệ n bị d i ệ t sau đó lại có người đem mãn n g u y ệ t tông cùng phụ thành chủ một mẹ hốt gọn hiện tại biên cảnh thành là rắn mất đầu chuyện này không thể coi thường a công tử ta nhìn không bằng thừa cơ hội này chúng ta thiên ma tông một lần hành động đem biên cảnh thành bắt lại lấy cái gì cầm ngươi dùng đỉnh đầu a hiện tại tam đại thế lực cùng nhau bị diệt chứ không nói chúng ta xem như chim đầu đàn có thể hay không bị đánh còn nữa nói coi như là chúng ta công tử hiện tại là biên cảnh thành bên trong duy nhất võ hoàng thực lực siêu quẩn nhân trung lão phượng thế nhưng xảy ra chuyện lớn như vậy cái khác tam đại thế lực có thể cam tâm ư chúng ta hiện tại đi ra nói không chắc trở về sau tam đại thế lực phái người tới sẽ trực tiếp nhằm vào chúng ta coi như chuyện này không phải chúng ta làm đến lúc đó cũng biết biến thành chúng ta làm lão giả áo đen tận tình thuyết phục mấy tên trưởng lão tranh chấp không nớt đem ánh mắt nhìn về phía phương viên chuyện này là ta làm thông chi một chút đi tiếp nhận biên cảnh thành mặt khác nói cho cha ta biết để hắn nghĩ biện pháp đứng vững mấy thế lực lớn khác võ tông cường giả cái này thật là công tử làm chuyện này ta toàn lực ủng hộ lao giả áo đen vừa nghe nói chuyện này là chính mình công tử làm thái độ lập tức tới cái một trăm tám mươi độ chuyển biến các trưởng lao khác cũng làm mài tay sát trưởng trong ánh mắt lộ ra ánh sáng phương viên không biết rõ bọn hắn vì sao lại có biến hóa lớn như vậy cũng lười phải đến quản hắn hiện tại chỉ cần để thiên ma tông đem cái nồi này đem c o n xuống để mạc nhị hà tới chống đỡ ở cái khác đỉnh tiêm thế lực võ tông cường giả là đủ rồi về phần võ tông trở xuống có ma kiếm lĩnh vực coi như là dết không chết đối phương hắn cũng có thể trốn trốn ra tăng thực lực lên sau đó lại dết trở về húng chi thực lực xê xích không nhiều đại thế lực ở giữa sẽ không trực tiếp cá chết lưới rách phái ra quá mạnh võ hoàng đối với hắn tiến hành truy sát đây chính là có một cái tốt trà tầm quan trọng trong n h á n mắt phương viên thậm chí bắt đầu có chút thèm muốn mặt lâm nghĩ lại cũng không có gì tốt hâm mộ cuối cùng hiện tại mạc nhị hà là cha hắn mặt lâm cho cốt đều đã bị hắn hất lên cùng lúc đó mãn nguyện hoàng triều tà vương tông yêu hoàng hướng tam đại thế lực đều biết được biên cảnh thành bên trong phát sinh sự tỉnh tam đại thế lực tức giận lẫn nhau hiệp thương phái ra mấy tên võ hoàng tiến về biên cảnh thành chặn giết mạc lâm đồng thời đối thiên ma tông thế lực tiến hành toàn diện đà kích trong thiên ma tông mạc nhị hà thu đến m ặ t thư hơi nhịu nhữ mày theo sau cất tiếng cười to ha ha ha không nghĩ tới con ta mạc lâm lại có như vậy đáng phách tốt tốt tốt theo ta chúng ta mạc ra liền là phương diện này tương đối mạnh chuyên lệnh xuống toàn lực hiệp trợ thiếu tông chủ nói cho m ặ t khác ba cái lao giả bọn hắn nếu là dám trực tiếp đối với con của ta xuất thủ ta liền trộn bọn hắn quê nhà Đơ chương ả m giác dương đã nhanh tốt, ngày mai càng cùng ăn cơ sáu mươi bảy mạc nhị hà gửi thư tại mạc nhị hà bắn tiếng cùng ngày mãn nguyễn hoàng triều yêu hoàng hướng cùng tả vương tông tam đại thế lực cao t ầ n g bắt đầu đau đầu mẹ nó mạc nhị hà chẳng lẽ liền không biết rõ có vương pháp ư rằng hay không quy củ chúng ta bây giờ nên làm gì có thể làm sao hắn không phải nói không cho mỗi nhà võ tông xuất thủ nha chúng ta để cao trọng võ hoàng đi không phải được nhìn tới ngươi là đối thiên ma tông mạc nhị hà cũng không biết một tí gì a ra hỏa này không c nhà. Nhất lâu tà l vương tông cao tầng hơi ngẩn ra một chút tiếp tục mở miệng nói tông chủ nói đã giết thì đã giết bọn hắn xem sớm mạc nhị hà không vừa mắt chuẩn bị hủy diệt thiên ma tông đồng thời để chúng ta không nên lưu tỉnh mãn nguyễn hoàng triều cùng yêu hoàng hướng cao tầng cũng rất nhanh tiếp thu được giống nhau tin tức sau ba ngày biên cảnh thành bên trong kiếm chủ chém giết một tên võ hoàng tầng năm ban thưởng ký c h ủ i hai năm trăm điểm tiến hóa mấy ngày này thời gian bên trong mãn nguyễn hoàng triều yêu hoàng hướng cùng tạ vương tông liên tục không ngừng phái ra võ hoàng tiến về biên cảnh thành chỉ là đều bị phương viên chém giết tô vân nhìn bảng hệ thống ba ngày thời gian liền đã nâng cao đến mười vạn lần nữa nhìn về phía phương viên trải qua một đối nhiều chiến đấu phương viên cũng mở khóa sát ý nhập thể cùng khát máu hai cái kỹ năng khiến có ma kiếm lĩnh vực hắn tại võ hoàng giai đoạn cơ hồ không có đối thủ hắn lúc này đã thành công tấn thăng đến võ hoàng tầng năm cảm thụ được lực lượng cường đại phương viên nhịn không được phát ra thở dài một tiếng quả nhiên vẫn là giết võ vương võ hoàng thăng cấp tốc độ nhanh nếu như chỉ giết võ giả bình thường lời nói không biết do cần giết bao nhiêu người mới có thể đến hiện tại cấp độ phương viên toàn thân s ắ c ý cơ hồ ngưng kết thành thực chất xa xa vương hồ vội vàng chạy tới cảm nhận được phương viên trên mình xác ý nhịn không được dùng mình một cái qua mấy giây mới chậm rãi lên trước đại nhân thiên ma tông bên kia có mật thư tờ báo nghe nói là mạc nhị hà thân b ấ t viết mạc nhị hà đây không phải hắn cái tia tiện nghi t r a ruột ư, mấy ngày nay hắn đ i ê n cùng tàn sát tam đại thế lực võ hoàng cùng võ vương nếu không phải mạc nhị hà đẻ vào phía trước nói không chắc tam phương thế lực võ tông đã sớm đã tìm tới cửa không thể không nói mạc nhị hà vẫn là rất có lực không chỉ có nổi có thể lưng áp lực cũng có thể chịu được được có nổi tiểu năng thủ thuộc về là ngược lại là mạc lâm t r a ruột để hắn có nổi chính mình cũng không đau lòng mở ra nghĩ đại nhân phần này thư cần mạc lâm khí tức thất khải không phải liền sẽ hư hao đồng thời bị mạc nhị hà cảm giác được phương viên hơi nhịu nhữ mày tiếp nhận mật thư dễ như t r ở bàn tay mở ra xứng đáng là thiên cấp công pháp mở ra loại này mật thư cũng không tốn sức chút nào l ầ m n h ầ m một câu đem trồng chất phong thư mở ra vừa mắt câu đầu tiên a ngươi nghe cha nói phương viên mỹ mắt giật một cái một lát sau tiếp tục nhìn xuống a cha biết ngươi từ nhỏ đã lòng có trí lớn không cam lòng làm thiên ma tông tông chủ trường tử bị người khác gọi là ta mạc nhị hà nhi tử dứt khoát ngươi thiên phú không tồi rất có vi phụ chi tư thật sớm đi tới võ vương tầng chín định phong chỉ là không biết rõ vì cái gì chậm c h ạ đột phá không đến võ hoàng để ngươi có chút lo lắng k ỳ thực h u y ế tế t chuyện này cha là biết đến cha cũng làm đủ ăn bài cưới mấy nhà mỹ thiếp dự định tái sinh mấy cái luyện một chút t i ể u hảo bất quá con ta vận hạnh thành công đột phá võ hoàng phụ thân lúc trước không có c h ú t mừng ngươi hiện tại bù đắp lại nói ngươi mới đột phá võ hoàng liền có thể làm đến giết mặc biên thành thành không tệ không tệ chúng ta lão mạc nhà truyền thống không ném tin nửa bộ p h ầ n trước đều là mạc nhị hà đối mạc lâm một chút giao phó cùng tán dương có thể nhìn ra được mạc nhị hà đối với mạc lâm cái này trưởng tử vẫn là thật quan tâm những nội dung này đối với phương viên tôi nói đều là không quan trọng đồ vật theo hắn đột phá đến võ hoàng cho đến hiện tại m ặ c nhị hà một mực không có cho tới qua hắn mật thư hiện tại bỗng nhiên tới một phần còn phải dùng m ặ c lâm khí tức thân khải chắc là có chuyện trọng yếu gì quả nhiên tại phương viên n g ả y mấy chục đi sau đó tìm tới phần này tin trọng điểm a lời kế tiếp ngươi thế nhưng nhất định phải nghe cực kỳ nghiêm túc hiện tại thiên ma tông tình thế rất nguy hiểm không chỉ chỉ có phần ngoài ba cái lao ra áp lực đồng thời nội bộ cũng bắt đầu có không nhỏ âm thanh ta biết những người này đều là sợ chết nguyên cớ phụ thân ta a trực tiếp đem bọn hắn giết tạm thời ổn định lại nội bộ cục diện thế nhưng tà vương tông, Mã năm g u y ệ t h ngày này ngươi chuẩn bị tốt chạy trốn a cho chúng ta thiên ma tông lưu lại truyền thừa ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây không lấn thiếu niên nghèo chờ đến ngày ngươi đột phá đến võ tông không bảo thủ điểm vẫn là võ tôn a trở lại đem bọn hắn đ ồ tử đ ồ tôn toàn bộ chơi chết cũng coi là cho cha người ta báo thủ nhìn xong làm phong thư phương viên thở dài năm ngày chỉ còn dư lại năm ngày thời gian hiện tại tam đại thế lực võ tông đều tại thiên ma tông bị mạc nhị hà ngăn lại bất quá năm ngày thời gian đã đủ rồi phương viên trong mắt lóe lên một chút s ắ c ý quay đầu hướng vương hồ hạ lệnh mệnh lệnh thiên ma tông các đệ tử tìm hiểu tam đại thế lực thực lực bố trí được đại nhân vương hồ cung kính nói đợi đến vương hồ sau khi rời đi phương viên ánh mắt rơi vào mà kiếm bên trên Ma kiếm ta đại nhân, vấn đề này nhưng đến quá đơn giản thật sự là hắn là không biết nhưng tranh bánh nướng ai không biết là rộng lớn âm thanh tại phương viên trong đầu vang lên đồng thời đem so sánh lần trước càng hùng vĩ cầu đạo quyết tâm không thể không nhưng đến trường sinh với anh nghe được tiếng nói quen thuộc này phương viên cả người đều run dày lên ma kiếm đại nhân lại mở miệng ta có thể ta nhất định có thể phương viên trên mặt viết đầy điên cuồng điên cuồng cười lớn mười ba toàn tông vì một miếng ă n mà lâm vào điên cuồng cơ hội săn xạ lệ sắm đổ tết cuối cùng của năm t r ư ơ n g sáu mươi tám đã như vậy vậy liền trực tiếp trộm nhà hồi lâu phương viên mới bình ổn lại tâm tình của mình ngơ ngác nhìn ma kiếm ánh mắt hừng hực không biết rõ suy nghĩ cái gì ngay kế tiếp mật thất phía trước vương hổ đem đệ tử thiên ma tông tìm hiểu đến tin tức đưa tới đại nhân đây là đệ tử thiên ma tông thu thập tới có liên quan với tam đại thế lực thực lực a n bài tin tức còn xin ngươi xem qua phương viên tiếp nhận đại khái nhìn lướt qua hiện tại mỗi đại thế lực loại trừ điều đi thiên ma tông võ hoàng cùng võ vương đại bộ phận đều tại mỗi đại thế lực hang hổ đồng thời bởi vì võ tông là thiên ma tông chủ yếu chiến trường lưu lại võ hoàng cùng võ vương số lượng không ít đã như vậy vậy liền trực tiếp trộm nhà a để mạc nhị hà ở phía trước thật tốt treo lên ta đi sau lưng trộm nhà cũng có thể giúp hắn phân tán một điểm tích lực để hắn nhiều đỉnh một đoạn thời gian phương viên chính giữa trầm tư ánh mắt xéo qua không kềm nổi chú ý tới vương hồ tại một bên muốn nói lại thôi. Có c h đại nhân i nhỏ, nhỏ như vậy chơi mắt lẻo hình như có chút không tốt lắm phương viên bình tĩnh nhìn vương hồ một chút vương hồ cảm giác chính mình tiểu tâm tư tựa hồ bị một chút xuyên thủng cấp bách quỷ dưới đất điên cồn dập đầu phương viên biết vương hồ mục đích làm như vậy là vì diện trừ cùng hắn quan hệ không tốt trường lão thế nhưng vương hồ tiểu tâm tư hắn thế nào sẽ nhìn không ra thịt mũi cũng là thịt vì để cho mạc nhị hà ở phía trước thật tốt treo lên hắn một mực chịu đựng không có đối thiên ma tông người hạ thủ hiện tại vương hổ chủ động nói ra đối với hắn như vậy tới nói cũng là một cái cơ hội tuất đem danh tự nói cho ta vương hổ khẩn trương đem danh tự nói ra đợi đến lại lúc ngẩng đầu lên phát hiện phương viên thân ảnh đã biến mất vậy mới thở phào một cái đại nhân đã sớm đối thiên ma tông trưởng lão có ý tưởng lần này ta tại trong đó trợ giúp cũng coi là có chút tác dụng trợ giúp đại nhân một lát sau thiên ma tông ba vị võ vương trưởng lão đầu bị treo ở bên cạnh thành bên trên dưới thành trong mãn y mười t nguyện g hoàng triều mãn nguyện tông thể tông môn trưởng lão cùng mãn n g u y ệ t hoàng triều hoàng thất tổng hợp trong hoàng cùng bàn bạc chuyện quan trọng hiện tại chúng ta mãn nguyện tông cùng hoàng thất phái đi ra biên cảnh thành võ hoàng toàn bộ đều bịt mù vô âm thư thậm chí ngay cả mật thám cũng không có tin tức chỉ sợ là giữ nhiều lãnh ít chết thiệt cái mạc lâm kia không phải mới tấn thăng đến v õ hoàng nha làm sao có khả năng mạnh như vậy ta nhìn phòng trường liền là tin tức có lầm bên cạnh hắn khẳng định có cái khác v õ hoàng cừng giả chúng ta tốt nhất lại đi liên hệ tả vương tông cùng yêu hoàng hướng một chỗ đem mạc lâm cái này thai họa cho diệt trừ vạn nhất cái này mạc lâm chạy sau đó cũng là một cái thai họa sợ cái gì lại chạy có thể chạy đi đâu lại nói chỉ là một cái dùng huyết tế đại trận tăng lên phế vật mà thôi hắn còn có thể lật trời không được hiện tại chủ yếu nhất là quan tâm tông chủ tình huống bên kia võ tông thắng bại mới là mấu chốt mọi người tranh cãi không ngừng nghị luận ở mỹ bên cạnh bên trên một lao giả hừ lạnh một tiếng đủ rồi không cần cãi vã nữa hủy diệt thiên ma tông là chúng ta tam phương thế lực đại kế chỉ là một cái mạc l ầ m không đủ làm nói coi như là người của chúng ta thật tại bên c ả n h thành xảy ra chuyện tạm thời cũng chức không cần quản chờ đợi tông chủ đem mạc nhị hà chém giết phía sau lại định đoạt sau lao giả võ hoàng tầm chín khi thế đem mọi người trọn vẹn áp chế không có người nào lên tiếng mãn nguyện h o à n thành ngoài cửa thành phương viên nhìn xem chính mình lệnh truy nã cười, cười. quả nhiên lệnh truy nã vẫn còn nhìn tới hoàng hậu về sau cách làm cùng ta tưởng tượng không sai bị lắm đem biết lý hưng muôn sông mẹ chuyện này liên quan người đều xử tử phương viên bước ra một bước vung nhẹ ống tay áo đem trên hoàng thành dán lệnh truy nã toàn bộ x é nát ngươi làm cái gì cũng dám kéo xuống hoàng thành lệnh truy nã người tới nhanh chóng đem nó bắt lại cửa thành thủ vệ quân gặp có người cũng dám đem lệnh truy nã toàn bộ x é bỏ nháy mắt đem phương viên vây quanh ra vào cửa thành người thường n ộ n h ị p lui ra sợ quấn vào cuộc phong ba này bên trong người này a y vậy cũng dám trực tiếp đem trên hoàng thành lệnh truy nã kéo xuống tới đồng thời còn không chạy là cái l ă n g diệt không biết khả năng là trong lệnh truy nã mặt nào đó một vị a nhìn qua là cố ý đến gây chuyện xung quanh nghị luận ẩm ý phương viên yên lặng bày ra ma kiếm lĩnh vực lần nữa bước ra một bước t r u n g quanh thủ vệ chỗ cổ nhộn nhịp xuất hiện một đạo màu đen vết kiếm khí tức màu đen còn tại hướng về phía trước lan tràn chỗ đến không một người may mắn thoát khỏi phương viên ngẩng đầu nhìn về phía trong hoàng thành hoàng cung trước bắt đầu từ nơi này a trên đường phố phạm là phương viên đi qua địa phương đều là hoàn toàn tích mịch xa xa một tên trạm gác vệ phát hiện đường dị thường cả người mở to hai mắt đây là tình huống như thế nào ma tu vẫn là khủng bố võ hoàng ma tu bầm báo nhất định cần đem chuyện này nhanh chóng truyền đạt đi lên trạm gác vệ trong đầu mới hiện lên cái này nhất nghiệm đầu đ ỗ n g nhiên định tại chỗ c h ơ mắt nhìn xa xa một kiếm quang màu đen tại trong con mắt hắn nhanh chóng quyết đại không hắn ở trong lòng điên cuồng g à o thét đáng tiếc vẫn như cũ không làm nên chuyện gì cái này thương long cựu biến công pháp hoàn toàn chính xác kỳ diệu ta vào hoàng thành lâu như vậy trong hoàng thành võ hoàng dĩ nhiên đều không có cảm giác được khí tức của ta đã như vậy không bằng t r ư ớ c đem tu vi của ta lại hướng lên tăng lên một chút thịt mỗi cũng là thịt võ sư cấp bậc võ giả đối với hắn tu vi tăng lên vẫn hữu dụng phương lách mình xuất hiện tại trong hoàng thành trong mỗi đại thế lực trước đây hắn liền là hoàng cung thị vệ đối với trong hoàng thành vị trí địa lý cùng mỗi đại thế lực phân bố lại quá là rõ ràng trong chốc lát liền có mấy cái thế lực tại hắn tàn sát phía dưới bị huyết tẩy kiếm chủ chém giết một tên tầng một võ vương ban thưởng ký chủ tám trăm bốn mươi điểm tiến hóa kiếm chủ chém giết một tên tầng c h võ sư ban thưởng ký chủ sáu trăm bốn mươi điểm tiến hóa liên tục không ngừng mà hệ thống mưa đạn xuất hiện phản hồi linh lực bao quanh sát ý tiến vào phương viên thể nội phương viên phát giác được trong cơ thể mình sát ý tại điên cuồng tăng lên lại tiếp tục mơ hồ có khống chế không nổi xu thế tính toán đã đủ rồi chém giết người thường cũng sẽ có sắc khí không bằng huy kiếm hướng c ư ờ n giả g phương viên lẩm bẩm một câu ngầm đầu nhìn về phía hoàng cung võ hoàng tầng sáu khí thế điên cuồng quét sạch toàn bộ hoàn thành trong hoàng cung lập tức dâng lên mấy chục đạo võ hoàng khí tức mười ba tu chân thế giới tồn tại yêu ma quỷ nhân tộc ngự kiếm đặc không thu phục linh sủng sóng gió gia tộc nữ nhi tình trưởng âm mưu quỷ kế phản đồ diện môn Đoàn dân khi sát m tất cả hội người ánh mắt rơi vào ngụy trang thành mạt lâm phương viên trên mình thời gian đều là trấn kinh tăng thêm phẫn nộ mạt lâm bọn hắn lúc trước còn tại thương lượng muốn hay không muốn đối phó m ạ c lâm không nên để cho nó đoạt thoát nhưng bây giờ Mạc Lâm dĩ người h i ê n t r không khỏi i n t h cũng quá không đem ta mãn n g u y ệ t hoàng t r i ề u để ở trong mắt chúng ta không đi tìm người liền đã không tệ ngươi lại còn dám trực tiếp giết vào hoàng thành chúng ta người này đang chém mấy tên võ hoàng trực tiếp nhảy ra chơi sự tình âm thanh rộng rãi chuyển khắp toàn bộ hoàng thành còn lại người yên lặng đánh giá mạc lâm thâm giận mình khoảng cách mạc lâm đột phá đến võ hoàng mới bao nhiêu trời ạ hiện tại mạc lâm khí thế đã nâng cao đến võ hoàng tầng sáu nhìn thấy bọn hắn phái đi ra võ hoàng lúc này đã giữ nhiều lãnh ít thậm chí rất có thể toàn quân bị diệt nhìn bọn hắn lúc trước suy đoán cũng là sai lầm bên cạnh mạc lâm không có võ hoàng c ư ờ n giả g hắn là vẹn vẹn bằng vào chính mình liền đem bọn hắn phái đến bên cạnh võ hoàng chém giết loại này khủng bố tốc độ tiến triển để bọn hắn cảm thấy một chút bất an phương viên ngầm đầu trên mạc không có chút nào ý sợ hãi ngược lại lộ ra hư như thế cũng không cần hắn lại hao t â m tổn trí đi tìm ma kiếm lĩnh vực quyết tán đem có võ hoàng bao phủ ở bên trong sắc ý nhanh chóng bắt đầu lan tràn ha ha thật coi ngươi là võ tông a coi như ngươi hiện tại mạnh có thể mạnh bao nhiêu một tên võ hoàng đối với phương viên tràn ngập khinh thường trực tiếp g i ế t xuống dưới hắn là một tên võ hoàng tầng bảy cao trọng võ hoàng coi như phương viên mạnh tại nhiều như vậy võ hoàng nhìn kỹ hắn không tin chính mình có thể bị đối phương ngay tại chỗ chém giết phương viên yên lặng nhìn chăm chú lên tên này võ hoàng cầm trong tay ma kiếm dơ cao một đạo màu đen như kinh lôi kiếm quang thẳng đến tên kia võ hoàng mà đi không như trong tưởng tượng Chỉ thấy ánh kiếm màu đen như là trong màn đêm thích khách nhẹ nhàng xẹt qua thiên kia võ hoàng trường thương trong tay ứng thanh vỡ tan làm sao có khả năng ta thanh này trường thương tại ta võ giả thời gian vẫn bồi b ạ n ta thế nhưng ta tân tân khổ khổ rèn đúc mà thành làm sao có khả năng bị ngươi một đạo kiếm quan g tạo thành vỡ tan thiên kia võ hoàng còn tại trấn kinh chỉ thấy lại là một đạo kiếm quan g t ừ trên trời gián xuống võ hoàng trong mắt con ngươi không ngừng k h u ế t đại hắn biết nếu như chính mình ngạnh kháng một kiếm này lời nói khẳng định sẽ chết rất thế thảm hắn muốn di chuyển thân thể của mình phát hiện nửa điểm động đậy không được không không không ta thế nhưng võ hoàng Ta trải qua mấy chục năm mới vừa tới thành tiểu tại, ta không thể chết. Tên qua vừa mới hiện kia mấy năm chục không hoàng khiếp võ sư ợ nhìn kiếm quang, h kiếm lại ớ n trong g về h o à n g c u n g đám n g ư ờ i n h ì n giống Minh lại, to. Sư cứu ta lão giả dẫn đầu mắt thấy sư đệ của mình không ngăn cản được liền muốn xuất thủ nhưng bỗng nhiên phát giác được tự mình ra tay nhận lấy áp chế chậm một cái trước mắt trơ mắt nhìn thấy chính mình làm bạn nhiều năm sư đệ chết ở trước mặt mình an sư đệ sư m i n h đạo hữu chết tất cả võ hoàng đều khiếp sợ nhìn xem một màn này chỉ là hai kiếm một kiếm nát trừng tướng một kiếm chém đầu hai kiếm liền đem một tên võ hoàng tầng bảy cường giả giết coi như là võ hoàng tầng chín cường giả đều không nhất định có loại thực lực này có thể hai kiếm đem nó d i ệ t sắt xa trên mặt mọi người đều lộ ra ngưng trọng vậy mới ngắn ngủi thời gian bao lâu hắn dĩ nhiên phát triển đến tình trạng này người này đoạn không thể lưu bất quá trong thời gian ngắn như vậy hắn thế nào sẽ trưởng thành đến loại tình trạng này khẳng định có gì đó quái lạ thực lực của hắn không phải bán thân mạnh mà là thanh kiếm kia lộ ra cổ quái cảm giác rất gạt thủ thanh kiếm kia đoạn thời gian trước đại hoàng triều hủy diện nghe nói liền cùng một thanh ma kiếm có quan hệ thanh kiếm này sẽ không phải liền là thanh ma kiếm kia à? sớm đoạn thời gian trước đại hoàng triều mọi người cũng muốn lên chuyện kia bọn hắn mãn nguyện hoàng triều tông môn đệ tử trước tiên chạy tới nơi đó cũng không có đem ma kiếm mang về chẳng lẽ thanh kiếm này thật là thanh ma kiếm kia bị mạc lâm đặt được trong đó mấy tên võ hoàng ánh mắt hừng hực bọn hắn thành danh đã lâu đã sắp đ ạ t tới võ hoàng đại nạn thế nhưng muốn đột phá võ tông dựa vào thiên phú của bọn hắn căn bản không có khả năng lúc nghe ma kiếm sự tình phía sau bọn hắn thậm chí lặng lẽ tìm nhập đại hoàng triều hoàng thành còn có điều tra tiến đến đại hoàng triều trở về đệ đáng đều không thu h o ạ h được gì không nghĩ tới vậy mà tại nơi này g nhưng mà khi thấy hàng chức lão giả thời gian sơ sơ thu lại mấy phần ma kiếm hừ ta mãn nguyệt tông chính là danh môn chính phái từ trước đến giờ cùng ma tu bất hòa nếu là ma kiếm như vậy thì đồng loạt ra tay đem nó chém giết đem ma kiếm vĩnh phong khiến cho không gặp mặt trời hàng phía trước lão giả hừ lạnh một tiếng không ít võ hoàng n ộ t nhịp phản ứng chỉ là không biết rõ trong đó có bao nhiêu có chính mình tiểu tâm tư phương viên nghe được lão giả đại nghĩa lâm nhiên lời nói ngầm đầu nhìn về phía lão giả ánh mắt lạnh giá lẩm nhẩm một câu ma kiếm đại nhân người này dĩ nhiên muốn đem ngươi vĩnh phong ta nhìn liền là chẳng sống, ma kiếm đại nhân ngài yên tâm, ta liền xuất thủ đem nó đầu dâng lên. q u ả nhiên, nhóm mã nguyệt n tông này tự nhận làm chính phái nhân sĩ muốn đem ta phong vân a. Lúc ấy nếu là không rời đi, có rất lớn khả năng sẽ bị phát hiện, tuy là trong đó có không ít võ hoàng có tiểu tâm tư, nhưng mà mã nguyệt n tông tông chủ khẳng định sẽ giải quyết điểm những người này, đồng thời đem chuyện này để xuống tới, làm đến thần không biết quỷ không hay. Ta xem như ma kiếm bị che lại mấy trăm năm không có việc gì, mà dù sao chậm trễ trưởng thành thời gian. tô vân càng nghĩ càng giận. t ngay sau đó võ hoàng tầng sáu khí thế phóng lên tận trời ma kiếm lĩnh vực trực tiếp mở rộng đến phương viên mười dặm đem chọn cái hoàng cung bao trùm mãn nguyện hoàng triều võ hoàng cảm nhận được cái này lĩnh vực áp chế sắc mặt ngưng lại đồng loạt ra tay đem nó chấn áp không nên để cho hắn có bất luận cái gì trở mình cơ hội loại này khí tức màu đen cực kỳ c ủ quái mọi người cẩn thận mặc kệ có cái gì tiểu tâm tư trước hết giết người lại định đoạt p máu, máu mở ta lấy ma kiếm danh tiếng chém mười ba tu chân thế giới tồn tại yêu ma quỷ nhân tộc n g kiếm đặc không thu phục linh sủng sóng gió gia tộc nữ nhi tình trưởng âm mưu quỷ kế phản đồ diễn môn Toàn dân c h u sát tại mời đọc c ơ hội s ă n xạ lệ sắm đổ Tết cuối c ù n g của n ă m ư ơ 0 hoàng hậu ma kiếm lĩnh vực lần nữa tăng vọt lúc này phương viên giống như sắt tinh cụ thể võ giả bình thường chỉ là xa xa nhìn lên một cái đều có thể bị cái kia sát ý trùng kích toàn thân phát lạnh một kiếm ngưng tụ phương viên toàn lực một kiếm ánh kiếm màu đen tại cùng từ trên trời giáng xuống thế công tiếp xúc trong nháy mắt không có nửa điểm âm thanh phát ra chỉ là ánh kiếm màu đen, bạch phá chói thế công. Một vòng màu đen lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị hướng về rất nhiều võ hoàng mà đi foxy một tiếng kiếm quang sẹt qua nhục thân âm thanh văng lên mấy tên võ hoàng xuất hiện khác biệt mức độ thương thế thậm chí có một người trực tiếp bị chém đầu trước khi chết còn mở to mắt của mình mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh cùng bất khả tư nghị rất nhiều võ hoàng sắc mặt kinh biến làm sao có khả năng chúng ta nhiều như vậy võ hoàng đồng loạt ra tay lại bị hắn một kiếm n g ă n lại thậm chí trọng thương mấy người giết chết một người cái này ma kiếm dĩ nhiên mạnh như vậy không chỉ là võ hoàng trong hoàng thành võ giả bình thường cũng bị một màn này khiếp sợ đến vừa mới mãn nguyện hoàng triệu nổi tiếng võ hoàng cơ hồ toàn bộ đều xuất thủ cách xa như vậy bọn hắn đều cảm nhận được tuyệt vọng ký tức nhưng là bây giờ cái thêm một người dĩ nhiên giết xuyên qua mãn nguyện hoàng triều một màn này đối bọn hắn tới nói khả năng cả đời khó quên phương viên hơi thở dốc một hơi lần nữa n g n g đầu đột nhiên đứng dậy nhảy lên tầng sáu v õ hoàng tăng thêm t h ắ t máu b ạ n ma cùng ma kiếm lĩnh vực hiệu quả cơ hội chạm đến v õ tông cấp độ đã đạt đến v õ hoàng cực hạn giờ phút này mãn nguyện hoàng triều võ hoàng cảm nhận được phương viên thực lực khủng bố đều lập tức ý thức được một việc rời đi nơi này nhất định cần muốn rời khỏi nơi này nếu là bọn hắn nếu không chạy lời nói khả năng sẽ toàn bộ lưu tại nơi này hướng về mỗi cái phương hướng phá vây ta lót đằng sau cầm đầu vo hoàng tầng lúc này hiên ngang l ấ m liệt hướng lấy người khắc hô vương sư huynh đại nghĩa xứng đáng là mãn nguyện tông phó tông chủ vương sư huynh quả nhiên nhân nghĩa làm p h i ề n vương sư huynh mọi người vui vẻ ra mặt nhưng lời còn chưa dứt chỉ thấy vương sư huynh tốc độ tăng lên điên cuồng quay người trốn đi rất nhiều võ hoàng xức sở ngoa tạo ngươi không nói võ đức đúng không đã ngươi dẫn đầu chạy vậy ta cũng chạy nhìn một chút a i chạy nhanh à trong đó một chút võ hoàng bắt đầu vui mừng chính mình tu luyện là tốc độ hình công pháp so với cái khác võ hoàng nhanh lên một đoạn hiện tại liền là ai chạy chậm ai liền sát xuất lớn tử vong có chút võ hoàng xem xét người khác chạy đến trước mặt mình chính mình rơi ở phía sau nháy mắt liền gấp trực tiếp tại sau l ư n g chơi đánh lén kéo xuống những cái kia nhanh hơn bọn họ người xin lỗi sư đ ệ chờ ngươi chết sau đó ta nhất định chiếu cố thật tốt vợ con của ngươi ra tộc đi ngươi l ạ i r a không cho ta chạy ngươi cũng đừng hòng đi nói thật cho ngươi biết ta ta đã sớm đối tàu tàu niềm vui đã lâu giờ phút này coi như là tại mãn nguyện hoàng triều cao cao tại thượng võ hoàng cũng không thể không làm bảo trụ tính mạng của mình ra một chút hạ lưu thủ đoạn kỳ thực cái này cũng không khó mớn không có bối cảnh cùng thủ đoạn võ hoàng không vô s ỉ lời nói hiện tại e rằng mộ phần thảo đều mười mấy mét phương viên bình tĩnh nhìn trước mắt tự loạn trận cướp mọi người tại hắn ma kiếm trong lĩnh vực còn m u ố n trốn có phải hay không quá không đem hắn để ở trong mắt giết người liền muốn theo chạy nhanh nhất trên thân thể hạ thủ chạy nhanh vạn nhất trốn ra đối với mọi người khác đó chính là kỳ vọng phương viên không cho phép loại hy vọng này xuất hiện tại nơi này thế là trực tiếp lấy mình chỉ là c h ư ớ c mắt thời gian đi tới vương sư huynh sau lưng lúc này vương sư huynh mặt lộ vẻ vui mừng chỉ thiếu một chút chỉ thiếu một chút hắn liền có thể chạy ra mảnh này cổ quái màu đen khu vực hắn nhìn ra được p h ư ơ n g viên thực lực sư ở dĩ có huynh nội h tâm cũng hỉ thế nhưng một chân mới chuẩn bị bước ra đông nhiên phát giác được sau lưng khí tức cấm lãnh chỉ thấy phương viên dơ cao ma kiếm vô số kiếm quang ở trước mặt mình hiện lên vương sư huynh nghiêng đầu sang chỗ khác không có căm lỏng còn muốn ngăn cản thế nhưng nháy mắt sau đó kiếm quang trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn cái khác võ hoàng nhìn thấy một màn này dưới chân nhịp bước đột nhiên một hồi võ hoàng tầng chín vương sư minh dĩ nhiên ngăn không được m ộ t ích thực lực này quá kinh khủng phương viên biểu tình yên lặng thân ảnh như mị xuyên qua tại ma kiếm trong lĩnh vực vô tình thu gặt lấy sinh mệnh võ hoàng trong mắt hắn hiện tại liền như là võ giả bình thường đồng dạng nhất kích tất sát kiếm chủ chém giết một tên tầng chín võ hoàng ban thưởng ký chủ ba nghìn hai trăm điểm tiến hóa kiếm chủ chém giết một tên tầng bảy võ hoàng ban thưởng ký chủ hai nghìn hai trăm điểm tiến hóa kiếm chủ chém giết một tên tầng ba võ hoàng ban thưởng ký chủ hai nghìn hai trăm điểm tiến hóa liên tục không ngừng chém giết nhắc nhở xuất hiện tại trên bảng hệ thống mười mấy tên võ hoàng bị giết thời g l i ê n cho tô vân cung cấp bảy vạn điểm tiến hóa tăng thêm phương viên tại mãn nguyện hoàng thanh giết người cùng lúc trước tích lũy điểm tiến hóa hắn điểm tiến hóa tổng số đã đạt đến mười lăm vạn dự đi đợi đến hai trăm ngàn điểm tiến hóa thăng cấp khí thăng cấp ma trảm tạm thời nhìn không ra đặc biệt lớn biến hóa tô vân muốn nhìn một chút đợi đến thăng cấp khí sẽ có hay không có cái gì trọng đại đột phá thân kiếm rung động phương viên đầy mắt đỏ rực quanh thân trăm mét đều có thể cảm nhận được cố kia cường đại sắt ý để người rét r u cuối cùng võ hoàng tầng tám p ư ơ n g viên chung q a n h sắt ý chầm chầm thu lại nhìn về phía xa xa thở dài chạy mấy tên võ hoàng bất quá đây cũng là không thể tránh được cuối cùng đối diện võ hoàng rất nhiều cho dù hắn tại ma kiếm trong lĩnh vực có thể phát huy cơ hồ tương đương tại võ tông thực lực thế nhưng đối phương chạy tư tán chính mình cũng không thể bảo đảm đem nó toàn bộ diệt s á t cũng may mãn nguyện hoàng triều võ hoàng đã diệt cái k i a chạy tới chỗ tiếp theo địa điểm ân không đúng còn có một chuyện không có làm phương viên nhìn về phía hoàng cung thân ảnh loay lên đi tới trong trường nhạc cung lúc này hoàng hậu chính giữa ngẩng đầu lo lắng nhìn về phía không trung khi thấy mãn nguyện hoàng triều số lớn võ hoàng bị rết phía sau trong lòng không những không giận mà còn lấy làm mừng lần này đại bộ phận là mãn n g u y ệ t tông võ hoàng bị giết hoàng chủ đã chết hiện tại toàn bộ mãn n g u y ệ t hoàng triều rắn mất đầu ta vũ phượng chưa chắc không thể thử xem xưng hoàng thiên ma tông a thiên ma tông lần này xem như giúp ta một đại ân vũ phượng trong mắt lóe lên một chút tàn nhẫn cùng trước kia dịu g à n g dáng dấp một trời một vực vũ phượng vẫy lên vừa bảo đang chuẩn bị tiến vào trong cung thời gian đ ỗ n g nhiên một bóng người đứng ở trước mặt nàng mặt lâm nhìn thấy phương biên thân ảnh vũ phượng lập tức ý thức được khớp ổn vô ý thức một trốn phương biên tiện tay một kiếm rơi vào vũ p ư ợ n g trên mình đem nó chém rét ánh mắt nhìn chăm chăm ẩn t à n g còn rất s â u a 13 toàn tông vì một miếng ăn mà lâm vào điên cùng cơ hội săn xạ lệ sắm đổ tết cuối cùng của năm chương b ả m ã n n g u y ệ t hoàng triều y đồ ít dơu không biết do còn có bao nhiêu như vũ phượng dạng này ẩn tàng võ hoàng nhìn tới cần chạm thảo trừ căn phương viên trong mắt lóe lên một chút tàn nhẫn ma kiếm lĩnh vực bày ra bao phủ toàn bộ hoàng c u n g phàm l à t ạ i ma kiếm trong lĩnh vực đều g i ế t không lâu trong hoàng cung một mảnh máu chạy thành sông phương viên đầy người sắc ý theo trong hoàng cung đi ra tiếp xuống đến phiên tà vương tông cùng yêu hoàng triều tà vương tông cũng là ma tu tông môn, chỉ là đem so sánh đồng dạng ma tu bọn hắn càng thêm cắt máu tu luyện công pháp đại bộ phận cũng là lấy võ giả bình thường huyết đ ụ c làm cơ sở m a i yêu hoàng triều tồn tại thì là truyền văn nó khai t r i ề u tổ sư lúc trước cùng một tên võ tông đại yêu ký kết khế ước võ tông đại yêu cần thủ hộ nó hoàng triều nguyên cớ bởi vậy gọi tên chắc hẳn chạy đi cái kêu mấy tên võ hoàng chẳng mấy chốc sẽ hướng mấy tên võ tông báo cáo mãn nguyện hoàng triều sự tình ta hiện tại võ hoàng tầng tám toàn lực thi triển lời đã có võ tông thực lực chỉ là không do lâm tam đại thế lực võ tông đến mấy tầng mỗi đại thế lực võ tông thực lực chỉ có nó bản thân biết được đồng dạng liền thế lực đối địch võ tông tại không có giao thủ phía trước cũng không biết tình huống cụ thể tựa như tại thiên ma tông tuy là mạc nhị hà đối mạc lâm phi thường bảo vệ thế nhưng nghe thiên ma tông trưởng lao nói liền mạc lâm cũng không biết mạc nhị hà cái này t r a ruột là thực lực gì phương viên tính toán mạc nhị hà so sánh cái khác tam đại thế lực võ tông muốn mạnh hơn một cái cấp độ bằng không thì cũng sẽ không nói có thể ngăn chặn tam đại thế lực võ tông năm ngày thời gian tà vương tông cách ly thiên ma tông tương đối mà nói khá xa trước đi tà vương tông đem thực lực tăng lên tới võ hoàng tầm chín hoặc là võ tông cũng không cần lo lắng hạ quyết tâm sau đó phương viên thẳng đến tả vương tông mà đi cùng lúc đó theo mã nguyện n hoàng triều chạy đi võ hoàng tụ tại một chỗ trên mặt mỗi người đều viết đầy chưa tình hồn cái mạc lâm này cũng quá mạnh phỏng chừng tại cái k i a kỳ quái màu đen trong khu vực có khả năng đạt tới võ tông cấp độ chuyện này đã không phải là chúng ta có thể xử lý nhất định cần muốn tông chủ ra mặt mới được đúng thanh ma kiếm kia quá mạnh chẳng trách nghe đại hoàng t r i ề u bị một cái võ hoàng tiêu diệt nói chuyện võ hoàng trong ánh mắt toát ra một chút tham lam nhưng rất nhanh liền áp chế xuống lấy thực lực của hắn bây giờ đừng nói muốn đạt được thanh ma kiếm kia coi như là tới gần cũng sẽ bị giết ch tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì trong đó một tên võ hoàng trầm giọng nói ta tính toán hiện tại mạc lâm hiện đang thẳng hướng tả vương tông hoặc là yêu hoàng triều chúng ta mãn nguyện hoàng triều bị lớn như vậy tổn thất so với cái khác hai thế lực lớn thoáng c á i yếu đến điểm đóng băng nguyên cơ ước chúng ta có thể đem yêu hoàng triều cùng tả vương tông võ hoàng còn có võ vương cường giả lửa đi ra để mạc lâm đem nó một mẻ hút gọn dạng này ba chúng ta đại thế lực chiến lược liền sẽ lần nữa cân bằng lại nói nếu là bọn hắn có thể đem mạc lâm giết cũng là một chuyện tốt bất quá đến thời gian khẳng định cũng tổn thất nặng nề nhất tiễn sông điêu cái này cái khác mấy tên võ hoàng nghe nói như thế hơi hơi sửng sốt một chút theo sau c ũ n g h ỉ bách sư m i n h một chiêu này khéo a cứ như vậy chúng ta tam đại thế lực lại cân bằng không đến mức để yêu hoàng triều cùng tả vương tông để ép chúng ta được xưng là bách sư m i n h võ hoàng mỉm cười phất phất tay đừng v ố t mông ngựa hiện tại làm chính sự quan trọng liệu sư đệ dương sư đệ hai người các ngươi nhanh chóng cấp tại mật thám phía trước đến tả vương tông cùng yêu hoàng triều đem chuyện này quyết định mà ta thì đi thiên ma tông đi mời tông chủ để phòng vật nhất l i ệ sư đệ dương sư đệ đồng thời gật đầu ba đạo thân ảnh nhanh chóng biến mất tại chỗ yêu hoàng triều tà vương tông bảy sau nửa cách giờ phương viên đi tại tà vương tông chỗ tồn tại tà vương thành trên đường phố người bên trong này đại bộ phận đều là tà vương tông ký danh đệ tử cùng đệ tử gia quyến mỗi người trên mình đều hoặc nhiều hoặc ít quấn quanh lấy từng tia từng tia s ắ c ý nhìn tới cái này tà vương tông đệ tử đều không phải người tốt lành gì phương viên lẩm bẩm một câu dẫn đến thính hai người đi đường nhìn chăm chú cái gì nói bọn hắn tà vương tông đệ tử không phải người tốt đại ca ngươi xem một chút trên người ngươi xác ý đều ngưng kết thành thực chất chúng ta đều không dám rời đến quá gần chúng ta không phải người tốt chúng ta thừa nhận thế nhưng ngài đó chính là thật tốt đại m a đầu đi ngang qua đệ tử chính thức cũng không nhịn được xa xa đánh giá phương viên bọn hắn gặp qua không ít võ hoàng trưởng lão những trưởng lão kia đều là theo huyết thi trong biển máu đi ra thế nhưng vẫn không có phương viên trên mình sát ý nặng thậm chí kém không phải một chút điểm người kia là ai a trên mình sát ý nặng như vậy ta cách hơn trăm mét đều có thể cảm nhận được một loại ngạt thở không biết sẽ không phải là chúng ta tả vương tông cái kia thái thượng trưởng lão a có khả năng có thể trên đường phố đệ tử tả vương tông khoảng cách trăm mét nhìn phương viên chậm chậm hướng trong tả vương tông đi đến Không kèm nổi nghị luận ở mỹ phát nổi luận g ẩm i á chẳng được cái c kia một ú t sắc c ý, lẽ tả vương tông võ hoàng đã sớm biết được hắn độ diệt mãn nguyễn hoàng triều thì mỹ nghĩ lại hoàn toàn chính xác có loại khả năng này nếu như cái nào mấy tên chạy trốn võ hoàng đi thẳng tới tà vương tông báo tin như thế hoàn toàn chính xác có thể làm đến cuối cùng hắn tại đầy nguyện hoàng c u n g còn làm trễ mãi một chút thời gian nghĩ tới đây phương viên một cái lắp mình đi thẳng tới trong tà vương tông nắm lấy một tên võ sư chấp sự âm thanh lạnh lùng nói trong tà vương tông võ hoàng đều đi nơi nào chấp sự toàn thân bị sát ý bao khỏa run run rầy rầy nói hai mươi phút phía trước có một mãn nguyện tông võ hoàng đi tới ta tà vương tông không bao lâu tất cả võ hoàng võ vương trưởng lão cơ hồ toàn bộ rời đi hai mươi phút phía trước phương viên thở dài hắn vẫn là tới chậm nửa bước bọn hắn đi、đâu? hồi đại nhân nhỏ không biết nhỏ suy đoán khả năng là đi yêu hoàng triều yêu hoàng triều phương viên tiện tay bóp chết gã chấp sự này nhìn về phía yêu hoàng triều phương hướng mãn n g u y ệ t hoàng triều người sẽ không tính toán liên hợp yêu hoàng triều cùng tạ vương tông võ hoàng võ vương ra tay với hắn à, đối với có ma kiếm lĩnh vực hắn tớ i nói mãn n g u y ệ t hoàng triều nên biết không có võ tông căn bản đối với hắn không tạo được quá lớn uy hiếp chờ chút mãn n g u y ệ t hoàng triều người sẽ không phải là muốn hô chết tạ vương tông cùng yêu hoàng triều võ hoàng võ vương a phương viên trong mắt lóe lên một chút tinh quang nếu là như vậy như thế mãn nguyễn hoàng triều cái này mấy tên võ hoàng thật đúng là chi kỷ à, đợt, xin lỗi. Nuốt l ờ chương tăng bảy mươi hai giết vào yêu hoàng cung yêu hoàng triều trên nghị sự đại điện t ma vương tông võ hoàng cùng yêu hoàng triều võ hoàng tề tụ một đường cái gì thanh ma kiếm kia thật tại trên tay của mạc lâm t a vương tông một tên còn lương láo giả t o à võ hoàng nhìn tầm n g t ba mọi người đều là giật mình trong thời gian ngắn như vậy liền đột phá đến võ hoàng tầm ba tạ vương tông cùng yêu hoàng triều võ hoàng đều liếc mắt nhìn nhau trong lòng đánh lấy tính toán tính toán bất quá lúc này cũng có người tâm sinh nghi hoặc đã các ngươi mãn n g u y ệ n hoàng triều biết ma kiếm tại trong tay mặt lâm vậy các ngươi vì cái gì không trực tiếp tự mình xuất thủ đem ma kiếm đoạt lấy còn cố ý tới cho chúng ta biết ở trong đó sẽ không phải là có cha a lời này vừa nói ra ánh mắt của những người khác bắt đầu không tốt lưu sư đệ cùng dương sư đệ đối cái này sớm có dự liệu không chút nào sợ bọn h ắ n biết nhóm này võ hoàng đều là hầu tinh hầu tinh nếu là kéo đại nói dối khẳng định sẽ bị vật trần thế là đem tại đây n g u y ệ n hoàng cung phát sinh sự tình nửa thật nửa giả nói ra lúc ấy chúng ta lưu thủ tại mãn nguyễn hoàng triều võ hoàng thực lực không đủ đồng thời có ma kiếm mặt lâm quá mạnh chết mấy tên võ hoàng thậm chí còn chết một vị võ hoàng tầng sáu sư minh thế là muốn mời tạ vương tông cùng yêu hoàng triều các vị một chỗ hỗ trợ m ặ c lâm tại chúng ta mã n n g u y ệ n hoàng triều nếm đến một chút thích lợi khẳng định sẽ hướng các ngươi hai nhà thế lực xuất thủ chúng ta tam đại thế lực người một chỗ canh giữ ở yêu hoàng cung đồng loạt ra tay truy nã m ặ c lâm cũng coi là có cái bảo hộ nghe được lưu sư đệ giải thích tạ vương tông cùng yêu hoàng triều võ hoàng trong ánh mắt không thiện tài bắt đầu dần dần tàn đi trong đó mấy tên tạ vương tông cùng mã nguyễn hoàng triều quan hệ không tốt lắm võ hoàng còn trực tiếp mở miệm k ê u khích ha, ha mã nguyễn hoàng triều cũng thật là phế vật lại bị một tên võ hoàng tầng còn có một tên võ hoàng tầng sáu ta xem các ngươi cái này võ hoàng là giấy a ha ha cũng đừng nói như vậy nói không chắc so giấy còn muốn dắt r ư ỡ i cái mạc lâm kia thật rất mạnh dương sư đệ ra vẻ nổi giận mạnh lại cường năng mạnh bao nhiêu không chả chỉ là võ hoàng tầng ba đi ha ha ha liền là chính là ta nhìn mãn n g u y ệ t hoàng triều người đều là phế vật đã ma kiếm cho các ngươi mãn n g u y ệ t hoàng triều các ngươi bắt không được như vậy thì để chúng ta tới đi ha ha ha l ư u sư đệ cùng dương sư đệ nhìn quanh đánh giá yêu hoàng triều cùng tạ vương tông mọi người một chút trong lòng cười thầm muốn đạt được ma kiếm xem trước một chút có hay không có thực lực kia à, võ hoàng tầm ba hiện tại bọn hắn tính toán chí ít đã võ hoàng tầm bảy đến lúc đó đừng nói là ma kiếm tất cả mọi người phải bồi táng kế hoạch thuận lợi hoàn thành lưu sư đệ cùng dương sư đệ liếc nhau một cái đều theo trong ánh mắt của đối phương nhìn thấy vẻ vui sướng bọn hắn mãn nguyệt hoàng t r i ề u bị tàn sát thời điểm tuyệt vọng hiện tại cũng muốn để tả vương tông cùng yêu hoàng t r i ề u thật tốt thể nghiệm một phen yêu hoàng thành ngoài cửa thành một tên nam tử áo đen mặt đầy dâu đợt tại tiếp nhận xong thủ vệ kiểm tra sau đó bước vào đến trong thành n h ì tới tả vương tông cùng yêu hoàng triệu võ hoàng cùng võ vương hoàn toàn chính xác đều tại yêu hoàng thành nam tử áo đen chính là sử dụng thương long cựu biến phía sau phương viên hắn n g mở đầu hướng yêu hoàng cung nhìn lại có thể cảm giác được trong yêu hoàng cung có không giới trăm đạo võ hoàng khí tức đồng thời không có chút nào ẩn t à n g phản phất là cố ý muốn để người phát hiện đồng dạng kỳ quái sẽ không phải thật là mãn nguyện hoàng triều người muốn mượn tay của ta diện trừ mặt khác hai thế lực lớn người a phương viên càng nghĩ cảm thấy khả năng này càng lớn mắt k h ẽ hít một cái lộ ra một chút tàn nhẫn như vậy cũng tiết kiệm ta nhiều chạy vì phòng ngừa đối phương giải tán lập tức thoát đi phương viên đem khí tức của mình áp chế đến võ hoàng tầng ba ma kiếm l Nháy m ắ tại phát giác được ma kiếm lĩnh cái trận m đ loại trừ mãn nguyệt hoàng triều lưu sư đệ cùng dương sư đệ đều hô hấp dồn dập chỉ một thoáng trên trăm đạo võ hoàng khí thế nhô lên toàn bộ yêu hoàng thành ánh mắt mọi người đều rơi vào vùng trời yêu hoàng cung đây là tình huống như thế nào c h ú người ta yêu chiều hoàng Triều, võ hoàng n võ vẻ có đều đi đều chiều yêu phải ra. ta Không không chỉ như vậy. Có chút thậm chí đều không phải chúng ta yêu hoàng n g Có ư vậy. Ngươi những cái xem một chút không i a trên n m ì bốc chừng lên là đen, đoán chừng là tà vương khói tà t người. Ngươi không muốn m ệ n h tự mình nói đùa đến nhiều người như vậy ngươi còn nói là bốc lên khói đen bất quá lời nói đi cũng phải nói lại tại võ hoàng các đại nhân mặt đối lập chính là ai vậy lẽ loi một mình cách xa như vậy ta nhìn chúng một chút cũng n h ị n không được dùng mình không biết đừng hỏi nữa đừng hỏi nữa tranh thủ thời gian cho đi vùng trời yêu hoàng cung trên trăm tên võ hoàng xếp thành một hàng ánh mắt hừng hực nhìn xem phương viên trong tay ma kiếm ha ha ha mặt lâm n g ư ơ i dĩ nhiên thật dám đến yêu hoàng thành còn như thế trắng trợn là không có đem chúng ta tả vương tông cùng yêu hoàng triều người để vào mắt đi tiểu bối bất kính t r ư ồ n g bối liền để ta xuất thủ giáo huấn n g ư ơ i một chút một tên tả vương tông tầng tám võ hoàng nổi giận gầm lên một tiếng xông ra đám người thẳng đến phương viên trước người không tốt hắn muốn đi cướp ma kiếm không thể để cho hắn thành công cái khác võ hoàng thấy thế lập tức ý thức đến tên này tả vương tông võ hoàng muốn làm gì nhộn nhịp xông lên trước muốn trước tiên đem ma kiếm cướp tại trong tay phương viên nếp nhựt lên hiện tại xem ra mã nguyệt n hoàng triều người thật là đem yêu hoàng triều cùng tạ vương tông võ hoàng lắc lư lại hễ bọn hắn hiểu rõ một chút lúc ấy tại mã nguyệt n hoàng triều phát sinh sự tình đều khó có khả năng xuất hiện muốn tranh đoạt ma kiếm ý nghĩ bất quá đây đối với hắn tới nói là một chuyện tốt ha ha ha ma kiếm ta tới ngươi hiện tại thuộc về ta tên tiêu tạ vương tông tầng tám võ hoàng trước hết nhất xông ra đám người giờ phút này khoảng cách phương viên không đến trăm mét mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn chòng chọc vào ma kiếm chết đi ta sẽ thay ngươi cẩn thận chiếu cố ma kiếm tạ vương、tông、tầng tám võ hoàng cười lạnh một tiếng một trưởng đánh, đánh ra m u ố n trước đem phương viên đánh giết lại mang đi mà kiếm phương viên sắc mặt t i í t lặng không có chút nào gợn sóng một kiếm tế h ra tà vương tông tầng tám võ hoàng cảm nhận được phả vào mặt khí tức khủng bố mở to hai mắt làm sao có khả năng làm sao có khả năng ngươi không phải chỉ có võ hoàng tầng ba nha làm sao lại mạnh như vậy tà vương tông tầng tám võ hoàng vẫn nộ thét chói h a i vang lên chỉ tiếc âm thanh dần dần mai một tại trong k i ế n g quang cái khác võ hoàng thay thế lập tức cảnh giác lên cẩn thận hắn không chỉ võ hoàng tầng ba chương bảy mươi ba lĩnh vực bao phủ một kiếm biểu sát võ hoàng tầng tám làm sao có khả năng là võ hoàng t ầ n ba mọi người chấn kinh tất cả mọi người ý thức đến chính mình bị lừa quay người muốn chất vấn mãn nguyệt hoàng triều hai người vì sao lại xuất hiện loại tình huống này thế nhưng mọi người lúc này mới phát hiện mãn nguyệt hoàng triều hai người vừa rồi tại tả vương tông võ hoàng xuất thủ nháy mắt trong bất chi bất giác chạy mẹ nó đây là tình huống như thế nào mãn nguyệt hoàng triều hai người kia đây chạy lao tử còn chuẩn bị hỏi rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra hai tên kia thế nào chạy mọi người một trận phẫn nộ ý thức đến bọn hắn là bị mãn nguyệt hoàng triều cái này hai tên võ hoàng cho hố mặt lâm căn bản không phải cái gì võ hoàng tầm ba nhìn vừa mới xuất thủ m i ệ u sắt tả vương tông tầng tám võ hoàng bọn hắn cũng không kịp phản ứng đã nói rõ chí ít có võ hoàng tầng chín đỉnh phong thậm chí đến gần võ tông thực lực bị hố mãn n g u y ệ t hoàng triều người rõ ràng biết mạc lâm thực lực cố tình nói thành võ hoàng tầng ba mục đích đúng là suy yếu hai chúng ta đại thế lực thực lực trong đám người có một võ hoàng nhanh chóng phản ứng lại sau đó tức giận nói không sao coi như mạc lâm có đến gần võ tông thực lực thế nhưng trong chúng ta cũng có tầng chín võ hoàng nhân số chiếm cứ ưu thế nghe được câu này mọi người yên lặng bọn hắn đối với ma kiếm truyền văn đều có hiểu biết ma kiếm uống máu làm kiếm chủ cung cấp lực lượng cường đại. trợ giúp kiếm chủ đột phá tại cầm trong tay ma kiếm người nhìn tới nhân số của đối phương ưu thế liền là một m chuyện cười bởi vì căn bản không cần lo lắng một điểm này trọn vẹn có thể thông qua chậm rãi giết người uống máu tăng lên thực lực của mình sau đó lại từng cái đánh tan nhất là bây giờ thực lực của đối phương đến gần võ tông bọn hắn căn bản không có biện pháp gì bày ra tuân h sát liền sẽ lưu lại rất nhiều cơ hội tiếp tục lưu lại nơi này sẽ chết không ít võ hoàng lập tức ý thức được một điểm này sơ sơ lui về sau đi phương viên chú ý tới một màn này cười lạnh một tiếng muốn trốn ma kiếm lĩnh vực toàn bộ triển khai khí t ứ c màu đen lại nồng nặc mấy phần dù là ban ngày thế nhưng toàn bộ vùng trời yêu hoàng cung liền như là tại nửa đêm đồng dạng phương viên giống như quỷ quái xuyên qua tại ma kiếm trong lĩnh vực mỗi khi xuất kiếm liền có một tên hoặc mấy tên võ hoàng bị chém giết chỉ trong n y mắt mấy đạo nhân ảnh rơi xuống từ trên không đều là vừa mới có chạy trốn ý thức võ hoàng cái khác rất nhiều võ hoàng sắc mặt khó coi trong lòng đem mãn n g u y ệ t hoàng triều cái kia hai tên võ hoàng m ộ ư ơ i tám lớp tổ tông đều thăm hỏi một lần chết thiệt nếu không p h a mãn nguyện hoàng triều người hiện tại làm sao có khả năng lâm vào mức độ này nếu là có thể còn sống ra ngoài nhất định không đông tha mãn n g u y ệ t hoàng triều cái kia hai cái vương b ngược lại trốn cũng trốn không thoát trực tiếp liều mạng với hắn giết mười mấy tên võ hoàng ôm lấy vỏ đã mẹ không sợ rơi ý nghĩ phóng tới phương viên vị trí thế nhưng còn không có chờ bọn hắn tới gần mấy trăm đạo kiếm quang phóng lên tận trời tại ma kiếm trong lĩnh vực lộ ra đặc biệt l o a mắt nháy mắt mười mấy tên võ hoàng thi thể rơi xuống từ trên không cái này cái này hắn a ai đỉnh ở a còn lại mọi người khiếp sợ nhìn xem một màn này trong lòng dâng lên một trận tuyệt vọng thậm chí bắt đầu có người không quan tâm thân là võ hoàng tôn nghiêm bắt đầu cầu xin tha thứ chỉ cầu phương viên không giết hắn phương viên biểu tình lãnh đạo mạnh được yêu thua luật dừng nếu như hôm nay là hắn thực lực yếu chắc hẳn những người này sẽ không chút do dự đem hắn giết chết cướp đi ma kiếm hắn mạnh tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua những người này chốc lát vùng trời yêu hoàng cung trên trăm đạo võ hoàng thi thể rơi xuống từ trên không dẫn đến trong yêu hoàng thành vô số người nhìn chăm chú cái này sẽ không phải là vừa mới cái k i a một người đem trên trăm tên võ hoàng đại nhân dây ta đây cũng quá kinh khủng a cùng lúc đó ma kiếm lĩnh vực bắt đầu chậm chậm hướng ra phía ngoài kéo dài trong lĩnh vực kiếm chủ chém giết một tên tầng chín võ hoàng ban thưởng ký chủ ba nghìn hai trăm điểm tiến hóa kiếm chủ chém giết một tên tầng bảy võ hoàng ban thưởng ký chủ 2.800 điểm tiến hóa kiếm chủ chém giết một tên tầng ba võ hoàng ban thưởng ký chủ 2.200 điểm tiến hóa trên trăm đạo chém giết nhắc nhở tại hệ thống trong màn đạn phi tốc bán ra tô vân nhìn xem tích lũy điểm tiến hóa không khỏi một trận thích thú hiện tại hắn điểm tiến hóa đã đạt đến hai mươi vạn có thể thăng cấp cũng không biết tấn thăng đến địa khí sau đó sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào tô vân có chút ít chờ mong mấy ngày nay thời gian hắn một mực đang chờ điểm tiến hóa đi tới hai mươi vạn làm tốt tấn thăng đến địa khí làm chuẩn bị hiện tại cuối cùng chờ đến tô vân có dự cảm lần này ma kiếm thăng cấp sau đó khẳng định sẽ cho hắn mang đến không tệ kỹ năng hệ thống tới công việc đi ra làm việc hệ thống hệ thống có loại lão mụ t ử bị thúc giục làm việc cảm giác điểm tiến hóa đã đạt tới hai mươi vạn phải chăng bắt đầu tiến hóa đúng tiến hóa thành công chúc mừng ký chủ tấn thăng làm địa khí kiếm chủ phương viên đẳng cấp hạ đẳng địa khí hai mươi lăm nghìn một trăm hai mươi hai trăm nghìn kỹ năng mới hoán linh chi thân ma kiếm nhưng bị động hấp thu hoán niệm sắc ý sắc khí chờ một loạt tiêu cực năng lượng cất giữ tại trong thân kiếm tính gộp lại giá trị đạt tới trăm phía sau nhưng tại thời gian nhất định bên trong giải trừ thân kiếm hạn c h ế cũng cùng hắn kỹ năng không can thiệp chuyện của nhau như trạng thái đặc thù phía dưới ma c h ả m đoán linh c h i thân ý tứ này là đạt tới trăm phần trăm sau đó có thể thông qua kỹ năng này thu được thân kiếm tự do ở một phương diện khác mà nói coi là không tệ kỹ năng đối với kỹ năng này tô vân vẫn tính vừa ý chỉ là hệ thống đối với kỹ năng này miêu tả quá mức mơ hồ hắn chỉ biết là có thể thu được thân kiếm tự do còn lại khả năng vẫn là cần chậm rãi khám phá tô vân nhìn một chút tính gộp lại giá trị mới một phần trăm nhìn tới cái này tính gộp lại giá trị cũng không phải tốt như vậy hoàn thành từ, từ đi thân kiếm rung động phản hồi linh lực thông qua thân kiếm đại lượng tràn vào đến phương viên thể nội khi thế mắt trần có thể thấy bắt đầu lên cao một mực đạt tới nhất định đỉnh điểm còn kém một chút mới có thể đột phá đến võ tông liền một chút nhất định cần muốn đột phá ma kiếm lĩnh vực chậm chậm hướng bốn phía di chuyển lúc này một tên lưu lạc võ sư hiếu kỳ đánh giá cái này cổ quái khí tức màu đen không quan tâm mọi người ngăn cản không chút do dự đạp đi vào xoay người lại hướng về mọi người khoe khoang tôi h đi ta nhìn thứ này cũng không có gì tốt ly kỳ à, các ngươi đều đang sợ cái gì đây nói lấy nghiêng đầu sang chỗ khác lại là một trận cản rỡ cười to ha ha ha ta đã nói rồi căn bản không có gì phải sợ cái gì cầu thí võ hoàng đại nhân bị cái đồ chơi này rất chết nhìn ta còn không phải sống tốt lời còn chưa dứt một đạo kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất lưu lạc võ sư đổ vào trong vũng máu mọi người vây xem hù dọa đến thất kinh nhộn nhịp chuẩn bị rời xa mảnh khu vực này nhưng đông nhiên ma kiếm lĩnh vực nhanh chóng đem chọn cái yêu hoàng thành bao phủ chương bảy mươi b ố chiến tam đại võ tông toàn bộ yêu hoàng thành bao phủ tại một vùng tăm tối bên trong ma kiếm trong lĩnh vực chuyển đến vô số người tiếng kêu thảm thiết a a a a a chết tiệt mau trốn a rời đi mảnh này địa phương bị quái ô ô, ô. ai có thể tới cứu cứu ta a ồ ồ vùng trời yêu hoàng cung kèm theo ma kiếm lĩnh vực bao phủ yêu hoàng thành ma kiếm phản hồi phương viên thể nội võ tông gông cùng xiến xích bị đánh vỡ thể nội một trận oanh minh hơi anh ta trở thành võ tông phương viên giơ cánh tay lên cảm nhận được đến từ lực lượng trong cơ thể không kèm nổi một trận t í c h thú đa tạ ma kiếm đại nhân nếu không phải ma kiếm đại nhân trợ giúp phía ta tròn e r ằ n g đời này cũng khó có thể đạt tới cảnh giới này phương viên không lưng đối ma kiếm bái t ạ đồng thời cũng phát giác được ma kiếm tấn thăng đến địa khí lại là một trận định luận chúc mừng ma kiếm đại nhân lần nữa thăng cấp Cựa hồn nhớ là tại ớ trước, cớ i biên hồi tiếp giết nhiều người, nhiều một mông mức, mông tục Chật chật. Vốt lần lần lâu, là là ngửa nguyên này phương cân nhắc hồi lâu, vẫn là không tiếp tục vỗ xuống. Trực trực. Mông ngửa còn không bằng chút hoặc là nhiều chế vỗ vỗ quá o đ ể m tiêu Tại cực năng lượng.、Tại、vừa mới ma kiếm lĩnh vực bao phủ yêu hoàng thành thời gian tô vân bất ngờ phát hiện vậy mới không bao dài thời gian hắn tính gộp lại giá trị liền đã đạt tới chín mươi năm có thể nói là thần tốc còn kém năm liền có thể nhìn thấy cái này kỹ năng mới hiệu quả phương biên lại tại trong yêu hoàng thành chờ đợi nửa canh giờ hắn hiện tại đã đột phá đến võ tông cảnh giới mặc dù nói chỉ là võ tông tầng một thế nhưng hắn có ma kiếm Cùng tam đại thế Lực võ tông một trận chiến cũng có Tông trận tin. Tam Thế một tuyệt tự Đại đối Võ kỳ quái theo lý thuyết mãn nguyện hoàng t r i ề u võ hoàng có lẽ đã sớm tiến về thiên ma tông hướng tam đại võ tông báo tin thế nhưng vì cái gì lâu như vậy còn không có bất cứ động tính gì chẳng lẽ là thiên ma tông nơi đó xuất hiện biến cố phương viên hơi nghi hoặc một chút lại qua nửa cách giờ gặp chậm chạp không có động tính phía sau quay người hướng về biên cảnh thành mà đi hắn mơ hồ có cố dự cảm thiên ma tông phát sinh cái gì hắn không biết sự tình chờ đợi thêm nữa cũng sẽ không có bất kỳ kết quả trở lại biên cảnh thành sau đó vương hổ lập tức tới trong mặt thất phát giác được phương viên trên mình mơ hồ phát ra khí thế lập tức vui vẻ theo sau lại cẩn thận cẩn thận mở miệng nói đại nhân ngài đột phá ừ m phương viên nhàn nhạt gật đầu một cái nội tâm vương hổ c h ấ n kinh vậy mới bao lâu thời gian a liền đã đột phá đến võ tông đại nhân xứng đáng là đại nhân quả nhiên thiên tài như ngài có thể trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến võ tông đại nhân xứng đáng tốt phương viên cắt ngang vương hổ lời nói trong lòng nhẩm sau đó vớt mông ngựa vẫn không thể nói quá nhiều bằng không dễ dàng làm đến ma kiếm đại nhân phiển ta một lần trước có hay không có không có vậy là tốt rồi phương viên âm thầm n ư ớ i lỏng một hơi ngay sau đó hỏi tại ta rời đi thời gian bên trong bên i c ả n h thành cùng thiên ma tông xảy ra chuyện gì không có hồi đại nhân từ từ trên ngươi một lần xuất thủ chém giết mấy tên trường lão trấn n h i ế p đệ tử thiên ma tông sau đó trong thời gian ngắn như vậy trong bên i c ả n h thành còn không có người dám lại lần xuất đầu thiên ma tông bên kia ngược lại có chút tin tức mạc nhị hà chạy mạc nhị hà chạy hồi đại nhân mạc nhị hà chạy phương viên có chút kinh ngạc lần trước trên thư không phải nói hắn còn có thể kiên trì năm ngày à, à vậy mới bao lâu thời gian liền đã chạy đại nhân đây là mạc nhị hà cho mạc lâm lưu thư tại ngươi sau khi rời đi không lâu đưa tới còn cần ngài thân khải phương viên tiếp nhận mật thư dù n g mạc lâm khí tức đem nó mở ra thuận thế nhìn xuống con trai ta là cha ngươi làm ngươi nhìn thấy phong thư này thời điểm cha ngươi ta đã chạy đường phương viên bất quá ngươi yên tâm cha ngươi ta làm sao lại hố nhi t ử mình đây ta chạy khẳng định không phải bởi vì sợ chết mà là muốn cho ngươi tranh thủ năm ngày thời gian cha ngươi ta một đánh ba đánh thì đánh bất quá nhưng mà chạy vẫn có thể chạy qua đến một cái võ tông tầng ba hai cái võ tông tầng hai đợi này cũng đừng nghĩ đuổi kịp ta cha ta ta là ai người đ ư ơ ngoại hiệu không chạy một chút trong thư cũng h nâng lên mạc lâm mẫu thân còn có người thế cùng sau này an bài cùng dự định phương viên đại khái đạo qua một chút không tiếp tục nhìn nhiều đối với những cái này hắn không phải cảm thấy rất hứng thú bất quá mạc nhị hà cách làm này có thể nói là tuyệt đến nhà thiên ma tông bảo khố còn có dược viên cũng không phải nhất thời ở giữa liền có thể truyền không không ngờ như thế cái này mạc nhị hà đã sớm có chuẩn đi ý nghĩ mật thư hóa thành một đoàn cho t à n phương viên nhìn về phía vương h ổ tam đại thế lực võ tông còn có mạc nhị hà hướng phương hướng nào đi có cái gì tin tức hồi đại nhân hướng tây bên cạnh đi tạm thời không có tin tức gì phương viên nhìn một chút tây phương lại chờ chút hắn tính toán mạc nhị hà nói là năm ngày có thể muốn không được hai ngày tam đại võ tông liền sẽ trở về tam đại võ tông sau khi trở về đ hai t ngày ư phía sau tam đại thế lực bị tàn sát tin tức nhanh chóng truyền khắp toàn bộ đông vực cuối cùng có võ tông chấn giữ thế lực coi như là tại đông vực cũng coi như mà đến là một cái nhất lưu thế lực thế nhưng tại trong thời gian thật ngắn lại bị một người một kiếm đồ sát thậm chí đối phương còn vẹn vẹn chỉ có võ hoàng cảnh giới dù cho ở trong đó không bao gồm võ tông cũng để cho đông ể cho đ vực thế lực k ha ha ha, mỗi đại đỉnh tiêm thế lực đối với chuyện này cách nhìn không đồng nhất không ít đỉnh tiêm thế lực cảm thấy chỉ là nói ngoa vẫn như trước có một phần nhỏ phái người tìm hiểu hư thực nếu là thật sự có ma kiếm tồn tại ổn tráng không thua thiệt nếu như không có đối bọn hắn tới nói cũng không ảnh hưởng toàn cục cùng lúc đó vùng trời biên cảnh thành ba cỗ khí thế mạnh mẽ quét ngang xuống trong biên cảnh thành tất cả mọi người cảm giác được cái này ba cỗ khí tức kinh khủng nằm đầu nhìn lại hủy tông mô ta tất chết một tiếng giận dữ kèm theo ngập trời cự trưởng từ trên trời giang xuống thẳng đến phương viên chỗ tồn tại vị trí đ ộ t nhiên một đạo kiếm quang phóng lên tận trời dạch ra cái kia ngập trời cự trưởng chuyển đến phương viên lạnh r i ọ n g muốn giết ta người còn chưa xứng rs mọi người nhất định phải chú ý phòng không chê a nhất định phải uống thuốc cổ họng đau ho khăn có đờm liền ăn thuốc tiêu viêm đừng nghe trên mạng trên gặp kiếm quang trực tiếp chém ra hắn ngập trời c ự t r ư ờ n g mãn nguyện tông tông chủ vừa thẹn lại giận đồng thời đối với phương viên thực lực cảm thấy chấn kinh võ tông tà vương tông tông chủ cùng yêu hoàng triều đã yêu phát g i á c được một kiếm này vi lực không kèm nổi có chút kinh ngạc bọn hắn lúc trước lấy được tin tức là còn không có đột phá đến võ tông nhưng mà đã đầy đủ võ tông thực lực nhưng là bây giờ tới nhìn cái này rõ ràng đã đột phá đến võ tông đồng thời thực lực cơ hồ cùng bọn hắn xê xích không nhiều người này thực lực tăng lên quá nhanh đoạn không thể lưu chính xác như vậy tam đại võ tông lướt nhau quyết định đồng loạt ra tay nhưng đông n h i phát hiện quanh thân hiện đầy khí tức màu、đen. vô số kiếm quang như giống như sao băng tại trong lĩnh vực x ạ qua đây là thủ đoạn gì lại có thể hạn chế hành động của ta cái này thực lực này đã vượt qua chúng ta lão quy mau đem n g ư ờ i mai rùa lấy xuống ngăn một thoáng ta vương tông tông chủ hét lớn một tiếng yêu hoàng t r i ề u đại yêu lúc này cũng không dám có nửa điểm qua loa cấp bách tế ra chính mình mai rùa một chương to lớn s ắ c rùa đen trôi nổi tại ba người đỉnh đầu bao phủ xuống đỡ được trong lĩnh vực đại bộ phận kiếm quang mai rùa phương viên có thể phát rất được cỗ này mai rùa lực phòng n g rất mạnh chí ít có thể ngăn cản được ma kiếm bộ phận công kích lâu như vậy đến nay hắn còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này bất quá muốn dùng một bộ mai rùa đến ngăn t r ở m a kiếm không khỏi có chút quá ngây thơ rồi phương viên dơ cao m a kiếm kiếm khí tại trong lĩnh vực tụ tập nháy mắt ngưng tụ vô số thân gần ngàn mét t ử kiếm chém cảm nhận được cái này uy thế kinh khủng mãn n g u y ệ t tông tông chủ ba người trên mặt hiện lên một vòng kiên định nhìn đ ệ u bộ này chúng ta một mực trốn tránh chỉ có thể bị động toàn lực xuất thủ mới có thể giành được một cơ hội mãn nguyện tông tông chủ trầm giọng nói sử dụng cấm thuật xuất thủ yêu hoàng triệu đại yêu cùng tả vương tông, tông chủ đồng thời phụ họa đồng loạt ra tay trong chốc lát, toàn bộ vùng trời biên cảnh thành bao phủ lên một tầng tấm màn đen che khuất bầu trời hướng về phía dưới chậm chậm rơi xuống phóng xuất ra khí tức kinh khủng vô số người khiếp sợ ngẩng đầu nhìn lại trong đó loại đệ tử thiên ma tông khẩn trương nhất các ngươi nói chúng ta thiếu chủ sẽ không phải thua a khí thế kia cũng quá kinh khủng có khả năng có thể cuối cùng chúng ta thiếu chủ vẫn là một cái tân tấn võ tông ba cái kia đều là uy tín lâu năm võ tông ha ha ta nhìn a m ặ c lâm muốn chết một tên tay của thiên ma tông chấp sự bất t i ệ n mở miệng hắn tay cụt liền là có lẽ là phía trước bị mạc lâm trừng phạt hiện nay nhìn thấy hóa thân mặc lầm phương viên sắp gặp rủi ro tự nhiên là hoán niệm c h ô n g nhẹ thế nhưng lời vừa ra khỏi miệng một đạo đao quăng liền đem nó chém thành hai nửa lần sau lại đối công tử nói năng lô mãng liền là kết cục này vương hổ nổi giận đùng đùng nói thấy mọi người cấp bách túi đầu vương hổ vừa lo tâm sung sung nhìn hướng phương viên phương hướng hắn tuy là tin tưởng phương viên nhưng mà hiện tại thời khắc này cũng có chút không quá tự tin cùng lúc đó khủng bố tấm màn đen chậm chậm hạ xuống tại cùng cự kiếm tiếp xúc trong tích tắc cả hai không có phát ra nửa điểm âm thanh đồng thời tấm màn đen mơ hồ có đóng qua cự kiếm xu thế tam đại võ tông sắc mặt vui vẻ còn chưa kịp cao hứng sắc mặt đột biến cự kiếm phân chia thành vô số tiểu kiếm xẹt qua tấm màn đen trực tiếp ba người mà đi với anh tại một trận nổ thật to âm thanh sau đó tấm màn đen vỡ tan lộ ra tới tam đại võ tông thân ảnh chật vật cơ hội tốt phương v i ê n trong mắt lóe lên một chút tinh quang lần nữa xuất kiếm á n h kiếm màu đen xẹt qua mặt trời đang muốn đem ba người chém giết đống nhiên xa xa truyền đến một cỗ cảng cường đại hơn khi thế đem anh kiếm màu đen thoải mái ngăn lại ha ha, ha xứng đáng là ma kiếm để một tên võ tông t ầ n một tiểu tử có thể buộc phát ra như vậy mạnh lực lượng thanh ma kiếm này t ố t một tên áo trắng trung niên nam nhân nháy mắt xuất hiện tại tam đại võ tông trước người trên mình tản m á t ra một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ phương viên sầm mặt lại khí thế kia ít nhất là võ tông tầng tám người kia là ai mà mãn nguyện tông tông chủ ba người cũng là vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc nhưng đối phương cuối cùng đem bọn h ắ n cứu thế là không lưng cung kính nói đa tạ tiền bối xuất thủ cứu áo trắng trung niên nam nhân ánh mắt chăm chú nhìn kỹ phương viên trong tay ma kiếm cũng không quay đầu lại vung tay áo liền là một đạo sắt chiêu thẳng đến ba người mà đi mãn nguyện tông tông chủ ba người biến sắc mặt tiền bối ngươi đây là ý gì tiền bối không được dâu dài áo trắng trung niên nam nhân thần tình không kiên nhẫn lại là một đạo sát chiêu mà đi ba người tại áo trắng trung niên nam nhân trong tay không có nửa điểm năng lực phản kháng phương viên tại một bên nhìn xem một màn này biểu tình nặng nề đây là hắn lần đầu tiên gặp được như vậy mạnh người đồng thời cái này áo trắng trung niên nam nhân cũng là một cái tàn những người một lời không hợp liền đem vừa mới cứu ba người chết áo trắng trung niên nam nhân thu về ánh mắt vương vắn tròn biểu tình nghiêm túc mỉm cười ngươi không cần khẩn trương như vậy ta biết ngươi đang suy nghĩ gì ba người kia ta vốn là cũng không dự định cứu bọn họ bọn hắn nhất định muốn làm p i ê n ta ta xuất thủ dọn dẹp một chút cũng không tính quá phận ta đến từ đại ly vương triều là một cái dạng đạo lý người ta tới nơi này chỉ vì trong tay ngươi thanh kiếm này chỉ cần ngươi giao nó cho ta như thế ta liền sẽ thả ngươi rời đi thế nào được hay không áo trắng trung niên cười nhìn lấy phương viên khi thế toàn bộ phương vị áp bách chờ đợi phương viên làm ra lựa chọn đi ngươi a phương viên nổi giận gầm lên một tiếng không chút do dự làm ra lựa chọn của mình để hắn buông tha ma kiếm làm sao có khả năng hãn đạo hắn nhất định cần muốn kiên trì đi xuống đây là ma kiếm đại nhân nói cho hắn biết ma kiếm lĩnh vực toàn bộ triển khai huyết dịch xâm nhiễm ma kiếm s á c ý nhập thể khí thế tăng lên điên cuồng áo trắng trung niên nam nhân khiếp sợ nhìn xem phương viên trong lòng có kinh lại vui cái này ma kiếm ha ha ha ta bạch thiên nhất định phải đạt được bạch thiên trong mắt xuyên thấu qua vẻ điên cuồng thậm chí muốn không ngăn cản vững vàng đón đỡ lấy một đạo công kích này thế nhưng tại kiếm quang màu đen sắp đến thời gian hắn đ ỗ n g nhiên có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác một kiếm này nếu như hắn vững vàng đón đỡ lấy tới rất có thể sẽ chết hắn cấp bách hơi hơi nghiêng người sang p h ư ớ một tiếng cánh tay ứng thanh mà rơi a a ta muốn giết người bạch thiên một trận cùng nộ võ tông tầm chín khí thế cơ hồ đem phương viên nghiền ép nhưng vào lúc này xa xa lại truyền tới mấy đạo âm thanh đem ban ngày khí thế triệt tiêu bạch huynh người cái này nhưng không trượng nghĩa thế nào chính mình lặng lẽ tìm đến ma kiếm tới đúng à bạch ca ca, người nào không biết ma kiếm người người có thể có được à, ngươi sẽ không phải là muốn ăn một mình à. bạch sư đệ người thế nào không cùng sư huynh chào hỏi l i ề n tới còn đối một cái hậu bối hạ thủ một cố khí tức mạnh mẽ rơi vào phương viên xung quanh người đến tất cả đều là đông vực đỉnh tiêm thế lực người phương viên đứng ở trung tâm không nói một lời trong lòng nhầm ma kiếm đại nhân chương bảy mươi sáu mạo hiểm thử một lần ma kiếm đại nhân lần này ta chỉ sợ là gặp được phiền thoái phương viên lẩm nhẩm một tiếng túi đầu nhìn một chút ma kiếm tô vân cảm giác được phương viên ánh mắt tất nhiên minh bạch trong lòng hắn đang suy nghĩ gì chỉ là một cái bạch tiên liền khó có thể đối phó còn lại mấy người khí thế so với bạch tiên không chút nào yếu thậm chí có hai người khí thế vững vàng vượt trên bạch tiên kiếm chủ muốn bình an rời đi cũng thật là một việc khó chết sống có số giàu có nhờ trời xem kiếm chủ tạo hóa tô vân lưu giữ bạch tiên nhìn quanh một chút bột phía sắc mặt khó coi không phải đều nói được không tới đi lúc trước bọn hắn đông vực mỗi đại thế lực đều chiếm được nơi đây có ma kiếm tin tức hắn còn cố ý hỏi t h ă m q u a trước mặt trong đó mấy người đạt được đáp án là ma kiếm khẳng định đều là giả đều là lời đồn không cần đi đi cũng chỉ là một chuyến tay không còn khuyên hắn cũng không cần tới thế nhưng hắn trước đây c h â n vừa tới không lâu đằng sau đám người này liền theo kịp một nhóm lão l ụ ta nói b ạ ca h c ngươi cũng không thể ăn một mình n a một cái nữ t ử yêu diễm núng nịu mở miệng tuyết trắng trên cánh tay quấn quanh một đầu thanh xả cưới hếp mắt nhìn b ạ c tiên ha, ha lúc trước để các ngươi tới cũng không sang hiện tại cũng xuất hiện không ngờ như thế cho ta làm mã t i ê n tốt bạch thiên có chút bất mãn cũng không thể nói như vậy ma kiếm người có duyên có được bạch thiên ngươi không chiếm được chỉ có thể nói rõ ngươi vô duyên ha ha bạch thiên nhìn một chút nói chuyện nam tử không có tiếp tục nói chuyện cuối cùng hiện tại nói cái gì đều vô dụng hắn vừa mới sơ ý sơ suất không cẩn thận bị trọng thương bây giờ muốn tham gia ma kiếm tranh đoạt đúng là là có chút khó khăn dứt khoát trực tiếp không nói lời nào rõ ràng thái độ của mình mọi người thấy thế cũng không còn làm khó cho bạch thiên ngược lại đều đem ánh mắt chuyển rời đến phương viên trên tay ma kiếm thanh ma kiếm này lại có thể để võ tông tầng một chặt đ ứ t võ tông tầng chín cánh tay quả nhiên danh bất hư chuyển nghe nói người mấy tháng trước vẫn chỉ là một tên võ sư một tên nam tử nhìn xem p h ư ơ n g viên trong mắt trốn lấy một chút cuộc nhiệt p h ư ơ n g viên tay cầm ma kiếm mặt lạnh không nói một lời nam tử cười cười cũng không có nói thêm cái gì nghiêng đầu sang chỗ khác đem khí thế của mình phóng xuất ra thanh ma kiếm này ta m ấ n các ngươi còn có hay không cái gì cái khác ý kiến người khác phát giác được nam tử khí thế trên người đều đột nhiên giật mình võ tôn ôn mộ người dĩ nhiên đã đột phá đến võ tôn chuyện xảy ra khi nào làm sao có khả năng một chút tin tức đều không có mọi người sắc mặt khó coi vốn là cho là mọi người đều là võ tông tầm chín có thể giành giật một hồi thật không nghĩ đến có người dĩ nhiên lặng lẽ đột phá đến võ tôn đã như vậy cái này ma kiếm ta liền không tranh giành trong đó có một người trực tiếp mở miệng bung tha mấy người khác sắc mặt biến hóa còn muốn giành giật một hồi nhưng cuối cùng vẫn là thở dài bung tha võ tông cùng võ tôn đây là hai cái khác biệt trời vực nhận thức cựu châu đại lục võ tôn phía sau liền là võ đế võ tôn đã là đông vực mỗi đại đỉnh lưu thế lực đỉnh tiêm cao tầng một trong gặp người khác thức thời bông tha ôn mộ vừa ý cười cười tùy ý một chỉ một đạo lực lượng kinh khủng thẳng đến phương viên m à tới phát giác được c ố này là m người tuyệt vọng lực lượng phương viên minh m ạ c h nếu như chính mình không l i ề u mạng hôm nay khẳng định đi không r a n ơ i này tâm hung ác đem ma kiếm đâm vào bộ ngực của mình tâm mạch huyết dịch chạy vào thân kiếm ma kiếm bên trên nháy mắt buộc phát ra từng trận huyết quang ma khí sôi trào cực hạn sát ý bắt đầu l a n tràn phương viên máu trên mặt mạch hoa văn toàn bộ hiện hiện ra ma kiếm lĩnh vực sát ý nhập thể một kiếm tế già v a n ôn mộ đầu ngón tay nháy mắt con súng dưới xuất hiện một vệt máu một màn này trực tiếp choáng váng còn lại mọi người ôn mộ ngón tay rõ ràng là chặt đứt cái này võ tông tần một một kích đem võ tôn ngón tay mẹ gãy bọn hắn có thể nhìn ra đây hết thảy đều là ma kiếm công lao coi như là bọn hắn đều không làm được đến mức này nhưng là bây giờ một cái có ma kiếm võ tông có thể làm đến mọi người ánh mắt lần nữa lửa nóng nếu là bọn họ cầm tới ma kiếm đây chẳng phải là có thể chém giết ôn mộ cái này võ tôn cũng không nói chơi ôn mộ cảm nhận được mọi người ý đồ từ h lạnh một tiếng ánh mắt phẫn nộ bị một cái chỉ là võ tông tần một người đánh bị thương cái này truyền đi quả thực là mất mặt trần trụi đánh hắn mặt những nhà khác đông vực đ ỉ n h tiêm thế lực người còn tại cái này nhìn xem đây nếu là chuyện trở về hắn còn thế nào trở về là m người ôn mộ một cái l à mình thuấn di đến phương viên trước người một trưởng mạnh mẽ đánh ra có thể khiến hắn kỳ quái là phương viên chỉ là đem ma kiếm đương ngang trước người không có quá suy nghĩ nhiều muốn chống tự ý tứ h o à n g bét ôn mộ một trưởng đánh ra sau đó mới hiểu được phương viên đây là muốn trốn thế nhưng lúc này phản ứng lại đã chậm chỉ thấy phương viên nôn như điên một mụn máu tươi rơi vào đến biên cành thành bên trong ma kiếm lĩnh vực đem nó bao phủ nháy mắt không có thân hình người đây Khi tức đây, ôn mộ chờ một đám người khiếp đừng quên sau đó sau lương đại biểu thế lực một câu để ôn mộ sát ý nổi lên một phía nhưng suy nghĩ một chút những người này bối cảnh đồng thời còn có khả năng lấy chạy trốn thủ đoạn thế là bình tĩnh lại lách mình đi tới trong biên cảnh thành hắn cũng không tin một cái người sống sờ sờ ngay tại trước mặt hắn biến mất mấy người khác cũng minh bạch đó là cái cơ hội nhộn nhịp tiến vào biên cảnh thành bên trong đây đối với bọn hắn tới nói cũng là một cái cơ hội vừa mới bọn hắn lên tiếng mục đích đúng là vì cái này về p h ầ n ôn mộ có thể hay không xuất thủ thì không tại bọn hắn suy nghĩ trong phạm vi phía sau bọn họ đều có đỉnh cấp võ tôn tọa chấn đồng thời đối mặt một cái phổ thông võ tôn bọn hắn tuy là một cái nhưng mà liên thủ lại muốn thoát thân hoặc là chống lại vẫn là có rất lớn hy vọng biên cảnh thành bên trong một chỗ đầu hẻm một cái trung niên ăn mày ngồi tại phố nhỏ rách tả tơi trong chén để đó mấy khối tiền đồng trung niên ăn mày cúi đầu trong mắt lóe lên một chút sát ý người này chính là phương viên hắn vừa mới liền là tại cược ma kiếm đâm xuyên lồng ngực sau đó hắn cảm giác sinh mệnh lực của mình đang nhanh chóng biến mất hắn có thể cùng ôn mộ chém giết nhưng mà giết không chết đối phương chính mình liền sẽ bị ma kiếm đem sinh mệnh lực t h ô n p h ệ thế là suy nghĩ như vậy một cái mạo hiểm biện pháp lợi dụng thương long kiểu biến thay đổi khí tức của mình đạt tới che giấu hiệu quả hiện tại xem ra biện pháp của hắn thành công ôn mộ Phương viên trong mắt lóe lên một chút lệ khí đợi s thật xin lỗi mọi người gần nhất một mực canh một cha xét thật nghiêm trọng mấy ngày nay tại bệnh viện vận chuyển nước hy vọng mọi người đều thật tốt tốt sau đó đều sẽ bù đắp chương bảy mươi bảy tô vân xuất thủ biên c ả n h thành bên trong đông v ự c các phương đ ỉ n h cấp thế lực người ngay tại tìm kiếm phương viên cùng ma kiếm tung tích phương viên đối với bọn hắn t ớ i nói không t r ọ n g yếu thế nhưng tại phương viên bày ra xong ma kiếm mang đến to lớn thực lực tăng lên thời gian trong lòng mọi người đều dâng lên một cỗ tham lam ai trước nắm giữ ma kiếm liền có không nắm giữ quyền nói giữ chuyện, thậm đó có khả năng trong thời gian ngắn như vậy hắn làm sao có khả năng nhanh như vậy rời đi biên c ả n h thành khẳng định còn tại biên canh thành bên trong chỉ là ẩn tàng qua sâu chúng ta vẫn luôn không có phát hiện Thuyệt đối k kiếm kiếm cùng lúc đó phương viên biến thành trung niên ăn mày sau đó dùng bản thân khí thức bao trùm tại ma kiếm phía trên khí thức của ta chỉ có thể che lấp một canh giờ còn tốt ma kiếm đại nhân bản thân khí tức có thể bao trùm phương viên thở dài đem ma kiếm vùi lấp trong góc đứng lên hướng về rộn rộn ràng ràng đám người đi đến hắn hiện tại trung niên ăn mày hình tượng cũng không phải tùy ý biến hóa mà là lúc trước vương hổ tại cấp hắn chuyển lại mật thư thời điểm hắn cố ý lưu ý qua tên này trung niên ăn mày hành động nguyên cớ chỉ cần hắn thương long cựu biến đáng tin sẽ không bị phát hiện như thế hành vi của hắn còn có một chút thói quen nhỏ tuyệt đối sẽ không bị đông vực người tới phát hiện phương viên lúc này lo lắng nhất chính là đông vực những người này một mực tìm không thấy a sẽ tiến hành đổ thành đến lúc đó hắn e rằng muốn rời khỏi cũng khó nguyên cớ hắn nhất định cần muốn chủ động tìm hiểu một thoáng tin tức phương viên vừa đi ra đi không lâu đ ô n nhiên phát giác được trên người mình hiện lên một chút khí tức ưng mộ p lúc này g v i tô vân đang bị vùi ở trong góc hắn có thể cảm giác được trong biên cảnh, cảnh thành không có phát đi n thường, bất kỳ khác xuống hai mươi võ tông đình phòng còn có ôn mộ cái này võ tôn bất quá đây không phải trọng điểm trọng điểm là hắn đoán linh chi thân tính gộp lại giá trị đã đạt đến trăm phần trăm hiện tại hắn là hạ đẳng địa khí phát huy thực lực đại khái liền là võ tông cụ thể cũng không phải rất rõ ràng oán linh c h i thân tính gộp lại giá trị đã đạt đến trăm phần trăm hiện tại loại tình huống này ngược lại một cái cơ hội tốt chí ít thử xem chính ta hiện tại nhiều mạnh hạ quyết tâm sau đó tô v â n hơi hơi run run người đem oán linh c h i thân mở ra trong nháy mắt tô v â n phát giác được lực lượng của mình đang nhanh chóng nâng cao ma kiếm khí tức nháy mắt xông phá phương viên khí tức bao trùm với anh lực chú ý của mọi người đều đặt ở ma kiếm vị trí ma kiếm ôn mộ xem như võ tôn phát hiện đầu tiên ma kiếm vị trí nhanh chóng lấy mình Đi tới t r ê nhưng đó vị trí, tay rối liền ra, muốn c u chua ẩ n nắm n bị kiếm. chặt h đông nhiên t ừ n g đạo công kích thẳng hướng ôn mộ đem nó bước lui các người ý tứ gì ý tứ rất rõ ràng cái này ma kiếm chúng ta cũng muốn mọi người cùng nhau xuất thủ trước tiên đem ôn mộ cái này nguy hiểm nhất ra hỏa đưa tiễn nhất thời ở giữa tất cả mọi người liên hợp lên chống lại ôn mộ mà lúc này ngụy trang thành trung niên ăn mày phương viên nhìn lấy chăm chú vừa đi ra chỗ không xa ánh mắt trấn kinh đây là ma kiếm đại nhân xuất thủ ha ha ha đám người này e rằng còn muốn tranh đoạt ma kiếm e rằng cũng không biết là ma kiếm đại nhân tại ra tay đi phương viên lần nữa biến hóa khí tức đi tới tương đối an toàn gần một chút ma kiếm đại nhân phòng chừng còn không có hoàn toàn khôi phục chống đỡ không được bao lâu ta phải tùy thời chuẩn bị mang đi ma kiếm đại nhân tô vân nhìn thấy trước mắt một màn này cũng ngây ngẩn cả người hắn cũng không có nghĩ đến chính mình chỉ là muốn xuất thủ thử xem thực lực nhưng còn không có xuất thủ còn lại người liền đã treo lên tới đây là chơi cái gì l ặ c ôn mộ lấy sức một mình cứng rắn cái khác võ tông tầng chín người song phương khó phân thắng bại lúc này lại có một tên nam tử lặng lẽ meo meo đi tới ma kiếm trước người ha ha, ha. các người đánh các ngươi hiện tại ma kiếm đã là ta nam tử cười ha ha một tiếng liền muốn thỏ tay đem ma kiếm nắm chặt ngay tại chiến đấu mọi người lúc này mới phát hiện không thích hợp thế nhưng đã chậm chỉ có thể trơ mắt nhìn nam tử đem bàn tay hướng ma kiếm chết tiệt cái này lão lục lúc nào m ò qua đi chúng ta thế nào không chú ý tới không thể để cho hắn đạt được ma kiếm ra tay giết hắn ha ha ha muộn các ngươi muộn nam tử lại là một trận cười to trong mắt tràn ngập tham lam ma kiếm là của ta sau đó ta cũng có thể trở thành đông vực bá chủ ngay tại nam tử dỗi tay ra sắp chạm đến chuôi kiếm thời gian đông nhiên một đạo kiếm quang màu đen cuốn theo lấy khí thế kinh khủng một kiếm đem nó cánh tay chặt đứt cái này cái này sao có thể thanh kiếm này sẽ đ ộ n g nam tử hoảng sợ tiêu to người khác khi nhìn đến một màn n á y phía sau cũng đều dị thường trấn kinh cái này ma kiếm lại có ý thức tự chủ đây là tình huống như thế nào chẳng lẽ là trong truyền thuyết ma kiếm có linh tự động chọn chủ sao ha ha ha ngươi không xứng đạt được ma kiếm nguyên cớ ma kiếm chặt đứt cánh tay của ngươi để cho ta tới một lao giả phất tay á o một trưởng đánh bay nam tử trong ánh mắt đối với ma kiếm tràn ngập khát vọng chuẩn bị rỗi tay ra mang theo ma kiếm rời đi nhưng lúc này ma kiếm lại bỗng nhiên một kiếm chém ra hù dọa đến lao giả cấp bách tránh lui một bên tô vân bất đắc dĩ hắn là thật muốn thử xem thực lực của mình vì cái gì những người này đều cho rằng hắn không có cái gì chiến lược đây hắn là ma kiếm à, hắn là cần kiếm chủ thế nhưng cuối cùng cũng có một ngày hắn có thể không có kiếm chủ đám người này có phải hay không quá không đem hắn để ở trong mắt mẹ nó nhất định cần toàn bộ giết chết trong lòng tô vân nổi lên sát ý trên thân kiếm ma khí bắt đầu quay cuồng ma kiếm lĩnh vực toàn diện bày ra so với phương viên linh mộ lớn cơ hồ gấp ba khí tức màu đen cũng đến gần đồng n ặ n gấp g hai phát giác được ma kiếm biến hóa trên mặt mọi người đều xuất hiện biến hóa khác thanh ma kiếm này hình như không có bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy chương bảy mươi tám ta cũng là một m cái lão lục thanh ma kiếm này tựa hồ là muốn đem chúng ta toàn bộ giết chết trong đám người có một người nhìn ra tô vân ý đồ mở miệng nói ra thanh ma kiếm này nhìn tới trốn lấy bí mật không y ta ma kiếm ma kiếm không có ma tính còn có thể gọi ma kiếm nhà ha ha, ha. nói không chắc đây chính là chọn lửa kiếm chủ phương thức chỉ cần đem nó c h â n áp ma kiếm liền sẽ thần phục các ngư i nhóm này kém cỏi xem ta ta xuất thủ trước để ma kiếm thần phục tại ta một tên tráng hán hung hán xuất thủ muốn nắm chặt chỗ u kiếm nhưng đông nhiên hắn đột nhiên phát g i á c được một cỗ khí tức tử vong túi đầu xem xét ma kiếm không biết rõ lúc nào đâm xuyên qua bộ ngực của hắn máu của hắn nhanh chóng bị ma kiếm rút đi toàn bộ thân thể nhanh chóng khô cắt xuống cái này tráng hán bắp thịt bắt đầu có vào ngắn ngủi mấy nháy mắt thời gian cả người liền như phong chúc cuối đời ông dạo thanh kiếm này lời còn chưa dứt tráng hán hóa thành một bộ t h â y khô rơi vào trên mặt đất tô vân đem thân kiếm rút ra lạnh lùng đánh giá một chút tráng hán để hắn thần phục từ trước đến giờ đều là hắn chọn lửa kiếm chủ công cụ người còn không có người nói qua để hắn thần phục lời nói tới loại thực lực này cũng dám êu gào để hắn thần phục nên giết đây là tô vân trở thành ma kiếm sau đó lần thứ hai chủ động giết người lần đầu tiên là giết hai cái tiềm nhập gian phòng muốn đem hắn tan kẻ t r ộ n hoặc là bởi vì lần đầu tiên đẳng cấp quá thấp từ tự vệ tâm lý không có quá lớn cảm giác thế nhưng lần này giết hết tráng hán tô vân cảm giác được thân kiếm một trận ma kiếm liền lơ lửng giữa không trung còn t h ư a người toàn bộ khiếp sợ nhìn ma kiếm bọn hắn không nghĩ tới một tên võ tông tầm chín dĩ nhiên chết như vậy thảm thanh ma kiếm này bên trong cổ quái s á c thực viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn nguy hiểm kèm theo kỳ ngộ lớn như vậy nguy hiểm khiến tất cả mọi người ở đây đều trầm mặc n g á y mắt có thể có được ma kiếm đối với bọn hắn tất nhiên là một chuyện tốt nhưng nếu như dựng vào mạng của mình vậy coi như hoàn toàn không đáng đến lại nói vừa mới ma kiếm một kiếm kia bọn hắn đều tự nhận làm không có năng lực có khả năng ngăn lại tới nguyên cớ không n g u y ệ n ý làm cái kia chim đầu đàn muốn cho người khác xuất thủ thăm dò một phen chính mình sau đó lại ra tay cất đ o ạ n thế là hiện trường bảo lưu lại một cỗ không khí quỷ quái đông ngực người tới muốn đạt được ma kiếm nhìn thấy ma kiếm liền tại bọn hắn trước người trông mà thèm nhưng mà vì giảm xuống tổn thất của mình lại mỗi người đều không muốn làm cái thứ nhất chim đầu đàn bị n h ầ m vào trong lúc nhất thời xa vào đến cục diện bế tắc bên trong tô vân nhìn một chút bảng hệ thống oán linh chi thân tính gộp lại giá trị đạt tới trăm phần trăm lúc này còn không có bất kỳ tiêu hao trong lòng không tự giác lòng một chút ngay sau đó Đánh đám đều đ giá một chút, chung quanh tất cả mọi người đám người này chút mọi một tất cả So với phước viên tô vân đối ma kiếm lĩnh vực thì là có hoàn toàn lực khống chế ma kiếm lĩnh vực thu nhỏ thế nhưng nó được áp chế có biến hóa về chất tất cả mọi người phát giác được chút điểm này nhìn lơ lửng giữa không trung ma kiếm không kèm nổi âm thanh lạnh lùng nói thanh ma kiếm này là muốn đem chúng ta một m ẹ h ố t gọn không bằng chúng ta liên hợp xuất thủ trước đem thanh ma kiếm này chấn áp lại đến nói phân phối sự tình không được thanh ma kiếm này vạn nhất rơi vào trong tay người khác không nguyện ý phân phối làm thế nào ta cảm thấy ngược lại có thể trong n g á y mắt đồng ý chiếm cứ đại đa số đông vực người tới nhộn nhịp xuất thủ muốn chấn áp ma kiếm tô vân tại trong thân kiếm cười lạnh một tiếng không chút nào sợ hãi ma kiếm chất liệu để hắn đối với những công kích này đến cơ hồ có thể không nhìn mức độ、vâng. tô h â n hoanh kiếm bị bay. t độ vân, vù vù, kiếm kiếm vân đột nhiên cực kỳ hưởng thụ loại này đến từ rết chóc khoái cảm nhanh chóng lần nữa đem ánh mắt liếc về cách đó không xa ôn mộ võ tôn máu hắn còn không có nến qua đây ma kiếm thẳng đến ôn mộ mà đi thế nhưng hắn mới lách mình đi tới ôn mộ chỗ không xa ôn mộ liền giống như đại địch đồng dạng một bàn tay đem tô vân đánh bay ra ngoài thân kiếm q u a n h minh chân tô vân sọ đầu đau chết tiệt vẫn là thực lực hơi yếu đối mặt võ tôn lời nói còn hơi có không đủ tô vân nói thầm một tiếng quay người lại hướng về một người khác mà đi đem nó chém giết sau đó lại là một trận vui sướng hưởng thụ tiêu trừ vừa mới cảm giác đau đớn giết càng nhiều người càng có thể cảm nhận được thân kiếm vui sướng tô vân lẩm nhầm đây cũng là hắn tự chủ hành động thử nghiệm nguyên cớ đặc biệt để ý những vật này thế nhưng đang lúc tô vân chuẩn bị trước đem có võ tông tầng chín chém giết thời gian hệ thống tiếng nhắc nhở âm thanh bỗng nhiên vang lên ký chủ xin lưu ý h o á n linh chi thân duy trì trạng thái sắp biến mất sắp biến mất ta vậy mới duy trì bao lâu liền muốn biến mất lúc này tô vân nhìn xem tính gộp lại giá trị theo trăm phần trăm trực tiếp nhảy đến chín mươi lăm phần trăm cũng là muốn chửi mẹ sớm không biến mất muốn không biến mất hết lần này tới lần khác lúc này biến mất hệ thống này thật đúng là chó bất quá không sao ma c h ả m hiệu quả tạm thời v ẫ t còn cũng không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn chỉ là có vừa mới vết xe đổ lúc này đông đ ư c tất cả mọi người đối với tô vân đều có một cô đề phòng nhất là ôn mộ đối cái này tô vân không chút nào để ý. trực tiếp rơi vào đến một cái nam tử áo đen trong tay nam tử áo đen rõ ràng sửng sốt một chút ngay sau đó mừng lớn nói ma kiếm đây là ma kiếm nhận chủ ha ha ha ma kiếm nhận ta là chủ nam tử áo đen nhịn không được cười to hai tiếng nhưng đông nhiên ánh mắt mọi người nhắm ngay hắn công kích gào thét ma tới hiện tại ma kiếm đã trải qua bắt đầu chuẩn bị nhận chủ cướp nhất định cần đem ma kiếm đợt tới đây là tất cả mọi người trong lòng ý niệm làm lão lục cảm giác cũng thực không tội tô vân lầm nhầm chương b ả loạn chiến kết thúc tiếp xuống liền nhìn bọn hắn tự giết lẫn nhau tô vẫn lẩm n h ầ m một câu đưa mắt nhìn sang mọi người đối mặt mọi người vây công nam tử áo đen hét lớn một tiếng anh kiếm màu đen gào thét mà qua cầm trong tay ma kiếm hắn thực lực đạt được rõ ràng tăng lên ma kiếm quả nhiên là ma kiếm ta có thể cảm giác được thực lực của mình chỉ ít tăng lên ba thành nam tử áo đen cười lớn một tiếng còn lại người cũng đều phát hiện chút điểm này ánh mắt nhìn tròng trọc vào nam tử áo đen trong tay ma kiếm trong chốc lát toàn bộ đông vực người tới chiến làm một đoàn tràn g diện phi thường hỗn loạn nam tử áo đen đụng phải người khác vây công không đến mấy cái thời gian hô hấp liền bị vây công dẫn đến tử vong thậm chí cũng không kịp hét thảm một tiếng ma kiếm liền bị thay chủ đến một cái xinh đẹp trong tay nữ tử xinh đẹp nữ tử cầm trong tay ma kiếm mừng rỡ trong lòng nhưng lại chú ý tới hiện trường người đều đối với nàng nhìn chằm chằm trong lòng không khỏi có chút bồn trồn nàng chỉ có một người đối mặt nhiều người như vậy hạ chàng đem so sánh nam tử áo đen tới nói khẳng định chẳng tốt đẹp gì xinh đẹp nữ tử trước mắt đem chính mình mỏng thấu q u ầ áo hướng xuống tới rồi như ẩn như hiện các vị sư huynh nếu là nguyện ý thả sư mội một n g a sư mội nguyện ý cùng các sư huynh song tu sớm biết ta hợp hoan cốc song tu c ô n pháp thế nhưng nhất tuyệt sư muội đã đem nó luyện đến đỉnh phong cấp độ các vị sư huynh thảo người nào không biết hợp hoan cốc tiểu sư muội một n g h n tám linh thạch một đêm ngươi cái này lao bà còn muốn dùng những cái này lừa ma kiếm ngươi cũng không nghĩ một chút xứng hay không ma kiếm là ngươi có thể so sánh sao xuất thủ mọi người khác đối mặt xinh đẹp nữ tử cùng ma kiếm lựa chọn thời gian không chút nào qua loa hợp hoan cốc sư muội nếu mà muốn tùy thời đều có thể có đồng thời bọn hắn thân là mỗi đại đình tiêm thế lực bên trong cao tầng dạng gì nữ tử không lấy được một cái hợp hoàn cốc sư muội trong mắt bọn hắn căn bản không có khả năng cùng ma kiếm đánh đồng x i n h đẹp nữ tử gặp m m không được còn muốn cưỡng ép đem ma kiếm mang đi đáng tiếc x i n h đẹp nữ tử hắn thực lực so với lúc trước nam tử áo đen cũng mạnh không đến đi đâu ngắn ngủi mấy trong nháy mắt x i n h đẹp nữ tử liền đã bản thân bị trọng thương khả năng là bởi vì kỹ năng đẳng cấp quá thấp nguyên nhân nếu là tiếp tục tại toán linh chi thân d ư ớ i trạng thái tô vân chắc chắn đem đông vực người tới chém g i ế t hơn phân nửa cho dù là tại đối phương kéo dài thời gian dưới tình huống bất quá cứ như vậy đợi đến toán linh chi thân duy trì trạng thái trọn vẹn biến mất ma trạng kỹ năng tiến vào hồi chiều như thế hắn cũng xa vào đến bị động bên trong đây không phải tô vân muốn nhìn thấy hắn muốn là mình có thể trưởng không lấy cái tràn g diện này hiện tại ngồi tại ma kiếm bên trong làm cái lao lục nhìn bọn hắn tại chém rết lẫn nhau loại cảm giác này cũng rất không tệ chiến đấu vẫn tại kéo dài vì tranh đoạt ma kiếm s tất cả mọi người tại dốc hết toàn lực loại trừ ôn mộ ôn mộ vẫn là tại cảnh giác vừa mới ma kiếm đột nhiên ra tay với hắn vội vàng mấy phút trôi qua lúc này ma kiếm lại thay chủ mấy lần xinh đẹp nữ tử bị người khác không có bất kỳ thương hương tiếc ngọc chém giết trừ đó ra còn có một tên thanh niên á o tím một tên lão hầu đem ma kiếm tranh đoạt đi qua bất quá rất nhanh hai người này lại là bị mọi người nhằm vào chết tại trong l o ạ n chiến tô vân tại trong thân kiếm yên lặng nhìn xem trận này có liên quan với tranh đoạt hắn lòm chiến chỉ là đáng tiếc lại qua mười mấy phút chỉ chết ba người bởi vì lúc trước chết nhân số không ít lúc này đông vực người tới đều học thông minh mắt thấy tình huống khớp ổn gây bất lợi cho chính mình lập tức buông tay đem ma kiếm ném ra bên ngoài sợ dẫn tới mọi người hợp lực vây quét ai tô vân thở dài một màn này cũng tại hắn dự đoán bên trong nguyên bản hắn còn muốn tiếp tục tiếp lấy xem kịch nhưng mà thời gian không cho phép hắn ma chạm kỹ năng chỉ còn lại có mười mấy phút oán linh chi thân có thể kéo dài nhưng trung quy kéo dài không được thời gian quá dài dựa theo nhóm này đông vực người hiện tại loạn chiến tình huống tới nhìn lại kéo xuống đi có lẽ có thể đủ kéo lên một canh giờ đây đối với hắn tới nói không phải một chuyện tốt đang lúc tô vân chuẩn bị xuất thủ thời gian đ ỗ n g nhiên một bên ôn mộ gặp thời cơ không sai bị lắm võ tôn khí thế đột nhiên phong thích thân như thiểm điện một cái nắm ma kiếm thân kiếm và anh kiếm quang tàn phá b ộ n phía trong trước mắt ba tên đông bực người tới chết tại ma kiếm phía dưới ôn mộ người tại làm cái gì còn lại người nháy mắt cảnh giắt lên bọn hắn đám người này đều là võ t ô n còn dễ nói thế nhưng ôn mộ là võ tôn hiện tại lại lấy được ma kiếm đối bọn hắn tính chất uy hiếp tăng nhiều ôn mộ không nói một lời trên mình tản mắt ra băng lanh khí tức ngay sau đó t ư ợ n g đạo kiếm quang lao nhanh mà ra người khác cũng minh bạch nhất định cần muốn liên hợp tại một chỗ đối phó ôn mộ chỉ tiếc ôn mộ đối với hiện tại loại tình huống này hình như sớm có dự liệu bởi vì vừa mới loạn chiến đông vực người tới chết một bộ phận lại có một bộ phận đem lá bài tẩy của mình thi triển đi ra nguyên khí đại thương căn bản đối nó không tạo được quá lớn uy hiếp không bao lâu ôn mộ lại giết ba người giờ phút này trong chiến trường đã không đủ mười người đồng thời mỗi người đều thân chịu trọng thương ôn mộ có lời nói thật tốt nói ta có thể rút khỏi tranh đoạt ma kiếm hàng ngũ chỉ cần ngươi thả ta có người thấy tình huống không ổn lập tức mở miệm nói ra còn có hai người cũng đi theo tỏ thái độ ôn mộ cười lạnh một tiếng ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua các ngươi ư nghe xong lời này còn lại người đều gấp ngươi không u ô n g tha chúng ta phía sau chúng ta thế lực ngươi chịu nổi đi ha ha tranh đoạt ma kiếm một chuyện mỗi đại đỉnh tiêm thế lực người chết hết biên cảnh thành đ ổ thành ma kiếm không biết tung tích các ngươi chết rồi ôn mộ liền không thể chết nhìn thấy ôn mộ nổi lên cười lạnh người khác trong lòng phát lạnh cái này ôn mộ là dự định đem bọn hắn nổi tận giết c u y ệ n sau đó lại chế tạo toàn quân bị diệt giả tạo chạy chạy về đi đem chuyện này bẩm báo trở về con thừa người giải tán lập tức muốn thoát đi thế nhưng ôn mộ làm sao lại cho bọn hắn cơ hội tại vừa mới hôn chiến bên trong hắn một mực không có xuất thủ liền là muốn thừa dịp tất cả mọi người mệnh mở hơi thai thời gian đem còn thừa người toàn bộ đổi tận giết t u y ệ t hiện tại vừa vặn đến hắn có lẽ thu hoạch thời gian xuất thủ tức là sát chiêu những người còn lại căn bản không có quá nhiều phản kháng chỗ trống chốc lát thời gian trên áo bảo của ôn mộ dính không ít huyết dịch mà hắn thì nhìn chòng chọc vào ma kiếm ma kiếm a ma kiếm ta cuối cùng đạt được ngươi sau đó ta ôn mộ khẳng định có thể xưng bá đông vực thậm chí k i u châu ha, ha, ha. ôn mộ điên cuồng cười to một tiếng nhưng đ ố n g nhiên như là nghĩ tới cái gì không phải nói ma kiếm có thể giết người nâng cao thực lực bản thân ư nhưng vì cái gì ta không có bất kỳ biến hóa chẳng lẽ ma kiếm không có nhận ta làm chủ ôn mộ sắc mặt không ngừng biến hóa đ ố n g nhiên túi đầu nhìn một chút trong tay ma kiếm chương 80, tiến về trung châu một đạo kiếm ảnh màu đen tại ôn mộ trong tầm mắt nháy mắt huyết trương ôn mộ gắt gao mở to hai mắt cả n g ư ờ i trên mặt đều lộ ra tới một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị ma kiếm không ta còn không có xương bá đông n g c ta không thể chết ma kiếm không phải đã thần phục tại ta nhà làm sao có khả năng còn biết ôn mộ bàn tay nắm chắc bày ra gắt gao che cổ của mình huyết dịch theo cái cổ điên cuồng tuân ra ôn mộ phát ra cuối cùng gầm lên giận dữ không cam lòng đổ vào trên mặt đất tô vân nhìn một chút ôn mộ thi thể t h ư ở n g thụ lấy đến từ giết chóc k h ó i cảm thần phục liền đám người này cũng xứng xem ra sau này có thể nhiều thăng cấp ma c h ạ m kỹ năng này cũng không biết lúc nào mới có thể tự do tự tại hành động nghĩ đến vấn đề này tô vân không kềm nổi thở d à i bất quá lại nghĩ lại nghĩ đến phân viên vừa mới ôn mộ cầm trong tay thân kiếm chém giết nhiều người như vậy không có ma kiếm phản hồi chủ yếu là bởi vì tiền nhiệm kiếm chủ không có tử vong đồng thời tô vân cũng không có chủ động đi chặt đ ứ t kiếm chủ cùng ma kiếm liên hệ trên lý luận phương viên vẫn như cũng là kiếm chủ kỳ thực đối với ma kiếm tới nói khả năng ôn mộ trở thành kiếm chủ đối với hắn càng có lợi hơn có thể g i ế t mạnh hơn người bất quá tô vân cũng không thích nguyên nhân chủ yếu là thực lực của hắn bây giờ cùng võ tôn vẫn tồn tại nhất định khoảng cách đồng thời ôn mộ lúc trước đối với hắn đã có phòng bị tâm lý đối với hắn tính cảnh g i á cực cao nói không tốt chỉ sẽ coi hắn làm công cụ người quan hệ của hai người lẫn lộn đầu đôi đây là tô vân không hy vọng nhìn thấy hắn cần chính là một cái mình có thể khống chế kiếm chủ có khả năng a n a n ổn ổn làm công cụ tốt người làm chính mình kiếm lấy điểm tiến hóa mà không phải mặt khác gây chuyện vẫn là thực lực không đủ cần thật tốt t h u ố c d i ụ c kiếm chủ tô vân thở dài đưa ánh mắt về phía cách đó không xa phương viên phương viên khiếp sợ nhìn xem đầy đất thi thể cấp bách biến thành dáng r ấ p ban đầu đi tới ma kiếm trước người đôi tay nâng lên gặp ma kiếm chậm dại rơi vào trong tay của hắn trong lòng vui vẻ ma kiếm đại nhân ma kiếm đại nhân anh dũng dĩ nhiên có thể chém rết võ tôn cường giả lại là một trận vớt mẫu ngựa tô vân đều chán ngay rồi không có mở miệm hiện tại ma c h ạ m kỹ năng hiệu quả biến mất trong vòng ba ngày không thể ra tay liền cần nhìn phương viên làm sao làm phương viên hưng phấn tiếp nhận ma kiếm trong lòng minh bạch ma kiếm đại nhân cần khôi phục tạm thời cần hắn đã ma kiếm đại nhân cần khôi phục như thế ta nhất định phải làm cho ma kiếm đại nhân thật tốt khôi phục khôi phục phương viên trong mắt sát ý hệ lên khi nhìn đến vừa mới ma kiếm đem có đông vực người tới chém g i ế t sau đó phương viên trong lòng chỉ có một cái tín nhiệm nhất định phải thật tốt đi theo ma kiếm đại nhân trở thành ma kiếm đại nhân kiếm ô truy cầu trường sinh có lẽ chỉ có đi theo ma kiếm đại nhân mới có thể tìm được ta muốn đáp án phương viên trong lòng lẩm nhẩm một câu nhìn hướng biên c ả n h thành phòng chứng ma kiếm đại nhân cũng không nguyện ý để quá nhiều người nhìn thấy hắn nguyên cơ vẫn là n ú t lấy không xuất thủ biết được người nhiều nói không chắc sẽ t r e o chọc tới rất nhiều phiền thoái không cần thiết phương viên trong mắt dầu dỉ lõe lên một cái rồi biến mất ma kiếm lĩnh vực đem biên c ả n h thành bao phủ hắn cần phải làm là đồ thành tránh ma kiếm đại nhân tin tức để lộ ra ngoài làm như vậy cũng có thể bảo vệ chính hắn tránh đông vực mỗi đại đ ỉ n h tiêm thế lực truy sát trong biên cạnh thành trải qua vừa mới võ tông vũ tôn cường giả chép giết đã bị phá hư hơn phân nửa không biết rõ có bao nhiêu người chết tại chiến đấu trong dư âm phương biên có khả năng phát giác được vương hổ cũng chết tại chiến đấu mới vừa rồi dư ba bên trong còn t h ư ơ người n g vốn cho là cuối cùng trốn khỏi cái này một nạn thế nhưng tuyệt đối không ngẫm lại đến bên cạnh thành bên trong lại xuất hiện cổ quái khí tức màu đen đây là chuẩn bị làm gì chẳng lẽ còn muốn đổ thành sao cái này cổ quái khí tức màu đen như là đặc biệt nhằm vào chúng ta tới mọi người nhanh lên một chút chạy Á á á, trong này kiếm quang đặc biệt giết người đây là muốn đổ thành không nghĩ tới không nghĩ tới chúng ta không chết ở ma tông trong tay trong chốc ế lát phương viên trên mình đã dính vô số sát ý ma kiếm thân kiếm huyết quang lưu chuyển kiếm chủ chém giết một tên tầng hai vó giả ban thưởng tám mươi điểm tiến hóa ma kiếm lĩnh vực bổ trợ kiếm chủ chém giết một tên tầng chín v õ giả ban thưởng hai trăm sáu mươi điểm tiến hóa vô số điểm tiến hóa mưa đạn xuất hiện tại hệ thống nhắc nhở tổ một bên trong tô vẫn đơn giản nhìn lướt qua hệ thống điểm tiến hóa tổng số m ư i sáu vạn điểm tiến hóa lần này đồ thành điểm tiến hóa cũng quá thiếu đi tô vẫn chửi bậy một tiếng cái này cũng cùng vừa mới mười mấy tên võ tông tầm chín đông vực người tới có quan hệ bọn hắn tại vùng trời biên cảnh thành xuất thủ không có chút nào cấm kỵ cái này cũng đưa đến biên cảnh thành bên trong tử thương màng lớn nhân số giảm mạnh giết biên cảnh thành kiếm chủ hẳn là không muốn tiếp tục ở tại đông vực chỉ là không biết rõ sẽ đi nơi nào sát xuất lớn đi chung châu a các phương đỉnh cấp thế lực đánh cờ giết lên cảnh giới tăng lên nhanh hơn nữa điểm tiến hóa cũng cao không thể không nói tô vân đối với phương viên ý nghĩ suy đoán cực kỳ chuẩn phương viên đã không có ý định tại đông vực tiếp tục ở lại trung châu chính là cựu châu đại lục khu vực trung tâm đem so sánh đông vực tới nói thế lực càng nhiều thực lực càng mạnh có thể giết người cũng biết càng nhiều tăng thực lực lên cũng biết cực kỳ nhanh chóng lấy thực lực của hắn bây giờ lại chờ tại đông vực khẳng định không có tiến về trung châu phát triển tốt đồng thời đông vực mỗi đại thế lực người chết nhiều như vậy khẳng định sẽ có hành động tiếp tục lưu lại đông vực không phải một chuyện tốt trung châu phương viên nhìn về phía trung châu phương hướng lẩm bẩm nói ma kiếm đại nhân ta dự định đi trung châu Kiến t hai ứ c chút một ngày phía sau đông vực chấn động nguyên nhân gây ra là mỗi đại đình tiêm thế lực phái ra tìm kiếm ma kiếm cao tầng tại biên cảnh thành phụ cận toàn quân bị diệt biên cảnh thành trực tiếp bị đổ thành không có bất kỳ manh mối ma kiếm không biết tung tích làm m ỗ i đại đỉnh tiêm thế lực nhận được tin tức sau đó lập tức hạ lệnh toàn diện đổi u bắt m ạ c lâm cùng mạc nhị hà trong lúc bất chi bất giác mạc nhị hà lại cóng lên một cái nổi lớn bất quá cũng may lúc này mạc nhị hà đã rời xa đông vực mà lúc này đông vực lệnh truy nã đã chuyển tới địa phương khác làm hắn nhìn thấy chính mình lệnh truy nã thời gian nhịn không được chửi bậy một tiếng ngoa tạo cái này không ổn thỏa đáng hô c h a đi lập tức hắn lại lâm vào hoài nghi nhi tử hắn mạt lâm lúc nào biến đến mạnh như vậy chương t á gặp lại điểm sinh mệnh linh vật mạc nhị hà không có tiếp tục suy nghĩ nhiều khỏe miệng hơi hơi dâng lên t cùng lúc đó trung châu cựu châu thành phía trước một người trung niên nam nhân ngẩng đầu nhìn về phía cửa thành tiếp lấy lại liếc mắt nhìn trong thành đại trận trong lòng vui vẻ trải qua mấy ngày bốn m ư ba phương viên cuối cùng đi tới trung châu lớn nhất thành trì cựu châu thành tại trong cựu châu thành có trung châu mỗi đại đỉnh tiêm thế lực phân tri nguyên cơ cựu châu thành thủ vệ sông nghiêm liền trông coi cửa thành thị vệ đều là võ vương cái này trung châu đệ nhất thành cũng thật là đại thú bút liền trông coi cửa thành đều là võ vương như thế muốn tại trung châu tăng thực lực lên so với đông vực chắc hẳn dễ dàng không í t tại thủ vệ kiểm tra hoàn thân phần phía sau phương viên một c ư ớ c bước vào đến trung châu trong thành một cố nồng đậm linh lực gào thét m à tới xứng đáng là trung châu lớn nhất thành trì phương viên vừa t i ế n đến liền cảm nhận được phô thiên cái địa linh lực hướng hắn vào tới cựu châu thành trên đường phố không thiếu có võ vương võ hoàng về phần võ tông ngược lại hiếm thấy nhưng cũng không phải không có phương viên một đường quan sát sau lưng ma kiếm đi tới một chỗ điểm dừng chân dự định tạm thời ở lại theo sau lại tính toán sau trong cựu châu thành võ giả tu vi đều không tệ nếu như đồ thành như thế tu vi của hắn phương viên chỉ là suy nghĩ một chút liền cảm thấy đến cảm xúc bành trướng nhưng lập tức liền lắc đầu không tiếp tục tiếp tục suy nghĩ cựu châu thành chính là mỗi đại đ ỉ n h tiêm thế lực đồn trú địa điểm trong đó khẳng định sẽ có đỉnh tiêm võ tôn tòa trấn huống hồ cựu châu thành còn có một tôn hộ thành đại trận lấy thực lực của hắn bây giờ muốn cưỡng ép đồ thành như thế chị sẽ chết trước coi như chạy đi nghĩ như vậy tất cũng biết đối mặt sự đổi rét không ngừng nghỉ đây không phải phương viên muốn mà kiếm đại nhân người còn cần nhẫn l ạ i nữa nhẫn l ạ i chờ ta trước tiên đem trong cựu châu thành thế lực thăm dò rõ ràng theo sau mới có thể xuất thủ phương viên thấp giọng mở miệng tô vân đối cái này ngược lại không sao cả chỉ cần kiếm chủ có tâm vươn lên biết giết người cho hắn cung cấp điểm t i ề n hóa hơn nữa có thể tuân thủ một cách nghiêm chỉnh công cụ người hành động không vượt qua như thế để hắn c ắ t loại nhiều chờ một đoạn thời gian cũng không có quan hệ gì phương viên biết muốn nhanh chóng hiểu rõ đến trong cựu châu thành tình huống như thế cần chính là có một cái ổn định tổ chức đối cái này phương viên tại biên cảnh thành thời điểm liền có nhất định kinh nghiệm không lâu phương viên ngay tại trong cựu châu thành kéo một cái cái bang đặc biệt làm hắn nghe nóng trong cựu châu thành thế lực tình huống đứng đầu chính là một tên lao khất cái tu vi chỉ là võ vương bất quá lại tại cựu châu thành sinh hoạt mấy chục năm đối với trong đó thế lực phân bố có rất sâu h i ể u rõ đây cũng là phương viên hiện tại cần có trong cựu châu thành thế lực phân bố giới thiệu sơ lược một thoáng phương viên mở miệng lao khất cái cười híp mắt gật đầu hồi đại nhân trong cựu châu thành thế lực cực kỳ phức tạp chuyện này cần từ từ nói ân nói đi phương viên phất phất tay bắt đầu nghe lao khất cái nói trong cựu châu thành phức tạp thế lực cựu châu thành chính là trung châu đại thành đệ nhất các phương đỉnh tiêm thế lực tại đây đều có phân loại trong đó nội danh nhất chính là yêu tộc long cát ma tông hoa thiên tông và năm hoàng triều triều t h á n h hoàng triều cùng đạo thiên tông bốn nhà thế lực đều có đỉnh tiêm võ đế toa c h ấ n lưu tại cựu châu thành bên trong người quản lý cũng là đỉnh tiêm võ tôn còn lại thì là trung châu nhất lưu thế lực tổng cộng tám nhà cái này tám nhà đều có mấy tên phổ thông võ đế toa trấn tại cựu châu thành người quản lý cũng là võ tôn bất quá thực lực đem so sánh nội danh nhất bốn nhà mà nói hơi kém còn lại, không phải có võ đế liền là có đỉnh tiêm võ tôn tỏa c h ấ n so với trở lên thế lực khắp nơi thực lực kém một chút nhưng tại cựu châu thành cũng thuộc về một phương tiểu bá chủ lao khất cái giới thiệu xong có liên quan với cựu châu thế lực khắp nơi tiếp lấy lại bắt đầu nói có liên quan với những thế lực này ở giữa dối rắm cùng sau lưng đồng minh quan hệ không thể không nói lao khất cái thực lực tuy là không được tốt lắm nhưng mà có thể tại bên trong cựu châu thành trà trộn thời gian dài như vậy vẫn là có, có chút ó c tài năng thế lực khắp nơi bên ngoài quan hệ sau lưng quan hệ bị lao khất cái phân tích đạo lý rõ ràng phương viên kết hợp chính mình nghe được tin tức tiến hành đơn giản nghiệm chứng xác định lao khất cái nói đều là thật quả nhiên tại địa phương mới hiểu rõ đến thế lực khắp nơi ở giữa dính dáng quá trọng yếu ném cho lao khất cái một túi linh t hạch lao khất cái cười híp mắt rời đi tại nó sau khi đi phương viên thấp giọng lẩm bẩm hai câu có võ đế cùng võ tôn thế lực tạm thời không thể trêu chọc như thế chỉ có thể theo một chút không có bối cảnh tiểu thế lực bắt đầu bất quá tốt nhất đừng kinh động các phương đại thế lực phương viên quyết định chủ kiến thân ảnh chậm chậm biến mất tại trong mặt t ấ t trên đường phố một người trung niên nam nhân khí vũ hiên ngang đi trên đường không ít người đi đường nội n h i ệ tránh ra không vì cái khác chỉ là bởi vì nam nhân là v õ tông bọn hắn t r e o t r ọ không nổi thằng đến một cái phòng đấu giá nam nhân dừng lại đi vào một tên phòng đấu giá nữ tử nhìn thấy nam nhân phía sau lập tức bỏ qua trước mắt xun xoe tuổi trẻ nam tử đi tới vị đại nhân này không biết rõ ngài đến phòng đấu giá là dự định vật phẩm bán đấu giá vẫn là bán đi vật phẩm mua an bài cho ta một vị trí phương viên nhà n h ạ t nói nữ nhân thấy thế cũng không có sinh khí lập tức chào hỏi phòng đấu giá thành viên làm hắn ăn bài vị trí an bài thỏa đáng sau đó nữ nhân lại tới phương viên trước người đại nhân chúng ta phòng đấu giá là vốn nhỏ mua bán còn cần tiến hành kiểm tra thực hư không biết rõ đại nhân có thuận tiện hay không biết phương viên ném ra một cái túi đựng đồ nữ nhân đơn giản kiểm tra thực hư sau đó trên mặt lập tức lộ ra tới vẻ mặt kinh hỉ khách hàng lớn a khách hàng lớn nàng còn là lần đầu tiên gặp một tên võ tông có nhiều như vậy linh thạch chắc là nhà nào đại thế lực người thế là thái độ càng phát cung kính phương viên không để ý đến nữ nhân thái độ hắn lúc trước tại đông v ự c rất nhiều như vậy thành những cái kia võ hoàng tặng hắn một vài thứ hợp tình hợp lý linh thạch cùng bảo vật nhiều một chút cái kia không nhiều bình thường đi tuy là đơn phần không nhiều thế nhưng tính ngược lại ngược lại một bút sợ hai số lượng đây là hắn không có tận lực đi vơ vét dưới tình huống bằng không mà nói còn nhiều hơn bên trên gấp mấy lần không lâu phương viên tại nữ nhân lắc mông dẫn dắt tới đi tới phòng khách quý lúc này phòng đấu giá đang tiến hành đấu giá hệ thống kiểm tra đo lường đến điểm sinh mệnh linh vật điểm sinh mệnh linh vật tô v â n vui vẻ cái phòng đấu giá này bên trong còn có thứ mà hắn cần ư thân kiếm rung động phương viên phát giác được ma kiếm khác t h ư ở n g ma kiếm đại nhân nơi này có vật ngươi cần ư phương viên nhìn về phía trong phòng đấu giá trung tâm một khối tảng đá đen kịt bày ra tại khay bên trong t r ư ơ n g tám mươi hai tới tay đen kịt viên đá nhìn qua không có bất kỳ chỗ đặc thù thế nhưng giá khởi đầu dĩ nhiên đạt tới mười vạn linh thạch phòng đấu giá bên trên mặc hở hang nữ đấu giá sư không ngừng giới thiệu khối này đen kịt viên đá các vị khách quý các ngươi không muốn xem thường cái này không có bất kỳ đặc điểm viên đá c h u y ê n văn đây là theo tiên giới rơi xuống vân thạch đến cơ duyên này có thể phi t h ă n g tới tiên l i n h giới chỉ là trước mắt tạm thời không có phát hiện diệu dụng còn tại chờ đợi người hữu duyên nói không chắc đang ngồi khách quý bên trong liền có người hữu duyên phi thăng cơ hội tại đây chỉ cần mười vạn linh thạch. nữ đấu giá sư trên đài mặt m ỉ m nụ cười không ngừng giới thiệu thế nhưng người phía dưới căn bản không thèm chịu nể mặt m ũ i ai mẹ nó không biết do khối này tảng đá vụn tiếp tục đấu giá nhiều lần hố người đồ chơi căn bản không có người mua mười vạn linh thạch ta đều có thể mua vốn cao giai địa cấp công pháp cái này toan đại đầu người nào thích làm ai làm nói là tiên giới rơi xuống vân thạch ta nhìn à liền là giả p h ò n g t r ừ n g lấy ra tới lắc lư người thành thật tranh thủ thời gian cái tiếp theo cái tiếp theo đúng đừng chậm trễ thời gian phòng đấu giá không ít người đã trải qua bắt đầu không kiên nhẫn nữ đấu giá sư sắc mặt cũng không ngừng biến hóa nhưng vẫn là mặt mỉm、cười. nàng trước đây cũng để cả qua khối này tặng đá đen k ỵ không biết rõ lai lịch cụ thể đấu giá nhiều như vậy linh thạch không hợp lý thế nhưng phía trên trưởng lão mệnh lệnh là nghiêm ngặt chấp hành nghe nói đây là nào đó tên võ đế y tứ nàng không biết rõ tên kia võ đế tại sao muốn làm như thế thế nhưng nếu là võ đế y tứ nàng cũng chỉ có thể chấp hành xem ra hôm nay món đồ này lại muốn tiếp tục đấu giá nữ đấu giá sư thầm thở dài đang chuẩn bị đem món này tặng đá đen k ỵ lui lại đi có thể bỗng nhiên phong khách quý bên trong truyền ra một thanh âm Mười vạn linh thạch, một câu ta muốn bên trong phòng đấu giá lộ ra đặc biệt trói thai đại đa số người đều không thể t i n được thế nào còn sẽ có nhân hoa mười vạn linh thạch mua xuống như vậy một vật người này vừa tới cựu châu thành đây a còn là lần đầu tiên tới phòng đấu giá bị phòng đấu giá lắc lưu k h ỏ cái đồ chơi này làm sao có khả năng giá trị mười vạn linh thạch đây chính là mười vạn linh thạch a không biết là cái nào o a n đại đồ mua ha ha ha vốn là cho là lần này khẳng định tiếp tục đấu giá không nghĩ tới lại có người mua lại trong phòng đấu giá không ít người nghị luận ẩm ý nữ đấu giá sư cũng có chút kinh ngạc nàng vốn cho là lần này khẳng định cũng biết tiếp tục đấu giá không nghĩ tới cuối cùng thời khắc mấu chốt lại có người trực tiếp mở miệng u ố n nữ đấu giá sư khiếp sợ nhìn xem phòng khách quý vị khách quý này xin hỏi ngươi là thật muốn đấu giá xuống khối này tiên giới rơi xuống v ẫ n khách sao thứ kinh ngạc nữ đấu giá sư lên tiếng lại hỏi một lần xác định nghe được xác nhận lời nói nữ đấu giá sư biểu tình nháy mắt biến đến kinh hỷ đã có khách quý ra giá mười vạn linh thạch còn có ai ra càng thật cao hơn giá phòng đấu giá không người lên tiếng nữ đấu giá sư cũng minh bạch gặp được một cái oan đại đầu cũng không dễ dàng nhanh chóng quyết định đấu giá đem tảng đá đen kịt đấu giá được tay sau đó p h ư ơ nguyên t bản phương viên tới nơi này là muốn tìm một cái tiểu thế lực thủ lĩnh tranh đoạt vật phẩm bán đấu giá đến va chạm tự nhiên mạ nhưng tiến hành đổ sát nhưng bây giờ phương viên càng muốn hơn mau chóng đặt được khối kia ma kiếm đại nhân nhìn chúng đen kịt viên đá tìm tới tới từ tiên giới bí mật thế là trực tiếp đứng dậy đi ra phòng khách quý đi tới phòng đấu giá giao dịch giao dịch phía trước một tên đầu tóc t r ắ n g bệnh lão giả nhìn về phía phương viên xin hỏi vị khách quý này khu khụ có cái gì muốn giao dịch sao lão giả bởi vì cao tuổi lúc nói chuyện còn hò khan hai tiếng ta tới lấy vừa mới mua vật phẩm phương viên đem thả mười vạn linh thạch nhận chữ vật còn có bán đầu ra số thò tay đưa ra ngoài lão giả run run rầy rầy tiếp tới tại tiếp xúc trong tích tắc phương viên cảm nhận được đến từ lão giả linh lực trong cơ thể một tên võ tôn phương viên không để lại dấu vết thu tay về lão giả hình như ý thức được cái gì ngẩng đầu cười cười đánh giá một chút mới chậm rãi mở miệng phía sau ngươi thanh kiếm này không tệ yên tâm lão giả ta gặp qua không ít bà bối ta vẫn là phòng đấu giá người sẽ không đối ngươi kiếm xuất hiện ý tưởng gì lão giả nhìn thấy phương viên như gặp đại địch ha ha c ư ờ i một câu lại tiếp tục nói chỉ là cảm thấy ngươi thanh kiếm này rất đặc thù cùng cái k h á c kiếm không giống nhau tùy ý nói ra đời miệng lão giả vừa nói bên cạnh đem phương viên đấu giá trở về đen kịt viên đá lấy ra khi thấy phương viên bán đấu giá là đen kịt viên đá thời gian trong ánh mắt của lão giả hiện lên một chút kinh ngạc nhưng chấp mắt là qua cuối cùng không có nói thêm cái gì tại điểm rõ ràng mười vạn linh thạch sau đó đem đen k ị viên đá giao cho phương viên hàng hóa thanh toán xong còn có cái gì vấn đề ư không có đã như vậy cái này một đơn sinh ý coi như là thành bất quá lao phu gặp ngươi trẻ tuổi vẫn là muốn nhắc nhở ngươi một câu tại trong cựu châu thành càng là làm ngụy trang thì càng dễ dàng bị chú ý tới đa tạ i chỉ điểm phương viên tại tiếp nhận đen kịt viên đá sau đó trực tiếp rời đi phòng đấu giá thân hình không ngừng biến hóa khứ trừ tất cả ngụy trang đồng thời ma kiếm bên trên ngụy trang khí tức cũng bị hắn thanh trừ lộ ra dáng vẻ vừa có không nghĩ tới một cái trong phòng đấu giá dĩ nhiên n o ạ hổ tàn lòng còn tốt hắn đối ta không có bất kỳ ý phương viên thở g i i hắn đối với ma kiếm làm nguy trang đồng thời bản thân lợi dụng thương l o n g kiểu biến thay đổi khí t ứ c nhưng không nghĩ tới lại bị lao giả một m chút xem tấu thậm chí nhìn ra ma kiếm bất phạm cũng may đối phương không có bất kỳ ý nghĩ thương l o n g kiểu biến mặc dù là thiên cấp công pháp nhưng mà ta tu luyện vẫn là không cao thâm như vậy v a n g không phòng đấu giá lao giả cũng sẽ không một chút nhìn ra phương viên suy đoán đối phương chí ít võ tôn tầng bảy vẫn là quá yếu cùng lúc đó tại phương viên rời đi phòng đấu giá không lâu sau trong phòng đấu giá có người lặng lẽ rời đi phòng đấu giá hướng về một chỗ đại thế lực điểm dừng chân mà đi không lâu lòng các bên trong một tên trên đầu sinh ra hai cái xương r ồ n g dáng người khôi ngô nam nhân nghe xong thuộc hạ báo cáo chậm chậm mở mắt ra ngươi nói làm ai kia đen kịt viên đá có người nguyện ý ra mười vạn linh thạch mua đi hồi đại nhân đúng vậy thuộc hạ điều tra qua là một tên tới từ địa phương khác võ tông tại trung châu không có bối cảnh gì lần này mua xuống đen kịt viên đá hoàn toàn trung hợp xem ra không phải đặc biệt vì thế mà đến tốt bản đế đã biết trước mật thiết quan tâm một trận à nếu như phát hiện bất luận cái gì chỗ không đúng lập tức tới báo cường tráng nam nhân phất phất tay ánh mắt thâm thúy xa vào đến suy nghĩ sâu xa tìm nhiều năm như vậy lần này không biết rõ có thể hay không tìm tới manh mối chương tám mươi ba trong đá ngầm quái vật cùng lúc đó trong cựu châu thành trong mặt thất phương viên chính giữa kích động nhìn trong tay đen kịt viên đá ma kiếm đại nhân thứ này thật là theo tiên giới rơi xuống vẫn t h ạ c sao thật sự có tiên giới sao tại tiên giới có phải hay không liền có thể trường sinh thô vân hắn làm sao biết thứ này có phải hay không tiên giới chỉ bất quá có hệ thống nhắc nhở hắn mới biết được thứ này đối với hắn tiến hóa có chỗ tốt mà thôi về phần cái khác hoàn toàn không biết gì cả thân ú hổ, đ y hay có phải h k ô g giới là tiên giới vật, đối với hắn hiện tại tôi đối với hiện nói, hắn đồ kiếm h h ô n trọng g Chỉ cần có thể cần tiến có hóa là được. Thân k rung động phương viên minh bạch đây là ý gì tay run run dùng ma kiếm chém vào lấy đen kịt viên đá vay một tiếng ma kiếm bữa nay thời gian bắn ra mấy đạo tiết lửa ma đen kịt trên hòn đá đồng thời cũng xuất hiện một đạo rất sâu vết nứt cái này đen kịt viên đá có chút đ ồ vật ta một kiếm dĩ nhiên không có đem nó bổ ra tô vân lẩm nhẩm một câu đối với hệ thống nhắc nhở cái này đen kịt viên đá càng hiếu kỳ trong này đến cùng là cái gì phương viên đối với kết quả này cũng rất khiếp sợ ngay trước dựa theo ma kiếm chất liệu đó là mọi việc đều thuận lợi coi như là trở xuống các vùng khí đôi chiến đỉnh tiêm địa khí ma kiếm cũng không chút nào hạ xuống thế bất lợi có thể hiện nay đ ố i đen kịt viên đá tới bên trên một kiếm dĩ nhiên bắn ra tới tia lửa cái này chất liệu không giống bình thường phương viên tâm tình xúc động cẩn thận từng ly từng tí tra xét một chút ma kiếm t h â n kiếm thấy không có bất kỳ hư hao cả người cũng a n lòng lập tức lại làm ấy đạo kiếm quang đột nhiên bổ về phía đen kịt viên đá t r ọ vẹn mấy chục lần phía sau chỉ nghe ông một tiếng đen kịt viên đá n ư ớ ra bên trong phát ra vụ vụ vụ vụ âm thanh một cái màu đen run tại tàn tạ trong viên đá chậm chạp đúc đích còn tản m á t ra một cỗ khó người hương vị phương viên cấp bách lui lại một bước đây là vật gì tô vân thông qua hệ thống đối nó、no、tiến hành xem xét trong đá ngầm dựng dục ra tới quái vật quái vật không phải nói là theo tiên giới rất xuống vân thay thư tô vân nghĩ hoặc thế nhưng không có suy nghĩ nhiều quản hắn là cái gì chỉ cần không chậm chế hắn tiến hóa là được thân kiếm điên c ù n g rung động phương viên hình như ý thức được cái gì thấp giọng nói ma kiếm đại nhân người làm muốn giết thứ này、Tốt. phương viên ánh mắt lạnh lẽo g ơ lên ma kiếm bổ về phía tương tự với màu đen run quái vật kèm theo ma kiếm rơi vào màu đen run trên thân thể màu đen run phát ra một trận sắc bén tiếng gào thét cơ hồ đâm xuyên qua phương viên màng nhĩ phương viên trong lòng giật mình cấp bách vận chuyển linh lực bảo vệ bản thân tiếp lấy tâm h u n g á c mấy đạo kiếm quang chém về phía màu đen run tại phương viên điên cuồng công kích đến cái này màu đen run cuối cùng hóa thành một trận khói bụi tiêu tán tại không trung kiếm chủ chém giết trong đá ngầm dựng rục ra tới quái vật ban thưởng ký chủ ba mươi điểm tiến hóa ba vạn điểm tiến hóa một khối màu đen run lại có thể ban thưởng ba vạn điểm tiến hóa khiến tô vân có chút bất ngờ bất ngờ kinh hỉ không nghĩ tới như vậy một khối đen k ị viên đá bên trong dựng rộ cho điểm tiến hóa như vậy cao nếu là nhiều mấy khối tính toán cái đồ chơi này muốn đạt được vẫn là phải dựa vào d u y ê n phận cuối cùng không biết từ nơi nào lấy được vẫn là giết người thu được điểm tiến hóa càng đáng tin một chút ma kiếm phản hồi linh lực xuôi theo thân kiếm chạy vào đến phương viên thể nội lúc này phương viên phát giác được trong cơ thể mình linh lực phun trào nháy mắt kích động lên khí thức của hắn tại không ngừng trèo lên võ tông tầng một võ tông tầng hai võ tông tầng ba thẳng đến võ tông tầng ba đỉnh phong mới khó khăn lắm dừng lại phát giác được thực lực bản thân đột phá cùng biến hóa phương viên nhịn không được bắt đầu xúc động vẹn vẹn một khối đen kịt viên đá bên trong màu đen run phản hồi hắn trực tiếp liên phá mấy tầng đặt tới võ tông tầng ba phải biết nếu như người bình thường muốn đột phá ít nhất phải tiêu phí mấy năm đại đa số thậm chí cố gắng cả đời đều không đạt được loại tầng thứ này đa tạ ma kiếm đại nhân phương viên biết mình thành tựu không thể không có ma kiếm trợ giúp lập tức liền làm ộ t cái tiểu ma r á m có cái này công phu ninh hot còn không bằng giết hai người giúp trợ hứng tô vân lẩm nhẩm một câu phương viên không biết rõ tô vân đang suy nghĩ gì nhưng mà đối với cái này đen kịt viên đá ngược lại cảm thấy rất hứng thú nếu như có thể đại lượng tìm tới loại này đen kịt viên đá nói không chắc đột phá đến võ tôn thậm chí tại võ đế sẽ đơn giản hơn một chút nghĩ tới đây phương viên lập tức tìm đến lao khất cái có thể lao khất cái nghe được phương viên muốn tìm kiếm đen kịt viên đá sau đó sắc mặt không kèm nổi biến đổi đại nhân ngươi nói là tiên giới rơi xuống tới võ thạch ân có vấn đề gì ư không có vấn đề bất quá ta ngược lại biết có liên quan với loại vật k i a bí văn nghe được bí văn phương viên lập tức hứng thú nói một chút lao khất cái lập tức đem chính mình lúc trước nói bí văn đều nói ra đại nhân người có chỗ không biết cái này tiên giới rơi xuống võ thạch chuyện này tại ta mới trở thành võ giả thời điểm liền đã nghe nói tới bây giờ đã qua mấy chục năm lúc ấy bởi vì có cái tin đồn này mỗi đại đỉnh tiêm thế lực võ đế đều muốn đạt được võ thạch phi thăng tới tiên liên giới bạo phát không nhỏ và chạm thậm chí chết mấy tên võ đế nhưng mà cuối cùng không biết do nguyên nhân gì tất cả võ đế đến đây thu tay lại cũng lại không đ ể cập qua phi thăng tiên giới sự tình mà tiên giới võ thạch bị lúc trước một tên đỉnh tiêm võ đế chứng thực đối với phi thăng tiên giới không có bất kỳ dùng dần dần liên quan tới những tin đồn này bắt đầu tiêu tán chỉ là mấy năm gần đây phòng đấu giá sẽ xuất hiện lần nữa tiên giới vẫn thạch loại thuyết pháp này bán đ ấ u giá giá cả còn cực cao bất quá không có người thư n g h e xong lao khất cái lời nói phương viên thế mới biết hiểu nguyên lai、like、cái này đen kịt viên đá tại vài thập niên trước đều đã bị mỗi đại đ ỉ n h tiêm thế lực biết được đồng thời xuất thủ c ấ p đoạt chỉ là không có bất luận phát hiện gì không đúng cái này đen kịt viên đá cũng không phải là lao không thể thúc khẳng định có võ đế đem nó mở ra làm sao có khả năng không có bất kỳ phát hiện trừ phi là có người đem chuyện này che giấu hoặc là có ẩn tính khác chuyện này ta còn tạm thời tiếp xúc không đến ta hiện tại chỉ là võ tông còn cần tăng lên thực lực của mình l ầ m n h ầ m một câu phương viên ngầm đầu nhìn về phía lao khất cái thứ này rất nhiều sao chuyện văn năm đó loại này đen kịt viên đá từ trên trời giáng xuống có phương viên một cây số lớn như thế tất nhiên chuyện này lúc trước ta cũng chỉ là nghe nói không có chân chính gặp q u a tại bạo phát va chạm cùng bị đỉnh tiêm võ đế đi ra chứng thực cái này đen kịt viên đá cũng không phải phi thăng tiên giới đổ vật sau đó còn lại đen kịt viên đá toàn bộ đều bị thế lực khắp nơi phân chia nếu như đại nhân nếu màng lớn mỗi lại phách mại hành có lẽ có lao khất cái cung kính nói phương viên hai mắt tỏa sáng mỗi đại phách mại hành đều có như thế hắn chẳng lẽ có thể mượn t r ư ớ c giúp vật này dùng đến để thăng thực lực của mình ư nếu g cuồng đáng 84, điên n thu thập đáng ẩm.、Nếu、như mỗi đại phách mại hành đều có lời nói như thế trước mắt trước tiên có thể thử nghiệm dùng thứ này đem thực lực tăng lên bất quá tạm thời còn không được ta cần đem thương long kiểu biến tăng lên tới tầng tiếp theo bằng không mà nói rất dễ dàng bị chú ý tới phương viên ở trong lòng suy nghĩ đen kịt viên đã đã từng bị các phương đỉnh tiêm thế lực tranh đoạt tuy là đằng sau trải qua một ít không biết tên nguyên nhân tạo thành thứ này bị đặt nhưng phương viên trong lòng rõ ràng nếu như hắn trực tiếp đi mỗi đại phách mại hành bên trong mua sắm đen kịt viên đá nhất định sẽ bị chú ý tới đến lúc đó sẽ dẫn tới rất nhiều phiền thoái không cần thiết đợi đến hắn đem thương lòng cựu biến tăng lên sau đó bị chú ý tới cũng sẽ không khóa chặt hắn hạ quyết tâm phương viên để lao khất cái thu thập tin tức đồng thời ném cho thứ nhất cái nhận chữ vật chỉ cần ngươi cẩn thận thu thập tin tức chỗ tốt không thể thiếu ngươi lao khất cái hơi hơi mở ra nhẫn chữ vật nhìn một chút bên trong linh k h í phun trào trong lòng vui vẻ lập tức cung kính nói đại nhân yên tâm liên quan tới đại nhân tin tức mới biết lao nô nhất định sẽ tìm hiểu rõ ràng nhìn xem lao khất cái rời đi. p gì gì hồi ư ơ n g đại nhân không có phát hiện có bất cứ dị thường nào động tác gần nhất nửa tháng thời gian một mực đang bế quan tu luyện nam tử khôi nâu không nhịn được phất phất tay đợi đến hộ vệ sau khi rời đi ánh mắt đột nhiên biến đến sắp bén manh mối lại chặt đứt lại là nửa tháng đi qua trong cựu châu thành trong mặt thất phương viên thở v à o một hơi trải qua một tháng tu luyện cuối cùng đem thương long cửu biến đột phá hiện tại tu vi tại võ đế trở xuống có lẽ đều cũng lại nhìn không ra biến hóa của ta phương viên hưng phấn nói vì đi phòng đấu giá mua sắm đen kịt viên đá không bị nhận ra phát hiện phương viên c ố ý bế quan một tháng một tháng này hiệu quả cũng cực kỳ rõ rệt chỉ thấy bộ mặt hắn thân hình chậm chậm biến hóa trong nháy mắt hóa thành lao k h ấ t cái giá dấp phương viên không ngừng đánh giá chính mình so với một tháng phía trước hoàn toàn chính xác tăng lên không ít chỉ ít gặp lại lúc trước tên lão giả kia sẽ không bị nhận ra nghĩ tới đây p h lần này muốn nghiệm thoáng chính mình quan thí một Thế hiệu bế l t không nhỏ tiến bộ a lao giả ta kém chút không phát hiện phương viên kinh ngạc nhìn về phía lao giả hắn có khả năng vững tin chính mình đem thương long cựu biến tăng lên sau đó võ đế phía dưới người tuyệt đối nhìn không ra chẳng lẽ người này là võ đế trong nháy mắt phương viên lập tức cảnh giác lên lão giả nhìn ra phương viên ý nghĩ k h o á t tay náo ngươi không cần khẩn trương lão giả ta hiện tại là nửa tàn chi khu sẽ không đối ngươi làm cái gì nói xong vừa lại kinh ngạc nhìn phương viên một chút ta nhớ đến ngươi hôm qua chỉ là võ tông tầng một hiện tại là bởi vì khối kia tiên giới rơi xuống vân thạch trên người lão giả khí tức đột nhiên ba động mấy giây phương viên kinh hãi ngay tại hắn chuẩn bị kiên trì xuất thủ thoát đi thời điểm lão giả đột nhiên đem bản thân khí tức thu lại thôi thôi bất kể nói thế nào đây đều là cơ duyên của ngươi ta cái lao nhân này cũng sống không quá lâu không nên can thiệp quá nhiều bất quá ta cái lao nhân này nhắc nhở ngươi một câu nhất định phải nhớ kỹ mặc kệ ngươi có phải hay không bởi vì tiền giới rơi xuống v ẫ n thạch đem thực lực bản thân tăng lên tới hiện tại cấp độ này tuyệt đối không nên để cái khác võ đế phát hiện ngươi bí mật này đối mặt lao giả một phen hảo nôn quyết bảo phương viên gật đầu một cái đôi tay ôm quyền hậu đ ố i biết được nhìn thấy phương viên bóng lưng dần dần rời đi lao giả thở dài vần đục ánh mắt bắt đầu biến đến rõ ràng cựu châu e rằng muốn loạn sau khi rời đi phương viên nhẹ nhàng thở ra nguyên bản hắn còn muốn mượn lòng các phòng đấu giá lao giả thăm dò một thoáng chính mình thương lòng kiểu biến thế nhưng không nghĩ tới cái phòng đấu giá này lão giả dĩ nhiên là võ đế cũng may lão giả không có đối với hắn có quá lớn địch ý bằng không mà nói hắn hôm nay khả năng liền đi không ra phòng đấu giá sau đó tuyệt đối không thể tồn tại may mắn tâm lý lần này là vận khí tốt lần tiếp theo liền không nhất định phương viên ở trong lòng âm thầm cảnh cáo chính mình bất quá trải qua lần này hắn cũng xác định trừ phi là võ đế bằng không mà nói căn bản không nhận ra biến hóa của hắn cựu châu thành bên trong tuy là đỉnh tiêm thế lực rất nhiều thế nhưng võ đế cũng không phải đi đ ầ y đường đều có tứ đại thế lực giao dịch hành bên trong đều không có võ đế toa c h ấ n cuối cùng như long cắt trong phòng đấu giá cất giấu một vị võ đế loại chuyện như vậy phát sinh vẫn là cực nhỏ xác suất trước theo mặt khác tam đại đ ỉ n h cấp thế lực tìm kiếm đen kịt viên đá hạ quyết tâm phương viên thân hình bắt đầu biến hóa hóa thành một tên hán tử khôi ngô trực tiếp hướng thành đông đi đến nơi đó là đạo tiên tông phòng đấu giá bên trong phòng đấu giá phương viên triển lộ đến từ thân thực lực cùng tài lực sau đó không có gặp được bất kỳ ngăn trở nào tiến vào trong phòng đấu giá chỉ là bên trong phòng đấu giá cũng không có đôi đen k ị viên đã tiến hành đấu giá p h ư ơ n g viên trực tiếp đưa ra muốn mua theo một bên phòng đấu giá thành viên sắc mặt không kềm nổi lộ ra tới thần sắc kinh ngạc đại nhân người nói người muốn mua t i ê n giới rơi xuống vật thạch đúng có thể hay không ăn bài có thể có thể có thể phòng đấu giá thành viên cấp bách gật đầu bất quá chuyện này nhỏ ta không làm chủ được còn mời đại nhân chờ chút phòng đấu giá thành viên lộ ra một cái áy náy nụ cười nhanh chóng hướng về trong phòng đấu giá đi đến không lâu một người trung niên nam nhân đi ra khi nhìn đến phương viên sau đó trong ánh mắt cũng tràn ngập xúc động vị đại nhân này là ngài muốn mua tiền giới vật h ạ c h phương viên gật gật đầu trung niên nam nhân tại xác nhận sau đó lập tức để người đem đen kịt viên đá mang ra ngoài thứ này đặt ở bên trong phòng đấu giá căn bản đấu giá không đi ra tiếp tục đấu giá nhiều lần lần này có người tới mua trung niên nam nhân cũng là vui chịu không n ộ i thu bất quá đối với phương viên đặc biệt mua sắm thứ này trung niên nam nhân cũng là giữ vững một phần cảnh giác không biết rõ đại nhân tại sao muốn mua sắm thứ này đối cái này phương viên đã sớm nghĩ kỹ đáp án trực tiếp hồi đáp nghe nói đây là tới từ tiên giới v ớ thạch người hữu d u ê n có thể tìm được thông hướng tiên giới thông đạo ta muốn nhìn một chút ta có phải hay không người hữu d u ê n trung niên nam nhân trong lòng c ư ờ i t h ầ m có ý nghĩ này người không phải số ít nhưng mà căn cứ hắn chỗ biết tất cả đều không thu hoạch được gì nhưng mà chuyện này không thể nói ra được thế là cười cười vội vã trụ cái mông ngựa đại nhân xem xét chính là có duyên người tin tưởng ngươi nhất định có khả năng tìm tới tiên giới thông đạo phương viên nhìn ra trung niên ý tưởng của nam nhân không có quá mức để ý lý do này cực kỳ thực tế nguyên cớ không có người sẽ hoài nghi hắn khác biệt ý nghĩ có thể đạt tới mục đích này hắn liền đã thành công giao xong linh thạch phương viên lần nữa biến hóa thân hình tiếp tục tiến về cái khắc phòng đấu giá điên cùng mua sắm đen kịt viên đá không lâu tất cả trong phòng đấu giá đen kịt viên đá đều bị phương viên mua sắm đi trong mặt thất phương viên nhìn những cái này đen kịt viên đá trong lòng xúc động nhiều như vậy đen kịt viên đá không biết rõ có thể để ta tấn thăng đến một bước kia chương 85, m à u đỏ nhạt run phương viên đại khái đảo qua một chút bay ở trước mặt hắn đen kịt viên đá so với lúc trước một khối nhỏ tới nói lần này trọn vẹn có mười mấy lần tiêu linh thạch không phải số ít bất quá phương viên đối cái này trọn vẹn không quan tâm ngược lại những linh thạch này có được tương đối dễ dàng ngược lại cái này đen k ị viên đá trong đó có lớn có nhỏ có khối nhỏ cùng ngón cái không xê xích bao nhiêu còn có một chút lớn cao tới nửa mét trước từ nhỏ bắt đầu miễn đến ra hiện bất ngờ phương viên đối với lúc trước cái k i a m ộ t đen kịt trong viên đá tương tự với màu đen run quái vật phát ra tiếng thét chói hay còn có lưu ấn tượng miễn đến lật xe dứt khoát trước nhặt lên một khối ngón cái không xê xích bao nhiêu đen kịt viên đá lợi dụng ma kiếm đem nó bổ ra mấy đạo tia lửa hiện lên đen kịt trong viên đá một đầu màu đen run xuất hiện tại phương viên trước mặt phương viên không kịp chờ đợi đem nó chém giết kiếm chủ chém giết trong đá ngầm dựng dục ra tới quái vật ban thưởng ký chủ ba mươi điểm tiến hóa lại là ba vạn điểm tiến hóa nội tâm tô vẫn vui vẻ c vâng à lần tính p l không mà nói coi như hiện tại tăng lên ma trạm cùng bán linh chi thân hai cái này kỹ năng thời gian cũng không đủ để hắn tự do ngược lại thì dễ dàng lâm vào một ít nguy hiểm tô vân đại khái nhìn lướt qua trồng chất tại dưới đất đen kịt viên đá to to nhỏ nhỏ tính gộp lại tổng cộng có mười lăm khối tà hữu nhiều như vậy đen kịt viên đá mang tới điểm tiến hóa khẳng định không í t nói không chắc có thể thăng liền mấy cấp trực tiếp đạt tới thượng đẳng hoặc là đỉnh cấp địa khí đây đều là bảo b ố i a tô vân nhìn những cái này đen kịt viên đá trong lòng không khỏi đến một trận thư sướng ma kiếm phản hồi phương viên toàn thân run lên ánh mắt bắt đầu biến đến kinh h ỉ đột phá lần nữa đột phá lần này chém g i ế t màu đen run không có như một lần trước đột phá như thế h u n g ánh nhưng cũng có hai cái tiểu đột phá trực tiếp tấn thăng đến võ tông tầng năm sơ kỳ không nghĩ tới thứ này phản hồi linh lực nhiều như vậy cũng không biết rốt cuộc là thứ gì phương viên lẩm một tiếng t h e o s a u chỉ còn lại c h một cái lớn nhất đen kịt viên đá kiếm chủ chém rết trong đá ngầm dựng dục ra tới quái vật ban thưởng ký chủ ba mươi điểm tiến hóa kiếm chủ chém i ế t trong đá ngầm dựng dục ra tới thất quái vật ban thưởng k u c h ỉ ba mươi điểm tiến hóa kiếm chủ chém rết trong đá ngầm dựng dục ra tới quái vật ban thưởng ký chủ ba mươi điểm tiến hóa kiếm chủ chém rết trong đá ngầm dựng dục ra tới quái vật ban thưởng ký chủ ba mươi điểm tiến hóa kiếm chủ chém g i ế t trong đá ngầm dựng dục ra tới quái vật ban thưởng ký chủ ba mươi điểm tiến hóa liên tục không ngừng nhắc nhở xuất hiện tại hệ thống trên mưa đạn tô vân nhìn xem hậu trường điểm tiến hóa một trận vui thích thời gian ngắn như vậy dĩ nhiên đạt tới bốn mươi vạn điểm tiến hóa đầy đủ ta tiến hóa hai lần chỉ là đáng tiếc có mấy cái đen kịp trong viên đ á không có tương tự màu đen run đồng dạng đồ vật bằng không điểm tiến hóa khẳng định sẽ t ă n g cao tô vân một trận đau lòng đây đều là hắn trắng lòa điểm tiến hóa a hệ thống n g ư ơ i người đây đi ra làm việc hệ thống ta không muốn mặt mũi ư tô vân có còn muốn hay không để ta tiến hóa hệ thống tôn kính ký chủ ngươi tốt xin hỏi có dặn dò gì bắt chẹt bắt đầu tiến hóa đẳng cấp kiểm tra đo lường ký chủ thỏa mãn tiến hóa điều kiện bắt đầu tiến hóa hệ thống máy móc âm thanh truyền ra tiến hóa hoàn thành kiểm tra đo lường đến ký chủ lần nữa thỏa mãn tiến hóa điều kiện phải t r ă n g tiếp tục tiến hóa tiếp tục tiến hóa tô vân không chút do dự mở miệng tiến hóa hoàn thành kèm theo hệ thống máy móc âm thanh rơi xuống thân kiếm bắt đầu biến đến nóng hổi huyết khí quay cuồng sắt ý s ô n g lên phi thiên vê anh phương viên chính giữa đắm chìm tại đột phá đến võ tông tầng tám vui sướng thời gian bị ma kiếm thăng cấp cắt ngang lập tức hiếm ma, ma kiếm đại nhân ngươi lại thức tỉnh chúc mừng ma kiếm đại nhân lần nữa thức tỉnh. Phương viên biểu tình thích thú. ma kiếm đại nhân biến đến càng mạnh như thế đem đối ứng hắn cũng biết biến đến càng mạnh nguyên cớ mỗi khi nhìn thấy ma kiếm thăng cấp phương viên muốn so chính mình thăng cấp càng xúc động tô vân nhìn về phía bảng hệ thống kiếm chủ phương viên đẳng cấp thượng đẳng địa khí hai nghìn bốn trăm bảy mươi hai trăm n g h ì n kỹ năng mới thôn linh đối mặt linh vật hoặc là dựng dục ra tới quái vật đem nó thôn vệ kế thừa nó đặc t h ủ thôn linh có thể thôn vệ linh vật đồng thời cướp đoạt bọn hắn đặc thù hệ thống cái này có thể hay không giải thích kỹ lưỡng hơn một chút kỹ năng này đã giải thích rõ ràng còn mời ký chủ chậm rãi thăm dò chậm rãi thăm dò đ ư ợ tôi giải thích đích thật là rất rõ ràng bất quá đối với kỹ năng này tô vân biểu thị nghi hoặc hắn là ma kiếm thôn vệ linh vật hoặc là quái vật cướp đoạt bọn hắn đặc thù có cái gì dùng lư cái này cầu hệ thống cho kỹ năng cũng quá là mơ hồ bất quá cũng may còn có một khối đen kịt viên đá có thể tiến hành một phen thí nghiệm tô vân nhìn về phía cuối cùng một khối cũng là lớn nhất một khối cái k i a cao nửa t h ư ớ c đen kịt viên đá thân kiếm rung động ám chỉ phương viên đem nó mở ra thôn vệ trong đó quái vật phương viên cầm trong tay ma kiếm nhìn cuối cùng một khối đen kịt viên đá viên đá càng lớn trong đó dựng dục ra tới tương tự màu đen run quái vật liền càng đáng sợ đây là phương viên tổng kết ra kinh nghiệm đối mặt với cao nửa t h ư ớ c đen kịt viên đá phương viên cũng không biết trong đó dựng dục ra tới cái gì đáng sợ quái vật nhưng vẫn là dơ cao ma kiếm trực tiếp chém vào số dưới lập tức tia lửa bắn ra b ộ t phía trên hòn đá xuất hiện một đạo rõ ràng vết nứt mấy đạo kiếm quang số dưới chỉ n g h e quanh một tiếng cái này cao nửa t h ư ớ c đen kịt viên đá ẩm v a n rơi xuống đúng vào lúc này trong viên đã đột nhiên xông ra một cái màu đỏ nhặt run thẳng đến phương viên chán mà đi vô số răng trong miệm còn tàn mát ra từng trận tiếng rít chói t a i âm thanh đây là thứ quỷ gì? phương viên trong lòng giật mình vội vàng dùng ma kiếm để ngang đỉnh đầu phí một tiếng màu đỏ nhạt run trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài mà lúc này cái này màu đỏ nhạt run tựa hồ là phát hiện cái gì hưng phấn nhảy một cái trực tiếp ma kiếm thân kiếm mà đi phương viên kinh hãi ma kiếm đại nhân vừa dứt lời màu đỏ nhạt run thân thể hư hóa vọt thẳng vào đến ma kiếm bên trong a ô ô ô chương tám mươi sáu đục nước béo cỏ trong thân kiếm buộc phát ra một cô ô ô, ô, ô tiếng thét trói t a i đen kị trên thân kiếm mơ hồ hiện ra nhàn nhạt màu đỏ nhưng rất nhanh cái này một vòng màu đỏ bị thôn vệ sạch sẽ thôn linh thành công chúc mừng ký chủ thu được đặc tính hồn đánh hồn đánh đang thi triển kiếm chiêu sau đó đối với địch quân tinh thần tạo thành to lớn trùng kích kỹ năng bị động còn thật có thể thu hoạch đặc tính ứng dụng tại ma kiếm phía trên tô h vẫn vui vẻ không nghĩ tới đơn giản như vậy liền được như vậy một cái thần kỹ có như vậy một cái kỹ năng như thế ma kiếm công phạt năng lực lại tăng lên một cái cấp độ quả thực vui thích r a cái này màu đỏ nhạt run nhìn qua liền không đơn giản thẳng đến p ư ơ n g viên chán mà đi chưa từng nghĩ lại quay đầu hướng hắn công kích cái này không ổn thỏa đáng tự tìm cái chết ta còn nhớ mà đến một lần muốn thay thế hắn trở thành ma kiếm kiếm linh nhẫn lao đầu hiện tại mộ phần thảo đều hai thước dưới có hệ thống không có khả năng bị đoạt xá chỉ cần đi vào thân kiếm trực tiếp sẽ bị hệ thống rào sát nhìn ra ma kiếm phi phạt người muốn đoạt xá con đường này căn bản không có khả năng đi thông tô vân một trận vui mừng còn tốt hắn có hệ thống nếu không gặp được một chút muốn đoạt xá còn thật không có bất kỳ biện pháp nào màu đỏ nhạt run tiêu tán để phương viên nỗi lòng lo lắng lập tức rơi xuống ánh mắt một đạo ánh sáng hiện lên xứng đáng là ma kiếm đại nhân còn con này quái vật còn vọng tưởng đối ma kiếm đại nhân xuất thủ căn bản chính là không biết tự lượng sức mình phương viên nho nhỏ chụp cái mông ngựa theo sau đem ánh mắt đặt ở vỡ vụn đen kịt trên hòn đá hiện tại mỗi đại phách mại hành bên trong đen kịt viên đá đã bị ta toàn bộ mua xăm xong tuy là mỗi đại đ ỉ n h cấp thế lực đúng trọng tâm không chừng có nhưng mà lấy thực lực của ta muốn thu được là không thể nào phương viên trong ánh mắt lướt qua một chút sát ý vừa mới màu đỏ nhạt run phản hồi để tu vi của hắn đột phá đến võ tông tầm chín hiện nay dù cho đối mặt bình thường võ tôn phương viên cũng có nhất định tự tin có thể một trận chiến không cần lại kiên kỵ cái gì đã theo đen kịt trên hòn đá không có đột phá quá lớn như vậy thì theo mỗi đại thế lực hạ thủ a âm thanh tiêu tán Chậm chậm p trong lòng các khối ngô nam nhân nghe được thuộc hạ báo cáo có người tại mỗi đại phách mại hành thu thập đen kịt viên đá ánh mắt nháy mắt biến đến sắp bén mỗi đại phách mại hành bên trong vẫn thạch đều bị người cố ý mua đi hồi đại nhân vào hôm nay buổi sáng có mấy cái lạ lẫm thân ảnh không ngừng ra vào mỗi đại phách mại hành đem vẫn thạch màu đen mùa sắm đi thuộc hạ đi qua điều tra cho rằng những cái này bóng người xa lạ cũng đều là cùng một người lợi dụng biến hóa thân hình công pháp tiến về phòng đấu giá mua sắm ha ha cường tráng nam nhân cười lạnh một tiếng không nghĩ tới lại có người trong bóng tối thu thập những vấn đề này điều tra ra được là thế lực nào ư thiên đạo tông vẫn là mặt khác hai nhà hồi đại nhân tạm thời không có phát hiện thuộc về thế lực khác thuộc hạ vừa dứt lời cường tráng nam nhân x u ề bàn tay ra trực tiếp đặt tại đầu hắn bên trên phanh thuộc hạ tới không kịp phát ra bất kỳ thanh â h m mò bắn ra một chỗ cường tráng nam nhân thuận tay lấy xuống đầu vứt trên mặt đất một nhóm phế vật cái này đều điều tra không ra muốn các ngươi có cái gì dùng một bên một tên đỉnh đầu sưng rồng người mặc tử y đi tuyệt mỹ nữ tử đi đến nam tử khôi ngô chỗ không xa hà tất tức, tức giận vạn nhất người giật dây thật không có bất kỳ thế lực đây cường tráng nam nhân cười lạnh một tiếng ta không tin cảnh tượng giống nhau tại mỗi đại thế lực nội bộ phát sinh trong mỗi đại thế lực vẫn là có không ít người đang chú ý đen kịt viên đá lần này đông nhiên xuất hiện một người theo mỗi đại phép mại hành bên trong có tính mục đích chủ động mua sắm không kèm nổi đưa tới chú ý của bọn hắn đến cùng là phương nào thế lực trong bóng tối thu thập phát hiện cái gì mỗi đại thế lực c u ầ n c u ộ n s ó n g ngầm mà lúc này một chỗ viện lạc bên ngoài không ít á m vệ thu lại khí thức hóa trang thành võ giả bình thường ẩ n giấu ở các ngõ ngách mật thiết nhìn chăm chú lên nơi đây v i ệ n lạc cũng không biết phía trên vì cái gì đối với cái này mua sắm kiên là cái gì tiên giới vẫn thạch âm n h ư người coi trọng như vậy ta chú ý tới không ít thế lực đều có người trong bóng tối giám thị thậm chí còn có đỉnh tiêm thế lực người một tên ám vệ cùng mặt khác một tên ám vệ mở miệ phàn là nói ai nói không phải đây cái đồ chơi này là âm nhu ai cũng biết Cũng liền t hai ỉ n thoảng h l gạt trung g một chút trung bên n trâu o à tu sĩ, p h ò người đấu bán đều bán không đi ra. Hiện tại có đại đầu, cầu muốn quái. Xuyết, giá không giám g Hiện tại lại tiến hai bán bán có còn toan hành n kỳ thị, thật ra. là kỳ quái. Hai người, các ngươi nói nhỏ chút chúng ta chỉ cần thi hành mệnh lệnh là được rồi đừng nói lung tung bằng không chuyển đi để phía trên đã biết chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ ba người ngay tại nghị l u ậ n đ ỗ n g nhiên một đạo thâm trầm âm thanh tại bọn hắn bên thai vang lên các ngươi là thuộc v ề phương nào thế lực ba người đột nhiên quay đầu chỉ thấy một trôi sát khí trùng thiên ma kiếm để ngang bọn hắn cái cổ phía trước vụ một đạo kiếm quang trong đó hai người đầu người vừa ra chỉ còn dư lại một người khiếp sợ nhìn trước mắt phương viên các ngươi thuộc về phương nào thế lực mục đích là cái gì phương viên lặp lại một lần trên mình nổi lên sắc ý một tên sau cùng ám vệ tâm lý trực tiếp sụp đổ đại nhân chúng ta chúng ta đến từ bắt phương tông mục đích liền là giám thị về phần tại sao chúng ta cũng không biết ám vệ run run dày dày mở miệng phương viên k h ẽ nhữ mày bắt phương tông bắt phương tông tại tứ đại đỉnh tiêm thế lực phía dưới thuộc v ề bắt đại thế lực thứ nhất trong tông môn cũng là có võ đế chấn giữ đại nhân ám vệ nói xong còn muốn cầu xin tha thứ phương viên trực tiếp một đạo kiếm quang hiện lên đem nó chém giết tiếp lấy thân ảnh lần nữa du tàu tại phụ cận phương viên ba cây số bên trong hiện đầy mỗi đại thế lực cám vệ cần tiến hành thanh trừ không lâu mấy chục đạo thân ảnh tại trong bóng tối đổ xuống không nghĩ tới lại có nhiều như vậy thế lực chú ý tới ta còn tốt lúc trước biến hóa thân hình bất quá những cái này cũng không đáng kể chỉ cần không bị nhận ra ma kiếm là được rồi đoạn thời gian gần nhất đông n ự c phát sinh sự tình mơ hồ chuyển vào đến trong cựu châu thành chỉ là không có gây nên g ọ n s ó n g quá lớn phương viên chủ yếu là lo lắng ma kiếm bị nhận ra sẽ dẫn tới một chút võ đế chú ý còn tốt những thế lực này đều là bởi vì hắn tại mỗi đại phách mại hành bên trong mua sắm đen kịt viên đ á dẫn tới nhìn tới mỗi đại thế lực vẫn là vô cùng coi trọng cái này trong truyền thuyết tiên giới vẫn thạch bằng không cũng sẽ không có nhiều như vậy thế lực trong bóng tối đối ta điều tra theo dõi chỉ là bọn hắn hình như hiểu lầm ta là thế lực khác cứ như vậy cũng tốt đục nước béo cỏ phương viên trong ánh mắt hiện lên một chút giảo hoạt Đợt, các vinh đệ, ta tốt, các vinh mai ngày tận đầu l trong cựu châu thành c u ầ n c u ộ n sóng ẩm từ lúc phương viên chém giết mỗi đại thế lực cám vệ sau đó mấy ngày này thời điểm một mực không ngừng hóa thành thế lực khắp nơi người tiến hành phá rối mục đích đúng là đem cựu châu trong thành cái này một đầm nước đào loạn hiển nhiên phương viên đạt tới mục đích của hắn lúc này cựu châu thành bên trong mỗi đại thế lực ở giữa lẫn nhau hoài nghi vụ trộm nhiều hơn rất nhiều ma sát nhỏ đây cũng là phương viên hy vọng nhìn thấy chỉ có thế lực khắp nơi ở giữa tạo thành to lớn va chạm như thế hắn mới có cơ hội thu được lợi ích lớn nhất tạp viện bên ngoài lao khất cái ánh mắt lơ lửng không cố định do, do dự dự hướng tạp viện nhìn một chút đi qua đi lại cuối cùng ánh mắt đ ố n g nhiên kiên định đang chuẩn bị đi vào tạp viện bên trong phương viên thân ảnh đ ố n g nhiên xuất hiện tại phía sau hắn làm ra lựa chọn vẫn tính chính xác nghe được tiếng nói quen thuộc này lao khất cái đ ố n g nhiên toàn thân giật mình mồ hôi lạnh làm ớt sau lưng cấp bách quay đầu lại c ù n g kính nói đại nhân không cần cùng ta giải thích quá nhiều ta chỉ nhìn kết quả là lựa chọn của ngươi cứu ngươi một mạng phương viên đánh giá lao khất cái một chút đi vào trong mặt thất lao khất cái biểu hiện ra qua dự liệu của hắn đoạn thời gian gần nhất mỗi đại thế lực đều tại treo giải thưởng tìm kiếm tại mỗi đại p h é mại hành mua sắm đen kịt hòn đá người lao khất cái xem như giúp hắn thu thập tình báo người bằng vào vẻn vẹn võ vương thực lực lại tại trong cựu châu thành đợi nhiều năm như vậy nói thế nào cũng coi là người thông minh khẳng định biết được hắn liền là mỗi đại thế lực muốn tìm người phương viên vốn cho là lao khất cái sẽ đi tố giác hắn hắn đều đã chuẩn bị tốt ứng đối như thế nào không nghĩ tới lao khất cái làm ra lựa chọn dĩ nhiên nằm ngoài sự dự liệu của hắn lao khất cái run run dày dày theo sau lưng t h ở phao m ộ t hơi nhìn tình huống phương viên có lẽ cũng sớm đã chú ý tới hắn chỉ cần hắn lựa chọn sai hoặc là đạp sai một bước hắn tin tưởng trước mắt tên này đại nhân sẽ không chút do dự giết Còn tốt lao khất Cái lấy lại tinh thần, mở miệng lần nữa. tốt Khất Lao lấy lại mở đại nhân đây là ta gần mấy ngày thu thập tới liên quan tới mỗi đại thế lực còn có tiên giới vẫn thạch tình báo lao khất cái cung kính đem tình báo đưa ra phương viên nhận lấy đại khái nhìn một chút gần nhất mỗi đại thế lực đều tại điên cuồng tìm hắn đồng thời còn đang không ngừng mà t h a m dò hắn là thế lực nào một điểm này hắn biết được bất quá hắn không nghĩ tới long các võ đế dĩ nhiên cùng đạo thiên tông võ đế tại cựu châu thành bên ngoài bạo phát va chạm đoán chừng là cái này hai tên võ đế vốn là có thủ lại bởi vì việc này lẫn nhau hoài nghi nguyên c ứ ra tay đánh nhau chỉ là đáng tiếc cái này hai tên võ đế chỉ là đơn giản tiến hành thăm dò nhìn xong tất cả tình báo phía sau phương viên thở dài trong mỗi đại thế lực hoàn toàn chính xác cất giữ có đen kịt viên đá đồng thời căn cứ lao khất cái nghe được tình báo một chút võ đế trong tay cũng cất giữ có đen kịt viên đá chỉ là dựa theo năng lực hiện tại của hắn căn bản không chiếm được tính toán trước đ ồ sát mấy cái thế lực đem cựu châu thành nước lại q u ấ y đục một chút phương viên trong ánh m ắ t hiện lên một đạo hàn ý long các đoạn thời gian gần nhất đối với hắn truy tung hung hăng nhất mấy ngày trước đây thậm chí còn phái ra một tên tầng tám võ tôn muốn chặn giết hắn còn tốt hắn lúc ấy thừa cơ biến hóa thân hình tiến vào mặt khác một nhà đình cấp thế lực tránh thoát truy tung bằng không mà nói khẳng định sẽ bị phát hiện một khi tại cựu châu trong thành xuất thủ thế tất sẽ dẫn tới võ đ ế chú ý đến lúc đó khẳng định lâm vào k h ố n cảnh phương viên đối với long các không có bất kỳ hào cảm vậy trước tiên theo long các đầm nước này bắt đầu đi thất long đường long các phụ thuộc thế lực dừng lại ngươi là người nào dĩ nhiên muốn xông vào chúng ta thất long đường có biết hay không chúng ta thất long đường là long các thứ nhất phụ thuộc thế lực cũng không phải một cái tùy tiện võ tông liền có thể tiến vào một tên võ vương hộ vệ vênh vang đắc ý hướng lấy phương viên mở miệng trực tiếp nhắc lên long các gia hổ phương viên cười lạnh một tiếng cái này chẳng phải là tinh khiết cáo mượn oai hùng long các là long các cùng n g ư ơ i một cái phụ thuộc thế lực hộ vệ có liên quan gì tựa hồ là bình thường kéo đại kỳ quen thuộc võ vương hộ vệ vanh vang đắc ký đối với phương viên tên này võ tông tầm chín cường g i ả trọn vẹn không có bất kỳ kính trọng mà phương viên lần này đến nơi này cũng không cần bất kỳ kính trọng hắn là tới giết người thất long đường xem như long các phụ thuộc thực lực thực lực cũng không tính mạnh tại trong cựu châu thành chỉ có một tên võ tông tầm chín tọa trấn đây cũng là phương viên đem nó làm hàng đầu mục tiêu nguyên nhân người đứng ở c h ỗ này làm rất còn không rời đi võ vương hộ vệ vương vắn tròn chậm chạp không rời đi thậm chí bắt đầu g i a n dạy cái này đặt ở thế lực khác bên trong một tên võ vương g i a n dạy một tên võ tông là căn bản không thể tưởng tượng có thể hết lần này tới lần khác xuất hiện tại thất long đường nơi này chủ yếu vẫn là bởi vì thất long đường cái này phụ thuộc thế lực cùng long c á c có không tầm thường quan hệ lại thêm lúc trước tại t r ú n g châu có một tên trung đẳng thế lực võ tôn tùy ý giết một tên, thất long đường hộ vệ đưa đến tên này võ tôn cùng nói chỗ tồn tại tôn môn trực tiếp bị người long cắc đến thăm tàn sát từ nay về sau loại trừ đỉnh tiêm thế lực người không có người còn dám chọc thất l o n g đường người thậm chí có một bộ phận đại tông môn đệ tử vì để tránh cho phiền thoái cũng không muốn đi treo chọc thất l o n g đường thế lực đệ tử bao gồm hộ vệ tự nhiên mà nhưng dưỡng thành loại này không coi ai ra gì tính cách đổi lại lúc bình thường hoặc là bên trong tiểu thế lực võ tông đối mặt thất l o n g đường võ vương hộ vệ có lẽ cũng liền nhịn thế nhưng phương viên hôm nay liền là cố ý tới giết người đối với tên này võ vương hộ vệ tất sát ta nói chuyện cùng ngươi đây ngươi nghe hay chưa nghe đến võ vương hộ vệ còn đang kêu gạo đông nhiên mấy đạo kiếm quang đem nó tứ chi t r ạ c đức p ư ơ n g viên s á c theo võ vương đầu hộ vệ đem nó treo ở thất l o n g đường trên cửa chính giết chết một người quá đơn giản căn bản không phải trừng phạt lớn nhất trừng phạt là đánh tan trong lòng hắn tín ngưỡng ở tên này võ vương hộ vệ nhìn tới hắn lớn nhất tín ngưỡng cùng chỗ dựa liền là chính mình xuất thân đến từ thất l o n g đường không dám có người càn rỡ như thế phương viên sẽ để hắn biết cái gì gọi là tín ngưỡng sụp đổ ha ha ha người gặp rắc rối người đại nạn lâm đầu người có biết hay không lần trước có vị võ tôn giết ta thất lòng đường một ga hộ vệ trực tiếp bị đổ diện toàn tông người trốn không thoát tuyệt đối trốn không thoát hiện tại thả ta xuống quy xuống tới đập một cái k h u đầu gọi một tiếng ra ra ta còn có thể thay ngươi nói hộ một chút bằng không mà nói ngươi liền đợi đến các ngươi toàn tông trên dưới bị diệt m ô n a tiểu sư m ộ i của ngươi sẽ bị đưa đến hợp hoa tông ha ha ha ha võ vương hộ vệ còn đang lớn tiếng k ê u khích không có chút nào ý thức nguy cơ phương viên cười lạnh một tiếng hắn đều không có tông môn từ lâu tới tiểu sư m ộ i một đạo kiếm quang tinh chuẩn đem nó lưới cắt mất nói nhảm quá nhiều nói xong võ tông tầm chín khí thế xông lên phi thiên gần phân nửa cựu châu thành đều có thể phát giác được cô này võ tông khí thế chương t á t h o á t đi trong thất lòng đường tất cả mọi người phát giác được cô khí thế này sau đó n ộ n nhịp xông ra khi thấy võ vương hộ vệ tứ chi bị chém đồng thời lưỡi bị đoạn chỉ có thể phát ra ô thanh e h â m ô ô sau đó đều tức giận không thôi lớn mật ngươi biết nơi này là địa phương nào a nơi này là long c á p thứ nhất phụ thuộc thế lực thất long đường ngươi cũng dám n h ụ c giết chúng ta hộ vệ thật là tự tìm cái chết đã nhiều năm như vậy rất lâu không nhìn thấy qua có người to gan như vậy chẳng lẽ không sợ tông môn hủy dị ư ha ha tuy là không biết rõ ngươi từ cái mục đích gì nhưng mà có thể tưởng tượng đến chờ chút khẳng định sống không bằng chết thất long đường mọi người trên mặt của mỗi người đều viết đầy phẫn nộ cùng lúc đó trong cựu châu thành không ít người đều phát giác được c ố khí thế này đang dò xét đúng chỗ đưa sau đó trên mặt không kèm nổi lộ ra thần sắc kinh ngạc đây là có người đi thất l o n g đường n á o sự không biết rõ chuyện gì bất quá long các người khẳng định có phát giác sẽ đi người có trò hay để nhìn chỗ không xa tu sĩ gặp có người cũng dám như vậy n ụ c nhã thất l o n g đường trên mặt cũng đều viết đầy c h ấ n kinh đã nhiều năm như vậy từ lúc võ tôn chém giết thất l o n g đường hộ vệ bị diệt tông sau đó cho tới bây giờ không có người to gan như vậy nhằm vào thất lòng đường người kia là ai như vậy trắng trợn tìm đến thất lòng đường sự tình chẳng lẽ liền không sợ long các sợ sợ cái gì trung châu cũng không phải long các một nhà độc đại ngươi quên còn có cái khác tam đại đ ỉ n h tiêm thế lực đừng nói một cái hộ vệ coi như là đem thất long đường giết long các cũng không có bản sự diệt nhân ra t ô n g môn lại nói nhiều năm như vậy thất long đường dựa vào kéo long các r a hộ không biết rõ đắc tội bao nhiêu người lần này nói không chắc chọc phải mặt khác ba cái thế lực dòng chính cũng là cũng là nhiều năm như vậy thất long đường cái này c h ó săn đã sớm cái k i a chỉnh lý thực lực không có liền dựa vào lấy làm c h ó săn lúc này thất long đường tất cả mọi người dị thường phẫn nộ qua nhiều năm như vậy bọn hắn còn không có bị loại khuất nhục này thế nhưng không ai dám trực tiếp lên trước độc thủ cuối cùng thực lực của đối phương đối với bọn hắn cao hơn quá nhiều thấy tình cảnh này phương viên không kèm nổi cười lạnh một tiếng nói cho cùng bất quá là một đám hiếp yếu sợ mạnh kéo ra h ổ người kiếm quang hiện lên phương viên trực tiếp đem kêu hung hăng n h ấ t người phân thây người người làm sao dám người giết chúng ta thất l o n g đường người người x o n g đời mọi người kinh nộ không nghĩ tới cái này toàn thân sát ý người trực tiếp đem bọn hắn thất l o n g đường người giết đây không phải đánh bọn hắn thất lòng đường m ặ đi đại đa số người bởi vì đắm chìm lúc trước tự ngạo tâm lý bên trong dù cho bị giết một người vẫn như cũ ở vào làm theo ý mình trạng thái nhất thời ở giữa còn chưa kịp phản ứng mặc kệ phản không phản ứng lại phương viên đều không có ý định lại cho bọn hắn cơ hội nói chuyện kiếm quan g quần quanh tinh thần kiếm quyết đây là phương viên lúc trước chém giết một tên đạo thiên tông ám vệ thời gian c ư ớ p đoạt tới kiếm quyết mượn ma kiếm kiếm pháp mát cấp linh hộ nháy mắt dung hội quần thông lần này dùng tới giá họa phù hợp bất quá chỉ là chỉ sử dụng đạo thiên tông kiếm pháp khẳng định sẽ có người phát hiện một điều này hoài nghi là có người hay không giả vờ người đạo thiên tông dứt khoát phương viên lại sử dụng cái khác kiếm quyết đem nó hôn tạp tại một chỗ không chăm chú xem xét lời nói căn bản không phát hiện được tinh thần kiếm quyết dấu tích chốc lát thất l o n g đường tại trong cựu châu thành chú điểm bị phương viên tàn sát c h n g không toàn bộ quá trình chỉ ở mấy chục giây ở giữa trong thất l o n g đường máu chạy thành sông phương viên trở lại trước cửa thất l o n g đường nhìn xem võ vương hộ vệ mỉm cười lúc này phương viên nụ cười tại võ vương trong mắt hộ vệ liền như là ác ma đồng dạng ô ô ô ô ô ô võ vương hộ vệ chỉ có thể phát ra ô thanh n m ô ô sắc mặt cực kỳ tái nhật hắn có thể nhìn ra người này là người điền căn bản không sợ bọn họ thất lòng đường bối cảnh hồi tưởng lại đối phương tròn đục mạ n võ vương hộ vệ cả người mồ hôi lạnh c h ả y dòng tứ chi đoạn càng không ngừng n ú c ních ha ha nếu như nói ngươi không cầu xin ta còn biết xem trọng ngươi một phần nhưng bây giờ phương viên không có nói tiếp dỗi ra ngón tay một đạo sát ý tiến vào võ vương hộ vệ thể nội sống không bằng chết ô、oh、ô、oh. một màn này hình ảnh triệt để bị khiếp sợ chỗ không xa xem trò vui mọi người cái này thất long đường cứ như vậy bị diệt ngoa tạo liền như vậy diệt ta còn tưởng rằng lại là đến thăm người này t ú i lâu đây hiện tại nói cho ta đem thất long được diệt người này chẳng lẽ không sợ trả thù ư khẳng định là mặt khác tam đại đ ỉ n h cấp thế lực bên trong người bằng không khẳng định không dám làm như vậy ha ha ha bất quá diện thất l o n g đường cũng coi là một chuyện may lớn mọi người còn đang nghị luận có thể bỗng nhiên một luồng khí tức kinh khủng trực tiếp rơi vào trên thất l o n g đường không có võ tôn tới người này sắp xong rồi mọi người nhìn lại một tên đỉnh đầu sừng g i n g võ tôn nhìn thấy trong thất l o n g đường phát sinh hết thẻ phía sau giận tí mặt tự tìm cái chết ẩ m vang một trường che giấu nửa cái thất l o n g đường phương viên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng cầm trong tay ma kiếm khí thế đột nhiên k ẽ lên anh kiếm màu đen trực tiếp đối đầu che khuất bầu trời trưởng ấn ngay sau đó phương viên đối đám người vây xem lại là một kiếm xe qua anh kiếm màu đen trong đám người tùy ý đổ sát không ít người đổ vào trên mặt đất đám người giải tán lập tức cơ hội tốt phương viên thân ảnh loại lên đón đỡ nửa tay thân ảnh biến hóa khí tức linh lực ba động hóa thành một phổ thông người đi đường ẩn giấu ở trong đám người phun mạnh một n g ụ m máu tươi long các võ tôn t h ấ y thế khí thế trải dọc ra nhưng không có bắt đến vừa mới đổ sát thất lòng đường người khí tức không kèm nổi thầm mắng một tiếng rào hoạt trong đám người có không ít những thế lực lớn khác phụ thuộc người nếu như hắn xuất thủ toàn bộ d i ệ t sát để mặt khác tam đại thế lực mượn cơ hội đối long các chất vấn cho thừa dịp cơ hội khẳng định sẽ đối long các bất lợi thế nhưng không xuất thủ hắn căn bản phân biệt không ra ai mới là vừa mới người đang lúc long các võ tôn do dự muốn hay không muốn xuất thủ thời điểm trong đám người không biết do ai gào tò m ộ t câu mọi người nhanh t r ố n long các đến người muốn đem chúng ta toàn bộ d i ệ t sát tại nơi này lập tức đám người buộc phát ra một cỗ khí thế mạnh mẽ ta là đạo thiên tông thân truyền đệ tử sư tôn đạo linh vũ đế ta là bắt đại thế lực bắt phương tông thái thượng trưởng lao cháu ta bắt phương tông tuy là không bằng long các thế nhưng cũng không phải mặc người khi n h nghe được phía dưới mọi người tuân ra chỗ ở của mình thế lực long các võ tôn lại là một trận đau đầu lúc này đ ỗ n g nhiên có một người bắt đầu không quan tâm muốn thoát đi nơi đây có người dẫn đầu đám người cũng không hề bị người k h ô n g chế bốn phía thoát đi long các võ tôn hình như ý thức được cái gì đột nhiên bạo phát muốn ngăn cản thế nhưng đã m u ộ n đại đa số người đã rời đi nơi đây long các võ tôn sắc mặt khó coi bị lừa rồi nơi này làm sao lại có nhiều như vậy thế lực cao cấp dòng chính đệ tử nhiều nhất là phụ thuộc thế lực phổ thông đệ tử vừa mới tuân ra bản thân thế lực mấy người nhất định liền là đồ sát người thất long đường ngụy trang đám người đi xa long các võ tôn cha sẽ không đến nhận chức cái gì hữu dụng k h í t ứ c không khỏi đến một trận hồn hển hướng về còn thừa không có tới tới chạy trốn mọi người đột nhiên một trường quay xuống đ ts còn có ba chương tối nay phát chương tám mươi chín đạo thiên tông cóng nổi còn thừa người tử thương một mảnh vô số tiếng kêu thảm thiết vang vọng long các võ tôn vẫn như cũ chưa hết giận muốn tiếp tục phát thiết có thể lúc này mấy đạo thân ảnh rơi vào hắn chỗ không xa ố long minh đây là thế nào thế nào tùy ý đối trong cựu châu thành võ giả bình thường xuất thủ ngươi đây chính là vi phạm chúng ta mỗi đại thế lực cùng lập xuống điều ước một tên toàn thân tản ra ma khí nữ tử chậm chậm đi lên trước nhìn hồn hển Âu long cười mịn nói mấy người khác thấy thế cũng nộn nhịp mở miệng Âu long các ngươi long các không khỏi cũng quá bá đạo một điểm tại trong cựu châu thành tùy ý xuất thủ đây là ngang nhiên làm trái chúng ta mỗi đại thế lực lập xuống đ i ề u ước như thế chúng ta có phải hay không cũng có thể tại trong cựu châu thành tùy ý xuất thủ liên la chính là nếu là mỗi đại thế lực giống như các ngươi long các đồng dạng hoành hành bá đạo không tuân theo quy củ ta nhìn sớm một chút đem cựu châu thành đập nát được rồi mẹ nó người giết ta phụ thuộc thế lực đệ tử có phải hay không, không đem chúng ta triều thánh hoàng triều để vào mắt ta vẫn là n g ư ờ i cảm thấy các ngươi long các hiện tại một nhà độc đại ô long sắc mặt khó coi phòng chứng đám người này sáng sớm liền đi tới phụ cận nhìn thấy hắn nhất thời xúc động xuất thủ cũng không ra mặt ngăn cản thằng đến hắn đem còn lại người một bàn tay trụ chết đám người này đi ra cho long các tạo áp lực chết tiệt một nhóm lao lục trong lòng ô long thầm mắng nhưng vẫn là nhẫn mại tính khí mở miệng giải thích các vị đạo hữu ta long các phụ thuộc thế lực thất long đường bị nhân đồ giết những người này đều là t h ỏ phạm nguyên cơ ta mới ra tay cái này không trái với cựu châu thành quy định a a nguyên lai là thất long đường bị tàn sát chẳng trách ô long n g ư ơ như thế phẫn nộ vị k、e. không có sao chứ ha ha ha một trận khiêu khích sau đó Âu long sắc mặt một trận tái nhuận hắn biết chuyện này đã trở ngại những người này rõ ràng không dự định thả hắn thế là thẳng thắn cứng rắn mở miệng hỏi thăm mấy thế lực lớn khác người tới cần dạng gì bồi thường mới có thể không kiên trì mấy người khác nhìn nhau một chút bọn hắn đối với những cái này võ giả bình thường còn có nó phụ thuộc thế lực người tử vong căn bản không có nửa điểm thương hại cựu châu thành quy củ đối với bọn hắn tới nói cũng thùng giống t e ê to cuối cùng bọn hắn liền là chế định quy c ủ người bọn hắn dùng những lý do này hướng ô long tạo áp lực nguyên nhân liền là muốn thu được một chút chút chỗ tốt tốt ô long dĩ nhiên trực tiếp chủ động mở miệng xét ra cái này cũng để bọn hắn không kèm nổi trực tiếp công phu sư tử ngoạm ô long nghe lấy trước mặt mấy vị báo giá không khỏi đến một trận đau lòng nhưng vì mau chóng điều tra ra được chuyện này đến cùng là phương nào thế lực làm cũng chỉ có thể nhịn đau cắt thịt thỏa mãn trước mắt mấy người yêu cầu sau đó ô long mặt lạnh mở miệng mấy vị đạo hữu long cắt đã tiến hành bồi thường hiện tại có phải hay không có lẽ đối đ ầ sát ta long cắt phụ thuộc thế lực người tiến hành điều tra tự nhiên tự nhiên ô long đạo hữu sự tình liền là chúng ta sự tình hiện tại thất long đường bị tàn sát chúng ta lý nên thật tốt điều tra rõ ràng hoàn toàn chính xác ô long đạo hưu x i n ngươi yên tâm chúng ta tuyệt đối sẽ không để qua tàn sát thất l o n g đường hung thủ ha ha ha ha, nhất định toàn lực tìm ra hung thủ ăn người miệng đ ắ n bắt người m ề m tay mấy người khác lập tức thay đổi ý tứ biểu lộ rõ ràng nguyện ý phối hợp ô long nhìn trước mắt mấy người diện mạo thay đổi nhanh như vậy trong lòng thầm mắng vài tiếng nhưng cuối cùng vẫn không có nói thêm cái gì mấy người đi tới trong thất l o n g đường mùi máu tươi phả vào mặt ô long không kèm nổi n h ị nhữ mày đối với nó khí tức tử vong tiến hành tra xét đây là cái này khí tức tử vong hỗn tạp đủ loại kiếm quyết khí tức hỗn loạn như là tới từ nhỏ mượt p h i bất qu hoàn toàn chính xác chỉ là tinh thần kiếm quyết ở trong đó đã bao hàm tinh thần kiếm quyết khí thức tuy là vô cùng m ỏ n g manh thế nhưng xác thực tồn tại tinh thần kiếm quyết xem như đạo thiên tông tuyệt học tổng cộng chia làm thượng trung hạ ba bộ đối ứng khác biệt tu vi võ vương cùng với trở xuống có thể trên tu hành bộ võ vương tới võ tôn trở xuống có thể trong tu hành bộ võ tôn trở lên có thể dưới tu hành bộ trong đạo thiên tông cơ hồ tất cả thiên phú tương đối cao đệ tử trưởng lao đều sẽ tu hành tinh thần kiếm quyết nguyên c ứ mọi người đối nó khí tức vô cùng mất cảm nháy mắt liền dò xét đi ra ánh mắt của mấy người nháy mắt rơi xuống đạo thiên tông trên người vừa tới đây là các ngươi đạo thiên tông tinh thần kiếm quyết ngươi giải thích thế nào ô long quát lạnh một tiếng t r ư n g phàm sầm mặt lại hắn cũng không rõ ràng đây là có chuyện gì nhưng mà cái kêu phủ nhận vẫn là muốn phủ nhận thế là lập tức phản bác sẽ tinh thần kiếm quyết liền nhất định là ta người đạo thiên tông đi mọi người đều biết người này biến hóa chi thuật cực kỳ cao minh chẳng lẽ liền không thể là những tông môn khác người giả trang dùng tới vu hoan ta đạo thiên tông t r ư n g phàm ánh mắt rơi vào mấy người khác trên mình ta có thể nhờ đến hóa thiên tông cùng triều thánh hoàng triệu đều có đỉnh cấp thiên cấp biến hóa thuật cái này chưng phàm hiện tại là ngươi đạo thiên tông sự tỉnh Ngươi chương ó t ể không kéo chúng muốn xuống n lấy ta ớ c t r phàm n gấp mặt đỏ tới mang thai đủ loại chứng cứ đều chỉ hướng bọn hắn đạo thiên tông thậm chí ngay cả hắn cũng bắt đầu hoài nghi đây có phải hay không là vị nào vo đế tự mình phái người làm chỉ là loại chuyện này coi như thật sự có như thế hắn cũng tuyệt đối không thể thừa nhận sau một lát t r ư ơ n g phàm thực tế vô lực giải thích chỉ nghe ô long gầm lên giận dữ các ngươi đạo thiên tông võ đế cùng ta long cấp võ đế có chỗ ma sát dứt khoát liền sử dụng loại thủ đoạn này đạo thiên tông tự xưng là chính phái tông môn quả t h ự các c t ô n g ta nhìn nhân tộc tông môn liền là như vậy ác độc t r ư ơ n g phàm nghe xong lời này sắc mặt phẫn nộ hóa thiên tông cùng triều thánh hoàng triều hai người liếc mắt nhìn nhau đều theo trong mắt đối phương nhìn thấy một chút cơ hội trực tiếp đổ thêm dầu vào lửa đem không khí khẩn trương lại để thăng đến một cái độ cao yêu tộc vốn là tính tình quái đản ô long gặp chưng phàm không ngừng n ụ c nhã ngụy biện lại thêm hóa thiên tông cùng triệu thánh hoàng triều hai người không ngừng đổ thêm dầu vào lửa cuối cùng không thể nhịn được nữa trực tiếp xuất thủ hóa thiên tông cùng triệu thánh hoàng triều hai người cùng nhìn nhau cười một tiếng nhộn nhịp rời xa còn thừa chạy đến người nhìn thấy tay chính là đạo thiên tông cùng long các hai thế lực lớn võ tôn căn bản không có khuyên can tâm tư trực tiếp chạy trốn đạo thiên tông đệ tử cùng đệ tử long các nguyên bản liền tồn tại va chạm gặp t r ư ờ n g lao đã xuất thủ phía d ư ớ i đệ tử nhộn nhịp chiến là một đoàn chỉ một thoáng trong c ự châu thành chiến hòa đến một lát sau trong long các một đạo khí thế ầm vang mà lên một cái trọn trời che lớp mặt trời nắm đấm thẳng đến cựu châu thành ngay sau đó đạo thiên tông một đạo kiếm quang phóng lên t ậ n trời đối đầu long cấp mà ra nắm đấm đạo thiên tông võ đế cùng long cấp võ đế xuất thủ sự tình làm lớn chuyện có người nhìn thấy một màn này trong lòng thấm than trong cựu châu thành liên tục mấy lần biến hóa thân hình phương viên lúc này hóa thành một tên phổ thông người đi đường sắc mặt tái nhuận đi tại trên đường phố còn tốt long cấp võ tôn chỉ là một tên đê trọn võ tôn nếu không một kích này l ạ n kháng lời nói không chết cũng bị thương phương viên ở trong lòng lầm nhầm nhìn về phía thất long đường phương hướng k h o miệng hơi hơi dâng lên cũng may kế hoạch thành công tứ đại thế lực chẳng mấy chốc sẽ l o ậ t lên chương chín mươi v õ đế chiến đấu ma kiếm đại nhân rất nhanh ngươi liền có thể u ố n g máu không chỉ như vậy ta còn muốn đem tất cả tiên giới vẫn thạch thu thập lên hiến cho ngươi phương viên đánh giá một chút trong tay ma kiếm lẩm bẩm một tiếng ma kiếm bên trong tô vân nghe được phương viên lời nói không có quá nhiều tâm tình biến hóa hiện nay phương viên đã trưởng thành chính giữa đến hắn có thể hồi báo thời điểm nói đi nói lại tô vân đối với cái này tiên giới vẫn thạch cũng có một chút hứng thú một khối nhỏ trong vẫn thạch sẽ dựng ụ c ra một cái nhỏ màu đen dun một khối cao nửa thức bên trong vẫn thạch dĩ nhiên có thể dựng d ụ c ra một cái màu đỏ nhạt run đồng thời đẳng cấp không thấp dựa theo cựu châu đại lục tu vi đẳng cấp tới tính toán một cái màu đỏ nhạt run tu vi trí ít đ ạ t tới võ tông tầng chín đồng thời đặc biệt nhằm vào tinh thần chút điểm này theo thôn linh phía sau lấy được kỹ năng cũng có thể thấy được tới vẹn vẹn một khối cao nửa thức vẫn thạch bên trong liền có thể dựng d ụ c ra võ tông tầng chín màu đỏ nhạt run rơi xuống vẫn thạch trọn vẹn có phương viên một cây số nghĩ như vậy tất khẳng định sẽ xuất hiện mấy mét mấy chục mét thậm chí trăm mét vẫn thạch như thế trong này dựng rục ra tới đồ vật tô vân không có tiếp tục suy nghĩ. Trong này quá thâm trầm. không phải hiện giai đoạn kiếm chủ có khả năng tiếp xúc đến đồ vật có lẽ đợi đến kiếm chủ trở thành võ đế mới có thể có tư cách tiếp xúc những thứ này tô h vân l ầ m n h ầ m m ộ t câu cái này kiếm chủ bản thân cầu trường sinh vì tăng lên chính mình chịu cố gắng võ đế chắc hẳn cũng sẽ không quá xa cựu châu thành bên ngoài chỉ n g h e q a n h một tiếng kiếm quan g cùng nắm đấm đụng thẳng vào nhau b ộ c phát ra thanh em r u n g trời vô số đ á vụn phóng lên tận trời bắn ra kiếm quan g cùng quyền quang lẫn nhau thôn vệ tại vùng trời cựu châu thành tạo thành một đạo to lớn bóng mờ trong đó mơ hồ có lôi đỉnh lấp lóe trong cựu châu thành vô số người không biết rõ phát sinh cái gì chuyện này rốt cuộc là như thế nào xảy ra chuyện gì đầu này đỉnh mơ hồ có chút không đúng a không biết rõ a sẽ không phải là có người muốn trực tiếp phá hủy cựu châu thành a một chút đê cấp võ giả ngầm đầu nhìn bầu trời võ đế khí tức hơi hơi đụng chạm nó thân bọn hắn liền không nhịn được thân thể run lên một chút đại thế lực tu sĩ cấp cao nhìn thấy một màn này cũng không nhịn được kinh hô đây là hai tên võ đế tại xuất thủ võ đế võ đế dĩ nhiên khủng bố như vậy một kích lại có phá hủy toàn bộ cựu châu thành năng lực ô ô ô. cái này sợ không phải võ đế xuất thủ muốn đem chọn cái cựu châu thành hủy diệt đi ta còn không có song tung qua ta không thể chết yên tâm đi sẽ không hủy diệt đi đây là võ đế đang quyết đấu trong cựu châu thành còn có mỗi đại thế lực những thế lực này bên trong không thiếu có võ đế tồn tại bọn hắn không dám tùy ý làm vậy võ đế xuất thủ dĩ nhiên khủng bố như vậy trên đường phố phương viên cảm nhận được đỉnh đầu võ đế trong lòng khí tức trầm xuống hắn không nghĩ tới võ đế dĩ nhiên như thế cường đại chỉ là một kích liền có thể bao phủ toàn bộ cựu châu thành thậm chí có hủy diệt cựu châu thành năng lực so với võ tôn quả thực muốn cường hoành hơn trăm lần võ đế. phương viên trong mắt để lộ ra một chút khát vọng cựu châu thành bên ngoài hai đạo to lớn thân ả n h xuất hiện ở cửa thành một đạo âm thanh vang dội vang lên đạo hư ơ ngươi n g là có ý gì tại sao muốn xuất thủ ngăn ta một bóng người khác cười lạnh một tiếng ha ha long chiến ta còn không có hỏi ngươi ý tứ gì đây ngươi dĩ nhiên chủ động đối trong cựu châu thành xuất thủ muốn giết tông môn ta trưởng lao đệ tử ngươi không cảm thấy ngươi vượt qua đi vượt qua ta coi như vượt qua lại có thể thế nào ngươi tông môn tu sĩ dĩ nhiên tàn sát ta lòng các phụ thuộc thế lực chẳng lẽ không nên giết chứng cứ đây chứng cứ ta hôm nay liền cho ngươi xem một chút chứng cứ long chiến vung tay lên mười mấy tên cựu châu thành bên trong đệ tử thất long đường thi thể bay ra n g á y mắt đi tới trước mặt hai người tinh thần kiếm quyết chẳng lẽ không phải các ngươi tôn g môn ngươi còn có cái gì có thể lấy ngụy biện đạo hư k h ẽ nhữ mày đem trương p h à m gọi đến trước người đạo thiên tông có thể từng có nhân đồ giết đệ tử thất long đường trương p h à m túi đầu hồi sư thúc đệ tử chưa chừng nghe nói có ta đệ tử đạo thiên tông xuất thủ đồ sát đệ tử thất long đường đệ tử suy đoán khẳng định là có người cố tình giả mạo ta đệ tử đạo thiên tông khơi màu tranh chấp ha, ha. long chiến cười lạnh một tiếng t hai ò t y Tuy muốn phàm. xuống đầu ấn chương n ê người lại bị đạo hư một đạo kiếm bị hư một q u a n ngăn、lại. Long chiến, n g lại. ơ i biết muốn làm long gì? Ta biết thất đ ư n cùng quan n g g của hệ ư ơ không đơn giản, thế nhưng đơn giản, ngươi ở ngay t ư ở r ớ chúng mặt ta đối tông môn ta tông ta tử xuất t đối đệ ủ có có c phải hay không h t quá p h ậ Haha! hư, hai Đạo n ư ờ i chúng ta có ma sát ai không biết ta nhìn ngươi chính là chủ sử sau màn Hoàng, vừa dứt lời long chiến võ đế khí thế bắt đầu trèo lên đạo hư thế thế tự nhiên không cam lòng yếu thế đồng dạng bắt đầu trèo lên khí thế của mình lúc này cựu châu thành bên ngoài chạy đến không ít mỗi đại thế lực võ đế nhìn xem long chiến cùng đạo hư hai người sắp đ ộ n g thủ không có người nào lên trước ngăn cản sợ làm đến chính mình một thân cận nhà hai người này oán hận chất chứa đã lâu trước đó không lâu còn bạo phát một lần xung đột nhỏ lần này đối long chiến rất trọng yếu thất long đường tại trong cựu châu thành bị tàn sát chứng cứ còn chỉ hướng đạo thiên tông tự nhiên mà nhưng sẽ hoài nghi đến đạo hư trên mình hai người một trận chiến không thể tránh được đồng thời bọn hắn cũng vui vẻ nhìn đến đạo thiên tông cùng l o n g các bấm lên như vậy đối với bọn hắn thế lực khắp nơi đều rất có s á c và anh hai người khí thế nhảy lên tới đình phong màu đen quyền phong tre khuất bầu trời nháy mắt đem cựu châu thành bao phủ trong bóng đêm bạch sắc kiếm quan g s ẹ t qua thiên ngân hình như muốn phá mất toàn bộ thiên cung không được hai người này đều là một kích toàn lực đây là tại cựu châu thành bên cạnh tranh thủ thời gian ngăn cản hai người bọn họ bằng không cựu châu thành sẽ phá hủy ngăn cản thế nào ngăn cản hai người bọn hắn giết mắt đỏ tranh thủ thời gian thay cựu châu thành ngăn t r ở một đợt này trúng kích coi như ngăn lại phòng trừng cựu châu thành cũng hủy hơn phân nửa trong thành không ít người sẽ chết có võ đế trao đổi lẫn nhau trong cựu châu thành vô số người sinh ra ánh mắt tuyệt vọng tiếng thét chói hai bên t a i không dứt phương viên ngầm đầu nhìn về phía trên không nắm chặt nắm đấm trong lòng cũng sinh ra một trận tuyệt vọng có thể càng nhiều hơn chính là khát vọng hắn cũng khát vọng có mạnh mẽ như vậy lực lượng võ đế ngay tại thời khắc mấu chốt này đống nhiên trong thành truyền ra một đạo thanh â m bình tĩnh hai người các ngươi lưu ra vùng trời c ử u châu thành kiếm quan g cùng q u y ề n quan g đều tiêu tán chương chín mươi mốt đỉnh phong võ đế một giọng rán mua tại c ử u châu thành vang lên vùng trời c ử u châu thành kiếm quan g cùng q u y ề n quan g đều tiêu tán mở bầu trời khôi phục một mảnh sáng sủa trong cựu châu thành vô số nhân vọng lấy trên không có chút không biết làm sao đây là ai một thanh âm lại có thể để hai tên võ đế một k í c h toàn lực tiêu tán trong thành khẳng định có đỉnh cấp võ đế bằng không không có khả năng chỉ bằng mượn một thanh âm uống tan hai tên võ đế một k í c h toàn lực thực lực này thật sự là quá mức kinh khủng ha ha ha còn sống ta còn sống cựu châu thành bên ngoài võ đế nhóm lúc này cũng có chút chấn động nhìn cựu châu thành phương hướng trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi phải biết long chiến cùng đạo hư hai người không phải phổ thông võ đế mà là long các cùng đạo thiên tông võ đế hắn thực lực cùng cung cấp bậc võ đế tới nói muốn cao hơn một đoạn lại nói hai người này tại võ đế bên trong bài danh cũng coi là trung thượng bọn hắn những người này muốn ngăn cản hai người một kích toàn lực căn bản không ngăn cản nổi trừ phi đối phương là cao giai võ đế mới có khả năng ngăn cản nhưng cũng sẽ không quá mức thoải mái hiện nay lại bị một thanh em muốn giải tán hai người một kích toàn lực trong cựu châu thành này chẳng lẽ có đ ỉ n h phong võ đế đ ỉ n h phong võ đế ngươi biết ngươi tại nói cái gì đó tứ đ ạ i đ ỉ n h tiêm thế lực người cầm lái cũng bất quá khó khăn lắm là đ ỉ n h phong võ đế thực lực cựu châu thành nếu như tồn tại loại này người vậy làm sao không có một chút tin tức ha ha đình phong võ đế có thể để ngươi biết hành tung của hắn cùng tin tức sao ngươi treo lớn nói không chắc là ẩn thế không ra cao nhân tại trong cựu châu thành ẩ n cư rất nhiều võ đế nghị luận ở mỹ đạo hư cùng long chiến hai người cũng minh bạch bọn hắn lần này gặp g i ắ c d ố i loại thực lực này võ đế coi như bọn hắn là đỉnh tiêm thế lực người cũng tuyệt đối không nguyện ý t r e o chọc đồng thời hai người bọn họ xem như người xuất thủ càng có thể cảm nhận được đối phương c h ủ n g bố lúc này hai người coi như lại có mâu thuẫn gì cũng không dám phát tiết đồng thời hướng về trong cựu châu thành cung kính túi đầu không biết tiền bối tại trong cựu châu thành tĩnh tu váy dày tiền bối còn mời tiền bối thứ tội tiền bối v n bối không biết tiền bối tại trong cựu châu thành bằng không tuyệt đối không dám như vậy còn mời tiền bối rộng lòng tha thứ hai người cúi đầu cao r ộ n g mở miệng nhận sai một chút đỉnh tiêm thế lực võ đế tôn nghiêm cũng không lưu lại cuối cùng như loại này thực lực tiền bối căn bản không e ngại phía sau bọn h ắ n thế lực hồi lâu trong thành đều không có chuyển ra bất kỳ thanh n m gì long chiến cùng đạo hư hai người cũng không dám đứng dậy vẫn như cũ cung kính con người cái khác võ đế gặp hai người như vậy là thường không có bỏ đa sùng giếng tất cả đều cung kính đứng ở một bên không dám có nửa điểm bất kính lại qua chốc lát trong cựu châu thành mới chuyển ra một thanh n m mỗi đại thế lực võ đế không được bước vào cựu châu thành phương viên mười km và n g không rết không xá hai người các ngươi rời đi nơi đây a một đạo rộng lớn khí thế từ cựu châu thành mà lên ngoài thành tất cả võ đế phát giác được cố khí thế này đều là giật mình quả nhiên là đ ỉ n h phong võ đế long chiến cùng đạo hư thân thể hai người s ư n g sở theo sau t h ở phào một hơi vị tiền bối này không có truy xét trách nhiệm của bọn hắn liền là may mắn lớn nhất trong cựu châu thành tất cả mọi người đang nhìn chăm chú một màn nhộn nhịp suy đoán tại trong cựu châu thành võ đế là ai phương viên bay đầu nhìn một chút lòng các phòng đấu giá phương hướng tên này đình phong võ đế hẳn là vị lao giả kia nghĩ tới đây phương v i ê n không kèm nổi một trận vui mừng cũng may tên lão giả đối với hắn không có rõ ràng ác ý nếu không dựa vào thực lực của hắn bây giờ coi như đánh bạc mệnh đối với lao giả tới nói cũng không tạo được quá lớn thương hại võ tôn cùng võ đế ở giữa t r ê n lệch quá xa quả thực liền là một đạo khó mà vượt qua khoảng cách không biết rõ đợi đến ta đạt tới võ tôn đ ỉ n h phòng có thể hay không mượn ma kiếm cùng võ đế một trận chiến thực lực vẫn là quá yếu phương biên trong ánh mắt để lộ ra một chút khát vọng hắn cũng muốn mạch lên cựu châu thành bên ngoài võ đế t ố i lui đồng thời có phòng đấu giá lao giả cái này đ ỉ n h phòng võ đế mở miệng sau đó võ đế sẽ không đặt chân cựu châu thành đây đối với ta tới nói là một cái cơ hội ma kiếm đại nhân ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi kỳ vọng cao phương viên thân ảnh hiện lên muốn trở lại trong mặt thất có thể đ ỗ n g nhiên phát giác được trên người mình đột nhiên xuất hiện một cỗ áp lực tầm mắt bắt đầu biến đến mơ hồ người đi trên đường trong mắt hắn biến đến c h ầ m chạp đây là có chuyện gì phương viên trong lòng giật mình trong ánh mắt long các phòng đấu giá tên lão giả kia chậm, chậm hướng phương hướng của hắn đi tới cùng lúc đó mỗi đại thế lực đều chiếm được long các cùng đạo thiên tông hai tên võ hoàng tại cựu châu thành xảy ra chiến đấu dẫn ra ẩn dấu ở trong cựu châu thành đỉnh phong võ đế tin tức tin tức vừa ra mỗi đại thế lực chấn động cuối cùng nhiều một vị đỉnh phong võ đế sẽ cùng tại nhiều một cái đỉnh cấp thế lực trong long các long chiến túi đầu đứng ở phía dưới trên đ à i cao nam tử khôi ngô lãnh đạo đạo qua long chiến một chút đem chuyện đã xảy ra đại khái nói một lần long chiến cẩn thận từng ly từng tí nói xong lại ngẩng đầu nhìn về phía nam tử khôi ngô long chủ sự tinh đại kháiền là dạng này bên trong cựu châu thành cái vị kia còn có chúng ta long các thủ nên xử lý như thế nào nam tử khôi ngô lạnh lùng nhìn long chiến một chút mệnh lệnh tất cả võ đế không được tiến về cựu châu thành về phần đạo thiên tông c h u y ệ n này để võ tôn tiến về cựu châu thành xử lý đợi đến tất cả mọi người sau khi đi nam tử khôi ngô nhìn về phía một bên nữ t ử áo tím long linh bên trong cựu châu thành người kia sẽ là ai t i ê n r ố i vẫn thạch bị đại lượng thu mua trong cựu châu thành đột nhiên t o á t ra một tên đỉnh phong võ đế người này là ai phạm vi đã rất nhỏ chẳng lẽ là lao g i ặ kia nam tử khôi ngô sắc mặt khó coi cùng lúc đó mỗi đại thế lực đều bắt buộc trong thế lực võ đế không được đến gần cựu châu thành ai cũng biết trong cựu châu thành có một tên đỉnh phong võ đế đồng dạng võ đế cũng sẽ không đi đụng cái này xui xẻo trong cựu châu thành phương viên nhìn chòng chọc vào lão giả chỉ thấy lao giả c ọ g lưng m ặ t phổ thông nhìn qua không có bất kỳ khí thế có thể phương viên biết trước mắt tên lão giả này liền là một tên đỉnh phong võ đế t h n tay có thể lấy chơi chết chính mình tồn tại lao giả thế nào lại đột nhiên tìm tới chính mình phương viên tại trong đầu không ngừng hồi tưởng chính mình có phải hay không tại một ít địa phương bỏ sót cái gì trong né mắt lao giả đã đi tới phương viên trước mắt tiểu tử chúng ta lại gặp mặt đồ s bộ hôm qua canh năm nguyên bản buổi sáng muốn bổ có chút việc chương chín mươi hai cựu châu đại k i ế p phương viên trong lòng giật mình muốn bước ra tuy nhiên lại phát hiện toàn thân mình bị giam cầm trong lòng lập tức sinh ra một trận cảm giác bất lực đối mặt đỉnh phong võ đế thực lực của hắn vẫn là quá yếu ngay tại hắn không biết rõ làm thế nào thời điểm đ ỗ n g nhiên quanh thân đột nhiên b u ô n g l ỏ n g lại có thể tự do hành động chỉ là trước mắt chàng cảnh không ngừng biến hóa tại trong n á y mắt hắn lại được đưa tới lòng các bên trong phòng đấu giá lão giả nụ cười hòái trên mình không có chút điểm khí thế hình như liền cùng một ông già bình thường đồng dạng đánh giá trên dưới phương viên một phen phía sau trong ánh mắt hiện lộ ra một chút kinh ngạc quả nhiên cùng ta suy đoán đồng dạng ngươi có thể lợi dụng loại vẫn thạch k i a tăng lên thực lực của mình trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên tăng lên tới võ tông đ ỉ n h phong tiền bối ngươi không cần lo lắng ta cái lao nhân này không có ác ý lần này tìm ngươi tới chỉ là có chút sự tình muốn tìm ngươi nói chuyện thấy lao giả không có ác ý phương viên cũng thở dài một hơi đối mặt đ ỉ n h phong võ đế thật sự là hắn không có bất kỳ biện pháp nào tiền bối mời nói ngươi có phải hay không có thể thông qua cái này vẫn thạch màu đen tăng lên thực lực bản thân lao giả lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay đen kịt viên đá nhìn về phía phương viên tuy là đã biết nhưng mà lão giả vẫn là muốn nghe được phương viên chính miệng xác nhận xuống tiền bối vẫn bối hoàn toàn chính xác có thể thông qua thứ này tăng lên thực lực của mình lão giả nghe được phương viên như vậy xác thực lời nói trong ánh mắt đột nhiên bắn ra một đạo tinh quang liền nói ba tiếng tốt tốt tốt vậy là ngươi thế nào thông qua cái này vẫn thạch màu đen đến để thăng thực lực của mình tiền bối cái này vẫn thạch màu đen mở ra sau đó bên trong sẽ có tương tự với j u n n h y ễ n trùng phương viên không có tiếp tục nói hết bởi vì quan hệ này đến ma kiếm bí mật hắn không muốn đem bí mật này bạo lộ cho bất luận kẻ nào tất nhiên hãn cũng biết l ã o giả trước mắt chỉ là muốn xác nhận hắn có biết hay không cái này đèn kịt trong viên đá ẩn chứa là cái gì về phần bí mật của hắn l ã o giả cũng sẽ không hỏi đến quá nhiều phương viên thậm chí hoài nghi l ã o giả đã biết ma kiếm bí mật trên thực tế phương viên đoán không sai bị lắm l ã o giả khi nghe đến phương viên miêu tả phía sau ý vị thâm trường nhìn ma kiếm một chút phương viên một mực nhìn chăm chú lên l ã o giả lo lắng hắn lại đột nhiên trở mặt l ã o giả không chút nào để ý mỉm cười vỗ vỗ phương viên bạ vai đưa cho phương viên một cái nhận chữ vật tiền bối ngươi lây là ngươi mở ra nhìn một chút nhẫn chữ vật không có cơm chế phương viên có thể trực tiếp xem xét đây là sáu trong này toàn bộ đều là vẫn thạch màu đen số lượng tuy là không nhiều chỉ có năm khối nhưng m à thể tích cũng không nhỏ thấp nhất đều là cao nửa thước vẫn thạch thậm chí còn có hai khối cao mấy mét vẫn thạch màu đen tiền bối ngươi đây là ta chỉ là tương đối coi trọng ngươi ta đối với những vật này không phải cảm thấy rất hứng thú năm đó phá hủy không ít hiện nay chỉ còn lại như vậy mấy khối lão giả cười cười lập tức vừa nhìn về phía phương viên âm thanh có chút nghiêm túc táo giả ta hỏi ngươi một vấn đề nếu như sau đó cựu châu tao nổ tại nạn rất có thể bởi vậy diệt tuyệt nếu như ngươi có năng lực ngươi sẽ xuất thủ ư cựu châu khả năng sẽ gặp tai nạn đồng thời khả năng lại bởi vậy diệt tuyệt phương viên sửng sốt một chút vô ý thức lui ra phía sau một bước hắn cái này không được tranh thủ thời gian chạy trốn chỉ là lão giả còn đứng ở trước mặt hắn chỉ có thể kiên trì trả lời sẽ không tiểu tử chỉ cầu chính mình trường sinh người khác sinh tử không liên quan gì đến ta đây là nhân chi thường tình lão giả liên l ạ n gật g gật đầu không nói thêm gì nữa chỉ là cảnh cáo phương viên cái này cao mấy mét vẫn thạch màu đen bên trong dựng dục là tương đương với cao g i i võ tôn quái vợt để hắn hành sự cẩn thận tiếp theo lão giả thân ảnh c h ậ m rãi biến mất tại trong mặt thất chỉ để lại phương viên một trận mê mang ý đồ của ông lão rất rõ ràng cựu châu sau đó khẳng định sẽ đại loạn chỉ là không biết là lúc nào lão giả rất xem trọng hắn hy vọng đến lúc đó hắn có khả năng đứng ra đối với loại tầng thứ này cường giả tới nói nói lao không có bất kỳ ý nghĩa nguyên có phương viên trực tiếp tự tuyệt chỉ là phản ứng của lão giả có chút kỳ quái hắn có khả năng khẳng định hắn lúc trước tại trong cựu châu thành làm sự tình mặc kệ là thu mua vẫn thạch màu đen vẫn là để đạo tiền tông c ó nổi lão giả đều biết không phải sẽ không cố ý tìm đến hắn thế nhưng dạng này phản ứng để hắn không rõ ràng cho lắm lại đã không có hỏi đến lại không có cơ cầu lao giả mục đích là cái gì chỉ là đơn thuần muốn bồi dưỡng hắn mặc kệ nhiều như vậy hiện tại trước tiên đem tu vi của mình tăng lên mới là chủ yếu nhất cái này năm khối vẫn thạch màu đen có lẽ đủ để cho ta đem tu vi tăng lên tới v õ tôn lao giả thân ả n h chậm chậm xuất hiện tại một mảnh ao hồ phía trước kỳ quái là trong hồ nước màu sắc hiện ra màu đen như mực lao giả nhìn ao hồ chậm chậm thở dài c ầ u chương sinh nhưng là chân chính trường sinh ở nơi nào cựu châu đại kiếp đã đến chỉ có thể thử một chút xem cựu thành trong phương viên đem vẫn thạch màu đen bày ra ở trước mặt mình theo lão giả lời nói bên trong không khó suy đoán ra cựu châu khẳng định sẽ gặp một c h à n g đại kiếp để đỉnh phong võ đế đều bó tay không kịp nguyên có hắn nhất định cần muốn tăng lên thực lực của mình dùng tới ứng đối ngày hôm đó phía sau phiền thoái cái khác mấy khối vẫn thạch cao tới mấy mét bên trong dựng dục ra tới run không phải ta có thể đối phó trước theo cái này hai khối cao nửa thức vẫn thạch màu đen bắt đầu đi mấy đạo kiếm quang bù về phía vẫn thạch màu đen vẫn thạch n ư ớ ra một cái màu đỏ nhạt run đột nhiên xông ra phất một tiếng ma kiếm đem màu đỏ nhạt run chặn ngang c h ặ nước ma kiếm phản h một c ỗ m ê n h ngông lực lượng tràn vào phương viên thể nội hộ linh lực ở trong cơ thể hắn du tẩu muốn đột phá đến võ tôn còn xa t h i ế u xa lại làm ấy đạo kiếm quang một khối khác cao nửa thước vẫn thạch màu đen bị c h é m rách còn chưa đủ không nghĩ tới đột phá võ tôn cần linh lực rõ ràng nhiều như vậy phương viên lại đem ánh mắt đặt ở mặt khác ba khối vẫn thạch màu đen bên trên một khối cao một thước mặt khác hai khối ước chừng có cao năm mét cao một thước không biết rõ trong đó dựng rục ra quái vật có thể đạt tới cái gì cấp độ phương viên trong ánh mắt hiện lên một vòng kiên quyết kiếm quang lở vay một tiếng một cái màu đỏ nhạt run lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị thẳng đến phương viên chán còn tốt phương viên đã sớm chuẩn bị sớm đem ma kiếm để ngang trước chán màu đỏ nhạt run đụng bay ra ngoài ngay sau đó vặn vẹo lấy thân thể xông thẳng hướng ma kiếm ô ô ô u ố n thả ta thả sai âm thanh bứt quãng một lát sau liền không có động tĩnh phương viên nghe được màu đỏ nhạt run âm thanh biểu tình c h ấ n kinh thứ này dĩ nhiên đản sinh ra bất phàm linh trí nếu như nói lúc trước cái kiêm à u đỏ nhạt run chỉ sẽ phát ra ô thanh nhầm ô vẫn tính phổ thông q á i vật như thế cái này là thuộc tại sinh ra trẻ nhỏ ý thức chỉ là cao một thức liền sinh ra trẻ nhỏ ý thức như thế còn lại hai khối đây phòng đấu giá vị tiền bối kia nói cựu châu t hai nạn sẽ không chỉ là thứ này a ts hiện tại tám giờ tối nay phát ba trường còn có một t r ư ờ n g khả năng sẽ tăng m u ợ n chương chín mươi ba đổ thêm dầu vào lửa nếu như cựu châu t hai nạn thật là vật này như thế ta nhất định cần phải nhanh một chút tăng lên thực lực của mình phương viên thấp giọng lẩm bẩm liền đột phá đến võ tôn vui sướng cũng bị tách ra không í t có ma kiếm đại nhân tại hắn tin tưởng mình coi như gặp được đại kiếp cũng có thể tránh đi qua chỉ là đối với lực lượng dị thường khát vọng phương viên k tôi n vẫn ngay tại để hệ thống đối ma kiếm tiến hành tiến hóa ba khối vẫn thạch màu đen lại tăng thêm một lần cuối cùng một khối vẫn thạch màu đen còn có đồ diệt toàn bộ thất lăng đường để tôi vẫn điểm tiến hóa lần nữa đạt tới hai mươi vạn không chút do dự lựa chọn tiến hóa tiến hóa hoàn thành kiếm chủ phương viên đẳng cấp đỉnh cấp địa khí kỹ năng mới tạm thời chưa có có thể lựa chọn vốn có kỹ năng tiên hành thăng cấp mặc dù không có kỹ năng mới nhưng mà cho vốn có kỹ năng thăng cấp cơ hội còn không tệ lần này hệ thống ngược lại hiểu chuyện hơi có chút tô vân lập tức lựa chọn cho v á n linh chỉ thân thăng cấp v á n linh chỉ thân lờ v hai tích lũy giá trị trăm phần trăm tích lũy giá trị đã đạt đến trăm phần trăm không biết rõ thăng cấp sau đó v á n linh chi thân có cái gì rõ ràng tăng lên tính toán trước mặt kệ cái này tạm thời giữ lại tô vẫn nghĩ lại quyết định vẫn là giữ lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào lần này tiến hoa sau đó hắn đạt tới đỉnh cấp địa khí thực lực phòng trừng tăng lên tới võ tôn cấp độ chỉ là không rõ ràng cụ thể tăng lên tới mấy tầng võ tôn cấp độ tăng thực lực lên đối với hiện nay hắn tới nói là thứ nhất chuyện quan trọng cựu châu đại k i ế p đối với hắn cũng là một loại khảo nghiệm cái này mấy lần chém giết trong đá ngầm quái vật để hắn phát hiện một việc đó chính là nhóm này tương tự với j u n g i a hỏa đối với hắn dị thường cảm thấy hứng thú mỗi lần thẳng đến kiếm chủ chán không thành công tại phát hiện hắn sau đó thậm chí muốn so nhìn thấy kiếm chủ càng hưng phấn tuy là có hệ thống để ý thức của hắn đứng ở thế bất bại nhưng hắn không hy vọng xuất hiện bất, kỳ bất ngờ vạn nhất lật xe đây vì để phong vắng nhất, nhất định cần phải thật tốt thúc giục kiếm chủ thu hoạch điểm tiến hóa k h u k h u tô vân thử nghiệm điều chỉnh giọng nói để chính mình giọng nói biến đến tang thương cổ lão phương viên kiếm chủ đại nhân thật là tuyệt đại vô song trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên lần nữa thức tỉnh đạt tới đỉnh cấp địa khí ta tin tưởng tại tương lai không xa ma kiếm đại nhân nhất định có thể trở thành thần khí không không không thần khí căn bản không xứng ngươi khẳng định siêu việt thần khí ân ai kêu ta phương viên còn tại vớt m ô n g ngựa đông nhiên nghe được có người tại kêu tên của hắn không khỏi đến ngây ra một lúc ngay sau đó con ngươi k h u ế c đại chăm chú nhìn chằm chằm ma kiếm ma kiếm đại nhân ma kiếm đại nhân mới vừa rồi là ngươi đang hô hoán ta sao phương viên thân thể s ư n g sở thấp giọng mở miệng phương viên cựu châu đại kiếp sắp tới không người nào có thể đảo thoát ta cần mau chóng khôi phục ma kiếm đại nhân thật là ngươi phương viên biểu tình nháy mắt biến đến kinh hỷ trở thành một cái tiểu mê đệ thời gian dài như vậy đến nay ma kiếm đại nhân đối với hắn nói có thể đếm được trên đầu ngón tay đồng thời ngày trước đều là hắn chủ động nói ra ma kiếm đại nhân tài sẽ có đáp lại nhưng mà hắn không nghĩ tới lần này ma kiếm đại nhân tấn thăng đến đỉnh cấp địa khí sau đó dĩ nhiên chủ động mở miệng ma kiếm đại nhân ngươi yên tâm ta bảo đảm tuyệt đối để ngài mau chóng khôi phục ma kiếm đại nhân ngươi còn có cái gì cần ư tỷ như nói đồng tử đồng nữ buổi trưa buổi trưa phân thiên phú cực cao thiếu nam thiếu nữ thô vân thật hung h á c ca bất quá cái này cũng có khả năng nhìn ra phương viên lúc này đối với chính mình đã là c h ọ n vẹn đạt tới một loại điên cuồng trung thành một điểm này hắn ngược lại rất hài lòng nhưng đồng tử đồng nữ không cần thiết ma kiếm thu hoạch điểm tiến hóa còn không có biên thái như vậy không cần như vậy đợi đến tô vân trả lời phương viên mở miệng lần nữa ma kiếm đại nhân cái kia có khả năng trợ giút ngươi khôi phục nhanh chóng máu cùng hồn máu cùng hồn phương viên thấp giọng lặp lại một lần ánh mắt bắn ra một đạo tinh quang ma kiếm đại nhân ngươi yên tâm phía ta tròn nhất định để ngươi mau chóng khôi phục một lát sau ma kiếm đại nhân phương viên lại nhải nói chuyện một mực không có đợi đến tô vân phục hồi trong ánh mắt không khỏi có chút kết thúc nhưng nghĩ đến ma kiếm đại nhân có lẽ là mới thức tỉnh không lâu nháy mắt thất lạc tâm tình quét sạch sành xanh, xanh giết người giúp ma kiếm đại nhân khôi phục cựu châu đại kiếp liên ma kiếm đại nhân đối với cựu châu đại kiếp đều coi trọng như vậy nhìn tới ta nhất định cần phải nắm chặt thời gian phương viên trong ánh mắt tràn ngập nồng đẫm thất vọng nhìn tới cái này kiếm chủ rất thượng、6A. tô vân quan sát được phương viên biên hóa không khỏi đ ê n một trận vừa ý có áp lực mới có động lực tô vân cũng không biết có cái ý cựu châu đại kiếp ngược lại phòng đấu giá lao giả kia trong lời nói để lộ đều là ý t ư này như thế hắn cũng nói như vậy đến có thể lắc lư ở kiếm chủ là được hiện tại xem ra chính mình tại k i ế m chủ người trước mặt thiết lập duy trì không t h ể vội vàng mấy ngày đi qua trong cựu châu thành đại loạn truy cứu nguyên nhân là phương viên tại mỗi đại thế lực ở giữa đổ thêm dầu vào lửa làm lão lục đạo thiên tông cùng long cắt vốn là có thủ hai thế lực lón còn phái ra mây tên đỉnh cấp võ tôn đi tới trong cựu châu thành p h ư ơ n g viên nhân cơ hội này hóa thành người long c á t chém giết đạo thiên tông hai cái phụ thuộc thế lực đạo thiên tông cùng long c á t vốn là có thủ lần này đạo thiên tông bị tàn sát hai cái phụ thuộc thế lực đạo thiên tông không phục long c á t ngươi dựa vào cái gì đ ổ sát ta phụ thuộc thế lực long c á t vừa nghĩ tới thất long đường bị đ ổ bây giờ thấy đạo thiên tông xảy ra chuyện không khỏi đến một trận thích thú cũng mặc kệ đến cùng phải hay không người nhà làm trực tiếp miệng này liền xong việc chiếm cứ trên tâm lý gió liền là ta làm sao không phục tới chơi ta a đây chính là yêu tộc bạo tính tình thế là hai thế lực lớn trực tiếp ấm Đồng thời, đối với mỗi đại vây xem thế lực phương viên cũng áp dụng không đồng tháp ý nghĩ cố tình hóa thành mỗi đại ngoặc thế lực thế lực đối địch đôi cái này tiến hành đổ thêm dầu vào lửa mấy ngày đi qua toàn bộ trong cựu châu thành mỗi đại thế lực loạn cả một đoàn thỉnh thoảng sẽ buộc phát ra đỉnh cấp võ tôn va chạm chỉ là xét thấy trong cựu châu thành có đỉnh phong võ đế toa chân mỗi đại thế lực đỉnh cấp võ tôn không dám bạo phát quá mức kịch liệt chỉ là đến cần d ừ n g thì d ừ n g trong mặt thất phương viên nhìn xem cuối cùng hai khối vẫn thạch màu đen hít sâu một hơi mấy ngày này thời gian hã tàn sát không ít mỗi đại thế lực phụ thuộc thế lực thực lực đã tăng lên tới võ tôn tầng hai lúc trước hắn lo lắng chính mình t r ư ở n g không không được cái này cao mấy mét vẫn thạch màu đen bên trong run nhưng bây giờ hắn phát hiện giết người tăng lên bản thân tu vi tốc độ vẫn là quá chậm hắn nhất định cần phải nắm chặt thời gian vì ma kiếm đại nhân có thể mạo hiểm thử một lần phương viên trong ánh mắt lộ ra một vòng kiên định chương 9 h í đặc tính huyễn cảnh phương viên dơ cao ma kiếm trong ánh mắt lộ ra một vòng điên cuồng v â i anh thân kiếm cùng vẫn thạch màu đen đụng vào nhau tia lửa bắn ra một phía vẫn thạch màu đen bên trên chỉ xuất hiện một chút thật nhỏ vết nứt đối với lúc trước có t r a n l ệ c ự lớn xứng đáng là cao mấy mét vẫn thạch màu đen phương viên nói nhỏ một tiếng biểu tình nghiêm túc dựa theo ma kiếm hiện tại đẳng cấp tới nói phá vỡ cao nửa thước vẫn thạch màu đen dễ như t r ở bàn tay thế nhưng tại cái này cao năm mét màu đen trên vẫn thạch dĩ nhiên chỉ phá vỡ một đầu thật nhỏ với nước muốn hay không muốn tiếp tục phương viên làm sơ do dự liền dùng trong tay ma kiếm làm được lựa chọn vì ma kiếm đại nhân chốc lát kèm theo anh một tiếng vẫn thạch màu đen vỡ vụn phương viên vội vàng dùng ma kiếm ngăn trở trán phòng ngừa màu đen vẫn thạch bên trong gồn tiến vào đầu của hắn thế nhưng trong dự đoán sự tình cũng không có xuất hiện phương viên nhìn về phía nghiền nát vẫn thạch màu đen loạn thạch bên trong có một cái màu đỏ thâm run tại giữa đám đá vụn càng không ngừng n ú c đ í c h nhìn qua không có bất kỳ nguy hiểm đây là chẳng lẽ cái này vẫn thạch màu đen bên trong dựng rục ra tới quái vật cũng phân tốt xấu phương viên không khỏi có chút kỳ quái nhưng là vẫn tồn tại nhất định tâm cảnh giác đang lúc hắn chuẩn bị dơ kiếm đem cái này màu đỏ thâm run hóa thành hắn tăng cao tu vi chất dinh dưỡng thời gian đ ỗ n g nhiên tình cảnh sinh biến phương viên trước mắt một mảnh núi thấy thi hại vô số bị hắn giết chết người đứng ở trước mặt h ắ n huyết xác ư ơ n mặt tay đứt tay cụt n ú c ních con non d n g ư ơ i g i ế t lung tung vô tội ta chết thật thế thảm ta vốn chỉ là tại biên cảnh thành sinh hoạt thế nhưng ngươi lại g i ế t vợ ta chém ta l ã mẫu n g ư ợ c sát ta phương viên ta n g u y ệ n rủa ngươi so ta chết thảm hại hơn ngươi chú định không thể trở thành c ư ờ n giả g ngươi trả cho ta mệnh ha ha phương viên cười lạnh một tiếng trả lại cho các ngươi mệnh dựa vào cái gì đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé nếu như ta yêu bị các ngươi g i ế t ta không có chút nào lời hắn giận các ngươi yếu ta chẳng lẽ liền không thể rét y phương viên tiện tay nắm lấy nắm lấy mãn nguyện hoàng triều hoàng hậu ngươi rét tất cả biết lý hưng nguyễn tường sông mẹ n g ư ơ i chẳng lẽ ngươi liền không có tội u chẳng lẽ những người kia đáng chết ư nói cho cùng bất quá là ngươi mạnh quy tắc nắm giữ trong tay ngươi cái gì g i ế t lung tung vô tội tất cả đều là cầu thí v a n h một tiếng phương viên đem mãn nguyện hoàng triều hoàng hậu danh sát đã trong hiện thực các ngươi bị ta giết chết qua một lần ta không ngại tại trong h u y ế n cảnh lại giết chết các ngươi một lần phương viên từ lúc chàng cảnh biên hóa liền biết tấm này chàng cảnh liền làm màu đó tấm h run làm ra đều là huế tưởng căn bản g a o động không được lòng của hán cái gì rất lung tung vô tội hắn thấy những người này trên mình đều không có tuyệt đối vô tội phô thiên cái địa kiếm quang bao phủ tại những người này trên mình phát ra thảm tuyệt tiếng kê ơ phương viên n g ư ơ i sẽ chết n g ư ơ i nhất định sẽ chết Á á á, n g ư ơ i không được chết tốt ha ha ha ha n g ư ơ i hiện tại đem chúng ta xem như sâu kiến sau đó cũng nhất định có người đem ngươi xem như sâu kiến không lưu t ì n h chút nào giết chết ngươi huyễn cảnh chậm chậm tiêu tán phương viên tu vi bắt đầu không ngừng tăng lên võ tôn tầng ba tầng bốn tầng năm tầng sáu tu vi này tăng lên dĩ nhiên nhanh như vậy phương viên có chút kinh ngạc bỗng nhiên lại nhìn thấy trong tay ma kiếm rung động ma kiếm đại nhân ngại lại thất tỉnh m ngươi lại thế nào phát hiện tại lâu n được vậy mới là ta chỗ không xa màu đỏ thấp run phát ra từng trận ba động phương viên trong mắt lóe lên một chút giảo hoạt ngươi phạm một cái sai lầm trí mạng ta căn bản cũng không phải là ma kiếm đại nhân đệ tử lại nói ma kiếm đại nhân sẽ không cùng ta nói nhiều như vậy chứ ma kiếm đại nhân nói mỗi một chữ ta đều ghi t ạ c trong lòng bình thường tới nói một câu rất đơn giản sẽ không vượt qua ba mươi chữ mà đây chính là ngươi sơ hở lớn nhất thô vân sáu hắn chỉ là muốn chứa một cái viễn cổ đại lao hình tượng không nghĩ tới còn bị phương viên phát hiện điểm mù thậm chí tại lần này cứu thứ nhất mệnh loại này trung thành kiếm chủ thật cực kỳ vô địch không biết rõ phương viên có phải hay không vì vớt mức ngựa cố ý đem quá trình nói một lần theo sau nhìn chòng chọc vào màu đỏ thâm r u n màu đỏ thâm r u n mở miệng lần nữa có thể cho dù là dạng này người y nguyên muốn chết chỉ là căn cứ vào ngươi cái thiên phú này ta căn bản khinh thường thế là quay đầu thẳng đến thân kiếm mà đi có thể rõ ràng trông thấy màu đỏ thâm r u n nhức đầu tại hưng phấn mắt thấy màu đỏ thâm r u n thẳng đến thân kiếm mà đi phương viên trong lòng thở p h à o nhẹ nhõm nếu như hắn thật cùng màu đỏ thâm r u n xảy ra chiến đấu dựa vào thực lực của hắn bây giờ h i ệ chết vào tay hay còn thật không biết rõ thế nhưng thẳng đến ma kiếm đại nhân mà đi cái này chẳng phải là thật tốt tự tìm cái chết đi phương viên đang nghĩ tới thân kiếm liền đã truyền đến màu đỏ thấm run tiếng gào thét đây là cái gì đây không phải kiếm linh không phải kiếm linh đây rốt cuộc là cái gì nghe được âm thanh yếu dần phương v i ê n cười lạnh một tiếng còn muốn đối ma kiếm đại nhân xuất thủ không chút nào biết phân t ấ p bất quá cái này màu đỏ thấm run vẫn là để phương viên có cảnh giác tâm lý không chỉ chỉ có trưởng thành trí lực lại còn có thể chế tạo h u y ế n cảnh mê h u y ế n người khác nếu không phải hắn nhìn ra sơ hở nói không chắc thật liền chúng chiêu vẹn vẹn cao năm mét vẫn thạch màu đen liền có thể đạt tới loại tình trạng này như thế phương viên một cây số bên trong sử dụng sẽ không hẳn không có khủng bố như vậy chịu có thể là vỡ vụn thành vô số vẫn thạch màu đen phương viên lắc đầu ma kiếm phản hồi linh lực tràn vào thân thể của hắn võ tôn tầm ba một cái màu đỏ thấm r u n dĩ nhiên chỉ làm cho ta tăng lên tầng một cảnh giới phương viên khe nhữ mày võ tôn cảnh giới đột phá nhìn tới càng về sau càng khó khăn phương viên bay người lại liếc mắt nhìn mặt khác một khối vẫn thạch màu đen tính toán đi nguy hiểm quá lớn lại các loại những vật này quả nhiên thẳng đến ta mà t ố i cái này không tỉnh khiết tự tìm cái chết tô vân lầm nhầm nhưng cũng xác định thật sự là hắn tại loại vật này trong mắt càng có lực hấp dẫn một chút t h ô linh thành công chúc mừng ký chủ thu được đặc tính huyễn cảnh huyễn cảnh nhằm vào địch nhân có tỷ lệ nhất định tạo thành huyễn cảnh kỹ năng bị động khác biệt đá ngầm quái vật chỗ có đặc tính còn không giống nhau tô h vân nhìn thấy hệ thống nhắc nhở sơ sơ ngây ra một lúc nhìn tới cái này đá ngầm bên trong dựng dục ra tới run không đơn giản a nếu là có thể nhiều thôn vẹn một chút liên tốt điểm tiến hóa cho nhiều tô h vân thầm nghĩ lại các loại đợi đến kiếm chủ trọn vẹn trưởng thành liền có thể giật dây hắn đi cướp thời gian hẳn là sẽ không chờ quá lâu chương chín mươi lăm thiên thạch vũ trụ lại đến ngày trong mặt thất phương viên dựa vào tại trên ghế nằm nghe lấy lao khất cái báo cáo cựu châu thành gần nhất mấy ngày tin tức đại nhân gần nhất mấy ngày căn cứ phía d ư ớ i nhân thủ thu thập tình báo tới nhìn m ô i đại thế lực đều tại cựu châu thành tiếp tục tăng lên mấy tên đỉnh cấp võ tôn hiện tại trong cựu châu thành tranh chấp càng ngày càng nghiêm trọng rất có thể sẽ bạo phát một trảng lớn va chạm tiên giới vân thạch có tin tức gì ư hồi đại nhân tạm thời không có tin tức chính xác nhưng mà có tin tức ngầm x ừ n g long các đạo thiên tông hóa thiên tông triều thánh hoàng triều tứ đại định cấp thế lực phòng đấu giá sẽ liên hợp tại một chỗ đấu giá tiên giới vân thạch nghe nói là bởi vì lúc trước có người đại lượng mua tiên giới vân thạch tìm tới thông hướng tiên giới tin tức nguyên cớ có không ít bên trong tiểu thế lực cùng cường đại tán tu đối nó sinh ra to lớn hứng thú thế là tứ đại đỉnh cấp thế lực quyết định tiếp tục đấu giá phương viên ngồi dậy ngươi nói là tứ đại đỉnh cấp thế lực quyết định tiếp tục đấu giá tiên giới vân thạch hồi đại nhân đây chỉ là tin tức ẩm khó giữ được thật tin tức ẩm e rằng đây là tứ đại thế lực chủ động phóng xuất câu cá tin tức đi nói cái gì tìm tới thông hướng tiên giới tin tức đều là một cớ mục đích đúng là vì cho đấu giá vân thạch màu đen tìm cái mà thôi muốn mượn cái này câu cá lại thêm đoạn thời gian trước h ắ n tại mỗi đại thế lực ở giữa đổ thêm dầu vào lửa chống lên phân tranh hắn không tin tứ đại đỉnh cấp thế lực không có người phát giác được chút điểm này coi như là yêu t ộ c dễ d ậ n nhưng mà thời gian lâu dài cũng hiểu ý biết đến không thích hợp ló như vậy chiến trận vận dụng nhiều như vậy đỉnh tiêm võ tôn vạn nhất xảy ra sự t ì n h đối với mỗi đại đỉnh cấp thế lực cũng là một kiện đau lòng sự t ì n h nguy ê n cơ tất nhiên sẽ có võ đế nhúng tay điều tra chuyện này kết hợp với lúc trước mua sắm vận thạch màu đen sự tỉnh rất dễ dàng đem nó nối liền cùng nhau ra kết luận có thế lực trong bóng tối mua sắm vân thạch màu đen đồng thời c h â n ngòi mỗi đại thế lực quan hệ mà lần này xuất hiện tin tức ngẩm liền làm ấy đại thế lực ném đi ra mùi nhử nghĩ thông qua đầu mối biết đến cùng lá phương nào thế lực làm chỉ cần hắn không xuất hiện như thế loại này hoài nghi tại mỗi đại thế lực ở giữa liền sẽ tiếp tục nhưng mà ta càng ưa thích đem nước ấy nhiều đến càng mơ hồ mấy ngày phía sau tứ đ ạ i đỉnh cấp thế lực t r u y ề n ra tin tức đã có người hữu duyên nắm giữ tiên giói bí mật của vân thạch sau ba ngày tứ lại phòng đấu giá cũng biết tiếp tục đẩy ra đấu giá tiên giới vân thạch nhất thời ở giữa gió nổi mây phun khi biết hoàn toàn chính xác có người đại lượng mua sắm tiền g i ó i vẫn thạch phía sau không ít người cũng đang chờ mong bất quá vẫn là có người sáng suốt sinh ra hoài nghi hoài nghi đây là mổ heo bàn nhưng loại thanh em này cực nhỏ rất nhanh liền bị vùi lấp xuống dưới sau ba ngày trong cựu châu thành tứ đại thế lực đỉnh tiêm võ tôn tề tụ một đường nhìn về phía đám người phía dưới lần này không biết rõ có thể hay không t r a được đến cùng là phương nào thế lực tại sao lưng d ở cho quỷ không ngừng châm ngỏi chúng ta tứ đại thế lực quan hệ trong đó ha ha cái này còn dùng châm ngỏi yên tâm đi người này chắc chắn sẽ không xuất hiện phòng chứng đã sớm nhận được tin tức hóa thiên tông nói chuyện đỉnh tiêm võ tôn mở miệng quét mắt mọi người một chút ngựa khí không tốt còn lại đỉnh tiêm võ tôn không nói một lời tại trận đại đa số đỉnh tiêm võ tôn đều rõ ràng lần này khả năng không có quá lớn thu hoạch nhưng mà cái k i a tỏ thái độ vẫn là cần tỏ thái độ rất nhanh đầu g i a chính thức mở ra lần này có tứ đại đ ỉ n h cấp thế lực tòa trấn cộng thêm tuyên truyền hấp dẫn tới không ít người thậm chí còn có những châu khác vực thế lực đài đầu ra phía trước quần áo hoa lệ nữ đấu giá sư đứng ở trên này mở miệng giới, thiệu tiên giới vẫn thạch lai lịch lợi còn chưa r ư ớ phía giới lập tức sinh ra một trận ồn áo âm thanh tới nơi này người nào không biết tiên giới vẫn thạch lai l i g a tranh thủ thời gian bắt đầu đấu giá nương môn này lăng nhà làm nhẳng xem xét liền là đòn h i ể m thiếu đi đúng đấy tranh thủ thời gian ma lưu bên trên giá cả đấu giá chúng ta tới nơi này cái nào không phải có lẽ mua t i ê n giói vẫn thạch n g ư ờ i ở đâu dày vò khốn khổ cái gì nếu không phải đây là phòng đấu giá đổi lại địa phương khác như vậy dày vò khốn khổ lão tử sớm xong việc phía dưới không ít l ẻ loi một mình khách bên ngoài không ngừng tiêu gạo nữ đấu giá sư cũng không có gặp qua loại tràng diện này nhất thời ở giữa không biết làm sao trên đài cao một tên võ tôn hừ lạnh một tiếng khi t h ế nháy mắt á p bách toàn trường mọi người d ư ớ i đ à i vậy mới dừng âm thanh nữ đấu giá sư cũng không còn dám nói thêm cái gì trực tiếp đem trên khay mặt tiên giới v â n thạch xuất lên bằng ngón cái đây là hôm nay bán đấu giá khối thứ nhất tiên giới v â n thạch nó tác dụng vừa mới đã trình bày h o à n tất ra khỏi đầu ô hai mươi vạn linh thạch hai mươi vạn linh thạch n g ư ơ i c ư ớ p linh thạch đây lúc trước so khối này lớn mới mười vạn linh thạch như vậy một khối nhỏ ngươi muốn hai mươi vạn chửi bậy về chửi bậy có vừa mới võ tôn xuất thủ cảnh cáo phía giới có muốn đấu giá mua mọi người nhộn nhịp ra giá bất quá mấy tức thời gian giá cả đấu giá liền đi tới ba mươi vạn linh thạch p h ò người k h mua là trung châu một cái trung đẳng thế lực phương viên yên lặng đem nó ghi xuống tạm thời không có phát hiện bất cứ dấu vết gì sẽ không phải thật không có tới a ha ha đừng giả bộ sở làm dạng nói không chắc liền là ngươi thông báo、người. tốt chớ ồn ào chờ một chút đi cùng lúc đó cựu châu một chỗ bên cạnh vùng trời giới hải xuất hiện một cái vẫn thạch khổng lồ vẫn thạch tại không trung ma sát giống như một vành mặt trời lấy một loại tốc độ khủng khiếp rơi vào trong biển biến mất không thấy gì nữa không lâu đáy biển hiện ra từng cái thân thể ngắn nhỏ dùn đối với đáy biển yêu thu tiến hành điên cuồng tàn phá b ố n phía không tốt không tốt tông chủ việc lớn không tốt chuyện gì kinh hoàng như vậy thất thố bên cạnh giới hải lạc nhận tông trong tông tông chủ gặp tông môn trưởng lao thất kinh lên tiếng hỏi tham tông chủ đáy biển yêu thú không biết rõ lên cơn điên gì điên cùng tấn công chúng ta tô n g môn đồng thời tông ta đệ tử bị bảy yêu thú này làm bị thương sau đó liền giống như nổi điên đồng dạng công kích đồng tông đệ tử tông chủ ngươi nhanh đi xem một chút đi nghe nói như thế lạc nhật tông tông chủ cấp bách bay ra đại điện có thể đ ỗ n g nhiên một cái màu tím run bay vào thể nội lạc nhật tông tông chủ ánh mắt nháy mắt biến đến ngốc trệ tông chủ vê anh lạc nhật tông tông chủ thuận tay đem bên cạnh trường lão danh sát một đạo khí thế bàng bạc theo lạc nhật tông tông chủ trên mình truyền ra vô số y ê u thú cùng đệ tử lạc nhật tông ánh mắt xúc động thân thể run g i y quỳ lệ tại dưới đất cung nên chủ nhân ta năm rs bộ canh theo mười điểm kẹt văn viết đến một điểm thật xin lỗi chương chín mươi sáu khuyết tán bên cạnh giới h ả i lạc nhật tông phát sinh sự t ì n h quá mức nhanh chóng căn bản không có người chú ý tới đồng thời thiên ngoại run quái vật còn tại lấy một loại tốc độ khủng khiếp tại khuếch trương lạc nhật tông tông chủ trông về nơi xa hướng trung châu phương hướng ẩn tang bản thân nhanh chóng k h u ế c trương lạc nhật tông tông chủ quanh thân nổi lên từng đợt ba động đem tin tức chuyển khắp toàn bộ lạc nhật tông được vô số y ê u thú cùng đệ tử lạc nhật tông túi đầu quỳ dưới đất cùng lúc mở miệng lạc nhật tông tông chủ trong ánh mắt hiện lên một chút tử mang trên mình hiện ra một cỗ ba động lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị hướng về cựu châu khuyết tán mà đi trung châu trong cựu châu thành đấu giá đã tiến hành đến gây cân giai đoạn trên đài đấu giá chỉ còn lại có cuối cùng một khối mười mấy mét cao tiên giới vất h ạ c h chúng ta chuẩn bị mười khối tiên giới vất h ạ c h hiện tại đã là cuối cùng một khối vẫn là không có bất kỳ manh mối ta đã s ố n nói nói như vậy không có bất kỳ ý nghĩa đều là nội ứng chẳng lẽ nội ứng còn biết tự bạo giải tán giải tán đừng có lại quan tâm những thứ này tự biên tự d i ễ n liền không ý gì mây tên đỉnh cấp võ tôn không nhịn được mở miệng kỳ thực bọn hắn mọi người đều rõ ràng trận này đấu giá không có bất kỳ ý nghĩa chỉ là n g ầ m h i ể u lẫn nhau mà thôi đài đấu giá xuống mọi người tại nghe được nữ đấu giá sư giới thiệu đây là bán đấu giá cuối cùng một khối tiên giới vẫn thạch thời gian nhộn nhịp điên cuồng ra giá không bao lâu giá cả đã bị xào đến một trăm vạn linh thạch p h ò n g khách quý bên trong phương viên yên lặng nhìn chăm chú lên tăng giá đến một trăm vạn linh thạch cường tráng nam nhân cái nam nhân này là tên tán tu không có bất kỳ thế lực nhưng cá nhân thực lực khá mạnh võ tôn tầm tám phiêu vân tông n a m lôi tộc thiên vũ đàn yêu thú phương viên lẩm nhẩm lấy mỗi cái đấu giá vẫn thạch màu đen thế lực cùng người ở trong đó đại bộ phận là trung đẳng thế lực còn có không phải t r u n g châu những châu khác vượt đại thế lực bất quá những cái này những châu khác vượt thế lực so với t r u n g châu thế lực thực lực t r ê n lệch từ l ó n những thế lực này bên trong chủ yếu không có võ đế toa chân mười khối vẫn thạch màu đen đấu giá vẫn còn tiếp tục trên đài đấu giá nữ đấu giá sư giải quyết dứt khoát chúc mừng vị khách quý này lấy một trăm vạn linh thạch giá cả đấu giá được khối này tiên giới vẫn thạch tin tưởng vị khách quý này nhất định là người hưu duyên có thể tìm không i m được t chỉ như vậy mặt khác đài đấu giá được tay mấy khối vẫn thạch màu đen cũng bắt đầu chấn động cùng lúc đó trung châu mỗi đại thế lực trong bạc hố vù vù vù vù trông chất tại một chỗ vẫn thạch màu đen phảng phất là đánh hơi được cái gì khí tức đồng dạng điên cuồng rung động trong phòng đấu giá đây là tình huống như thế nào cái này tiên giới vẫn thạch bắt đầu rung động chẳng lẽ là tiên giói con đường sắp mở ra ha ha ha ta là người hữu duyên mới đạt được tiên giới vân thạch liền có phản ứng câu thí rõ ràng ta là người hữu duyên trong n g á y mắt trong phòng đấu giá không khí đạt tới cao trào một tên võ tôn tầng chín độc hành cường giả thần sắc kích động một chương cự thủ nháy mắt xông ra một phát bắt được trên đài đấu giá vân thạch màu đen lớn mật trong phòng đấu giá mấy tên đỉnh tiêm võ tôn xuất thủ anh. vẹn anh, v vẹn trong n g á y mắt tên kia võ tôn tầng chín độc hành cường giả nháy mắt hóa thành một mảnh huyết vụ trong phòng đấu giá mọi người nháy mắt bình tĩnh lại mấy tên còn chưa xuất thủ nhưng muốn nghĩ vào thực lực bản thân cường hành các đ o ạ t vẫn thạch màu đen tán tu kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người v ừ a m ớ i bọn hắn đều bị rung động vẫn thạch màu đen làm đầu vóc trong váng hiện tại mới nhớ tới nơi này là tứ đại thế lực địa bàn vẫn thạch màu đen còn tại không ngừng rung động các vị đỉnh cấp võ tôn đưa mắt nhìn nhau cũng không biết đây là tình huống như thế nào chuyện này rốt cuộc là như thế nào tiên giới vẫn thạch thế nào đột nhiên bắt đầu rung động chẳng lẽ tiên giới vẫn thạch cái tin đồn này không phải dạ thật là thông hướng tiên giới đường sắp mở ra tiên giới đường có khả năng có thể vài thập niên trước nhiều võ đế trận chiến kia các ngươi cũng không phải không rõ ràng chính là vì tranh đoạt cái này tiên giới vẫn thạch chỉ bất quá chuyện này võ đế các đại nhân đối cái này mở miệng không nói ai cũng không biết lúc ấy đ ê n cùng phát sinh tình huống như thế nào lần này vài thập niên trước võ đế các đại nhân không có tìm được tiên giới thông đạo bị chúng ta tìm tới mấy vị đỉnh tiêm võ tôn ánh mắt xúc động nếu như đây quả thật là tiên giới thông đạo mở ra như thế bọn hắn sẽ là nhóm thứ nhất tiên vào tiên giới người ngay tại tất cả mọi người vì thế xúc động thời điểm phong khách quý bên trong phương viên bỗng nhiên sắc mặt đột biến vẫn thạch màu đen rung động khiến hắn sinh ra một loại cực kỳ dự cảm không tốt hồi tưởng lại lão giả đã nói phương viên nháy mắt tê cả ra đầu nếu như cựu châu thai nạn thật là từ cái này vẫn thạch màu đen bên trong quái vật đưa tới như thế vẫn thạch màu đen rung động đối với hắn mà nói không phải một chuyện tốt cao năm mét vẫn thạch màu đen bên trong dựng dụng ra tới run quái vật hắn đều khống chế không nổi húng chi cái này mười mấy mét cao vẫn thạch màu đen trong này dựng dụng quái vật e rằng đã đạt đến võ đế cấp bậc trốn lúc này phương viên cũng không đoái hoài tới cái gì thẳng đến phòng đấu giá bên ngoài phi tốc rời đi bên trong phòng đấu giá tất cả mọi người tại nhìn chằm chằm trên đài đấu giá vẫn thạch màu đen hy vọng xuất hiện tiền giới thông đạo chỉ thấy vẫn thạch màu đen điên c u ồ n g rung động đã trên mình chậm chậm xuất hiện thật nhỏ vết nước kèm theo nhỏ bé vết nước xuất hiện mọi người thần sắc cũng buộc phát hưng phấn tiên giới tiên giới ha ha ha không nghĩ tới thật sự có tiên giới còn bị ta đụng phải ta cảm tạ ta mười tám đời tổ tông ha ha ha ta cảm tạ hai mươi đời một lát sau theo lấy vanh một tiếng nổ mạnh trên đài đấu giá vẫn thạch màu đen mảnh vụ n bắn ra mà ra tại trận võ tôn lúc này cũng lại không để ý tới cái gì r à n g buộc đối bọn hắn tới nói bất cứ chuyện gì đều không có tiên giới có sức hấp dẫn như bị điên phong tới vẫn thạch màu đen còn không có chờ bọn hắn vọt tới phụ cận chợt phát hiện vẫn thạch màu đen mảnh vụn vết nứt ở giữa xuất hiện một cái run màu văng đậm run đây là cái q u ỷ gì đây chẳng lẽ là tiên giới đồ vật ngoa tào l ừ a gạt t a thì ra có phải hay không tiên giới đồ vật xuất thủ thăm dò một phen chẳng phải sẽ biết một cái gầy gò võ tôn đột nhiên xuất thủ có thể một giây sau liền ngốc lăng tại chỗ dỗi tay ra đột nhiên chụp về phía đầu của mình huyết dịch huy sái cái khác võ tôn giật mình nhộn nhịp lui lại nhưng lúc này đã tới không kịp sâu kiến thâm trầm âm thanh tại phòng đấu giá văng lên trong t r à n g tất cả mọi người đột nhiên thân thể cứng ngắc ánh mắt đ ờ đơn mấy tức sau đó tất cả mọi người khôi phục như ban đầu chỉ là trong ánh mắt nhiều một đạo h o à n mang chủ nhân ta sáu rs giải thích một chút không có mất tích hôm qua đột nhiên có việc ngày mai mới có thể trở về nhà trong phòng đấu giá đấu giá kết thúc tất cả mọi người đem so sánh phía trước cơ hồ đều không có bất kỳ biến hóa làm lấy mỗi người chuyện nên làm nữ đấu giá sư rời sân mọi người hùng hùng hổ, hổ tán đi trở lại mỗi người thế lực bên trong m trong chốc lát nguyên bản vẫn là đám người sôi chảo phòng đấu giá lúc này chỉ có chút ít mấy người trong phòng đấu giá một tên võ tôn đ ỉ n h phong láo giả bước chân chậm chạp ngầm đầu con người hiện ra màu vàng trước mặt trưng bày chín khối vẫn thạch màu đen trên thiên thạch vết nước sâu cạn không đồng nhất quét rác láo giả đầu ngón tay đều nhẹ trong chốc lát chín khối vẫn thạch màu đen vỡ ra mấy cái run theo trong đá vụn trôi ra cung tính túi đầu chủ nhân ta phủ xuống chúng ta muốn sớm làm chủ nhân ta dọn sạch tất cả trở lại ân đông nhiên tên này quét rác lao g i ả sắc mặt n g h i hoặc ngay sau đó bắt đầu phẫn nộ lại có người thôn p h ệ người tộc ta ộ c t giết hắn vẹn vẹn trong nháy mắt mỗi đại thế lực rời sân rất nhiều võ tôn đầu g a sư những châu khác v ư ợ t người tới trên mình đều tản ra cùng một loại khí tước phẫn nộ tràn ngập s á c ý cái khác chín cái run trên mình cũng phát ra mãnh liệt xác ý cùng lúc đó rời đi trước thời hạn phân viên v ề tới trong m ậ t thất nhìn hướng trong m ậ t thất khối kia vẫn thạch màu đen trên thiên thạch xuất hiện một đầu thật nhỏ vết nước khối này màu đen trên vẫn thạch bởi vì rung động xuất hiện một đầu nhỏ bé vết nước nhìn thấy đầu này nhỏ bé vết nước phương viên rơi vào trầm mặc vừa mới hắn ở trong phòng đấu giá nhìn thấy khối kia mười mấy mét cao vẫn thạch màu đen đ i ê n c u ồ n g rung động liền đã dự cảm không ổn hắn còn tưởng rằng chỉ là trong phòng đấu giá vẫn thạch màu đen phát sinh loại tình huống này không nghĩ tới hắn cất giữ tại trong mặt thất vẫn thạch màu đen cũng xuất hiện rung động nhìn tới phòng đấu giá lao giả nói cựu châu hai nạn đã đến từ từ trên hắn lần bị phòng đấu giá lao giả mang đi liền cũng lại chưa từng thấy lao giả cũng không biết đi nơi nào phương viên mơ hồ có loại dự cảm trong phòng đấu giá khối kiêm màu đen bên trong vẫn thạch võ đế cấp bậc dun đã phá vỡ vân thạch hiện tại trong cựu châu thành không có phòng đấu giá lao giả t ỏ a c h ấ n phương viên có một loại bất an manh liệt cảm giác rời đi trước cựu châu thành cái gì chơi đánh lén thu được vân thạch màu đen cho mỗi đại thế lực tạo thành nội loạn đều bị phương viên không hề lệ tâm võ tôn cùng võ đế khoảng cách cực lớn căn bản không phải dựa vào số lượng có thể bù đắp một cái v õ đế cấp bậc run quái vật trọn vẹn có thể dễ như t r ở bàn tay đồ sắt rơi toàn bộ phòng đấu giá người hiện tại mỗi đại thế lực người có phải hay không còn sống đều rất khó nói đây bất quá trước khi rời đi trước tiên đem khối vẫn thạch này bên trong run chơi chết tăng lên một ít thực lực một lát sau phương viên hít sâu một hơi một cỗ dư giả linh lực thông qua ma kiếm phản hồi lên trên người hắn võ tôn tầng bốn võ tôn tầng bốn tu vi tăng thêm ma kiếm đại nhân đủ loại g i á t r ị đối đầu võ tôn tầng bảy có lẽ có lực đánh một trận ổn thỏa lý do trực tiếp rời đi nghĩ xong phương viên đi ra mật thất liền muốn thẳng đến cựu châu thành bên ngoài mà đi nhưng lúc này lao khất cái bỗng nhiên xuất hiện tại tạp viện bên ngoài đại nhân đại nhân ta có chuyện khẩn yếu cần bẩm báo phương viên khẽ nhớ mày nói đại nhân hôm nay đấu giá hiện chuyện lớn tiên giới vẫn thạch rung động hư hư thực thực có tiên giới thông đạo mở ra mỗi đại thế lực võ tôn tranh nhau c ấ p đoạt hiện tại nghe nói lần này bán đấu giá tiên giới võ n t h ạ c ấ đoạt h ạ i lần đấu g t cất ạ t i lòng các tên tiêu đỉnh cấp võ tôn trong tay đây chính là ngươi vội vã tìm ta nguyên nhân đại nhân việc này quá mức quan trọng nguyên cớ ta muốn kịp thời báo cáo còn mời đại nhân thứ tội lao khất cái bỗng nhiên vẫn thạch k màu n g h đen bên trong quái vật công kích người ý thức phương viên có thể khẳng định lao khất cái đã bị k h ô n g chế nguyên cớ không chút do dự đem nó chết nhất định cần rời đi cựu châu thành phương viên sắc mặt căng thẳng cấp bách hướng về ngoài cửa thành cực tốc mà đi đông nhiên một đạo quyền quang t ừ trên trời giàn g xuống một tên tầng bốn võ tôn ngăn cản phương viên đường đi giết tộc n h â n ta còn muốn rời đi ngay sau đó trên đường phố người đi đường bên trong tiểu thế lực tu sĩ chậm chậm hướng về phương viên vị trí gom lại tới trong miệng không ngừng đ ọ c lấy giết tộc n h â n ta còn muốn rời đi bốn giết tộc n h â n ta tật chết âm thanh đ i ế t thai phát điếc cái này võ đế cấp bập run cực kỳ hung a vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy khống chế nhiều người như vậy phương viên thậm chí hoài nghị cái này võ đế run hiện tại sắp đem toàn bộ cựu châu thành khống chế được bất quá loại chuyện này hắn hiện tại không có cách nào tiên hành suy nghĩ sâu xa tại cựu châu trong thành kéo dài càng lâu hình thức đối với hắn càng bất lợi ngay tại cái này ngắn ngủi trong nháy mắt lại có ba đạo võ tôn khí tức rơi xuống theo thứ tự là võ tôn tầng ba võ tôn tầng hai võ tôn tầng năm trốn không thoát muốn kéo dài thời gian phá hỏng ta phương viên cười lạnh một tiếng đã trốn không thoát như vậy thì hưởng thụ tới tự sát giết khoái h ỏ n ta trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng bên ma kiếm lĩnh vực mở sắc ý nhập thể mở ma kiếm thật sâu xẹt qua cánh tay huyết dịch nháy mắt bắn ra tại trên thân kiếm thân kiếm giống như khát máu ác ma đồng dạng tham lam uống phương viên trên mình huyết dịch trong n máy mắt phương viên bị huyết khí cùng sát ý túi ma kiếm trong lĩnh vực vô số kiểm quan g phóng lên tận trời ma kiếm đại nhân hôm nay ta liền dùng máu cùng hồn tới tế ngươi đây là vật gì có vẻ như chính là người này kiếm trong tay đem chúng ta tộc nhân giết chết ha ha ha ta đột nhiên đối ra h ỏ a này kiếm trong tay cảm thấy hứng thú có vẻ như kiếm linh đoạt xa rơi thanh kiểm này ha ha ha ngươi cho rằng ngươi giết ta không không, không. ta vô cùng vô tận nguyên căn bản không giết chết được ta giết không hết giết không hết trong trước mắt phương viên ba cây số bên trong người bị phương viên toàn bộ đ ổ diện thế nhưng lại có nhiều người hơn vào tới so với một lần trước nhân số càng nhiều thực lực càng mạnh những người này trên mặt đều lộ ra một loại kỳ quái nụ cười duy trì cùng một loại tư thế trong ánh mắt để lộ ra khát vọng chăm chú nhìn chằm chằm phương viên trong tay ma kiếm giết hắn đoạt lại đoạt lại đem thanh kiếm kia đoạt lại thô vân ta l a các ngươi nhằm vào ta đúng không tới đi tới đi ta có thể sợ ngươi chương chín mươi tám thoát đi cựu châu thành tô vân cũng không có nghĩ đến cái này trong đá ngầm dựng dục ra tới quái vật đối với hắn chấp nghiệm còn rất sâu cũng không biết đến cùng địa phương nào hấp dẫn đến bảy quái vật này trong thân kiếm tô vân vẫn còn đang suy tư phương viên đã giết điên rồi tại ma kiếm trong lĩnh vực thực lực của hắn đạt được bạo tăng lại thêm ma kiếm giao phó hắn đủ loại kỹ năng càng giết càng hăng toàn thân tắm rửa tại huyết khí bên trong nhất thời ở giữa phương viên trên mình sát khí bạo tăng có thể lại bởi vì sát ý nhập thể những sát khí này lần nữa hóa thành lực lượng xông vào phương viên thể nội để thực lực của hắn lại đến một cái cấp độ ma kiếm đại nhân ngươi yên tâm thứ đáng chết này còn vọng tưởng muốn lấy được ngài bọn hắn phối cái mây cái có phía ta t r ọ n tại trừ phi bọn hắn theo thân thể của ta bước qua đi và không tuyệt đối không có khả năng để bọn hắn đối ma kiếm đại nhân có bất kỳ bất kính phương viên sắc mặt kiên nghị trong ánh mắt lộ ra một cô điên cuồng ma kiếm trong lĩnh vực trong cựu châu thành người người trước người sau đánh tới đáng tiếc đại đa số đều là đê giai võ tôn cao nhất cũng bất quá võ tôn tầng sáu tả h ư u tên này tầng sáu võ tôn cường giả tại ma kiếm lĩnh vực cùng đủ loại kỹ năng bị động ra chỉ bên trong phương viên vừa đối mặt thuấn biểu lúc này phương viên càng giết càng h hắn có trong h ể i chốc lát phương viên xung quanh trở thành một mảnh luyện thi trận nồng đậm linh lực thông qua thân kiếm tràn vào phương viên thể nội đan điền một trận văn minh võ tôn tầng năm cửa hải đối với phương viên tới nói cơ hầu ngang với không tồn tại đồng dạng thoải mái vượt qua võ tôn tầng năm phương viên t h ở phào một hơi trên mình vết máu nháy mắt bốc hơi lúc này trong cựu châu thành đám người đình chỉ người trước người sau vây quanh ở ma kiếm lĩnh vực ngoại vi một tên tầng chín võ tôn ánh mắt đỏ đẫn bước chân trầm ổn đi vào ma kiếm trong lĩnh vực nhưng mà không biết rõ vì cái gì tại bước vào ma kiếm lĩnh vực trong tích tắc bước chân lại có một chút dừng lại ta muốn cùng ngươi nói chuyện tên này võ tôn trong ánh mắt hiện lên một chút hoàng mang âm thanh lạnh nhạt không có một chút t ì ra nói chuyện giữa chúng ta có chuyện gì đang nói phương viên cười lạnh một tiếng Cái này vẫn từ h h ạ c quái mới vật v a r lúc sinh ra đến nay phương viên chưa bao giờ tin cái gì thiên đạo lợi thế hắn có thể tin tưởng chỉ có lực lượng của mình chỉ cần nắm giữ ở trong tay chính mình lực lượng mới là hết thẻ nguồn gốc mà cho hắn lực lượng là ma kiếm đại nhân để hắn buông tha m à kiếm đại nhân ha ha phương viên trên mình nổi lên s ắ c ý ma kiếm lĩnh vực bắt đầu co vào cho đến quanh thân mấy mét thế nào ngươi còn muốn phản kháng lấy thực lực của ngươi căn bản đi không ra cái này cựu châu thành ta nguyện ý bông xuống tư thái cùng ngươi tiến hành giao dịch ngươi có lẽ cảm ơn cảm ơn cảm ơn ngươi đi c h ứ n g ngươi bất quá là một bộ c h ố n g giống mà thôi còn có thể phát huy nhiều lớn thực lực chém ma kiếm lĩnh vực trọn vẹn co vào bám vào ma kiếm bên trên hóa thành một đạo vài trăm mét cự kiếm kiếm quăng những nơi đi qua hết thể tất cả đều hóa thành liễu trần cắt bụi vô số người ngẩng đầu nhìn một màn này bọn hắn tuy là bị k h ô n g chế nhưng mà trong ánh mắt vẫn biểu lộ ra sợ hãi vào giờ khắc này tên tiêu tầm chín võ tôn trong ánh mắt tràn ngập dây rủa cùng dầu dỉ hoàng mang lúc sáng lúc tối kèm theo anh một tiếng nổ mạnh tầm chín võ tôn thậm chí đều không có xuất thủ trực tiếp bị kiếm quang chặn ngang chặn đức kiếm chủ chém giết một tên võ tôn tầm chín ban thưởng ký chủ bảy nghìn điểm t i ê n hóa kiếm quang tiêu tán phương viên không kèm nổi có chút tiệt lực lúc này lại một tên võ vương từ trong đám người đi ra ngươi thắng ngươi rất có quyết đoán ta có thể hướng chủ nhân ta thỉnh cầu đem ngươi thu nhập bộ hạ trở t h à ngay h t a u đó chung quanh c tất cả mọi người phảng phất là bị dừng lại động dạng không động đậy được nữa mắt thây cơ hội đã đến phương viên điên quần bốc cháy tình huyết xông ra cựu châu thành một lát sau trong cựu châu thành đám người mới khôi phục hành động đỉnh phong võ tôn lão giả đứng ở trên cựu châu thành nhìn phương viên rời đi bóng lưng lao đi khỏe miệng vết máu kém một chút còn thiếu một điểm hắn là thế nào phát hiện hắn tuy là có khả năng khống chế tầng chín võ tôn thế nhưng bởi vì khống chế nhân số quá nhiều trọn vẹn không phát huy được hắn thực lực cho nên mói đưa đến vừa mới xuất hiện phản vệ tình huống không kịp xuất thủ liền bị phương viên c h é m giết đồng thời còn đưa đến phản ứng dây chuyển lần nữa tăng thêm sự phản vệ của hắn tính toán vẫn là trước dựa theo chủ thượng chỉ thị đem trung châu tộc nhân cứu ra a tiếng nói vừa ra trong cựu châu thành mọi người lần nữa khôi phục nguyên bản diện mạo vừa mới phát sinh qua hết thầy phảng phất đều không tồn tại đồng dạng nửa ngày sau tây vực biên giới m ộ tại mảnh không n g ư tên tia tầng chín võ tôn bước vào ma kiếm lĩnh vực trong nháy mắt hắn liền đã cảm giác được không thích hợp tên tia tầng chín võ tôn không có bị trọn vẹn khống chế căn bản không phát huy được quá nhiều thực lực nếu như trong cựu châu thành cái tia võ đế dun thật sự có năng lực trọn vẹn khống chế nhiều cường giả như vậy lời nói khẳng định sẽ ở trước tiên phái ra tầng chín võ tôn đối với hắn tiến hành diệt s á t mà không phải lợi dụng biển người ưu thế thẳng đến khống chế trụ hay không trụ tình thế mới phái ra tầng chín võ tôn đồng thời vẫn là lấy đàm phán tình thế để hắn giao ra m a kiếm lần này kỳ thực cũng là hắn chiếm một cái tiện nghi cuối cùng tên tia võ đế dun cũng không có nghĩ đến hắn có mạc kiếm tại đối mặt biển người thời gian căn bản không sợ còn có thể càng đánh càng hăng nếu như đối phương trực tiếp phái ra tầng chín võ tôn lời nói kết quả như thế nào hắn cũng không nói、được. phương viên hạ quyết tâm tạm thời trước không trở về trung châu trước mắt trung châu tình huống bất ổn phòng đấu giá lao giả không biết tung tích h những cái này run hành động lại q u ỷ dị đáng sợ để người căn bản là không có cách phát giác lại nói cũng không biết có bao nhiêu run theo vẫn thạch màu đen bên trong phát xuất trước các loại chờ thêm đoạn thời gian mỗi đại thế lực phản ứng lại liền tốt chỉ là mỗi đại thế lực võ đế có thể hay không phương viên trong lòng mơ hồ có chút lo lắng không kềm nổi lại nghĩ tới con quái vật kia nói chủ thượng ma kiếm đại nhân cái này cựu châu thật cùng ngươi nói đồng giản loạn đại nhân ngươi có thể hay không nói cho ta phong chứng tên láo giả kia biết được nội tình tin tức không nhỏ hoặc là nói trước đây phát sinh qua loại tình huống này đối với loại tình huống này sớm có dữ liệu tô vân không có trả lời phương viên sớm đã thành thói quen loại tình huống này ngần đầu trông về nơi xa trung châu phương hướng không nghĩ quá nhiều lần nữa đứng dậy hướng về một chỗ phương hướng mà đi trung châu không thể ở nữa nơi này tự nhiên cũng không thể ở lâu nam vực đi nam vực nam vực ven biển gặp được cái gì tình huống đặc biệt có thể chạy trốn tới bên cạnh giới hải trung quy cảm thấy mơ hồ có loại dự cảm không tốt phương viên nhìn về nam vực nam vực lớn nhất tô n g môn nam thiên môn bên ngoài hai tên hộ vệ lúc này ngay tại dò xét tô n g môn đống nhiên một gã hộ vệ nhìn thấy một tên hộ vệ khắp trên mặt xuất hiện một đạo màu đen màu đen bóng mờ vô ý thức ngẩm đầu nhìn lại trong ánh mắt lộ ra một chút hoàng sọ lao vương n g ư ơ i mau nhìn trên trời trên trời trên trời thế nào một tên hộ vệ khác ngẩng đầu nhìn lại vô số phi hành yêu thú thẳng đến bọn hắn tông môn mà tới đồng thời có khả năng mơ hồ nhìn thấy phi hành yêu thú trên mình có người tồn tại nhanh nhanh lên một chút trở về trở lại tông môn bầm báo trưởng lão có đi tập hai tên hộ vệ ngay tại nói lấy còn chưa kịp trở về bầm báo trên không phi hành yêu thú thân ả n h nhanh chóng đến gần trong n h á n mắt đem tông môn một khu vực lớn thái dương che chắn tình huống như thế nào thái dương đây nam lao lạc ta chính giữa tu luyện thái dương trải qua này làm sao không mặt trời tất cả tông môn đồng thời ngãng đầu nhìn lại lít nha lít nhít yêu thú đem thái dương che chắn đây là tình huống như thế nào chẳng lẽ có người muốn tập kích ta nam thiên môn nói đùa cái ý chúng ta tông môn thế nhưng nam vực đệ nhất đại thế lực còn có thế lực khác dám đến chúng ta tông môn gây chuyện chúng ta không diệt những tông môn khác coi như bọn hắn thắp nhang cầu nguyện thế nhưng cái này phi hành yêu thú khoảng cách chúng ta tông môn càng ngày càng gần khoảng cách xa như vậy có khả năng che kín lớn như vậy khu vực số lượng này đã có thể nói kinh khủng theo ta được biết trong nam vực không có bất kỳ tông môn có nhiều như vậy yêu thú sẽ không phải là những châu khác vực từ n i ta lúc này nam đại môn nghị sự đại điện bên trong rất nhiều trưởng lão cũng nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài trọn trời che lấp mặt trời phi hành yêu thú tông chủ n g ư ơ i mau nhìn chúng ta tông môn trên không xuất hiện đại lượng phi hành yêu thú nam thiên môn tông chủ ngẩng đầu nhìn lại hình như phát giác được cái gì cấp bách hạ lệnh mở ra hộ tông đại trận các trưởng lão sắc mặt đại biến mở ra hộ tông đại trận đây chính là tông môn xuất hiện tồn vong nguy cơ thời điểm mới có thể mở ra tông chủ chúng ta nam thiên môn tại nam vực sừng sững nhiều năm như vậy trải qua nhiều như vậy mưa gió đều không có mở ra hộ tông đại trận cái này phi hành yêu thú số lượng rất nhiều đều là đê gia yêu thú vừa vặn có thể tôi luyện các đệ tử kinh nghiệm chiến đấu mở ra hộ tông đại trận không cần như thế à tại vị đại trưởng lão cưới híp mắt nhìn một mặt khẩn trương nam thiên môn tông chủ ngu xuẩn loại thời điểm này ngươi còn muốn tại trong tông môn đấu hộ tông đại trận mở ra phía sau nam thiên môn tông chủ n ớ i lỏng một hơi một bàn tay u n g hăng quất vào trên mặt đại trưởng lão trực tiếp đem nó vỗ bay ra ngoài các trưởng lao khác đều là giật mình đối với cái này chọn trời che l ớ p mặt trời phi hành yêu thú bắt đầu coi trọng chỉ thấy một cái hình thể trăm mét yêu thú chậm chậm theo đàn yêu thú bên trong bay ra yêu thú đỉnh đầu thanh niên mặc áo trắng nhìn chăm chú lên phía dưới hộ tông đại trận chậm chậm đưa ngón trò ra hào q u a n g màu tím rơi vào hộ tông trên đại trận ba một tiếng một đạo thanh âm rất nhỏ theo hộ tông trên đại trận truyềnền ra cái gì hộ tông đại trận phá nam thiên môn toàn tông đệ tử giật mình vô số yêu thú xông vào tông môn toàn tông đệ tử trưởng lão liệu mạng phạt kháng có thể căn bản không làm nên chuyện gì huyết khí nháy mắt đem tông môn bao trùm thông môn đây là muốn hủy diệt tại trên tay của ta nam thiên môn tông chủ trong lòng lập tức sinh ra một trận tuyệt vọng nhìn về phía tên kia thanh niên áo trắng trên mình ngưng tụ ra một đạo vài trăm mét k i m thân thẳng đến thanh niên áo trắng mà đi lấy chết làm do ý chí thanh niên áo trắng ánh mắt lãnh đạm cũng coi như thú vị đầu ngón tay điểm nhẹ nam thiên môn tông chủ thân ảnh lưu lại tại chỗ ánh mắt đờ đẫn trong con mắt nhiều một đạo màu tím nhạc ngay sau đó thanh niên áo trắng trên mình xuất hiện từng đạo ba đậu nam thiên môn m ọ i người n ộ n nhịp quỳ dạp xuống đất trong ánh mắt tràn ngập kính sợ Long nam tử khôi ngô nhìn về phía theo cựu châu thành trở về phục mệnh võ tôn k h ẽ nhữ mày bàn tay hóa thành một tấm v n g lớn đem tên này võ tôn xiết trong tay bột một tiếng giọt vang tên này võ tôn hóa thành một đạo huyết vụ cựu châu thành xảy ra chuyện cựu châu thành xảy ra chuyện ý của ngươi là nữ tử hao tím tú mi hơi n h í u ý của ta là lao ra hỏa kia rời đi cựu châu thành cựu châu thành xuất hiện một cái v õ đế cấp bậc loại đồ vật này thế nhưng loại đồ vật này sẽ không tùy ý xuất hiện cựu châu muốn loạn cái kia có cần hay không thông chi mấy người bọn hắn không cần bọn hắn chắc hẳn lúc này đã biết chúng ta phải nên làm như thế nào t i ê n tĩnh chờ đợi là được lao ra hỏa kia sẽ xử lý chỉ là không biết rõ lần này so với một lần trước có cái gì thu hoạch cùng lúc đó một chỗ không biết danh địa phương phòng đấu giá lao giả ngồi tại trên một cái bồ đ o ạ n từ từ mở mắt sâu thở dài cái kết tới cuối cùng vẫn là tới thân ảnh chậm chậm tiêu tán đi tới vùng trời cựu châu thành trong ánh mắt hiện lên một chút dầu gì một đạo trọn trời che lấp mặt trời cự thủ từ trên trời giáng xuống không không thể người không thể giết ta ô ô ô chủ nhân ta đã hằng thế ha ha ha n g ư ơ i giết ta chủ nhân ta nhất định cũng biết giết n g ư ơ i thay chúng ta báo thủ nghe được chủ nhân ta cái này hai chữ phòng đấu giá lao giả cự thủ sơ sơ chậm chạp trước mắt nhưng vẫn là rơi xuống lạng mờ không tiếng động cựu châu thành hóa thành một vùng phế tích ai thở dài một t i ế n g lao giả lưng lại còn g lưng mấy phần t r ư n g một trăm phát hiện nam vực phương viên ẩn nấp k h í tức của mình hóa thành một tên phổ thông nam tử trung n i ê n đi tại trong thị trấn nhỏ nhìn trên đường phố đám người không biết do vì cái gì mơ hồ phát giác được một t i ệ không thích hợp trên đường phố người đi đường vội vàng tiểu thương giao hàng lối tới chỗ không xa. một tên á c ba chính giữa kéo lấy một người trung niên phụ nhân cánh tay hung tợn kêu gào ta đem tướng công của ngươi trong tay mua lại ngươi còn muốn chạy chạy chỗ nào hôm nay lão tử không đùa chơi chết ngươi liền thật xin lỗi lao tử linh thạch đám người xung quanh vui với nhìn loại này náo nhiệt rộn rộn r à n g r à n g nhìn qua cùng bình thường thanh nhỏ không có bất kỳ khác biệt thế nhưng phương viên liền làm mơ hồ cảm giác được có cái ý không đúng nhưng mà cụ thể không đối ở nơi nào hắn cũng không nói được trong đầu không khỏi nghĩ lên tại cựu châu thành tăng độ trong thành nhỏ này người sẽ không phải cũng bị khống chế được a phương viên trong lòng thầm nghĩ thế nhưng loại trừ trung châu những châu khác vực chủ yếu không có vẫn thạch màu đen lại nói trong một tòa thành nhỏ này người mạnh nhất mới chỉ là một tên tầm chín đỉnh phong võ vương cũng không có khả năng có cái khác thu được vẫn thạch màu đen con đường nhưng loại này mất tự nhiên cảm giác kèm theo phương viên chậm chậm đi vào trong thành càng ngày càng m á n h liệt một cái là mình phương viên đi tới phủ thành chủ ai người là ai thành nhỏ thành chủ nhìn trước mắt đ ỗ n g nhiên xuất hiện người tới trong mắt lóe lên một chút hoảng sợ đ ỗ n g nhiên thân thể chầm xuống một cố bảng bạc á p lực đem hắn gắt gao ngăn chặn vo hoảng vẫn là trong t r u y ề n thuyết võ tông thành n h ỏ thành chủ náo hải một mảnh m ở m i ệ n g phương viên cho thành n h ỏ thành chủ hai cái tát mạch tử để hắn thanh tỉnh lại ta hỏi ngươi trả lời nghe rõ chưa minh bạch minh bạch đại nhân cứ hỏi đem tỏa thành này gần nhất phát sinh tất cả mọi chuyện đều thật tốt nói một lần phương viên nhìn c h ầ m c h ầ m thành nhỏ thành chủ con ngươi đối mặt bất thình lình tình huống thành n h ỏ thành chủ run run dậy dậy mở miệng nói hồi đại nhân gần nhất trong thành cũng không có phát sinh bất kỳ tình huống gì hết thể như thường ngày chắc chắn chứ phương viên âm thanh lạnh mấy phần lại cho một cái tát mạch tử thành nọ thành chủ mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh đại nhân bẩm đại nhân ta nhớ ra rồi gần nhất hoàn toàn chính xác có một cái chỗ không đúng chỉ là chuyện này ta một mực không có quá để ý vừa mới trong nháy mắt quên có đại nhân chỉ điểm vậy mới nhớ tói là chịu tắc mạnh từ thanh t ỉ n h không y ta phương viên nhàn nhạt nhìn thành nhỏ thành chủ một chút tiếp tục nghe h ắ n nói đại nhân đoạn thời gian trước thành trì trên không có vô số phi hành yêu thú bay qua chọn trời che lấp mặt trời bóng mở có thể bao trùm toàn bộ thành trì nghe nói trong thành không ít người trông thấy có mấy chỉ phi hành yêu thú rơi vào đến trong thành trì ta p h ả i người tiên đến tìm kiếm qua thế nhưng không có bất kỳ manh mối thế là liền không đem chuyện này để ở trong lòng nếu như đại nhân có cần ta hiện tại lập tức phái người đi tìm thanh nọ h thành chủ bộ mặt thận trọng n g ầ n g đầu nhưng lúc này phương viên thân ảnh đã biến mất cũng không biết vị đại nhân này là thực lực gì không nghĩ ngợi thêm không nghĩ ngợi thêm biết đến càng nhiều chết càng nhanh thanh nọ h thành chủ lẩm nhẩm một tiếng đi ra cửa nhìn một chút canh giữ ở trước cửa hộ vệ không biết do vì cái gì hắn mơ hồ phát giác được một tia không thích hợp trong thành chọn trời che l ớ p mặt trời hình phi hành yêu thú phương viên chợt nhớ tới cựu châu thành tên kia võ đế dun đã nói chủ nhân ta giữa hai cái này có thể hay không tồn tại cái gì liên quan tính toán thử trước một chút a ma kiếm lĩnh vực bày ra k h í tức màu đen trải rộng toàn bộ thành nhỏ đem nó bao phủ tại bên trong vẹn vẹn trong nháy mắt phương viên liền phát giác được bên trong tòa thành nhỏ này vì cái gì không thích hợp trong thành nhỏ này phần lớn người đã bị khống chế lại từ lần trước hắn tại ma kiếm trong lĩnh vực chém giết nhiều như vậy bị khống chế người phía sau phương viên liền phát hiện ma kiếm lĩnh vực có thể đánh giá ra người nào là bị khống chế chẳng trách phát giác được không thích hợp thì ra là thế phương viên nghi hoặc mở ra thế nhưng nam vực bên trong vì sao lại xuất hiện loại này run váy vật chẳng lẽ phương viên có một cái to gan suy đoán chỉ là tạm thời đem nó nhân xuống dưới bắt đầu tìm kiếm trong thành run g quái vật tung tích chốc lát phương viên nhìn về phía thành đông hơi nhắm mắt tìm tới thành đông thành chủ phu nhân trong viện lúc này thành chủ phu nhân ngay tại mang theo nó nhi tử tại viện lạc chơi đ ù a thanh nhỏ thành chủ đi đến mặt béo bên trên khối thịt trồng chất tại một chỗ nhìn qua như là một khối mập c h ả y mò khối thịt phu nhân đừng gọi ta phu nhân ngươi không phải cùng cái khác tiểu yêu tình chơi hương khởi đi ngươi tiếp lấy đi tìm bọn họ a đừng muốn ta cùng nhĩ tử thành chủ phu nhân mặt mũi tràn đầy nộ khí thành chủ liền vội vàng tiến lên nâng lên thành chủ phu nhân cánh tay phu nhân ngươi cùng nhi tử đ ố i ta mới là trọng yêu nhất người khác nếu là phu nhân ngươi không thích ngày khác toàn bộ giết thành chủ nói chuyện chuẩn bị giáp nhị từ mình tay đông nhiên thành chủ nhi tử trong con mắt một đạo lục mang hiện lên lòng bàn tay bên trong xuất hiện một cái màu xanh đậm run ngay tại sắp chạm đến thành chủ thời khắc mấu chốt viện lạc bên trong chập nhớ tới một thanh âm màu xanh lá thực lực chỉ có võ hoàng cấp độ còn không có sinh ra linh trí chẳng trách thời gian dài như vậy còn không có đem toàn thành võ giả khống chế lại chủ thể ẩn tàng còn rất sâu phương viên t â n ảnh chậm, chậm đi ra thành chủ thấy thế trên mặt hiện ra một chút kinh ngạc cấp bách đi lên trước đại nhân phương viên bỏ qua thành chủ đi thẳng tới thành chủ trước người con trai thành chủ nhi tử toàn thân rung động ngầm đầu trong con mắt hiện đầy tơ máu m ồ t miệng không rõ phun ra mấy chữ dết ta đồng tộc chủ phương viên hơi nhịu nhũ mày hắn thương long cựu biến võ đế trở xuống căn bản không phát hiện ra được thế nhưng cái này vẹn vẹn võ hoàng cấp độ run lại có thể phát hiện ta giết tộc ngươi là thế nào phát hiện ta giết tộc ngươi người phương viên nhìn lấy chăm chú thành chủ nhi tử thành chủ nhi tử không tiếp tục mở miệng chỉ là thân thể đột nhiên đổ xuống hóa thành một cỗ thi thể chạy trốn phương viên nhìn về phương tây hắn có khả năng phát giác được cái này màu xanh lá run bản thể đã chuyển rời đến người khác trên mình thân ảnh biến mất thành chủ phu nhân nhìn về phía ngã vào trên đất nhi tử ánh mắt đỏ rực q u a y đầu chỉ trích thành chủ người cái phế vật nhi tử mình bị người r ế t còn đứng ở cái kia không nhúc đ í c h nhanh đi thay nhị tử báo thù a thành chủ nhìn nhi tử thi thể sắc mặt không ngừng biến hóa hắn biết con của mình đã sống chết thông qua phương viên tự lầm bầm lời nói liền có thể đoán được đồng thời phương viên liền là vì thế truy tung mà đến nhìn xem lâm vào điên cùng thế tử thành chủ trong ánh mắt hiện lên một chút tàn nhẫn vị đại nhân kia toàn thân sắc khí xem xét liền là hơi một tí đồ thành nhân vật hung á c không giết chúng ta đã là thiên ân ngươi chớ có trách ta thành chủ phu nhân nháy mắt bình tĩnh lại đ ồ n g lực ngươi ngươi thế nào ý tứ ngươi cái này vong ngân phụ nghĩa tiểu nhân không nên quên ngươi có thể trở thành thành chủ thế nhưng có ta gia tộc trợ lực ngươi đ ồ n g lực nhìn xem trên đất một vũng máu phân phó xuống người quét dọn sạch sẽ hắn còn chính vào tráng yên nhi tử không còn có thể tái sinh thê tử có thể tái giá thế nhưng chọc giận vị đại nhân kia hắn nhưng là không có cái gì bên nào nặng bên nào nhẹ han vân là phân rõ chương một trăm linh một tăng lên chất dinh dưỡng cùng lúc đó thành tây phương viên đi tới một hộ phổ thông nhân ra trong phòng một người trung niên nam tử nhìn tròng trọc vào hắn gấp rút nam tử trung niên bỗng nhiên ngã xuống đất không d ậ y nổi phương viên biểu tình không có biến hóa chút nào thân ảnh lần nữa biến mất xuất hiện tại ngay tại huấn luyện thành vệ quân đội ngũ phía trước người đến người nào thành vệ quân toàn bộ giật mình nhộn nhịp hoảng sợ nhìn xem phương viên phát giác được đối phương khí thế khủng bố không ngừng lại một người trong đó nhìn về phía phương viên trong ánh mắt tràn ngập phân hận tiếp lấy lại đổ vào trên mặt đất hóa thành một cỗ thi thể phương viên m ặ t không đổi sắc tra xét đến cái này màu xanh l á run vị trí phía sau tiếp tục truy tung mọi người khác nhìn một màn này không biết làm sao thẳng đến có người lên tiếng người chết người chết thủ vệ quân thống lĩnh nhìn một cái ngã xuống thi thể thần sắc nghiêm túc nhanh chóng đem tình huống này bẩm báo cho thành chủ đại nhân một lát sau phương viên nhìn xem vé quý dưới đất một người trung niên chạy không nổi rồi a các ngươi tộc nhân loại thủ đoạn này còn rất kỳ lạ có thể hay không nói cho ta một chút trung niên nam nhân mắt đầy tâm á u trong ánh mắt tràn ngập hung ác các ý người sẽ chết a a không nói vậy ta trước tiễn ngươi lên đường ma kiếm đâm vào lồng ngực nam nhân thi thể nháy mắt hóa thành một bộ thây khô kiếm chủ chém giết trong đá ngầm dựng dục ra tới quái vật ban thưởng ký chủ mười nghìn điểm tiến hóa không nghĩ tới vẫn thạch màu đen bên trong dựng dục ra tới quái vật sinh mệnh lực như vậy ước ngạnh dĩ nhiên có thể trực tiếp thông qua khống chế võ giả tiến hành chủ thể di chuyển nếu như không phải nhất kích tất s á t hoặc là có ma kiếm lĩnh vực lời nói rất có thể liền để nó chạy trốn đối với loại năng lực này phương viên rất là thèm l n còn tốt loại năng lực này cũng không phải không hạn chế sử dụng phương viên lầm nhầm hắn nguyên cớ ngay từ đầu không có đem cái này màu xanh lá run chém giết liền là hy vọng có thể tại nó trên mình thu được nhất định hữu dụng tin tức sự thật chứng minh cách làm này hoàn toàn chính xác rất hữu dụng hắn cũng nhận được không ít tin tức thông qua đối với màu xanh lá run quan sát phương viên biết được mỗi lần di chuyển chủ thể như thế cái này ủn sẽ giảm xuống hai mươi khí tức ba đậu nói cách khác nhiều nhất có thể di chuyển năm lần bằng không mà nói liền sẽ lâm vào tử vong tuy là chỉ có năm lần nhưng mà cũng rất khủng bố sinh mệnh lực quá ư ơ n g lạnh bất quá cũng may ta có ma kiếm đại nhân trợ giút ninh hot trong thất kiếm tô vân không kèm nổi lẩm bẩm một câu thông qua lần này t a o nộ cũng để cho tô vân ý thức được j u n cái chủng tộc này khủng bố thủ đoạn đa dạng hóa đồng thời thực lực cũng rất mạnh mẽ cái này cựu châu đại kiếp không đơn giản a e rằng cựu châu đều sẽ l u ô n hãm đến lúc đó nói không chắc với ta mà nói là cái cơ hội tô vân t h í c h thú chỉ là cái này j u n đối với tô vân tới nói là một kiện chuyện phiền phức đối phương tựa hồ đối với hắn cảm thấy rất hứng thú theo lý tô vân đối với những cái này run quái vật cũng cảm thấy rất hứng thú cuối cùng hệ thống ban thưởng điểm tiên hóa so với giết người tới nói nhiều hơn nhiều cũng không biết kiếm chủ có thể hay không đem cựu châu cái đồ chơi này dọn đẹp sạch sẽ nếu như dọn dẹp hoàn thành cấp bậc của ta nói không chắc có khả năng trực tiếp đạt tới thần khí thậm chí siêu việt thần khí cũng không phải không khả năng căn cứ tô vân châu biết cựu châu chỉ có bốn thanh thần khí phân biệt tại chúng châu tứ đại đỉnh tiêm thế lực bên trong xem như chấn tông chỉ bảo không biết do cái này bốn thanh thần khí bên trong có hay không có thai dục xuất kiếm linh hồi t ư ở n g lại kiếm linh tô vân vậy mới nghĩ đến hã tới bây giờ tựa hồ cũng không có gặp được một cái có kiếm linh binh khí chẳng lẽ sinh ra kiếm linh cần cái gì đặc thù kỳ ngộ thạch linh hắn nhìn thấy qua. vẫn thạch màu đen bên trong cũng có thể dựng dục ra sinh mệnh đây đều là tự nhiên mà thành về phần kiếm linh tô vân còn thật không có gặp được phương viên đi ra tạp viện thân ảnh lướt qua thành trì trong thành bị khống chế v õ giả lúc này đại bộ phận đã khôi phục bình thường chỉ là có chút bị khống chế thời gian do giải v õ giả cùng võ tu kèm theo màu xanh l á run tử vong mà tử vong nhưng cũng chỉ là số rất ít giải quyết phương viên lẩm bẩm một tiếng không có mới tới thời gian mất tự nhiên cảm giác đang lúc hắn chuẩn bị rời đi thời điểm động lực thân thể mập mạc đông nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn trong tay còn cầm một cái đầu người đại nhân đại nhân phương viên nhìn động lực một chút động lực thức thời quỳ trên mặt đất đa tạ đại nhân hóa giải lệ thành nguy cơ nếu như không phải đại nhân lời nói tòa thành trì này tất nhiên sẽ tao nộ thai h o a n g ậ p đầu động lực cố gắng c ứ i người mổ hôi trên mặt dịch không ngừng nhỏ xuống hắn tuy là thực lực không mạnh nhưng mà một mực đến nay ánh mắt đều chưa từng đi ra sai làm hắn nghe được thành vệ quân miêu tả sau đó liền lập tức ý thức đến hắn quản lý tòa thành trì này sớm đã xa vào đến nguy cơ to lớn bên trong nếu như dựa theo loại này xu thế phát triển tiếp như thế hắn cũng biết chết chủ yếu nhất là vị đại nhân này là cái giết người không c h ư ớ c mắt chủ hắn cũng sợ phương viên thu về tính sổ xử lý xong sự t ì n h lại đến xử lý hắn nguyên cớ muốn đại phương viên trách tội xuống phía trước trước hết mời tội gặp phương viên yên lặng động lực mồ hôi lạnh chảy dòng mồ hôi trên mặt dịch nhỏ xuống đều không dám thò tay đi l a u phương viên trông thấy trong tay động lực x á c h theo đầu người liền đã minh bạch động lực là tâm tư gì nói thật hắn hiện tại đã là võ tôn đối mặt một tên vẫn chưa tới võ hoàng thành nhỏ thành chủ căn bản sẽ không cố ý đi xử lý bất quá đối với động lực dạng này biểu hiện phương viên vẫn tương đối vừa ý vừa vặn hắn cũng có lời muốn hỏi người lúc t r ư ớ c nói c h ọ n trời che l ớ p mặt hình trời phi hành yêu thú theo thành trì trên không bay qua là từ cái nào phương hướng đi tới đi đâu hồi đại nhân đối với chuyện này tiểu nhân cùng thành khác chủ thông tin thường có chỗ hiểu rõ bởi yêu thú này là theo cực nam mà tới đến phương bắc đi cực nam đến bắc bên cạnh giới hải từ nơi này đến bên cạnh giới hải có bao nhiêu như ngư ờ i loại thành nhỏ này có cái gì đại thế lực hồi đại nhân tòa thành nhỏ này đã tới gần nam vực trung tâm đến bên cạnh giới hải lời nói có chừng mấy ngàn tòa dạng này thành nhỏ về phần đại thế lực thì là không nhiều chỉ có vài trăm căn cứ động lực giới thiệu phương v i ê n đối với nam vực địa hình có một cái đại khái đường nét mây ngàn thanh nhỏ như thế chí ít có mấy ngàn màu xanh lá run còn có mây t r ă m có võ hoàng thế lực như thế sẽ có võ tông cấp bậc run quái vật mây chục võ tông mười mấy võ tôn phương v i ê n ở trong lòng yên lặng tính toán ánh mắt càng ngày càng sáng đây đối với hắn tới nói cũng có thể tăng cao tụ vi chất dinh dưỡng c h ư n một trăm linh hai thăng cấp thiên cấp phương v i ê n trong con mắt hiện lên một tia sáng nếu quả như thật dựa theo phỏng đoán của hắn h ỏ tính lời nói toàn bộ nam vực e rằng lúc này đã xa vào đến nguy cơ cùng bị khống chế bên trong đây đối với hắn tới nói cũng coi là một loại kỳ ngộ toàn bộ nam vực cũng không có cái gì đại thế lực tối cường tông môn vẫn là ở vào nam vực bên cạnh sườn nam thiên môn sở hữu mấy vị đỉnh tiêm võ tôn nam thiên môn phụ cận hẳn là biết có võ đế cấp bậc run quái vật chỉ cần hơi tránh đi liền có thể về phần cái khác nhiều nhất bất quá võ tôn lấy ta thực lực bây giờ có thể chém giết đến thời gian tu h vi của ta phương viên trong lòng mơ hồ mừng t h ầ m suy xét hoàn tất túi đầu nhìn về phía động lực một đạo đen kỷ sát y đánh vào đến động lực thể nội muốn sống hay không muốn đại nhân ta muốn sống sót động lực tốn sức cứu người đem linh lực của mình thu lại chán đối mặt đất bắt đầu phanh phanh va chạm phương viên một mực yên lặng nhìn xem không có mở miệng ngăn cản mặc cho động lực chính mình biểu hiện thẳng đến động lực tên này tầm chín võ vương đập đến bể đầu chảy máu phương viên vậy mới hâu ngừng ném ra một cái túi l ư ợ n g đồ động lực cung kính tiếp vào trên tay ngẩng đầu đại nhân đây là mở ra nhìn một chút động lực mở ra nhẫn chữ vật nháy mắt liền bị đổ vật bên trong hấp dẫn trong ánh mắt để lộ ra một chút khát vọng bên trong có hắn tấn cấp võ hoàng đan dược đồng thời còn có võ hoàng cấp bậc công pháp thậm chí còn có khí tức mạnh hơn đan được ô n g pháp những đan đ ư ợ này cùng công pháp có thể dùng trồng chất thành núi đến hình dung giờ khắc này nội tâm động lực xúc động và phần vui mừng tự mình làm đúng rồi lựa chọn hắn vây ở võ vương đ ỉ n h phong đã vài chục năm đột phá đến võ hoàng là hắn chấp nghiệm hiện tại trước mặt đại nhân dĩ nhiên trực tiếp vứt cho hắn một nhẫn chữ vật đột phá đan dược đại nhân nhỏ cái mạng này sau này sẽ là thuộc về đại nhân đại nhân ân huệ giống như ân nhân cứu mạng t ố t chớ nói nhảm phương viên phất phất tay cắt nang g hắn những đan dược này đầy đủ ngươi trong khoảng thời gian ngắn tu luyện tới cao giai võ hoàng ta cần ngươi tìm kiếm đám kia phi hành yêu thú manh mối cùng tiến về địa điểm đồng thời tại nam vực mỗi cái trong thành trí xếp vào phòng tình báo có thể nghe rõ、ư. minh bạch minh bạch đ ồ n g lực cấp bách gật đầu chứ không cần nói đơn giản như vậy nếu như chuyện này ngươi làm không tốt phương viên nhàn nhạt l ư ờ m động lực một chút đ ồ n g lực chỉ cảm thấy vừa vặn bên trong sát ý tại thôn vệ kinh mạch của hắn nháy mắt đau mặt mũi tràn đầy mồ hôi nổi gân xanh đợi đến phương viên dừng tay sau đó mới đột nhiên thở một cái khí thô đại nhân yên tâm nhỏ coi như là chết toàn tộc đều diện cũng nhất định hoàn thành đại nhân giao cho nhỏ nhiệm vụ động lực túi đầu quy lạy hồi lâu một gã hộ vệ thống lĩnh chậm rãi đi lên trước thành chủ đại nhân vị đại nhân kia đã rời đi thành chủ đại nhân ngươi không nói ta chẳng lẽ liền không biết rõ vị đại nhân kia đã rời đi ba một tiếng đ ồ n g lực đứng lên cho thống lĩnh hộ vệ một bàn tay hắn tất nhiên biết phương viên đã rời đi nên hắn tiếp tục quỳ dưới đất chỉ là vì để vị đại nhân kia nhìn thấy thành ý của mình có khả năng tiện tay đưa ra nhiều như vậy đan dược người có thể là người bình thường ư thành ý của hắn nhất định cần muốn thành nhiều quỳ một đoạn thời gian thế nào cũng không biết vị đại nhân kia tu vi cao bao nhiêu nhưng khẳng định không chỉ võ tông đ ồ n g lực nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía nhiều thành vệ quân thống lĩnh đại nhân an bài sự tình các ngươi mau chóng đi làm làm không được trước thu thập tin tức đợi đến ta xuất quan sau đó lại đi giải quyết động lực thần sắc nghiêm túc chỗ không xa phương viên hóa thành hộ vệ quét mắt một chút động lực vẫn tính ngay lời phương viên cũng không có trực tiếp rời đi hắn bồi dưỡng động lực mục đích đúng là muốn thu hoạch những cái k i a phi hành yêu thú hướng đi nếu như dựa theo lúc trước động lực nói như thế nhóm này che khuất bầu trời phi hành yêu thú đều là bị run quái vật không trẻ số lượng khủng bố không t u ô n g tha bất luận cái gì một cái thành nhỏ hắn suy tính nhóm này phi hành yêu thú bên trong khả năng tồn tại cái tia võ đế run nói cái gì chủ nhân ta tùy ý chạy loạn quá mức mạo hiểm vạn nhất đục phải hẳn phải chết không nghỉ ngỏ hắn không chút nào hoài nghi cái này chủ khủng bố tính trước đi nhìn một chút có phải hay không dựa theo đoán dạng kia nếu như là lời nói như thế ta cùng kiếm chủ đại nhân cũng có thể tiến hơn một bước phương viên lẩm nhẩm một tiếng hướng về bên cạnh giới hải phương hướng mà đi cùng lúc đó nam vực biên giới che khuất bầu trời phi hành yêu thú gào thét mà qua chỗ đi qua chỉ cần có người hoặc là có yêu thú như thế trên không sẽ rơi xuống một hai cái phi hành yêu thú biến mất trong đám người chủ thượng nam vực đã bị tộc ta toàn bộ khống chế tiếp xuống chúng ta có lẽ tiến về chỗ này thanh niên áo trắng nhìn về phương xa nhìn một chút trung châu phương hướng sau đó lại đem ánh mắt rơi vào tây phương tây vực ba đ ộ n g phát ra thanh niên áo trắng k h a nhữ lông mày lại liếc mắt nhìn sau lưng nam vực chủ thượng thế nào sau lưng trắng hắn gặp thanh niên áo trắng nhữ mày không kềm nổi lên tiếng không có việc gì thanh niên áo trắng lắc đầu xem như nhất ngọn nguồn mẫu thể hắn có khả năng cảm ứng được tất cả tử thể chỗ tồn tại ngay tại vừa mới hắn phát giác được có một cái tử thể tử vong nam vực đã bị bọn hắn bộ tộc chiếm lĩnh làm sao lại có tử thể tử vong bất quá thanh niên áo trắng cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì một cái tử thể tử vong không ảnh hưởng được cái gì nhưng mà hắn khả năng cũng không có nghĩ đến hắn ở phía trước khai cương khuếch thổ đằng sau lại có người tại trục nhà hơn nữa còn là đại diện tích trục nhà lúc này nam b ự c một chỗ thành nhỏ phía trước phương viên nhìn tòa thành nhỏ này đồng dạng phát giác ra được một tia không thích hợp không có chút do dự nào sử dụng ma kiếm lĩnh vực nháy mắt đem nó bao phủ tại ma kiếm trong lĩnh vực thiên ngoại run quái vật trốn không chỗ trốn giống như trong đêm khuya đèn sáng hiện hiện tại phương viên trước mặt nhìn tới tòa thành này đã bị ăn mòn quá lâu l i ê n thành chủ cũng đã bị ăn mòn đại bộ phận võ giả cũng không có trốn qua bị độ sâu ăn mòn vận mệnh phương viên đi tới thành chủ trước người nhìn chăm chú lên n ó thân phát giác được cái này màu xanh lá run trên mình mơ hồ xuất hiện một vòng p h ấ n hồng có tiến hóa s u thế kiếm quang hiện lên thành chủ đổ vào trên mặt đất ngay sau đó chỉnh tọa thành nhỏ người phát ra ngoài gào thét tâm thanh chết năm chết phương viên ánh mắt lạnh giá ma kiếm trong lĩnh vực vô số kiếm quang nô lên trong máy mắt chỉnh tọa thành trì xa vào đến trong yên tĩnh kiếm chủ chém giết một tên tầng bảy võ giả ban thưởng ký c h ù hai trăm mười điểm tiến hóa ma kiếm lĩnh vực kiếm chủ chém giết một tên tầng chín võ sư ban thưởng ký chủ sáu trăm điểm tiến hóa kiếm chủ chém giết một tên võ vương tầng một ban thưởng ký chủ tám trăm điểm tiến hóa kiếm chủ chém giết trong đá ngầm dựng dục r a quái vật ban thưởng một mươi điểm tiến hóa liên tục không ngừng chém giết nhắc nhở tại trong hệ thống bán ra tô vân nhìn xem trung quy điểm tiến hóa mấy trong lòng mơ hồ có chút xúc động hai mươi vạn điểm tiến hóa hắn cũng có thể tiến hóa đến thiên cấp thiên cấp không biết rõ tiến hóa đến thiên cấp sẽ có hay không có cái gì đặc thù kỹ năng ban thưởng tô vân mơ hồ có chút chờ mong c h ư một trăm linh ba bị c h ủ n nhà điểm tiến hóa đã đạt tới hai trăm l i n phải t r ă n g bắt đầu tiến hóa hệ thống bắt đầu tiến hóa tô vân không chút do dự mở miệng tiến hóa bắt đầu thân kiếm điên cùng rung động một đạo khí thế bảng bạc trực trùng vân tiêu gió nổi mây phun trong nháy mắt giữa không trung hiện ra một mảnh lôi vân một đạo kinh lôi từ trên trời r g xuống tại phương viên quanh thân nổ bể ra tới phương viên đột nhiên giật mình nhìn về phía ma kiếm đây là lôi kiếp ma kiếm đại nhân người thất tỉnh tô vân phát giác được giữa không trung kinh lôi ẩn chứa lực lượng siêu phẩm tiếp xuống xét đánh phương viên khẳng định ngăn cản không nổi Vạn n h ấ tôi để l kiếp này kiếm dết chết, này thanh chủ v ậ y h ắ n sẽ thua l ô l ó n Rời đi n ơ i này. truyền h ô Vân ý niệm ý t đạt phương viên n g ạ c n g đầu nhìn về phía trên bầu trời lôi vân từ đó mơ hồ phát giác được một chút nguy hiểm ý vị hắn lưu lại xác thực ngăn cản không nổi lôi k i c h này khả năng chỉ sẽ cho ma kiếm đại nhân mang đến phiền thoái đến lúc đó nói không chắc ma kiếm đại nhân còn biết bởi vì bảo vệ hắn mang đến không cần thiết tổn thất ý niệm tới đây phương viên lập tức làm ra quyết định lui ra phía sau đến lôi vân bên ngoài ánh mắt kiên định ma kiếm đại nhân khẳng định có thể ứng đối lôi kiếp viên mãn độ kiếp thành công tô vân ngẩng đầu nhìn về phía lôi vân có chút im lặng căn cứ hắn cho biết bình thường chỉ có tấn thăng đến thần khí mới có lôi kiếp rơi xuống đồng thời lôi kiếp phạm vi cực nhỏ chỉ có vài trăm mét thế nhưng hắn chỉ là tấn thăng đến thiên cấp lôi kiếp liền có ba cây số mẹ nó đây là nhằm vào ta trong lôi vân vô số đạo lôi đình tại trong lôi vân lập l ò tựa hồ là tại đáp lại hắn vay một tiếng mấy đạo lôi đình đánh về thân kiếm ma kiếm phát ra một đạo kiếm khí màu đen k i ế m mang cùng lôi đình sen lẫn tại khí tức lôi đình màu trắng nháy mắt bị kiếm khí màu đen t h ô n phê giờ k h ắ c này lôi vân phảng phất là bị chọc giận đồng dạng mây m ù đang sôi trào quay cuồng mây t r ă m đạo bùn máu to lôi đình tại trong lôi vân ấp ủ xa xa phương viên ngẩng đầu nhìn đến một màn này không k m nổi có chút hoảng sợ lôi đình này uy lực phòng trừng đều có thể diệt sắt bình thường vô đế bên trong l n chứa khí tức có thể nói khủng bố chẳng trách ma kiếm đại nhân để ta rời xa nếu như ta tại lôi k i ế p này bên trong khẳng định tan xương nát thịt cũng không biết ma kiếm đại nhân có thể hay không phi ma kiếm đại nhân anh dũng vô địch nho nhỏ lôi k i ế p khẳng định không thành vấn đề phương viên tiếp tục ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy mấy trăm đạo lôi đình thẳng đến ma kiếm mà đi tô vẫn phát giác được cái này khí thế kinh khủng có chút im lặng còn càng ngày càng h a n g say đúng không ma kiếm lĩnh vực ngưng tụ đến c ự c hạn một đạo liên miên mấy km kiếm quang nô lên khí thế kinh khủng vượt xa khỏi lôi đình lúc này lôi đình tại ánh kiếm màu đen trước mặt liền là một cái đệ, đệ. lôi vân tại lúc này phản phất cũng cảm nhận được sợ hãi đối mặt với khủng bố ánh kiếm màu đen không ngừng quay cuồng kèm theo kiếm quang phóng lên tận trời lôi vân tiêu tán bầu trời khôi phục sáng sủa phương viên trong nháy mắt lao đến cung kính cầm lấy ma kiếm xứng đáng là ma kiếm đại nhân vậy mà tại đột phá thiên cấp thời điểm liền đưa tới lôi k i ế p còn như thế dễ như t r ở bàn tay phá vỡ khủng bố như vậy lôi k i ế p phòng trừng t i ê n đạo gặp mê m ộ i kiếm đại nhân cũng đến chịu hai đạo kiếm quang lại đi tô vân không để ý đến phương viên vớt m ư n g ngựa nhìn hướng hệ thống màn sáng xem xét đột phá đến thiên cấp sau đó có cái gì kỹ năng mới kiếm chủ, phương viên. đẳng cấp hạ đẳng địa khí hai mươi sáu một trăm linh ba năm trăm n g h ì n kỹ năng phệ chủ kiếm pháp mát cấp độ tính ma trảm h o á n linh chi thân kỹ năng mới tất sát tất sát kỹ năng bị động nhằm vào bản thân đoạt xá kỹ năng này tô vân sửng sốt một chút đây không phải đặc biệt nhằm vào tại run quái vật sao tất sát nhằm vào đoạt xá cùng bản thân run quái vật vừa v ậ n phụ họa hai điểm này điều kiện tuy là hệ thống cũng không có đặc biệt giải thích kỹ năng này tác dụng nhưng mà tô vân có thể đoán được cái này kỹ năng bị động liền là tại ma kiểm chém giết run quái vật chủ thể sau đó sẽ trực tiếp tạo thành nó tử vong sẽ không tiếp tục cho bọn hắn di chuyển chủ thể cơ hội như vậy như thế sau đó kiếm chủ nhầm vào cái này run quái vật liền dễ rất nhiều năng suất cũng tăng lên không ít tô h vân l ầ m n h ầ m một câu liền là cái này điểm tiến hóa cái lao lục làm cho người ta không nói được lời nào tân thăng đến thiên khí sau đó lại muốn năm mươi vạn điểm tiến hóa người tại sao không đi cướp con tốt vẫn thạch màu đen bên trong dựng dục ra tới run cung cấp điểm tiến hóa đầy đủ cao nghĩ tới đây tô vân oán niệm cũng tiêu tán rất nhiều lúc này phương viên nhìn thấy ma kiếm tấn thăng đến thiên cấp trong lòng không chỉ chấn kinh đồng thời cũng một trận thích thú thế nhưng sắc mặt lại khó coi ma kiếm đại nhân ngươi lần trước giao cho ta m á u cùng hồn ta đã biết được nhưng là bây giờ thân ở nam vực không có tu vi quá cao tu sĩ ma kiếm đại nhân chuyện này ta không sao chém giết vực ngoại tu sĩ là đủ vực ngoại tu sĩ vực ngoại tu sĩ chỉ là những cái này ác tâm d u nư đúng phương viên hơi h í p mắt lại nguyên lai、like、thứ này gọi là vực ngoại tu sĩ ma kiếm đại nhân quả nhiên kiến thức rộng rãi tô vân kỳ thực ta không biết nhưng mà ta bắt nạt ngươi cũng không biết nguyên có ta liền lắc lư ngươi bất quá tô vân có thể đ o ạ ra thứ này không phải cựu châu đại lục nguyên cớ cũng không tính được là l ắ c lơ nam vực một cái thành nhỏ phía trước ma kiếm lĩnh vực bao phủ trong c h ư ớ c mắt phương viên tìm đến k h ô n g chế đám người vực ngoại tư sĩ một kiếm đem nó chủ thể d i ệ t sát ngươi còn có bốn lần cơ hội phương viên l ầ m bẩm một tiếng đang chuẩn bị tìm kiếm nó chạy trốn chủ thể đông nhiên phát giác được trong thành nhỏ đại bộ phận tu sĩ đã tử vong đây là phương viên túi đầu nhìn về phía ma kiếm ma kiếm đại nhân sau khi thức tỉnh lấy được thần kỹ trực tiếp diện sát chủ nhân hắn thể không cho chạy trốn cơ hội cái này thần kỹ quá nhằm vào ngày n à y ngoại tu sĩ a phương viên trong lòng một trận thích thú cùng lúc đó tây vực đã tiên lên gần phân nửa tây vực thanh niên áo trắng đột nhiên quay người nhìn về phía nam vực Chủ thượng xảy ra chuyện gì một bên tùy tùng ánh mắt hướng phía dưới đặc biệt cung kính nam vực bị trộm nửa ngày sau phương viên nhìn trước mặt thành không khẽ nhữ mày cái này nửa ngày đến nay hắn xuyên qua trên trăm tòa thành trì trải qua mấy chục cái hoàng triều thế nhưng những thành trì này cùng hoàng triều bên trong có một bộ phận lớn chỉ có bị khống chế tu sĩ thiên ngoại tu sĩ chủ thể lại biến mất không thấy gì nữa c h ư n một trăm linh bốn vẫn thạch màu tím tây vực thanh niên áo trắng thần sắc lần đầu tiên xuất hiện ba động so với ngày trước hở hướng thần sắc hắn lúc này trên trán mơ hồ có cỗ phẫn nộ tâm tình đang nổi lên nếu không phải hắn phát giác được nam vực tử thể ngay tại bị nhanh chóng diệt s á t thông chi tử thể lúc này nam vực tổn thất phòng trừng đã t r ê n t r ă m phẫn nộ chính là hắn tại phía trước khai cương k h u ế c thổ mà phía sau lại có người tại trộm hắn quê nhà tại đằng sau hắn cho hắn mở miệ tử nam vực thanh niên áo trắng quanh thân tản mát ra mãnh liệt ba động chủ thượng chủ thượng n g ô giận vô số yêu thú cùng người phủ phục té quy dưới đất một lát sau thanh niên áo trắng tỉnh táo lại trông về nơi xa nam vượt phương hướng cùng lúc đó nam thiên môn tông chủ con người bỗng nhiên sáng lên võ đế khí tức theo nó trên mình p h ó n g thích phía dưới tất cả mọi người bị c ố khí tức này dẫn dắt ánh mắt biến đến nước trệ theo sau sát ý bừng bừng trung châu lúc này cựu châu thành bên ngoài phòng đấu giá lao giả đem cựu châu thành t r ụ thành phế tích sau đó một mực ở chỗ này ngừng chân không biết rõ đang đợi cái gì một lát sau tới phòng đấu giá lao giả ánh mắt chiếu tới chỗ không gian nổi lên một cơn chấn động ha ha người cái lao ra hỏa còn không có chết tại nơi này chờ lấy chúng ta long chủ âm thanh lạnh lẽo thân ảnh chậm chậm xuất hiện tại cựu châu thành trên phế tích lý t i ê n bối van bối đến chậm giá lại là một đạo thân ảnh rơi xuống cùng long chủ hiện chống lại xu thế đạo thiên người cái tên này cũng tới đạo thiên còn chưa kịp mở miệng mặt khác hai âm thanh ở giữa không trung vang lên lý t i ê n bối lý lao hóa thiên tông tông chủ cùng triều thánh hoàng triều lao hoàng chủ thân ảnh chậm chậm rơi xuống hướng về lý xuân phong hơi hơi cúi đầu tỏ vẻ kinh ý lý xuân phong túi l â thân thể nhìn về phía cái này trùng châu tứ đại định tiêm thế lực người cầm lái mỉ cười đã điều đ ó lão giả ta cũng không nói nói nhảm long chủ ta biết ngươi vẫn muốn phá giải tiên giới bí mật của vân thạch tìm tới thượng giới tìm kiếm đột phá đỉnh phong võ đế biện pháp nói lấy lý xuân phong vừa nhìn về phía đạo tiên ba người ba người các ngươi chắc hẳn đối với bí mật này cũng đều cảm thấy rất hứng thú chỉ là bình thường không có biểu hiện ra ngoài hôm nay ta liền đem cái này bí mật của vân thạch nói cho các ngươi biết đồ vật đều mang đến ư bốn người hai mắt tỏa sáng cái này bí mật của vân thạch thế nhưng bọn hắn chờ đợi đã lâu mây chục năm trước thiên lạc vân thạch lý xuân phong xuất thủ ngăn cản bọn hắn nói là đợi đến lúc thời cơ chín mùi sẽ nói cho bọn hắn ở trong đó ẩn chứa bí mật nhìn tới hiện tại thời cơ đã thành t h ủ lao g i a hỏa ngươi đ ừ n g l ằ n g nhà lẳng nhẳng đồ vật đã sớm mang đến tranh thủ thời gian nói long chủ ném ra một cái túi đựng đồ còn lại ba người cũng n ộ n nhịp ném ra một cái túi đựng đồ lý xuân phong không để ý đến long chủ kêu gào thanh â m đầu ngón tay điểm nhẹ bốn cái nhẫn chữ vật n ộ n nhịp nổ tung vẫn thạch màu đen rơi xuống một chỗ bằng ngón cái năm đấm nửa mét mấy mét mấy chục mét chỉnh tề bày ra tại dưới đất các ngươi đều biết trong này có cái gì a tiền bối chúng ta biết được đạo thiên mở miệm lý xuân phong gật, gật đầu một đạo khí thế kinh khủng tại hắn vậy lão hủ trên mình truyền ra mặt khác bốn người không thể tin được thực lực này đây không chỉ đỉnh phong v õ đê a tiền bối ngươi đây là bước vào cảnh giới kia long chủ trên mặt một trận xanh đỏ lý xuân phong không có nói chuyện nhẹ nhàng lắc đầu không có âm thanh rơi xuống bàn tay hóa thành một đạo cự t r ư ờ n g đem có vẫn thạch màu đen nắm chặt c á t h c á c một tiếng tất cả vẫn thạch màu đen ứng thanh m à n nước bên trong dựng d ụ c quái vật cũng toàn bộ nháy m ắ t hóa thành hư ả o ngay sau đó một bàn tay đập vào long chủ trên mặt đây là đối ngươi giao hấn như không phải cựu châu đại kiếp đã tới lao già ta định trừng phạt tại ngươi nói xong lý xuân phong ngẩng đầu nhìn về phía tây vực đã các người đều muốn biết thiên thạch này lai lịch như thế ta sẽ nói cho các người biết nam vực bên cạnh giới h ả i phương hướng càng đi nam đi phương viên chân mày nữ càng sâu cùng nhau đi tới hắn trải qua vài trăm thành nhỏ một khu vực lớn thành trì đã bị hắn thăm dò một lần thế nhưng trong thành trì tuyệt đại đa số đều không có cái gọi là v ự c ngoại tu sĩ chỉ có chút ít mười mấy cái run tăng thêm lúc trước chém giết tổng cộng cũng bất quá mấy chục cái khiến kế hoạch của hắn chỉ có thể tạm thời có một kết thúc cũng không biết nhóm này vượt ngoại tu sĩ đến cùng là chuyện gì xảy ra dĩ nhiên đều không tại trong thành trì phương viên thở dài thời gian lâu như vậy hắn cũng không phải không thu hoạch được gì chỉ ít tu vi tăng lên tới võ tôn tầng bảy mà ma kiếm trong quá trình này thăng cấp một cái đẳng cấp đã đi tới trung đẳng thiên khí chỉ là đáng tiếc không có thu được kỹ năng gì chỉ thu được một cái kỹ năng điểm tô vân không chút do dự đem nó thăng cấp đến ma trạm bên trên lấy ta hiện tại trung đẳng thiên khí thực lực có lẽ tương đương với trung giai tầng sáu v õ đế tô vân lẩm nhẩm một tiếng từ lúc hắn l ầ n trước chống lại lôi kếp sau đó có khả năng phát giác thân kiếm của hắn chất liệu lại có chất tăng lên tại lúc ấy c h i n lực của hắn liền đã tương đối đề dài tầng hai vo đế chỉ là tại đột phá đến thiên khí thường có một lần lớn tăng lên sau đó theo hạ đẳng thiên khí đột phá đến trung đẳng thiên khí thực lực tăng lên không có hắn tưởng tượng lớn như thế trung giai võ đế loại trừ long chủ đạo thiên tông tông chủ hóa thiên tông tông chủ cùng triều thánh hoàng triều người cầm lái cái này bốn cái bên ngoài lấy hiện tại ma c h ạ m đẳng cấp phối hợp thêm đoán linh c h i thân gặp được cái khác võ đế đều có thể có lực đánh một trận thậm chí có thể đem nó chém giết tất nhiên phòng đấu giá tên lão giả kia còn có d u n chủ nhân ta không tính đối với phòng đấu giá tên lão giả kia tô vân một mực có tâm kính n g hắn mơ hồ cảm thấy phòng đấu giá lao giả không đơn giản vô luận là tu vi hay là thân phận đều không đơn giản không biết rõ trong đó có nội tình gì dung chủ nhân ta cũng là một cái thần bí tồn tại bên cạnh giới hải phương viên đi tới không trung bày ra ma kiếm lĩnh vực đ ỗ n g nhiên phát giác được trong biển một cỗ có nồng đậm khí tức đặc thù cỗ khí tức này cùng những cái k i a d u n trên mình phát ra khí tức có một chút tương tự nhưng mà cỗ khí tức này đem so sánh mà nói lộ ra đặc biệt phá lệ mơ hồ mang theo một vòng tiên ý phương viên p h á t tay trực tiếp chìm xuống đến đáy biển một khối hơn ngàn m t vẫn thạch màu tím hiện ra ở trước mặt hắn phương viên ánh mắt khiếp sợ nhìn khối này ngàn m vẫn thạch hắn có khả năng khẳng định thiên thạch này cùng loại kia vẫn thạch màu đen có cùng nguồn gốc không màu đen vẫn thạch càng giống là khối này vẫn thạch màu tím hợp chất diễn sinh cao năm mét vẫn thạch màu đen dựng d ụ c ra võ tôn mười mấy mét dựng d ụ c ra võ đế, n h ư thế cái này hơn ngàn mét phương viên n g m n g đầu nhìn tới không còn dám tiếp tục suy nghĩ khối này vẫn thạch màu tím tại mờ tối đáy biển hơi hơi nổi lên từ quang tuy là mầm anh nhưng mà c h ỉ ít chiếu sáng phương viên m ớ i dặm đâm sâu tại đáy biển giống như một cái kình thiên chi trụ chương một trăm linh năm võ đế truy sát hơn ngàn mét vẫn thạch màu tím k、e、h nếu như cái này vẫn thạch màu tím bên trong run quái vật thật siêu việt võ đế cấp độ lời nói như thế cựu châu bên trong căn bản không người có khả năng giết chết hắn thậm chí không có người có thể ngăn chở hắn một ích trong khoảnh khắc hóa thành hư không không đến mức tại nam vực từng điểm từng điểm tiến hành từng bước xâm chiếm thật siêu việt võ đế cấp độ e rằng lúc này toàn bộ cựu châu sinh mệnh đều lâm vào nó khống chế bên trong cái này cũng nói rõ tên này chủ thượng thực lực khủng bố nhưng không có hắn tưởng tượng khủng bố như vậy chí ít hiện tại xem ra tên này chủ thượng tạm thời không có năng lực thống nhất cựu châu làm rõ những quan hệ này sau đó phương viên thở phào một hơi ma kiếm đại nhân thứ này là lai lịch gì à cái này vẫn thạch màu tím nhìn qua có chút không giống bình thường trong thất kiểm tô vân đồng dạng đang quan sát vẫn thạch màu tím thiên thạch này rơi xuống phương hướng cùng vị trí từ trên trời tới quả nhiên là cựu trâu bên ngoài đồ vật xem ra đích thật là thiên lạc vẫn thạch tô vân lầm nhầm cái này chứng minh hắn không có nói sai đích thật là thiên ngoại tới vật nhưng mà để hắn nói đây là lai lịch ra sao hắn đi hỏi a i đây hắn cũng không biết cái đồ chơi này là từ đ â u tới phòng t r ư n g cũng chỉ có phòng đấu giá tên l á o giả kia biết được quan sát một lát sau phương viên muốn đem cái này vẫn thạch màu tím mang đi chuẩn bị bất cứ tình huống nào thế nhưng cái này hơn ngàn mét c ự phòng hắn nhẫn chữ vật căn bản mang không đi suy nghĩ chỗ lát phương viên nhìn chăm chú lên ma kiếm ma kiếm đại nhân thật sự là mạo phạm ta trung quy cảm thấy thứ này để ở chỗ này không được cần mang đi miễn đến những cái k i a thiên ngoại tu sĩ lần nữa trở về lợi dụng vật này ma k i ế m đại nhân ngại cảm thấy thế nào để ở chỗ này đích thật là không được đối mặt phương viên muốn dùng ma kiếm bổ ra cái này vẫn thạch màu tím phong tô vân không có ngăn cản nhưng cũng chỉ là ở trong lòng lầm nhầm không có nói thang r a miệng phương viên hình như cảm nhận được tô vân ý tứ trực tiếp đi đến vẫn thạch màu tím phía trước dỗi tay ra một trận lãnh b ư ớ t xúc cảm chạy vào thân thể của hắn để hắn không kềm nội dùng mình một cái đồ tốt phương viên hai con người sáng lên dơ cao ma kiếm vay một tiếng vẫn thạch màu tím cự phong bị đánh tiếp một khối lớn ô ô cao bằng một người phương viên mỉm cười đem nó thoải mái mà dơ lên lớn nhỏ vừa v ẫ n thích hợp để vào nhẫn chữ vật sau đó tiếp tục huy kiếm chém vào sổ dưới mấy canh giờ phía sau ngàn mét đỉnh núi cao lúc này chỉ còn lại có chừng sáu trăm thước thiếu đi gần tới một nửa phương viên cầm trong tay ma kiếm trong lòng thất kinh hắn là võ tôn tầng bảy lại thêm cầm trong tay ma kiếm mấy canh giờ mới vỡ vụn gần tới một nửa cái này một nửa vẫn là cánh góc chính giữa nòng cốt bộ phận độ khó ít nhất phải tăng cao gấp mấy lần tây vực thanh niên áo trắng trên mặt biểu tình mắt trần có thể thấy bắt đầu phẫn nộ đây đã là hắn lần thứ hai thất thố trong thời gian thật ngắn thất thố hai lần đối với hắn mà nói là ngày trước cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện hắn có khả năng phát giác được cùng bản thân tương liên thai thạch ngay tại bị phá hoại đồng thời đối phương phá hoại tốc độ cực nhanh mấy canh giờ cũng đã đem hắn thai thạch phá hoại hơn phân nửa trước đó không lâu có người tại nam vực trộm nhà tạo thành chữ đại lượng thương vong hiện tại lại có người tại đánh hắn thai thạch chú ý cái này cùng trộm xong nhà và mộ tổ khác nhau ở chỗ nào phẫn nộ ba động truyền khắp toàn bộ tây vực tất cả yêu thú cùng người đều hoảng sợ nhìn về phía thanh niên áo trắng phương hướng không biết rõ xảy ra chuyện gì để bọn hắn chủ thượng liên tục phẫn nộ chủ thượng đi nhìn một chút nam vực xảy ra chuyện gì thanh niên áo trắng trên mình ba động nổi lên mấy tên võ đế cấp bậc run nháy mắt thi triển quay đầu chuyển hướng nam vực thanh niên áo trắng hơi nhỏ mắt hiện nếu không phải hắn còn cần tu dưỡng nhất định đích thân tiến về tìm tòi hư thực nam vực n a m tính toán tạm thời trước không quan tâm những chuyện đó chỉ cần tử thể tử vong số lượng không nhiều đối với ta như vậy không có ảnh hưởng quá lớn chỉ là thai thạch thanh niên áo trắng trông về nơi xa t h a i thạch đối với hắn tác dụng không l ó n thế nhưng đối với hắn tộc nhân tới nói có rất trọng yếu tác dụng t h a i thạch nhất định cần đ o ạ t lại lại đến canh giờ phương viên tại vẫn thạch màu tím bên trong đ à o ra một cái động đang liên cùng dùng ma kiếm bảo lấy vẫn thạch màu tím trong ánh mắt mơ hồ hiện lên hưng phấn một khối năm khối m ư ờ i khối ba mươi khối phương viên càng đ à o càng hưng phấn xét đánh soạt một trận ánh lửa mang t i ề m điện cuối cùng kèm theo vẫn thạch màu tím nội bộ bị đảo rỗng toàn bộ màu tím cự phong h m vàng sụp đổ cuối cùng hoàn thành phương viên vung tay áo c ư ờ i t ủ g tìm đem đại lượng vẫn thạch màu tím thu thập tại trong nhận chữ vật hắn có dự cảm những vật này tại một ít thời điểm có lẽ có thể có tác dụng lớn trộm nhà hoàn tất phương viên xua tan chính mình còn sót lại khí tức đang chuẩn bị rời đi đông nhiên phát giác được trên mặt biển rơi xuống một luồng khí tức kinh khủng võ đế vơ anh mặt biển tập tục mây phun vô số sóng biển đang cuộn trào mánh liệt quay cuồng dưới đ á y biển xuất hiện một đạo to lớn long quyền sóng l ó n tiếp xúc gần gũi phương viên càng có khả năng cảm nhận được tới từ võ đế khủng bố trốn không năng lực、địch. đây là phương viên ý nghĩ đầu tiên hắn tuy là đạt tới võ tôn tầng bảy có ma kiếm thế nhưng võ đế cùng võ tôn ở giữa khoảng cách giống như lạch trời đồng dạng khó mà vượt qua đem tu vi tăng lên tới đỉnh phong võ tôn còn có thể có lực đánh một trận võ tôn tầng bảy cứng rắn võ đế hắn coi như là đầu sắt cũng vừa không động tiềm phục tại đáy biển chí ít có thể lấy ngăn cản võ đế đại bộ phận công kích hạ quyết tâm phương viên ẩn tại đáy biển thẳng đến bên cạnh giới hải lại phía nam nhanh chóng thoát đi trên mặt biển nam thiên môn tông chủ nhìn chăm chú đáy biển ánh mắt một m ự c khóa chặt tại phương viên trên mình khoe miệm vung lên một vòng nụ cười nhà nhạt trốn còn muốn tr một tên võ tôn còn muốn tại võ đế trong tay chạy đi quả thực là người xin、si、ó i ngộ nam thiên môn tông chủ thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất rơi vào đáy biển đáy biển truy sát vừa đuổi lánh nạn phương viên l i ề u mạng hướng phía trước trốn thế nhưng nam thiên môn tông chủ l i ề u mạng hướng phía trước đ u ổ i đáng được ăn mừng chính là nam thiên môn tông chủ thủy đội hơi kém tại đáy biển tốc độ cùng toàn lực chạy như liên phương viên chỉ có thể nói là không phân sàn sàn nhau làm thế nào ma kiếm đại nhân chúng ta muốn cùng chết sao phương viên có chút lo lắng túi đầu nhìn ma kiếm tô vân giút không được gì một lần trước thiên tiếp ma trạm phong cấm ba ngày lúc này còn không có đến thời gian lấy ra vẫn thạch màu tím thử xem ma kiếm đại nhân phục hồi ta phương viên trong mắt một trận thích thú nhưng lúc này cũng minh bạch bảo mệnh quan trọng thế là cấp bách theo trong túi chữ vật lấy ra một khối người cao vẫn thạch màu tím ngắt ở phía sau nháy mắt sau đó nguyên bản truy sát phương viên nam thiên môn tông chủ đống nhiên dừng bước trong ánh mắt hiện lên một chút dầu dỉ cùng điên cuồng chân một trăm linh sáu chém giết phương viên ngừng chân đưa mắt nhìn đuổi theo người trước mắt tại đối phương trong con mắt nhìn thấy một vòng dầu dỉ nhìn tới cái này vẫn thạch màu tím có thể áp chế những cái này run đối người ý thức ảnh hưởng ma kiếm đại nhân ngài quả thực quá thần thô vân hắn không phải thần mà là cảm giác của hắn rất khủng bố hắn có khả năng rõ ràng cảm giác được cái này vẫn thạch màu tím bên trong mang khí thức c h ọ n vẹn kiểm chế cái khác vẫn thạch tự nhiên mà nhưng biết những thứ này mấy tức sau đó phương viên nhìn thấy ý thức của đối phương vẫn tại chống lại không có bất kỳ tính toán ra tay trong lòng đống nhiên đột nhiên bốc lên một cái to gan ý nghĩ đã như vậy phương viên ánh mắt sáng lên ma kiếm đại nhân đã nhắc nhớ qua ta hắn là sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý mới ngay sau đó phương viên lại từ trong túi chữ vật lấy ra khối lớn vẫn thạch màu tím bảo hộ q u a n thân mắt trần có thể thấy trước mắt bị run ký tốt người ý thức bắt đầu từng bước khôi phục thân thể run giấy dữ dội con người dần dần hiện ra màu đen chỉ là vẫn là sẽ không ngừng qua lại biến hóa như là run không chế ý thức tại cùng người này chủ thể ý thức không đ ừ n g giao phong chống lại đông nhiên người ý thức bị đánh thức há to miệng chậm chậm mở miệng ta ý thức tại chống lại phương viên lần nữa lấy ra thành đống vân thạch màu tím lần này thân thể vốn có ý thức chiếm cứ vị trí chủ đạo nam thiên môn tông chủ ánh mắt thanh tỉnh chậm chậm nhìn về phía phương viên chỉ là toàn bộ mặt biểu tình thống khổ âm thanh đức quãng đạo hữu mau mau rời đi nơi này rời đi nơi này đi nơi nào đạo h ư u địa điểm đã bị thứ này chủ thượng phát giác mấy tên võ đế truy sát mà tới nhiều nhất lại có nửa canh giờ chạy tới mấy tên võ đế phương viên thần sắc giật mình bọn hắn làm sao biết đất của ta điểm đạo h ư u trước đây đổ sát qua loại vật này đồng tộc bọn hắn có thể tiến hành truy tung sở dĩ có thể đủ đánh giá ra đạo h ư u địa điểm lúc trước khống chế đồ của ta liền là thông qua khí tức nào đó tìm tới chẳng lẽ không có phạm vi h võ đế cấp bậc vài trăm km đạo hữu thật sớm rời đi vài trăm km mây tên võ đế truy sát bốn phương viên lắc đầu tạm thời không đi n g h ị chuyện này nửa canh giờ m ớ i đến chạy trốn thời gian đầy đủ đạo hữu nói cho ta kiện sự tình là có thỉnh cầu gì ư phương viên biểu tình biến đổi nam thiên môn tông chủ lập tức mở miệng nói đạo hữu không cần kinh hoàng ta đích s á c có một chuyện muốn thỉnh cầu nói hữu nhưng đạo hữu làm hay không làm toàn bằng tự nguyện phương viên nhìn nam thiên môn tông chủ không có nói chuyện yên lặng mấy tức nam thiên môn tông chủ mở miệng lần nữa nam thiên môn xem như nam vực đệ nhất thế lực đã tại nam vực sừng sững ngàn năm lâu dài ta thân là nam thiên môn tông chủ không chỉ không có đem tông môn phát dương quan đại tiếp tục truyền thừa tiếp còn để tông môn hủy diện tại trên tay của ta ta không nói đối mặt nam thiên môn lịch đại tổ sư không xứng tiến vào tổ sư mộ điện nguyên cớ còn mời vị đạo hữu này tại sau khi ta chết có thể đem ta thi thể đốt cháy phương biên nghe được chỉ là điều thỉnh cầu này gật gật đầu đồng ý nam thiên môn tông chủ yêu cầu cuối cùng đối phương cáo chi chính mình có mấy tên v õ đế truy sát chính mình đốt cháy thi thể chỉ là thuận tay sự tình mà thôi lại nói coi như nam thiên môn tông chủ không nói như thế hắn cũng định đem thi thể xử lý sạch miễn đến lưu lại quá nhiều dấu tích nam thiên môn tông chủ vương vắn tròn đồng ý lại đem hắn gặp được d u n chủ nhân ta toàn bộ đi qua cùng hắn ngay lúc đó tình huống cụ thể tỉ mỉ miêu tả biến đổi ngay sau đó đ ỗ n g nhiên biến s á t mặt s á t mặt trắng bệnh nhìn phương viên đạo hữu ngươi đ ố i thứ này lực gáp chế yêu đi đạo hữu bốn động thủ dết ta đi ta nam thiên môn chính là nam vực đệ nhất thế lực t h à rằng đứng đây chết không nguyện quỷ mà sống đạo hữu dết ta nhanh ta sắp không khống chế nổi phương viên không có chút nào do dự ma kiếm thẳng tắp cắm vào nam thiên môn tông chủ trái tim vù vù vù, vù. lúc này phương viên cảm giác chính mình bên thai chuyển đến từng trận ba đậu đây là cái gì dĩ nhiên dĩ nhiên có thể để cho ta không thể di chuyển bản thân chết thiệt nếu không phải chủ nhân ta sinh ra thành đá áp chế cái này tên đang chết làm sao có khả năng thanh tình a đạo hữu tiếp tục đ ộ n g thủ nam thiên môn tông chủ điên cuồng gào thét một lát sau phương viên đứng ở đằng xa nhìn thấy nam thiên môn tông chủ hướng hắn mỉm cười tiếp theo lại quay đầu nhìn về phía nam thiên môn tông môn phương hướng quỳ xuống túi đầu n h mắt khí tức hoàn toàn không có phương viên sợ hãi run không hề chết hết lại đứng tại chỗ chờ đợi chốc lát thẳng đến trong thân thể bỗng nhiên t ô n ra một c ỗ linh lực khí tức trèo lên v õ tôn tầng tám đ ỉ n h phong ma kiếm linh lực phản hồi xem ra là chết hắn phương viên lên trước đem nam thiên môn tông chủ thi thể đốt cháy linh lực túi mai táng tại đáy biển phương hướng chính đối nam thiên môn tông môn địa chỉ cái nam thiên môn này tông chủ nhìn qua đối với tông môn thì ra rất sâu phương viên nhìn táng đ ị a lẩm nhẩm một tiếng đối tông môn thì ra sâu không đại biểu là người tốt chẳng qua là đối với tông môn của mình tổ sư chấp n i ệ m mà thôi xem như bàn phận phương viên tin tưởng nếu như hắn cùng nam thiên môn là đối địch hôm nay nam thiên môn tông chủ đối với hắn cũng không có khả năng như vậy dễ nói chuyện trước kia nhộn nhịp bất quá cầu chấp nghiệm mà thôi mà hắn cầu chấp nghiệm thì là cầu trường sinh đại đạo nhằm vào nam thiên môn tông chủ nói có liên quan với run chủ thượng sự t ì n h lại để cho phương viên n mứng mày dựa theo nam thiên môn tông chủ nói tên này chủ thượng là muốn muốn đem toàn bộ cựu châu tu sĩ toàn bộ khống chế lại mà về phần cái khác nam thiên môn tông chủ tu v i quá thấp miêu tả quá mức mơ hồ không có cái gì tin tức hữu dụng vẫn là rời khỏi nơi này trước tăng lên thực lực của mình phương viên trong mắt lóe lên một chút cấp bách hắn ở tên này chủ thượng đại hậu phương chơi phá hoại chắc hẳn bị mang hận lại nói lần này lại đem dựng dục đá đào lên lôi đi cái gì cũng không còn lại nếu là đổi lại hắn khẳng định cũng chịu không được mấy tên v õ đế vẫn thạch màu tím áp chế có nhất định hạn chế một lần tới nhiều tên v õ đế không nhất định có thể áp chế ở đồng thời lực áp chế cùng v õ đế thực lực cũng có liên hệ nhất định nam thiên môn t ô n g chủ mới khó khăn lắm bước vào v õ đế tên tiêu chủ thượng phái ra mấy tên vo đế thực lực khẳng định không chỉ nơi này phương viên thầm nói rời đi trước sau nửa canh giờ mấy đạo vo đế khí tức rơi vào đáy biển trên mình nổi lên từng trận ba động chết rồi lại bị giết làm sao có khả năng chẳng lẽ không có chạy trốn ư không biết khả năng trong đó có ẩn tình k h ả ca lúc này mấy tên võ đế dun cũng chú ý tới một bên vẫn thạch màu tím sắp mặt nháy mắt biến đổi đi tới vẫn thạch màu tím vốn có rơi nhìn thấy trên mặt đất màu tím cự phong sót lại b á vụn toàn bộ mặt biển lật lên thao thiên c ự lãng ai là ai đem chủ thượng thánh đá mang đi giết nhất định cần đem nó chém giết đây quả thực là vô cùng nhục nhã tạo thành một mảnh chân không lĩnh vực mấy người thân hình trôi nổi ở giữa không trung thân xác nổi lên lanh ý một người trong đó tỉnh táo lại phía sau nhàn nhạt mở miệng ta có thể ngửi được trên người của người này dính đầy chúng ta đồng tộc khí tức nhất định cần đem nó chém giết chương một trăm linh bảy tiềm nhập đ ị c h quân sau hai c á n h giờ bên cạnh giới hải vài trăm km bên ngoài trong thành nhỏ ma kiếm lĩnh vực bày ra phương viên dễ như t r ở bàn tay tìm tới j u n chủ thể thông qua nam thiên môn tông chủ nói tới những cái này j u n có thể thông qua sử dụng thủ đoạn đặc thù tìm đến đến giết chết chính mình đồng tộc hung thủ hơn nữa có thể đối nó tiến hành truy tung mấy tên võ đế truy tung tiểu thảm lục x o á t lời nói phương viên căn bản chạy không thoát hiện nay chỉ có thể thử một lần có thể hay không lợi dụng một chút đặc thù trạng thái để trốn tránh loại này truy tung đã các ngươi có khả năng đoạt xa ta như thế ta vì cái gì không thể đoạt xá các ngươi phương viên trong mắt lóe lên một chút kiên quyết nhìn cái này đã bị khống chế lại thành chủ vung tay h áo đem nó chém giết thân ảnh hiện lên đi tới một cái lao nhân trước người lần nữa vung tay h áo chém giết lại tại một lần sau đó lần thứ tư phương viên nhìn thiếu niên ở trước mắt đem nó khống chế lại mỉm cười trước đ n g đến được nên trốn hỏi ngươi một vấn đề ngươi có muốn hay không giết ta thiếu niên trong ánh mắt tràn đầy hận ý cơ hội đều muốn phun ra lửa g i ế thế t nhưng nói xong một giây sau thiếu niên lần nữa đổ vào trên mặt đất thân ảnh biến mất phương viên nhìn về phía trong thành nhỏ một cái ăn mày khẽ thở dài một cái tìm lâu như vậy mới tìm được một cái ngươi trốn cái gì muốn giết ăn mày trong miệng chậm chậm phun ra hai chữ thế nhưng kèm theo mà đến là một đạo l ạ n h thấu xương k a quang lần thứ năm không còn tác dụng gì nữa muốn giết cũng vô ích dung nhiều nhất di chuyển năm lần bản thể không có khả năng lại tăng thêm nguyên cớ đối với phương viên tôi nói đã di chuyển năm lần cơ bản ngang với phế vật đối với hắn không có bất kỳ tác dụng nhìn tới còn cần lại tìm chỉ là lần này lãng phí không ít thời gian c ầ n tăng thêm tốc độ phương viên thân ả n h chậm chậm biến mất sau một cách giờ xuất hiện tại một tòa trong hoàng thành tìm tới lĩnh vực màu đen bao trùm hoàng thành phương viên nhẹ nhõm đi tới trong hoàng cung nhìn chăm chú lên một tòa trong l ã n h cung hoàng tử bị phế hoàng tử hoàng tử ánh mắt rơi vào phương viên trên mình hiện lên manh liệt sát ý ba đậu muốn giết ta chỉ bằng ngươi ngươi xứng sau phương viên hơi hơi cúi đầu trong giọng nói trả ngập k i n h h ư ờ n g Cố t càng càng ì ngay h l sau đó phương viên phát giác ý thức của mình bên trong xuất hiện một mảnh màu hưởng phấn không chút do dự đem nó nghiên ép ma kiếm linh lực phản hồi sau đó phương viên thợ phào nhẹ nhõm lại qua hai cách giờ phương viên biến thành phế hoàng tử giáng dấp ngồi trong hoàng cung không trung mấy cố khí thế kinh khủng đ ả o qua hoàng thành uy áp cơ hồ đem chọn tòa hoàng thành biến mất nhưng chỉ là nháy mắt liền khôi phục bình thường mấy cố khí thế kinh khủng sau khi rời đi lại qua chốc lát phương viên trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng xong rồi nam thiên môn tông chủ không có nói qua phía trước phương viên liền đã biết những cái này j u n có thể thông qua thủ đoạn nào đó phán đoán người có hay không có giết qua h ắ n người trải qua nam thiên môn tông chủ chỉ điểm sau đó phương viên ý thức đến vấn đề này rất nghiêm trọng loại thủ đoạn này rất có thể cùng ý thức có quan hệ nguyên cớ nghĩ ra muốn thông qua tu vi thấp run tới thay thế tiếp xúc trên người hãn phiền t o á i thế là liền có như vậy một cái to gan ý nghĩ sự thật chứng minh hắn không có sai cứ như vậy đối phương s á t thực truy tùng không đến hắn hắn cũng có run khí thức những cái kia võ đế thậm chí đem hắn trở thành đồng loại như vậy sự tình liền dễ làm phương viên hơi nhỏ mắt trước tạm thời tại tòa này hoàn thành cả quan sát mấy ngày đợi đến lúc thời cơ chín ngùi lại đậu hắn còn nhớ đến nam vực hơn phân nửa thành trì trong thế lực chỉ có bị khống chế tu sĩ tìm không thấy run bản thể lần này hắn có run khí thức chắc hẳn liền có thể tìm tới những cái này bản thể đều đi nơi nào như vậy bốn phương viên trong ánh mắt lộ ra không cầm được hưng p ấ n sau mười ngày một chỗ thành nhỏ phương viên thân ảnh di chuyển đi tới một chỗ đường đứng ở một cái mang màu đen khăn chùm đầu nam tử trước người nam tử ngầm đầu nhìn về phương viên trong ánh mắt mang theo kính sợ t h ầ n sắc phủ phục té quy dưới đất không dám ngầm đầu đôi tay đem mật thư nâng lên đại nhân đây là thành chủ điều tra tin tức còn mời ngài xem qua tốc độ còn rất nhanh phương viên tiếp nhận nam tử đưa tới mật thư đem nó xé mở hắn đi ngang qua tòa thành nhỏ này thời gian đại khái đảo qua một chút dĩ nhiên phát hiện động lực an bài mật thám đại nhân ta động lực ngài tôi tớ hiện nay đã đột phá đến võ hoàng tầng ba cô phụ đại nhân chờ mong nhiều như vậy đang dược thời gian dài như vậy mới đột phá đến võ hoàng tầng ba thiên phú hoàn toàn chính xác không được phương viên vốn cho rằng động lực c h í ít có thể lấy đột phá đến võ hoàng tầng năm không nghĩ tới xa xa đánh giá thấp hắn mong chờ tính toán có thể sử dụng là được phương viên đại khái nhìn lướt qua lựa nhặt một chút tin tức hữu dụng xem tiếp đi đại nhân gần nhất mấy ngày nam vực không quá an bình nam thiên môn đã bị ăn mòn khống chế toàn bộ hủy diệt bỏ qua những cái kêu phi hành yêu thú thẳng đến tây v ư ợ mà đi hiện tại đã thống trị toàn bộ tây vực đã tiến về bắc châu phương viên nhìn một chút ngày hôm qua tin tức truyền lại đúng giờ tính không tệ đem uy tín linh lực túi đốt diệt phương viên thân hình chậm chậm biến mất hồi lâu đầu đội màu đen khăn t r ù n đầu nam tử mới chậm rãi ngầm đầu nhìn quanh một chút bốn phía lẩm bẩm nói khó trách thành chủ đại nhân đối tên này đại nhân như vậy kính sợ cùng lúc đó mấy tên võ đế cấp bạch dun lần nữa trở lại đáy biển quanh thân ba động kịch liệt thế nào đã tìm được chưa không có không có chúng ta đã truy tung không đến khí tức của hắn vì cái gì chẳng lẽ có kinh khủng tồn tại giúp hắn che giấu khí tức làm sao có khả năng nếu quả như thật có loại cường giả cấp bậc này phất tay liền đem chúng ta mấy người diệt s á t t i ế n lặng nam b ự c phương viên thu lại trên người mình khí thế đem tu vi giảm xuống tại võ hoàng tà hữu rơi vào đến một cái thành nhỏ bên trong tìm tới trong thành gùn chủ thể chủ thượng xảy ra chuyện yêu cầu chúng ta mau chóng thoát đi nơi đây phương viên vừa dứt lời run đột nhiên ô lại một tiếng ra tay với hắn hả cái này không đúng phương viên tiện tay đem nó diệt xát lâm vào trầm tư hắn đã có run khí tức vừa mới đi tới cái này run trước người phản ứng của hắn cũng không có vấn đề gì thế nhưng vì cái gì hắn mới mở miệng liền bại lộ c h ư ơ n một trăm linh tám lại bị trộm lại mấy ngày nữa trải qua nhiều lần thất bại sau đó phương viên lúc này mới phát hiện tiềm nhập đi quân con đường này cực kỳ khó đi thông hắn chỉ là có run khí t ứ c thế nhưng căn bản không hiểu đối phương ngôn ngữ giao lưu căn cứ hắn chỗ quan sát được những cái này run tại đồng tộc ở giữa không phải mở miệng giao lưu đại đa số đều là dùng trên mình nổi lên một loại ba động tới tiến hành giao lưu cho nên khi hắn mở miệng ngay lập tức sẽ bị cảnh giác run phát hiện từ đó cự thị không mở miệng chỉ cần không mở miệng liền không sao không phát hiện được phương viên nói thầm một tiếng trong năm thành động lực phí sức túi người trung điệp túi đầu b á i số dưới đại nhân phương viên đánh giá động lực một chút v õ hoàng tầng sáu trên người có rõ ràng đan dược sử dụng tới nặng dấu tích thuộc về là cưỡng ép đột phá lưu lại di chứng thiên phú căn cốt đã đạt đ ế n hạn mức cao nhất tăng lên tới v õ hoàng tầng sáu xem như đi đến cuối con đường gần nhất có tin tức gì ư đại nhân gần nhất tin tức truyền lại chậm bất quá phía trước hai ngày chuyển về tin tức sừng phi hành yêu thú đại quân hiện nay đã xuyên qua hơn phân nửa bắc châu hướng về đông vực phương hướng xuất phát đông vực tốc độ nhanh như vậy phương viên trong lòng chầm xuống thời gian dài như vậy chẳng lẽ trung châu võ đế nhóm một chút cũng không có phát hiện ư phòng đâu giá tên lão giả kia đi nơi nào một chút hành động còn không có đi sẽ không phải chạy a phương viên trong lòng mắt lạnh hắn vẫn chờ những người này trên đỉnh đây giữa người không bằng giữa chính mình phương viên lắc đầu không có tiếp tục suy nghĩ hắn đầu tiên là trong nhà tiếp đó b a o thai còn giết chết một tên võ đế cấp bậc d u n tên kia chủ thượng không muốn làm chết hắn đó chính là giả đổi lại là hắn một trăm khoản muốn chơi chết lòng của người này đều có cũng may một đợt này hắn là làm bạo người còn có hay không cái gì tin tức khác trung châu phương diện có tin tức hay không chuyển đến hồi đại nhân trung châu ngược lại không có tin tức gì bất quá đoạn thời gian gần nhất có võ đế khí tức tại vùng trời nam b ự c l ư ớ t qua có vài tòa thành chỉ sứ giả người tử vong cũng may nam thành chỉ là có một đạo võ đế khí tức vội vàng đạo qua không có ảnh hưởng q u á l ó n vài tòa thành chỉ sứ giả tử vong vậy cũng là có vài tòa thành bị lần nữa k h ô n g chế hoặc là trực tiếp bị tàn sát nam thành không có chịu đến ảnh hưởng đoán chừng là vừa đúng tới nam thành võ đế cấp bậc run trứng mắt lười đến độc thủ phương viên trong lòng lầm nhậm nam vực những cái này run chủ thể cũng không biết đi nơi nào tiếp tục tiếp tục chờ đợi đã không có bất cứ ý nghĩa gì tây vực tên kia chủ thượng cũng đã đi b ắ c châu còn tại hướng về đông vực phương hướng tiến lên như thế hắn vừa vặn có thể đến tây vực càn quét một đoạn có trộm nhà kinh nghiệm sau đó chuyện kế tiếp thuận buồn xuôi gió rất nhiều ân làm k h á lắm phương viên khen ngợi một câu đ ồ n g lực vội vã cười cười nhỏ làm đại nhân làm việc đều là có lẽ có lẽ không biết rõ đại nhân còn có hay không cái gì cái khác cần làm chung q u n h đây vài chục tòa thành trì hiện tại nhỏ đã đều muốn no khống chế chuyện kế tiếp còn cần đại nhân chỉ thị khoảng thời gian này phương viên cơ hồ đem nam vực thành trì dọn dẹp một bên có run chủ thể c h é m g i ế t không có trong thành nhỏ lưu lại tử thể cũng không mạnh thời gian ngắn như vậy động lực khống chế vài chục tòa thành trì cũng coi là d ụ tâm không có cái gì sự t ì n h khác ta còn cần tiếp tục lưu lại nam vực người an bài tốt x ứ giả sự tỉnh phương viên nhàn nhạt mở miệng động lực lập tức kiên quyết nói đại nhân yên tâm tiểu nhân nhất định hoàn thành đại nhân giao phó phương viên cho động lực một cái ánh mắt khích lệ vô vô bà vai thân ảnh chậm chậm biến mất mấy canh giờ phía sau tây vực p trên thực tế không, không ra phương viên chỗ liệu nam vực bên trong truy sát phương viên mấy tên võ đế cấp bậc dun chậm chạp không có truy tung đến phương viên có chút nóng này một tên võ đế cấp bậc dun chủ thể phát ra từng trận ba đậu nhiều như vậy này còn có được cái không luận gì tìm bất m a u hai n g cách h thượng t n giờ thượng Cái k h mấy tên võ đế chủ thể lần nữa tụ họp một người trong đó mở miệng tìm tới còn tại trong nam vực còn tại nam vực bên trong thế nhưng nam vực tu sĩ đều bị chúng ta khống chế tại nam vực phiên kia địa phương không rõ ràng ta theo một tên bị khống chế võ hoàng biết được tính toán tiếp tục tìm a lúc này tây vực phương viên phát giác được động lực thể nội đạo kia sát ý tiêu tán đoán được đại khái lúc này nam vực e rằng đã bị cái kia mấy tên võ đế cấp bập run k h ô n g chế thì ta tiếp tục tại nam vực tìm đi phương viên đi tới một chỗ trong thành nhỏ ma kiếm kiếm vực bao phủ mỉm cười nhìn về ma kiếm ma kiếm đại nhân tây vực vực ngoại tu sĩ chủ thể không có rời đi lần này ngài lại có thể t h ứ t tình ta tin tưởng ma kiếm đại nhân không bao lâu nữa khẳng định có thể tấn thăng đến thần khí trong lòng tô vân cũng là vui vẻ hiện tại hắn là trung đ ẳ n g t h i ê n khí muốn tấn thăng đến đỉnh cấp t h i ê n khí còn cần một trăm vạn điểm t i ề n hóa một trăm vạn điểm t i ề n hóa nếu như nói giết người trong thời gian ngắn s á t ý khẳng định sẽ đem kiếm chủ thôn vệ biến thành một bộ không có linh hồn cỗ máy giết chóc tất nhiên càng có khả năng có thể chính là kiếm chủ sẽ chết trực tiếp bị s á t ý đem ý thức thôn vệ hết nhưng chém giết nhóm này j u n liền không có loại phiền não này một trăm cái liền có thể nhẹ nhóm đạt tới trăm vạn điểm t i ề n hóa so ra mà nói những cái này run quả thực liền là tới đưa vào hóa điểm tô vân cũng rất chờ mong đợi đến hắn tấn thăng đến thần khí thời điểm sẽ có cái gì kinh hỉ phương viên lợi dụng ma kiếm lĩnh vực đem thành trì bao phủ đem run chủ thể thuận sát ngay sau đó lập tức chạy tới tiếp một thành trì lại là thuận sát ngắn ngủi chừng nửa canh giờ chém giết mười mấy cái run chủ thể thu vi tự nhiên mà nhưng đột phá đến võ tôn tầng chín đa tạ ma kiếm đại nhân cảm nhận được trong cơ thể mình mênh mông linh lực phun g trào phương viên h ư n g phấn mở miệng nói bắt châu biên giới ngay tại hướng về đông vực tiến phát phi hành yêu thú đột nhiên dừng lại phía trước nhất vài trăm mét hình thể yêu thú c u i đầu toàn thân run dày nó có khả năng tưởng tượng ra trên lưng nam nhân phẫn nộ mẹ nó lại bị trộm t r ư ớ c 109, thang cấp võ đế thanh niên áo trắng lúc này trọn vẹn bình tĩnh không nổi nữa lặp đi lặp lại nhiều lần không phải trộm nhà l i ề n la trộm ổ đổi lại ai đều nhẫn nhịn không được hắn phát giác được t â y vực cái này mới không chế không lâu phía sau đông nhiên có đại lượng tử thể bị giết đồng thời tốc độ phi thường nhanh chóng đối phương như là đặc biệt hướng lấy những tử thể này mà tới để hắn không có bất kỳ chuẩn bị thông qua đối với tử thể bị giết tình huống thanh niên áo trắng mơ hồ cảm thấy cái này cùng tại nam vực tình huống tương tự như đây là cùng một người làm thanh niên áo trắng ánh mắt nhắm lại một cỗ khó nói lên lời khủng bố lực lượng phô thiên cái địa tại bắc châu nổi lên ngập trời s u thế trong bắc châu vô số sinh linh run run dày dày quỳ dạp xuống đất sau một lát thanh niên áo trắng tỉnh táo lại quanh thân kịch liệt ba động cho đến nam vực nam vực mây tên võ đế run vẻ mặt nộn nhịp lộ ra thần sắc kinh khủng chủ thượng chủ thượng để chúng ta nhanh chóng chạy tới tây vực nói là vừa mới có người r ế t tây vực tộc nhân cùng tại nam vực tình huống cực kỳ tương tự hoài nghị là cùng một người làm mi người t r o mày bọn hắn một mực tại nam vực tìm kiếm không có phát hiện tung tích đối phương chạy đến tây vực đi cái kia bọn hắn theo tên kia võ hoàng trong miệng biết được đến người này còn tại nam vực là tình huống như thế nào chẳng lẽ đối phương cố tình lây cái này tới l ừ a gạt bọn hắn bốn nếu quả như thật là như vậy lời nói bảy mấy tên võ đế run chủ thể liếc nhau một cái cái này hắn a là người làm ra sự tình người này quả thực âm hiểm xào trá lưu một người tại nam vực tiếp tục tìm kiếm còn lại tiến về tây vực xem xét đến cùng là chuyện gì xảy ra nháy mắt ba tên võ đế cấp bậc thân ảnh biến mất tại nam vực tây vực phương viên lần nữa lấy một loại tốc độ cực nhanh chém giết mười mấy tên j u n chủ thể sau đó tu vi đi tới võ tôn tầm chín đ ỉ n h phong vốn là lấy tu vi của hắn chém giết đê giai j u n chủ thể là không đạt được tu vi hiện tại tô vân đem phương viên phản hồi dẫn tăng lên tới hiện giai đoạn có khả năng tiếp nhận lón nhất tỷ lệ lại thêm những cái này j u n chủ thể bên trong ẩ n chứa linh lực sau đó mới có thể dày đặc cho nên mới khó khăn lắm đạt tới võ tôn tầm chín đ ỉ n h phong á n h kiếm màu đen hiện lên phương viên nhìn về phía trong thành tự lẩm bẩm tây vực bắt đầu cùng nam vực đồng dạng d u n chủ thể bắt đầu biến mất không biết tung tích cũng không biết là duyên cớ gì nhất định cần phải tăng tốc tốc độ phương viên trong thần sắc gần chứa một vòng vội vàng võ tôn đột phá đến võ đế ở giữa khoảng cách quá lớn muốn tăng lên nhất định cần phải tăng tốc tốc độ thân ảnh biến mất tại vùng trời thành nhỏ nháy mắt lại tới một chỗ khác thành trì bên trên đang lúc hắn chuẩn bị xuất thủ đem tòa thành trì này bên trong run chủ thể chém giết thời gian đông nhiên hắn phát giác được sau lưng xuất hiện một c ố bàng bạc khí tức võ đế vẹn vẹn m h á y mắt phương viên lập tức phản ứng lại thu lại khí tức trốn thành trì bên trong khí tức kinh khủng xoay quanh tại đỉnh đầu phương viên thần sắc hở hữu không có lộ ra bất luận cái gì sơ hở thế nhưng một giây sau trong thành trì run chủ thể c u ngay kính đi tới t ê sau v đó theo trong túi c h a vật lấy ra một khối mấy chục mét cao vẫn thạch màu tím đối tên kia võ đế chủ thể mặt hung hăng tới vê anh bởi vì vẫn thạch màu tím áp chế tên kia võ đế chủ thể ý thức bắt đầu khôi phục thân thể cứng đỏ bị phương viên đánh vào trên mặt đất thành trí nháy mắt bị phá hủy hơn phân nửa phương viên khen h ữ mày lần nữa tuân h di đi tới tên này võ đế chủ thể trước mặt anh kiếm màu đen ngưng kết thành một đạo thực chất chém ha ha ngươi cho rằng ngươi ỉ có thánh đá liền có thể giết chết ta không thể không nói ngươi xem như bảy kiến cỏ này bên trong người nổi bật dĩ nhiên có thể lấy ngươi tu vi hiện tại đánh bại ta cho dù có thánh đá ra chỉ cũng coi là một cái thiên tài hiếm thấy tại chúng ta ưu giới cũng được sưng t ụ võ đế chủ thể sắc mặt khiêu khích t vị hết sức rõ ràng nhưng mà tại nâng lên u giới thời gian đột nhiên dừng lại ngay sau đó thân ảnh bắt đầu chậm chậm tiêu tán trong quá trình này biểu tình vẫn lạnh nhạt như cũ lấy một loại thượng vị giả tư thế nhìn xuống phương viên nhưng lại tại một giây sau đột nhiên biểu tình đ ạ i biến làm sao có khả năng làm sao có khả năng vì cái gì ta không thể di chuyển tự thân chuyện này rốt cuộc là như thế nào võ đế chủ thể hoảng sợ kêu to không đúng là trong cõi u minh có một c ố lực lượng hạn chế ta là người thanh kiếm kia thanh kiếm kia võ đế chủ thể trên trán mơ hồ xuất hiện một cái màu vàng run thế nhưng một giây sau liền bị phương viên dùng ma kiếm không chút do dự chém giết còn muốn lao ra bất quá là tăng nhanh t ử v o n g tốc độ thôi kiếm chủ chém giết một cái trong đá ngầm dựng dục ra quái vật ban thưởng năm vạn điểm t i ê n hóa chém giết võ đế cấp bậc run cho điểm t i ê n hóa ngược lại ngang tàng trong thân kiểm tô h vân lầm nhầm hán trung quy điểm t i ê n hóa đã đạt đến chín mươi vạn nguyên bản dự định chờ góp nhặt đến một trăm vạn điểm t i ê n hóa trực tiếp tân thăng đến đỉnh cấp thiên khí có thể hiện nay võ đế cấp bậc run đã truy sát đến trước mặt đồng dạng run chủ thể đã chạy t ứ tán cái kê mười vạn điểm tiến hóa e rằng không tốt thu hoạch tô vân dứt khoát lựa chọn tiến、hóa. hệ thống ma kiếm tiến hóa đã đạt thành năm mươi vạn điểm tiến hóa phải trang xác nhận bắt đầu tiến hóa xác định tiến hóa bắt đầu ma kiếm thân kiếm bắt đầu rung động phương viên ngạc nhiên nhìn ma kiếm ma kiếm đại nhân ngươi lại t h ứ c tỉnh tiến hóa hoàn thành tô vân nhìn một chút có hay không có xuất hiện kỹ năng mới kết quả vẫn như c ũ chỉ là cho điểm kỹ năng tô vân không chút do dự đem nó thêm tại ma c h ạ m phía trên ma kiếm đại nhân ngươi thức tỉnh v ừ a vặn ta vừa mới chém giết một tên vo đế cấp bậc vực ngoại tu sĩ ma kiếm đại nhân ta nghe hắn chính mình nói lỡ miệng nói hắn là tới từ u g i i ma kiếm đại nhân tu giới là địa phương nào a có phải hay không cùng những cái kia võ đế nói tới đồng dạng thuộc về linh lực đẳng cấp cao hơn giới vực nói thí dụ như tiên giới đối với chuyện này t u vân cũng không biết nhưng không chút nào ảnh hưởng hắn phát huy khu khu ho khan hai tiếng tìm xem cảm giác tăng thương việc này người tu vi quá thấp không tiện biết được ma kiếm đại nhân ta minh bạch phương viên nhìn ma kiếm một trận thích thú vừa mới giết một tên võ đế cấp bậc run tu vi của hắn đã đạt đến võ tôn bình cảnh chạm đến võ đế biên giới còn thiếu một chút liền có thể đột phá phương viên nhìn một bên đã ngã vào c h i n đất bị buông tha dun chủ thể vừa mới hắn cùng cái kia võ đế cấp bậc chiến đấu không lo lắng cái này không chế toàn bộ thành trì đê giai dun hiện tại cái này vừa vẫn phát huy được tác dụng ma kiếm lĩnh b ự c nháy mắt đem chọn cái thành trì bao trùm một đạo ánh kiếm màu đen hiện lên tinh chuẩn không sai đem trong đám người dun chủ thể c h é m giết ma kiếm linh lực phản hồi phương viên phát giác được linh lực trong cơ thể tại oanh minh chốc lát sau kèm theo thể nội một trận cộng minh phương viên mở mắt ra một đạo bàng bạc khí tức trực trùng vân tiêu võ đế c h ư ơ n một trăm mười thanh niên áo trắng xuất thủ cuối cùng võ đế phương viên ánh mắt tràn ngập hưng p ấ n võ đổi ế Kiểu châu đỉnh cao cường đỉnh đ lại ngày trước phương viên căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ hắn có khả năng đột phá đến cảnh giới này đây hết thệ liền như là giống như mờ ộ ảo không hắn lúc trước nằm mơ đều không dám làm như thế đây hết thệ cũng còn muốn đa tạ ma kiếm đại nhân nếu như không phải ma kiếm đại nhân ta căn bản không thể nào thấy được võ hoàng trở lên phong cảnh phương viên túi đầu nhìn về phía ma kiếm nhớ tới mới đạt được ma kiếm thời điểm hắn vẫn là một tên võ sư thông qua ma kiếm đại nhân che chở cùng thần k kỹ gia trì mới từng bước một đi đến hiện tại vị trí này ma kiếm đại nhân nếu như không phải có lời của ngài phía ta c h ọ n tới bây giờ không có khả năng có thành tựu như thế này còn mời ma kiếm đại nhân chịu ta túi đầu phương viên trịnh trọng túi đầu không cần như vậy t ô vẫn mở miệng ý niệm truyền đạt phương viên trở thành k i ế m chủ sau đó hắn cũng thành công tân thăng đến đỉnh cấp thiết khí nếu như dựa theo ngày trước kiếm chủ trình độ đặt thành một đẳng cấp này còn không biết rõ cần bao nhiêu năm phương viên tên này kiếm chủ vẫn tính có thể chẳng mấy chốc cấp bậc của hắn liền đã đi tới đỉnh cấp thiết khí đồng thời dựa theo loại tốc độ này đặt thành thần khí tốc độ cũng sẽ không quá mượn bọn hắn có thể nói là có cùng lợi ích một lát sau phương viên ổn định lại chính mình võ đế cảnh giới hắn lúc này có thể rõ ràng phát giác được linh khí ở trong thiên địa quỹ tích vận hành hơi phát tay quanh thân linh lực tựa như cùng sóng biển đồng dạng điên cồn g tuân h ư ớ n g hắn đây chính là võ đế vượt xa khỏi võ tôn nguyên nhân ư có thể thấy rõ ràng linh lực quỹ tích vận hành còn có thể đem nó khống chế dựa theo mình muốn phương thức đi vận hành chẳng trách võ đế có thể nghiền ép võ tôn đây quả thực là hàng duy đà kích phương viên lẩm nhẩm một tiếng trong lòng không k ề m nổi một trận vui mừng còn tốt hắn vừa mới đối tên này v õ đế dun xuất thủ thời điểm có vẫn thạch màu tím đối nó tạo thành áp chế nếu không khả năng hắn có m a kiếm đều rất khó là nó đối thủ võ tôn cùng v õ đế khoảng cách xa xa so hắn tưởng tượng muốn lớn rất nhiều hiện tại ta đã đột phá đến v õ đế còn có vẫn thạch màu tím đối phó mấy tên khác v õ đế chắc hẳn đã không khó phương viên thầm nghĩ trong lòng trong tay vực còn thừa hai tên võ đế dun chủ thể tại mặt khác một tên bị rết m ấ y mắt cảm giác được chỗ không xa bạo phát võ đế khí tức thế là hai người không hẹn mà cùng hướng về phương viên chỗ tồn tại vị trí mà tới phát giác được phương viên trước đây không lâu khí tức hai người thần sắc nghiêm túc một người trong đó trên mình vẫn nộ nổi lên từng trận khí thế kinh khủng b a động đột nhiên một quyền chỉnh tọa thành trì nháy mắt hóa thành hư không mặt đất xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hô to tức ấy tại nam vực thời gian điều tra khí tức bất quá là nho nhỏ võ tôn thế nào sẽ giết hai chúng ta tên tộc nhân cho dù có thánh đá áp chế cũng không thể nào làm được loại tình trạng này chỉ có một loại khả năng đó chính là giả heo ăn thịt hổ thực lực của người này nói không chắc so người ta càng kinh khủng vẫn luôn là đang đùa bỡn chúng ta không người này khẳng định không có thực lực để đùa bị h chúng ta và không, không có khả năng một mực tại trốn rất có thể là bởi vì nguyên nhân nào đó có thể tăng lên thực lực của mình người có hay không có phát hiện tại nơi này còn để lại một cô mới thăng cấp không lâu võ đế khí tức điều này nói rõ người kia trong khoảng thời gian ngắn theo võ tôn đột phá đến võ đế làm sao có khả năng vậy mới bao lâu thời gian dĩ nhiên nhanh như vậy liền đột phá đến võ đế chẳng lẽ người này có thể thông qua chu s á t tộc nhân ta đến để thăng thực lực của mình có khả năng có thể hai người đồng thời rơi vào chơ mặc nếu như người này thật có thể thông qua chém giết bọn hắn tộc nhân tăng lên thực lực của mình lời nói như thế chuyện này không còn là một kiện sự tính đơn giản Cũng k hai ô n g phải h người bọn họ cái có thể cái giải có quanh y ế t Thông chi chủ thượng. Tốt. chi chủ h i g ư ờ i q u a n thân ba động ngay tại sắp q u y ế t t á n thời điểm đ ỗ n g nhiên trong hồ sâu một đạo kiếm quăng màu đen đột nhiên xuất hiện thẳng đến mặt hai người Voi a n hai h người kịp thời tránh lui nhìn về hồ sâu phi phương viên nổ một m ũ t bụi lần nữa theo trong túi chữ vật lấy ra mấy chục khối vẫn thạch màu tím ném hai người trong t r o n mắt hai người bị khác biệt mức độ áp chế phương viên nhân cơ hội này xuất thủ anh kiếm màu đen giống như một đạo đoạt mệnh tử thần chạy về phía một người trong đó người kia ánh mắt giấy r thời khắc mấu chốt đột nhiên l ư ỡ n đèo thân thể kèm theo p h ớ c một tiếng một người cánh tay ứng thanh mà rơi có thể đem đối ứng hai người đối với vẫn thạch màu tím lực gáp chế yếu đi n g á y mắt phản ứng lại đầy nhãn sát ý nhìn về phía phương viên ha ha chơi đánh lén đáng tiếc chúng ta là hai người thánh đá lực gáp chế chỉ có trong n g á y mắt khu khu cụ tay người kia đột nhiên phun ra một n g ụ m máu tươi khỏe miệng hơi hơi vung lên tiếp xuống liền đến phiên chúng ta xuất thủ quả nhiên nhân số càng nhiều vẫn thạch màu tím lực á p chế càng thấp phương viên thầm nói chỉ thấy hai người quanh thân nổi lên từng đợt chấn động kịch liệt thân thể bắt đầu biến hóa thân thể cao lớn che khuất bầu trời phương viên sắc mặt nặng nề hai tên võ hoàng tầng hai vê anh ma kiếm lĩnh vực sắc ý nhập thể phương viên khí thế trên người đột nhiên trèo lên hai người khác nhìn chăm chú lên phương viên chăm chú nhìn chằm chằm trong tay hắn ma kiếm thanh kiếm kia có gì đó quái lạ xuất thủ hai người đồng loạt ra tay một đạo khủng bố cự thủ từ trời rơi xuống che khuất bầu trời toàn bộ bầu trời đều xa vào đến trong h ắ tám tản m á t ra làm người run dày khí t ư c phương viên mặt không đổi sắc ma kiếm trong lĩnh vực một đạo mấy ngàn thuốc cự kiếm phóng lên tận trời vô số kiếm quang kèm theo tại cự kiếm tả hữu tạo thành một đạo không có gì s á n h kìm kiếm、Trật. cả hai đôi đánh vào một chỗ không có phát sinh trong tưởng tượng khủng bố đối đầu không có buộc phát ra mãnh liệt chiến đấu ba động yến tính không tiếng động mấy tức sau đó đ ỗ n g nhiên cự thủ ở giữa xuất hiện một đạo ánh sáng ngay sau đó vô số ánh sáng xuất hiện tạo thành từng đạo vết nứt lít nha lít nhít và anh kiếm quang xông phá cự thủ thẳng đến hai tên võ đế chủ thể mà đi cái này hắn chỉ là tầng một võ đế làm sao có khả năng mạnh như vậy hai người ánh mắt chân kinh đối mặt đạo cự kiếm kia không kịp tranh né thanh kiếm kia thanh kiếm kia không Thanh k i ế một, một kia nhiên dĩ c h cố t i ế khí tức kinh khủng theo tên này võ đế chủ thể trên mình chuyển ra đem phương viên đẩy lui vài trăm mét một đạo thanh niên áo trắng thân ảnh chậm chậm đứng ở tên này võ đế chủ thể sau lưng t h ầ n s ắ c lãnh đạo biểu tình n ấ m lãnh liền thẳng tắp đứng ở nơi đó nhìn chăm chú lên phương viên phương viên toàn thân giật mình hắn có thể theo tên này thanh niên áo trắng trên mình phát giác được mãnh liệt tử vong n g uy hiếp đây là ai đỉnh phong võ hoàng không e rằng còn không hết chương một trăm mười một thăng cấp t h â n khí phương viên khẩn trương nhìn thanh niên áo trắng h ắ n ở tên này thanh niên áo trắng trên mình cảm nhận được mãnh liệt tử vong uy hiếp kết hợp với tên này thanh niên áo trắng xuất hiện tại võ đế chủ thể trên mình thân phận của người này không cần nói cũng biết dung nhất xuất tộc chủ thượng lúc này thanh niên áo trắng nhàn nhạt nhìn phương viên trộm nhà hắn chuyển hắn ổ giết tộc khác người còn phi thường phách lối chạy trốn liền là trước mắt người này trong n y mắt hắn ngược lại thì bình tĩnh lại không có ngay lúc đó cố kia phẫn nộ đầu ngón tay điểm nhẹ một đạo tử quang nhàn nhạt thẳng đến phương viên phương viên từ đó cảm nhận được một cố lực lượng kinh khủng lập tức đem tất cả vẫn thạch màu tím ngăn tại trước người không có bất kỳ âm thanh tại tử quang tiếp xúc đến vẫn thạch màu tím nhắm ắ t cả hai đều hóa thành hư không thanh niên áo trắng yên lặng nhìn phương viên tựa hộ làm ộ t cách này hao hết tất cả lực lượng thân ảnh buộc chỉ là tại phá diệt phía trước trong n g á y mắt tô vân có khả năng rõ ràng phát giác được thanh niên áo trắng ánh mắt hướng về ma kiếm một lát sau phương viên nhìn ngã xuống võ đế chủ thể thở dài nhẹ nhõm dung nhất tộc chủ thượng muốn so hắn tưởng tượng khủng bố rất nhiều nếu không phải hắn lúc ấy đem có vẫn thạch màu tím lây ra tới ngăn cản hắn khẳng định gánh không được một k í c h này chỉ là đáng tiếc nhậu như vậy vẫn thạch màu tím cái này nhất n i ệ m đầu cũng chỉ tồn tại trong n g á y mắt cuối cùng vẫn thạch màu tím trọng yếu đến đâu cũng không ngăn nổi tính mạng của hắn ma kiếm đại nhân d u n nhất tộc chủ thượng cũng quá kinh khủng vẻn vẹn một cái bóng mờ một kích, kém chút đem ta giết, đại nhân, n g ư ơ i biết thứ này thực lực cụ thể ư thực lực cụ thể tô vân không rõ ràng theo ma kiếm nhận biết bên trên hắn có khả năng phát giác được thực lực của đối phương vượt qua đỉnh phong võ đế thế nhưng không có đạt tới một loại cấp bậc khác hắn không biết rõ một loại cấp bậc khác là cái gì nhưng mà theo tên kia thanh niên áo trắng trên mình có thể rõ ràng nhận biết đi ra cùng võ đế lực lượng hoàn toàn khác biệt lấy hắn hiện tại chiến l ự c phòng chừng còn không phải tên kia thanh niên áo trắng đối thủ trong nháy mắt đó ánh mắt để tô vân mơ hồ có chút khó chịu nhìn ta làm gì trời chết người huyết hồn lao phu cần mau chóng h ô i phục huyết hồn phương viên nghe được tô vân âm thanh trùng điệp gật đầu ma kiếm đại nhân liền là hắn chỗ dựa l ó n nhất hắn nhất định cần phải nhanh một chút để ma kiếm đại nhân tức h tỉnh đông vực thanh niên áo trắng ánh mắt lãnh đạm nhìn quỳ dưới đất láo giả lão giả chính là vừa mới theo t â y vực đ ả o tẩu tên kia võ đế cấp bậc run di chuyển chủ thể Chủ thượng lão giả sọ h ã i đên toàn thân run giấy túi đầu xuống không dám có nửa điểm dư thừa động tác thanh niên áo trắng lắng lặng nhìn tay vực phương hướng mấy tức phía sau tự lẩm bẩm san giết tộc nhân ta tăng cao tu vi thanh kiếm kia thanh niên áo trắng trong ánh mắt n h i ề một vòng phức tạp tâm tình phất phất tay l ã o giả thân ảnh chậm chậm tiêu tán tây vực phương viên toàn thân sát ý vì cho ma kiếm đại nhân gom góp huyết hồn hắn liền đồ lưỡng thành những người này đều là đã bị run độ sâu không chế coi như phương viên không giết như thế tại run chủ thể sau khi chết bọn hắn cũng đem chết đi lúc này liền đồ lưỡng thành phương viên ngay tại bị sát ý trúng kích nhưng vẫn là cưỡng ép đem nó áp chế mở miệng hỏi ma kiếm đại nhân có thể ư có thể thăng cấp thần khí sẽ có lôi tiếp ngươi lùi xa một chút tô vân dặn dò một tiếng nhìn về bảng của hệ thống chúc mừng ký chủ đạt thành năm mươi vạn điểm tiên hóa điều kiện phải chăng bắt đầu tiến hóa đúng tô vân không chút do dự mở miệng bắt đầu tiến hóa thanh âm nhắc nhỏ vừa dứt phía dưới bầu trời trong xanh n g á y mắt mây đen giang đầy trăm dặm mây đen vô số lôi đỉnh tại trong mây mù quay cuồng xa xa phương viên khiếp sợ nhìn lôi vân trăm dặm lôi vân ma kiếm đại nhân thăng cấp thần khí dĩ nhiên cần trăm dặm lôi vân hắn chưa từng gặp qua lôi vân nhưng nhìn qua có liên quan với phương diện này ghi chép trong ghi chép thần khí tấn cấp mới cần lối tiếp vài trăm m đến phương viên một mươi km không giống nhau đồng dạng thần khí lôi vân chỉ có vài trăm m lớn nhỏ phương viên mười km là tại truyền thuyết thần khí bên trong mới có thể xuất hiện nhưng bây giờ thì sao ma kiếm đại nhân trọn vẹn đánh vỡ cái này một quy luật thăng cấp thiên khí lôi k i ế p ba cây số tấn thăng đến thần khí dĩ nhiên trực tiếp đạt tới trăm dặm lôi vân đây là liền trong truyền thuyết đều chưa từng từng có ghi chép phương viên mừng rỡ như điên lần này hắn cũng coi là chứng kiến truyền kỳ xứng đáng là ma kiếm đại nhân thăng cấp lôi k i ế p liền là không giống nhau không đúng phương viên khiếp sợ nhìn lôi vân cấp bách lách mình hướng về sau lôi vân còn tại quyết trương đã đạt tới một trăm năm mươi km tại phương viên khiếp sọ nhìn chăm chú bên trong lôi vân đạt tới một trăm chín mươi km mới đình chỉ giờ phút này lôi vân bao trùm diện tích xuống vô số người khiếp sợ nhìn đạo sấm kim m â y không có bị khống chế tu sĩ nghị luận ở một đã bị khống chế tu sĩ cũng không hẹn mà cùng n lần g đầu nhìn về phía một màn này chân động dưới so sánh trong lôi k i ế p phương viên ngược lại lộ ra không có khẩn trương như vậy có lần trước lôi k i ế p kinh nghiệm lần này hắn ngược lại thì rất chờ mong không chờ lôi k i ế p có phản ứng hắn đi trước một bước ma kiếm thân kiếm tại lôi vân bao phủ xuống lộ ra đặc biệt nhỏ bé thế nhưng lúc này một cỗ khí thế kinh khủng tại trong thân kiếm ấp ủ chém hơn vạn mét cự kiếm trực trùng vân tiêu tại vô số người nhìn kỹ đem lôi vân chém ra một đạo thiên tri ngân từ dưới đi lên nhìn lại liền giống như toàn bộ chăn trời bổ ra một đường vết rách lôi vân phất nộ trên trăm km lôi đ ỉ n h hội tụ vào một chỗ vô số lôi quan g t h i ể m điện tụ tập tại một chỗ ở trên bầu trời nổ t u n g như là tận thế đồng dạng thế nhưng phương viên không hề bị lay động tiếp tục chém một v ạ n m hai và m ba và m cự kiếm trọn vẹn khuyết chương tăng đến ba vạn m mới khó khăn lắm đình chỉ ở, ẩm ẩm ẩm lôi đình cùng kiếm quang xe lẫn nháy mắt kiếm quang chiếm cứ lợi thế lôi đỉnh bị quét sạch sành xanh, xanh lôi vân còn muốn tiếp tục gom lại lần nữa rơi xuống d i ệ t thế lôi đỉnh tô vân trọn vẹn không cho cơ hội còn muốn một lần nữa hỏi quà ta sao tô vân trực tiếp để cự kiếm tại trong lôi vân q u y nhiều không bao lâu lôi vân tiêu tán tiêu tán phía trước còn có một đạo ngón tay dài lớn nhỏ lôi rơi vào ma kiếm trên thân kiếm như là lôi vân tại phát ra cuối cùng một chút không cam tâm tiến hóa hoàn thành ma kiếm thân kiếm có biến hóa to lớn ma ý lựa lờ phía trên còn kèm theo từng tia từng tia lôi đình chi ý nguyên bản lôi đỉnh cùng ma khí căn bản không hòa vào nhau hòa Cả hai chính là không chết không thôi trạng thái thế nhưng tại ma kiếm bên trên lại lộ ra đặc biệt phù hợp tại lôi kiếp kết thúc n g á y mắt phương viên n g á y mắt đi tới ma kiếm bên cạnh cung kính tiếp nhận ma kiếm chúc mừng ma kiếm đại nhân lần nữa t h ứ c tỉnh bước vào thần khí lĩnh vực ma kiếm đại nhân xứng đáng là ma kiểm đại nhân vài trăm km lôi vân lại bị đại nhân tiện tay đảo loạn có thể nói là tuyệt đại p h o n g hoa tô vân không có trả lời hắn lúc này rất muốn nhất biết đến chính là thăng cấp thần khí sau đó hệ thống có biên hóa gì hay không cho kỹ năng gì chờ măng năm chương một trăm m ư ơ i hai chiến tô vân ánh mắt rơi vào trên bảng hệ thống chúc mừng ký chủ tiến hóa thành làm thần khí ban thưởng kỹ năng toàn bộ thêm điểm cấp một toàn bộ thêm điểm cấp một thăng cấp trở thành thần khí sau đó phần thưởng này coi như không tệ tô vân để ý vẫn là ma c h ạ m ma c h ạ m thời gian hồi ba ngày thời gian duy trì một canh giờ trải qua tô vân một mực đến nay thêm điểm hiện nay ma c h ạ m thời gian hồi không có biến hóa thế nhưng thời gian duy trì đã đạt đến một canh giờ còn không có cái khác ngoài định mức điều kiện đẳng cấp còn không cao bất quá kéo dài thời gian đã đủ rồi sau đó nhiều hơn thêm điểm khoảng cách ma kiếm có thể tự do hoạt động cũng không xa tô vân nói thầm một tiếng tiếp tục xem hướng bảng hệ thống mời lựa chọn kỹ năng tự chủ lựa chọn hệ thống ngươi hiện tại chơi đến như vậy nhân tình hóa tự chủ tan hệ thống tất nhiên tiêu ngạo mặt mời ký chủ làm ra lựa chọn tô vân nhìn về phía bảng hệ thống phía trên tổng cộng có hai cái lựa chọn một tiến hóa phương hướng hai tiến hóa kỹ năng tiến hóa phương hướng đây là ý gì tiến hóa phương hướng ý là kiếm chủ lựa chọn tiến hóa lộ tuyến tiến hóa lộ tuyên tô vân lập tức minh bạch đây là ý gì chỉ là hắn không có suy nghĩ qua phương diện này n h n tố lập tức lựa chọn bung tha lựa chọn hai tiến hóa kỹ năng tiến hóa kỹ năng tự động lựa chọn ma kiếm lĩnh vực phải chăng bắt đầu tiến hóa đúng kèm theo hệ thống tích một tiếng rơi xuống bảng của hệ thống bên trên hiện ra tiến hóa hoàn thành chữ ma kiếm lĩnh vực tiến hóa hoàn thành tô vân nhìn về phía ma kiếm lĩnh vực tiến hóa sau khi hoàn thành kỹ năng hơi có chút kinh ngạc ma kiếm lĩnh vực nguyên bản kỹ năng tác dụng cũng không có thay đổi chỉ là tăng thêm một cái đặc tính ma kiếm lĩnh vực bao trùm bên trong kiếm chủ hoặc ma kiếm có thể thôn vệ nó sinh mệnh không hạn chế tăng lên bản thân hạn chế thời gian mười lăm phút thôn vệ sinh mệnh không hạn chế tăng lên bản thân Cái này cùng ma kiếm chém giết phản hồi tăng cao kiếm giết hồi vi không giống này phản tăng không nhau, mà ma tu loại à có chém khác chống thể thông qua chém giết, đem những người khác tu vi tạm thời chống chất đến trên những người đến người mình. qua đem vi l này khủng bố kỹ năng quả thực vô địch tô vân nghĩ lại vô địch là vô địch thế nhưng đây là có điều kiện tiên quyết đó chính là kiểm chủ thân thể có thể chịu đ ự n g lấy cố lực lượng này mới có thể đủ sử dụng nếu không còn không có phát huy cố lực lượng này liền có thể sẽ bị tôn h vệ lực lượng phản vệ nó、no、bạo trừ đó ra tại ma kiếm l i n h vực chém giết điểm sinh mệnh linh vật tỷ lệ phần trăm còn theo ba mươi thăng lên đến ba mươi năm năm tuy là không nhiều thế nhưng trồng chất lên cũng là dị thường khủng bố t hiện â n t tại đông tây nam bắc tứ đại v n g châu đều đã bị run nhất tộc chiếm lĩnh phát sinh cái gì cũng không ngoài ý liệu còn không bằng trở lại trung châu trước nghỉ ngơi một đoạn thời gian tiêu chử bản thân sắc ý đi tới long cát đương nhiên là lo lắng thanh niên áo trắng nghi quẩn đổi tới nơi này tới vừa vặn để l o n g chủ thay hắn có nổi l o n g chủ đ ỉ n h phong võ đế lại thêm một thanh thần khí tại thân hẳn là có thể gánh đến hắn chạy trốn không biết do tứ đại thế lực tứ đại đỉnh phong võ đế cộng thêm bốn thanh thần khí có thể hay không đối kháng tên kia run nhất tộc chủ thượng phòng chứng không được phương viên thầm than long các thủ cũng nên báo vừa vặn thừa dịp cái này tăng lên thực lực bản thân thu hồi suy nghĩ phương viên nhìn về phía lòng các thành đông vực bên trong thanh niên áo trắng đứng ở cự thú trên mình yên lặng nhìn trước mắt người tới lý xuân phong cùng tứ đại đ ỉ n h phong võ đế sau lưng còn đi theo mười mấy tên võ đế quanh thân ba động không nghĩ tới cái này giới vực lại còn có loại người như ngươi tu vi cường giả chỉ là đáng tiếc ngươi giả rồi lý xuân phong nhàn nhạt mở miệng ta vốn đã sớm cái t i a t ớ i chỉ là một mực sợ chết kéo dài đến hiện tại u giới chi linh mới i ệ u châu tai h nạn từ ngươi m à lên vậy liền từ ngươi m à d ì ta lý xuân phong lắc đầu nhìn về phía thanh niên áo trắng đột nhiên động thân một cố khó nói lên lời khủng bố lực lượng theo trên người hắn tuân ra trong chốc lát che khuất bầu trời vô số yêu thú cùng bị khống chế người nháy mắt hóa thành hết vụ thanh niên áo trắng nhìn xem một màn này không hề bị lay động khí thế cũng tại trèo trèo tăng lên nhất thời ở giữa cùng lý xuân phong ngang tài mơ hồ còn có áp chế cảm g i ắ c hai người khí thế kinh khủng để còn lại người toàn bộ giật mình đạo thiên nắm chặt n ắ m đấm trong ánh mắt tràn ngập kiên định long chủ nhìn lấy chăm chú thanh niên áo trắng không biết do đang suy nghĩ cái gì hóa thiên tông tông chủ cùng triều thánh hoàng triều lao hoàng chủ cầm chặt mỗi người t h ầ n khí thần sắc căng thẳng bọn hắn đều là đi qua lý xuân phong thuyết phục muốn đem cái này cựu châu hai nạn d i ệ trừ thế nhưng mỗi đại thế lực đều có tiểu tâm tư một mực tại kéo Đồng trong h Phong khả thẳng thanh ờ i tại niên Lý Xuân dầu nguyên năng cũng tại dầu dị, nguyên có, thẳng đến thanh niên áo có, t ắ hắn n đông không bọn định g đem mới vực chế, thủ. quyết xuất t r chốc lát lý xuân phong cùng thanh niên áo trắng trên mình khí tức khủng bố trực trùng vân tiêu hai người đối đầu có thể nói khủng bố một tên võ đế muốn khoảng cách gần quan sát hai người tình huống chiến đấu có thể vừa tới hai người chiến đấu phạm vi bên trong thân thể nháy mắt bị xé rách thành vô số mảnh vụn cái này chiến lược khủng bố đã đạt tới cấp bậc kia đi không biết lý tiền bối nói qua không có đạt tới hắn hẳn là sẽ không lừa chúng ta nhưng phòng chừng khoảng cách cấp bậc kia đã không xa quả thức khủng bố loại chiến đấu này chúng ta căn bản không xen tay vào được chỉ có cầm trong tay thần khí mới có thể có sức đánh một trận chờ một chút nhìn bốn tên đỉnh phong võ đế ngẩng đầu nhìn về trong chiến đấu hai người nhưng bất quá trong khoảnh khắc lý xuân phong liền không địch lại thanh niên áo trắng khỏe miệng mơ hồ xuất hiện một vệt máu thanh niên áo trắng yên lặng nhìn hắn ta nói qua ngươi già rồi nếu như ngươi nguyện ý trở thành ta tôi tớ tiên về chỗ kia địa phương ta nguyện ý thả ngươi một con đường sống ha ha ta lý xuân phong sống lâu như vậy theo sinh ra liền được khen là kỳ tại nút trời cho tới bây giờ không có nghe nói qua có người để ta trở thành hắn tôi có ha ha ha ta coi như là c h i ế n tử cũng phải vì cựu châu nhiều một chút hở vòng sống vê anh lý xuân phong khí thế lần nữa nâng cao tầng một quay đầu nhìn về phía sau lưng võ đế nhóm hét lón một tiếng bảy trận xuất thủ bốn c h ô i thần khí nháy mắt ra khỏi vỏ đem thanh niên áo trắng vây quanh ở trong đó mười mấy tên võ đế xông vào phi hành yêu thú trong đám cùng thanh niên áo trắng tử thể lẫn nhau chém giết thanh niên áo trắng ánh mắt thiên lặng người già rồi coi như cưỡng ép tiêu hao tuổi thọ tăng thực lực lên cũng bất quá nhiều kiên trì một hồi cái này bốn c h ô i thần khí ngược lại có chút ý tứ bất quá cũng không tạo thành lý hiếp thanh niên áo trắng cười nhạt một tiếng một c ư ớ c bước ra nháy mắt vô số yêu thú cùng đám người tử thể ngã vào trên đất mà tu vi của hắn vào giờ khắc này đặt tới đ ỉ n h phong c h ư ơ một trăm mười ba giới n g o ạ i người tới ánh mắt mọi người đều rơi vào thanh niên áo trắng trên mình đây là cảnh giới kia hắn đạt tới cảnh giới kia ư không biết nhưng mà hơi thở này thật là khủng khiếp khủng bố như vậy khi thế chỉ sợ là đã đạt đến cảnh giới kia hiện tại phải làm gì e rằng lý tiền bối đều không phải nó đối thủ chạy ha ha chạy ngươi có thể chạy đi <cười> được c tình huống hiện tại chỉ có thể kiên trì tiếp tục một trận chiến không chạy lời nói còn có một chút cơ hội thế nhưng chạy một chút cơ hội cũng không có thế nhưng không chạy lời nói thật sẽ có một chút cơ hội ư một tên võ đế cảm thụ được c ố kia để hắn tuyệt vọng khí thế trong ánh mắt nháy mắt mất đi ánh sáng tất cả mọi người ở đây đều bị bao phủ tại trong tuyệt vọng lý xuân phong nhìn thanh niên áo trắng trong mắt lộ ra một vòng kiên quyết chất quyết đến hắn hiểu được trước mắt thanh niên áo trắng so sánh hắn tới nói tiên hơn một bước hắn không phải nó đối thủ thế nhưng cựu châu hắn không nguyện ý nhìn thấy cựu châu tiệt hắn nguyện trở thành trận nhãn mang theo một chút tử trí đi nhiều một đường sinh cơ kia bốn thanh thần khí vang lên nòng nòng tựa hồ là tại đáp lại lý xuân p h o n g đông tây nam bắc kiếm thương đa côn thanh niên áo trắng biểu tình bình tĩnh như trước dỗi tay ra cánh tay năm ngón kép lại một chương bình bình không có gì lại trưởng ấn thẳng đến lý xuân phong mà đi Vâng, toàn bộ đông vực đều bị bao phủ tại một mảnh bóng dâm bên trong hồi lâu bóng mở tán đi lý xuân phong đứng nghiêm tại chỗ nguyên bản còn lương thân thể vào giờ khắp này lộ ra đặc biệt thẳng tắp chỉ là ánh mắt lộ ra hơi trống g i n g không có nửa điểm thần xác bốn thanh thần khí mặt ngoài nháy mắt tạm về tới tứ đại đ ỉ n h phong võ đế trong tay chết rồi lý tiền bối bị giết lý lao như vậy mạnh dĩ nhiên đều bị giết vậy chúng ta thì sao chúng ta cái gì chúng ta cựu châu hủy diệt đã không có chúng ta hiện tại chúng ta có khả năng làm liền là lấy chết đi ngăn cản người trước mắt này như bước lý tiền bối không phải đã nói hắn đã dùng phương pháp đặc thù cáo chi ngoại giới cựu châu tình huống sẽ có người xuất hiện giải cứu cựu châu thế nhưng lý lao nói năm ngày liền có thể chúng ta đợi mấy chục ngày lúc này đạo tiên h mang trong lòng tử trí căn bản không quan tâm sống hay chết nhìn trong tay thần khí cúi đầu liệu dĩu còn mời tổ sư giúp ta một chút sức lực nguyên bản ảm đạm thần khí vào giờ khắp này nháy mắt lần nữa bắn ra con mang lại là một cái lấy chết làm do ý chí ra hỏa thanh niên áo trắng nhàn nhạt, nhạt nhìn đạo tiên h đầu ngón tay đ i ể m nhẹ một đạo tử mang nháy mắt bay ra đạo tiên h thân thể cứng ngắc s ữ n g s ờ tại chỗ thần khí lần nữa biến đến ảm đạm vô quang rơi xuống trên mặt đất long chủ hóa thiên tông tông chủ triều thánh hoàng triều lão hoàng chủ gặp cái này không khỏi đến trong lòng giật mình đại nhân chỉ cần đại nhân nguyện ý mang nhỏ tiến về chỗ kia địa phương nhỏ nguyện ý trở thành đại nhân trung thành nhất nô bục hóa thiên tông chiều thánh hoàng t r i ề u lão hoàng chủ hai người nhìn thấy long chủ như vậy nhanh chóng quý hàng lại nghĩ tới vừa mới cái kia khiến bọn hắn hít thở không thông lực lượng còn có lý xuân phong cùng đạo tiên h chết thảm hình ảnh nháy mắt học làm long chủ bộ dáng quy lệ tại trên mặt đất chỉ cần đại nhân không chê chúng ta nguyện ý trở thành đại nhân trung thành nhất tôi tớ hai người cùng tiếng thanh niên áo trắng ánh mắt lãnh đạo các ngươi còn chưa xứng trở thành ta tôi tớ một đạo tử mang hiện lên ba người nháy mắt hoảng sợ kêu to lên không không không đại nhân ta có thể làm rất nhiều đại nhân ngươi liền nhìn lại một chút ta đi vạn nhất ta có thể đây ta nhất định có thể thật tốt làm đại nhân bên người chó đại nhân ta van cầu đại nhân ha ha đã ngươi không nguyện ý vậy liền đi chết đi chiều thánh hoàng triều lão hoàng chủ ánh mắt hiện lên một chút mất lệ nhấc lên thần khí thẳng đến thanh niên áo trắng đáng tiếp tử mang l ư ớ t qua nháy mắt thi thể tách rời đối mặt cái này vô giải cục diện long chủ trong ánh mắt cũng xuất hiện một chút tuyệt vọng hắn nhớ tới chính mình vì có khả năng rời đi cựu c h â u đau khổ tìm kiếm nhưng đến đ ầ u tới tất cả đều thành công dã tràng thậm chí muốn làm một cái chó đều bị tự tuyệt giờ khắc này tự tôn của hắn cũng để cho hắn đứng lên chỉ là Đối mặt t cùng, có có cùng lúc đó bắt châu n g bên cạnh giới hải bên ngoài một tên trung niên áo đen đầu đội tử kim quan theo trong hình r ậ m chân mà đi trên mình hiện lên một chút khí tức xung quanh không gian hơi hơi rung động ai nơi này đẳng cấp vẫn là quá thấp được rồi được rồi nhập ra tùy tục nơi này đẳng cấp thấp dễ làm sự tình làm xong việc liền có thể về sớm một chút trung nhiên áo đen không nhịn được nói vài câu một giây sau nháy mắt đi tới trên một tòa thành nhỏ không nhìn chăm chú trong thành thanh niên áo đen từ trong ngực lấy ra một chiếc bình ngọc đem bên trong nước thận trọng đổ ra hóa thành một đoạn xương mù tại trong thành phiêu tán thẳng đến trong thị trấn nhỏ tất cả mọi người khôi phục lý trí sau đó thanh niên áo đen đi tới một tên võ sư trước người đưa tay đắp lên nó trên bờ vai thanh niên áo đen mặt ngáy mắt đen ai hắn a nói cho ta đẳng cấp thấp dưới vực dễ làm sự tình lao tử trở về nện chết hắn mẹ nó cũng n k h ô đối với vấn đề này phương viên có chút không hiểu thế là thuận tay bắt một tên đỉnh tiêm võ tôn long c á t trong thành võ đế đều đi nơi nào phát giác được phương viên trên mình võ đế khí thức đỉnh tiêm võ tôn run run, run dày, dày dày nói đại nhân ta cũng không biết long các võ đế đi nơi nào chỉ là đoạn thời gian trước nghe thúc thúc ta cũng liền là long phi vũ đế nói bọn hắn có chuyện quan trọng muốn rời khỏi long các thành phương viên cho tên này đỉnh tiêm võ tôn một cái đại bị túi để ngươi cẩn thận nói không phải để ngươi khoe khoang bối cảnh của ngươi hiểu không đại nhân ta hiểu ta hiểu đỉnh tiêm võ tôn run run rầy rầy mở miệng bất quá nghe ta nghe có v õ đế nói lần này không phải chuyện gì tốt rất có thể sẽ chết rất có thể sẽ chết ý tứ rất rõ ràng long các thành không có v õ đế tọa trấn đều rời đi còn rất có thể sẽ chết vậy cũng chỉ có một việc đi tìm run nhất tộc chủ thượng đi phương viên trong lòng chầm xuống ngay tại lúc này một đạo thân ảnh màu tím rơi vào phương viên chỗ không xa thử y yển nữ nhân nhìn phương viên chậm chậm mở miệng long cắt tiến về đông bực võ đế hồn đang toàn bộ dập tắt chương một trăm mười bốn biết được tin tức long cắt tiến về đông bực võ đế hồn đang toàn bộ dập tắt phương viên nhìn về phía nữ t ử á o tím theo nó trên mình mơ hồ phát giác ra được cao dài võ đế khí tức ít nhất là một tên tầm bảy võ đế phương viên thầm nghĩ trong lòng nữ tử á o tím chậm rãi hướng phương viên đi tới không có chút nào để ý khí tức thu lại liền như là một tên không có bất kỳ tu vi bình thường nữ tử đầm dạng đứng ở không đủ phương viên xa mười m lặp lại một lần. long cắt tiến về đông v ự c võ đế hồn đăng toàn bộ dập tắt bao gồm lòng chủ phương viên trong lòng run lên b ậ n bật l o n g chủ loại này đ ỉ n h p h o n g võ đế đều đã chết ngươi làm sao có thể bảo đảm ngươi nói là sự thật l o n g mẫu cứu ta một bên tên kia đỉnh tiêm võ tôn nhìn thấy nữ tử áo tím phía sau ánh mắt nháy mắt sáng lên hô lón một tiếng ta là long phi vũ đế chất tử long mẫu ta tại long chủ trên thọ yến còn hướng ngươi tỉnh an long mẫu ngươi còn nhớ ta không phương viên một cái tắt mạnh tử đem tên này đỉnh tiêm võ tôn quất bay nhìn nữ tử áo tím long mẫu lòng chủ thật đã chết nữ tử áo tím gật, gật đầu sắc mặt nặng nề l o n g chủ hồn đang dập tắt biểu lộ rõ ràng hoàn toàn chính xác đ ã vong hiện nay toàn bộ l o n g cắt chỉ có ta một tên võ đế không chỉ như vậy dựa theo suy đoán của ta cái khác tam đại thế lực võ đế phòng trừng cũng cơ hồ hủy diệt ngươi tại sao muốn nói cho ta những chuyện này ta tại l o n g cắt trong thành sự tỉnh ngươi có lẽ biết được ta ngươi vì cái gì không xuất thủ ngăn cản nữ tử áo tím yên lặng chốc lát hỏi ngược một câu đạo hữu hiện tại là cựu châu lâm vào nguy nan ta tự vệ cũng còn không kịp thế nào còn có thể để chính mình thêm ra một vị cự nhân ta tuy là không biết rõ đạo hữu cùng lòng cắt ở giữa có dạng gì phân tranh nhưng đến loại này thời kỳ cái nhìn đại cục ta vẫn là có coi như đạo hữu không vì cựu châu suy nghĩ nhưng mà cũng cần làm bản thân lợi ích cân nhắc không phải sao cựu châu đại kiếp người ta đều đào thoát không hết chẳng lẽ lúc này chúng ta còn muốn tiếp tục nội đấu phương viên không có nói chuyện hắn không nghĩ tới trung châu xuất thủ hơn nữa còn là mấy đại thế lực võ đế đồng loạt ra tay càng không nghĩ đến lại nên đón đoàn d i ệ t kết quả long chủ hồn đang tắt rồi cái khác tam đại đ ỉ n h phong võ đế chỉ sợ cũng giữ nhiều lãnh ít tứ đại đ ỉ n h phong võ đế lại thêm tứ đại thần khí lại còn bị thanh niên áo trắng giết chết một người trong đó khiến phương viên hoặc nhiều hoặc ít có chút bất an đạo hữu hiện tại cựu châu nguy cơ không bằng chúng ta thêm một bước nói chuyện nữ tử áo tím c h ậ m c h ậ m m ở m i ệ n g phương viên nhìn nữ tử áo tím một chút nhàn nhạt trả lời một câu không cần theo sau thân ảnh nhanh chóng biên mất tại long cắt trong thành thanh niên áo trắng loại kia khủng bố thực lực tứ lại đỉnh phong võ đế đều bị diệt hắn cùng một tên cao d à i võ hoàng nói chuyện có thể nói ra cái chìm tới đối phương vung tay một cái bọn hắn nói không chắc liền bị giết nói chuyện không cần như thế lại nói hạ tại long cắt trong thành giết nhiều như vậy định tiêm võ tôn tên này nữ tử áo tím đều một mực chưa từng xuất hiện không biết rõ nàng tính toán điều gì thân là long mẫu cũng không phải cái không hình gì phải lúc à n Tránh phiền thoái, dứt khoát trực tiếp cự tuyệt. Long hành. Nữ tử hào tím nhìn phương viên rời đi bóng lưng, biểu tình yên lặng, không biết rõ trong lòng suy nghĩ h thoái, khoát hào dứt trực tiếp tuyệt. cắt tử tím biết rời rõ cái đi biểu cự suy l gì.、Lúc、này vừa mới tên k i a đỉnh tiêm võ tôn đi tới nữ tử háo tím trước người run run dậy dậy nói long mẫu long chủ hồn đang thật dập tắt ư long các v õ đế các đại nhân cũng đều chết trận ư t m n tia đỉnh tiêm võ tôn nghe được cái tin tức này nháy mắt như là ngũ lôi oanh đình long chủ chết võ đế chế tử đối thủ kia đến cùng là cường đại c ỡ nào không lâu long cắt trong thành đại loạn mấy canh giờ phía sau trung châu hoàng thành triều thánh hoàng triều bên trong phương viên nhìn hoàng cung thân hình chớp mắt đến đến trong cung phát giác được trong hoàng cung chỉ có hai c ố như có như không v õ đế khí thức trực tiếp bước vào trong cung tiến hành hỏi thăm đạt được cùng tại long cắt trong thành tương tự đáp án sau đó phương viên trong lòng sâu thở dài long chủ hồn đang t ắ t rồi triều thánh hoàng triều lao hoàng chủ hồn đang cúng diệt tứ lại đỉnh phong v õ đế hiện tại đã biết đã tử vong hai người nhìn tới sự tình thật như long tộc tên kia nữ tử áo tím đoán dạ n g kia tứ đại thế lực cao cấp võ đế giữ nhiều lãnh ít tứ đại đ ỉ n h phong võ đế phòng chừng cũng đều như vậy phương viên khe nhữ mày lấy thực lực của hắn bây giờ tới nói khoảng cách đỉnh phong võ đế cũng còn có con đường rất dài cần phải đi cùng thanh niên áo trắng khoảng cách lớn đến khó có thể tưởng tượng căn bản không có khả năng đối đầu chỉ là một cái bóng mờ phương viên tất đều cảm nhận được tử vong uy hiếp thật đánh đối mặt e rằng lại là một tràng sinh tử quan phương viên túi đầu nhìn về phía ma kiếm lẩm bẩm một tiếng thân ảnh dần dần biến mất lại đến canh giờ phương viên xuất hiện tại vùng trời hóa thiê tông hóa thiên tông tình huống so với mặt khác hai cái thế lực càng hỏng bét bởi vì là ma đạo tông môn khi biết trong tông môn võ đế tử vong trong nháy mắt tin tức nháy mắt chuyển khắp toàn bộ tông môn trong tông môn nháy mắt loạn thành hối loạn lưu thủ võ đế ý thức đến xảy ra chuyện thật sớm vô vũ bỏ mông đi thẳng một mạch chỉ còn lại có mỗi cái phe phái võ tôn còn tại tranh đoạt tông môn vô liêng phương biên theo vùng trời hóa thiên tông bay qua đưa tới không ít hóa thiên tông trưởng lão đệ tử chú ý có võ đế đột kích nhanh lên một chút mở ra hộ tông đại trận người mẹ nó phế vật a võ đế đều chết xong còn lại mấy chúng ta mở ra cũng không phát huy được nhiều lón tác dụng có chứng dụng thanh thanh thật thật ở lấy trong chót mắt hóa thiên tông trưởng lao đệ t ừ toàn bộ cung kính đứng tại chỗ đ ỉ n h chỉ c h é m giết phương viên nhàn nhạt quét mắt một lần hiểu rõ đến đại khái trực tiếp lướt qua hướng đạo thiên tông phương hướng mà đi hóa thiên tông tất cả mọi người lập tức nói lòng một hơi nhìn phương viên rời đi phương hướng nghị luận ở mỹ đây là nhà nào võ đế đại nhân đi tới chúng ta hóa thiên tông cái gì cũng không làm nhìn một cái rồi đi cái gì ngươi còn muốn để hắn đem ngươi giết ngươi mới an tâm a tranh thủ thời gian cướp cướp xong tranh thủ thời gian chạy mới là chính sự đúng đúng đúng dóc đường hóa thiên tông tông chủ cũng đã chết tứ đại đ ỉ n h phong võ đế cũng chỉ còn lại đạo thiên tông tông chủ tuy là trong lòng có chuẩn bị thế nhưng phương viên vẫn như cũ quyết định tiến về xem xét một phen xác nhận tứ đại đ ỉ n h phong võ đế có phải hay không toàn bộ t ự trận đạo thiên tông phương viên vừa rơi vào đạo thiên tông trong phạm vi nháy mắt phát giác được không đúng trong đạo thiên tông một mảnh ă n lành hắn có khả năng phát giác mấy đạo võ đế khí tức cùng mặt khác tam đại thế lực tình huống hoàn toàn khác nhau ngay tại p ư ơ n g viên nghỉ hoặc thời gian mây tên võ đế rơi vào chung q u n h hắn đạo hữu lần này tới trước làm chuyện gì không bằng tiên vào đạo tông nói chuyện ta đạo tông tông chủ vô cùng tốt giao hiếu vừa dứt lời một đạo võ đế đỉnh phong khí thế tại đạo tông đại điện bạo phát trong c h ư ớ c mắt trực trùng v ẫ t yêu chương một trăm mười lăm đạo thiên phương viên biến sắc mặt đạo thiên tông tông chủ còn sống cái khác ba tiên đỉnh phong võ đế đều đã chết thế nhưng đạo thiên tông tông chủ sống tiếp được khiến nguyên bản không ôm ấp bất cứ hy vọng nào phương viên trong lòng lập tức dâng lên một đạo ánh dạng đông thế nhưng vẹn vẹn trong nháy mắt sau đó hắn liền mồ hôi lạnh chảy dòng đạo thiên tông tông chủ sống sót đối với hắn mà nói có thể không tính là một chuyện tốt ngay tại hắn phản ứng lại chỉ u ẩ n bị phá là trong h i n nháy i ê n t mắt hắn liền đánh giá ra trước mắt đạo thiên tông tông chủ cũng không phải thật đạo thiên tông tông chủ trước mắt đạo thiên ý thức đã hoàn toàn bị khống chế liền cùng tại bên cạnh giới hạn gặp phải tên kia nam thiên môn tông chủ đồng dạng đạo huynh ta chỉ là đi ngang qua nơi đây không quan tâm làm phiền Mau mau h đạo thiên i đi đi. mỉm a cười tùy ý xuể bàn tay ra muốn bắt lấy phương viên có thể một giây sau nụ cười nháy mắt biến đến cứng ngắc phương viên dĩ nhiên một kiểm chém ra công kích của hắn tuy là đây là tiện tay một kích thế nhưng cũng không phải một cái nho nhỏ võ hoàng tầng một định phong giá hỏa có khả năng tranh thoát có chút ý tứ đạo tiên h cười cười để còn lại võ đế tiên đến truy kích mà hắn thì đứng ở một bên không tiếp tục xuất thủ thanh kiếm kia ta ngược lại muốn xem xem thanh kiếm này cực hạn ở nơi nào đến cùng có thể hay không trợ giúp ta đến cảnh giới kia đạo tiên h dùng không người nghe thấy âm thanh lầm bầm lồ bầu đứng ở bên người cái khác mấy tên võ đế khi nghe đến đạo tiên h mệnh lệnh sau đó nháy mắt x u n g ra đem phương viên vây lại phương viên mặt không biểu tình nhìn trước mắt cái này ba tên võ đế cái này ba tên võ đế thực lực chỉ là hình chung g i i đại khái tầng bốn năm bộ dáng cùng hắn mở ra ma kiếm lĩnh vực sắc ý nhập thể phía sau chiến lực hơn kém không nhiều chủ yếu nhất là Cái này ba tên trong ê n võ đế t máy mắt tô vân đều muốn xuất thủ thử một chút chỉ là nghĩ đến đạo thiên là bị tên kia thanh niên áo trắng không chế tạm thời nhịn xuống đem cái kia ba kiện thần khí đọc tới ta hữu dụng ý niệm truyền đạt Phương v i mắt, mắt ba, ba,、e、ba tên võ đế nhanh p n chóng n Như thế h c n tại k h n giao lưu ước ép áp chế thần khí tiếp tục chiến đấu đáng tiếc cuối cùng không địch quân chọn s ắ c ý nhập thể cùng ma kiếm lĩnh vực đem phương viên cảnh giới tăng lên tới cùng bọn hắn cùng một cấp độ lại thêm ma kiếm theo run nhất tộc nơi đó đoạt xá tới đặc tính trong chốc lát ba tên võ đế liên tục bại lui thậm chí có một người bạn thân bị trọng thương không lâu kèm theo vù một đạo kiếm quang một tên võ đế nháy mắt bị chém g i ế t mà ngay tại lúc này phương viên cũng phát giác được trên người mình thêm ra tới một chút biến hóa ma kiếm lĩnh vực thốn vệ đây là bốn phương viên khiếp sợ nhìn ma kiếm đây chẳng lẽ là ma kiếm đại nhân sau khi thức tỉnh đột phá đến thần khí thời gian lấy được mới thần kỹ cái này thần kỹ cũng quá nghịch thiên a phương viên có chút khó có thể tin hắn có thể cảm nhận được ma kiếm bên trong truyền đến một nguồn sức mạnh mênh mông cố lực lượng này để hắn cảm thấy linh lực trong cơ thể có chút bành trướng hiệu quả cũng rất rõ ràng cơ h ộ i trong nháy mắt này thực lực của hắn tăng lên tới võ đế tầng năm đây là ma kiếm phản hồi sợ không phải trực tiếp đoạt xá tu vi của đối phương đi chỉ có mười lăm phút thời gian trong t h â n kiếm tô vân nhắc nhở một câu chỉ có mười lăm phút ma kiếm đại nhân n g ư ơ i yên tâm mười lăm phút đã đủ rồi phương viên hưng p h ấ n nói tô vân không có nói chuyện ma kiếm lĩnh vực cái này thôn vệ đặc tính tất nhiên vô địch thế nhưng dùng không tốt liền làm ộ t cái bom hẹn giờ nói t r ắ n g ra kỹ năng này nguyên bản cũng không phải là làm kiếm chủ chuẩn bị mà là làm ma kiếm đo thân mà làm bởi vì kiếm chủ không có khả năng một mực vô hạn thôn phê mà ma kiếm có thể coi như thôn vệ nhiều hơn nữa sinh mệnh ma kiếm cũng chịu đổi chỉ là hệ thống cũng không có đánh dấu ma k i ế m thôn vệ lúc nào có thể dùng chỉ đánh dấu hạn chế thời gian mười lăm phút cầu hệ thống người thiếu cân ít lượng đây hệ thống có ma kiếm lĩnh vực thôn vệ bổ trọ phương viên nháy mắt đem hai tên khác võ đế chém giết đặt được ba kiện thần khí mà vào lúc này phương viên phát giác được ma kiếm lĩnh n g ộ thôn vệ tai h hại đó chính là hắn thân thể căn bản không chịu nổi cường đại như vậy linh lực dất vào liền giống với thân thể của hắn chỉ là một dòng suối nhỏ có thể bỗng nhiên tràn vào ngập trời hồng thủy tiểu khê thủy đạo căn bản chịu không được cường đại như vậy t r ù n g kích vào giờ khác này phương viên ý thức được không đúng nhanh chóng đem ma kiếm lĩnh vực đóng lại vậy mới c h ầ m một hơi chỗ không xa nhìn chằm chằm vào ma kiếm đạo thiên nháy mắt đi tới phương viên trước người nhìn phương viên trong tay ma kiếm cười, cười. thanh ma kiếm này có thể thông qua chém giết tu sĩ tăng lên tu vi của ngươi đồng thời có vẻ như còn có thể trong nháy mắt đem tu vi của ngươi kéo cao thượng như là thôn v ẹ tu vi của đối phương đồng dạng đạo thiên k h ẽ n nhứ mày như là tự nhủ lại như là đối phương t r ò nói loại năng lực này hẳn không phải là vĩnh cửu a còn có lĩnh vực này khát máu có thể khôi phục bản thân thương thế kiếm quyết của ngươi bên trong mơ hồ còn có bóng dáng của đạo thanh ma kiếm này e rằng còn có rất nhiều ta không biết đồ vật thú vị thú vị đạo thiên tự lẩm bẩm ánh mắt lại càng sáng rực chăm chú nhìn chằm chằm ma kiếm phương viên nghe lấy đạo thiên chậm rãi miêu tả ma kiếm đại nhân t h ầ n kỹ sắc mặt buộc phát nặng nghề dạng này thế nào nhìn tựa như là tại nhìn mình bảo bối đồng dạng khiến hắn cảm thấy dị thường phẫn nộ đây chính là ma kiếm đại nhân không phải ai hoặc là thuộc về người đó thế nào bị ta xem đấu nguyên cớ phẫn nộ đạo thiên cười khẽ đông nhiên chăm g rằng ma kiếm lĩnh vực trải rộng ra đem đạo thiên tông bao phủ tại bên trong vô số kiếm quang nô lên mà phương viên tu vi cũng tại từng tầng từng tầng chấm chất c h ư một trăm mười sáu vẫn l ạ ma kiếm trong lĩnh vực vô số kiếm quang nô lên đạo tông bên trong vô luận là trưởng lão hoặc là đệ tử đối mặt loại này khủng bố kim ế quang căn bản không có bất kỳ chống cự gì năng lực nháy mắt hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu thảm thiết chuyển đến tông chủ còn mời tông chủ đại nhân chém giết người này bằng không ta đạo thiên tông trưởng l ã o đệ tử cùng tông môn truyền thừa đều muốn bị hủy bởi một chỗ à đây là cái gì ma tông thủ đoạn cái này ma nhân còn mời tông chủ đại nhân xuất thủ chém giết người này biến sông trong tông môn vô số người phát ra kêu gen dùng ánh mắt mong chờ nhìn giữa không trùng đạo thân ảnh kia Đạo thiên trong tiên mắt hiện ánh lúc ê n một c h t ruột, dây dùa, nhưng rất nhanh liền rất bị áp h ế x u ố này g trong đạo thiên tông phát sinh hết cũng không có bất luận cái gì tiên tiên phát hết thảy, bất tứ muốn xuất thủ. sinh cái lên nhìn luận muốn n lạc Lúc chăm chú có đạo ý phương viên máu me khắp người túi lấy thân thể chậm chậm đứng lên trên mình không ngừng mà xuất hiện thật nhỏ v ế t nút trước ngực lộ ra có thể thấy rõ ràng m à cốt miễn cưỡng không được liền không cần miễn cưỡng trong thân kiếm tô vân mở miệng không ma kiếm đại nhân ta còn có thể đi phương viên cơ hồ cắn răng chậm chậm phun ra mây chữ này đột nhiên đứng dậy toàn bộ thân hình thẳng tắp thẳng tắp nhìn kỹ đạo tiên một cố khí thế theo phương viên trên mình b ắ n ra võ đế tầm chín khoảng cách đỉnh phong võ đế còn kém hơn một chút thế nhưng lúc này phương viên đã vô cùng đến gần đạo thiên khí tức đạo thiên nhìn phương viên mỉm cười không có chút nào ý tứ muốn xuất thủ ngươi đã tới cực hạn lại tiếp tục lời nói chính ngươi sẽ chết trước phương viên không có nói chuyện thấy thế đạo thiên tiếp tục mở miệng không thể không nói lúc trước ngươi tại nam vực tây vực trồng nhà giết tộc n h â n ta chuyển ta thay thạch thời điểm ta đích sắc phẫn nộ bất quá biết ngươi dùng thanh ma kiếm tiệc ó thể tăng lên chính mình tu vì thời điểm ta đột nhiên bắt đầu hiểu ngươi chúng ta đều là cùng một loại người Vì truy cầu c o trường của ích mình, đứng ở l trường sinh trường sinh bốn đạo tiên nhìn xem phương viên không biết rõ suy nghĩ cái gì võ sư võ vương võ hoàng võ tông võ tôn võ đế cùng nhau đi tới cực kỳ không dễ dàng có thể truy cầu trường sinh có há lại đơn giản như vậy trường sinh nói con đường minh ông liền ta còn không biết muốn đi bao xa đều nói người trong đồng đạo tâm tâm tương thích giết người ta đích sắc cảm thấy có chút đáng tiếc đem thanh ma kiếm kia giao cho ta ngươi đi đi đạo thiên mở miệng giờ này khắc này phương viên thần sắc lạch giá chậm chậm phung ra ba chữ không có khả năng đã như vậy như thế đã không còn gì để nói đạo thiên khí tức bày ra tiện tay vung lên đạo thiên tông phạm vi bên trong t r ư ở n g lão đệ tử nháy mắt bị đổ d i ệ t mục đích đúng là không còn cho phương viên nâng cao tu vi cơ hội ngay sau đó một thanh kiếm thuộc tính thần khí rơi vào đạo thiên trong tay mạch sắc kiếm quang tựa như cái kia cực hạn tiềm điện tại không trung sẽ qua trong mơ hồ không gian bắt đầu rung động lực lượng này dĩ nhiên có thể ảnh hưởng hư không phương viên sầm mặt lại ma kiếm lĩnh vực có vào trọn vẹn cuốn bám vào ma kiếm bên trên ánh kiếm màu đen giống như một đạo hắc cám lôi đ ỉ n h tại cái kia bạch quang trói mắt bên trong lộ ra đặc biệt bất ngờ cả hai lẫn nhau đụng không có bất kỳ tiếng động chỉ có thể nhìn thấy ánh kiếm màu đen cùng ánh kiếm màu trắng quấn q u t lấy nhau như đồng du đi tại không trung hai cái cự lòng lẫn nhau thôn vệ dẫn xung quanh không gian phát ra rung động rồn rập mà giờ khắc này ma kiếm trên mình bỗ vô số sát ý cùng sát khí ngưng kết tại ma kiếm q u e n thân đạo thiên trong tay thần khí phát giác được cố lực lượng này dĩ nhiên không cầm được bắt đầu run rẩy ánh kiếm màu trắng yêu đi bị ánh kiếm màu đen nháy mắt t h ô n vệ đạo thiên trầm mặc nhìn về phía ma kiếm tại có thể để một cái phẩm giai tương đối cao thần khí hướng ngươi thần phục quả nhiên là một cái hung kiếm bất quá ta thật cực kỳ ưa thích đạo thiên vẻ mặt nhìn không ra bất kỳ hệ vải bất an ngược lại hiện ra một trận thích thú tỉnh táo lại phía sau vừa nhìn về phía phương viên không có thần khí gia trì bộ thân thể này cùng ngươi nhiều nhất lưỡng bại câu thường rất có thể còn đánh không bại ngươi tuy là không biết rõ ngươi có khả năng kiên trì bao lâu thời gian nhưng vẫn là tính toán miễn đến ảnh hưởng bản thể của ta chờ ta bản thể phủ xuống ngày sau lại lây đạo thiên hình như một chút cũng không sợ những tin tức này bị phương viên biết được hoặc là nói hắn có đầy đủ lòng tin không e ngại phương viên bất kỳ thủ đoạn nào phương viên cũng minh bạch đạo thiên nói tới ý tứ thần sắc nghiêm túc không có mở miệng nói xong đạo thiên trong ánh mắt tử mang chậm chậm tán đi chân chính đạo thiên ý thức vào giờ khắc này cũng nhận được khôi phục hắn nhìn về phía đạo thiên tông trong lòng không biết rõ đang suy nghĩ cái gì tiếp theo vừa nhìn về phía phương viên há to miệng muốn mở miệng thế nhưng không có nửa điểm âm thanh phát ra hắn chỉ có thể đến đây coi như thôi cứng ngắc thân thể chậm chậm chuyển hướng đạo thiên tông phương hướng quỳ trên mặt đất nhắm mắt lại nháy mắt khỏe mắt một giọt thanh lệ rơi xuống từ đó tứ đ ạ i đỉnh phong võ đế v ẫ n lạc phương viên thở dài coi như là đỉnh phong võ đế bị run nhất tộc tên kia chủ thượng k h ô n g chế khôi phục ý thức có thể cuối cùng chạy không khỏi một cái chết kiếm chủ chém giết một tên tầng năm võ đế ban thưởng ký chủ tám nghìn điểm tiến hóa mạ kiếm lĩnh vực kiếm chủ chém giết một tên tầng bốn võ đế ban thưởng ký chủ bảy nghìn hai trăm sáu mươi điểm tiến hóa cuối cùng đạo t i ê n cũng không phải ma kiếm chém giết nguyên có không có thu được điểm t i ê n hóa điên c u ồ n g chém giết nhắc nhở xuất hiện tại hệ thống mưa đạn bên trong tô vân một trận tích thú vẹn vẹn một đợt này liền để hắn điểm t i ê n hóa tích lũy đến một trăm l i n chỉ là bốn kiếm chủ gặp phải cái này run nhất tộc chủ thượng có vẻ hơi không có đủ sức mặc dù nói ma kiếm thí chủ lựa chọn bất luận cái gì một tên kiếm chủ đều có thể thế nhưng đối mặt thanh niên áo trắng hắn căn bản khống chế không được thậm chí có khả năng có thể bị đối phương chỗ bắt trẹn trở thành đối phương công cụ đây không phải tô vân hy vọng nhìn thấy lúc này phương viên tu vi kèm theo ma kiếm linh lực phản hồi tăng lên tới võ đế tầng ba đ ỉ n h phòng nhưng trên mặt của hắn lại không có thích thú mà là lộ ra đặc biệt nghiêm trọng d i n g nhất tộc chủ thượng thực lực mang cho hắn áp lực quá lớn vẫn là muốn mau chóng tăng lên chính mình phương pháp nhanh nhất liền là vơ vét vẫn thạch màu đen thế nhưng căn cứ mỗi đại đ ỉ n h tiêm thế lực võ đế nói vẫn thạch màu đen đã bị tứ đại đ ỉ n h phong võ đế mang đi không biết tung tích giết người tàn sát cựu châu ta cũng không tin đem tu vi tăng lên không đến cấp bậc kia vì truy cầu chính mình đạo g i t nhiều một số người lại tính là cái gì lúc này p h ư ơ n g viên đã hoàn toàn bị sát ý cùng sát khí bao vây